Chương 317, Vương gia. Giết, chương 317, Vương gia. Giết. Đảo qua kia một đám Vương gia đệ tử, cuối cùng nhìn về phía Cẩm Đẩu Vương gia lão tổ. Vương gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi giết ta Vương gia vô số đệ tử, giết ngươi đã là việc tư, thì là công sự. Chuyện tới như thế, đã không cách nào kết thúc yên lành. Nói xong, Vương gia lão tổ lấy ra một kiện pháp khí, hắn nhìn ra được Cố Vô Thiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, bây giờ chỉ có thể liệu một phen. Pháp bảo lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng chi cao, hướng phía Cố Vô Thiên mạnh kích mà đi. Một cỗ năng lượng uy áp lập tức giáng lâm. Cả khu vực tụ hội cũng lâm vào một hồi chấn động bên trong, trung quanh hưa không, không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Không hổ là vương gia lão tổ, thực lực này chỉ sợ là vượt xa một đại thành kỳ cường giả. Chỉ bất quá, lợi hại hơn nữa năng lực hơn được tiên tôn sao? Nay vương gia lão tổ chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Hạt dựng, vương gia cách làm quá bá đạo, bây giờ đã là không thể không chết. Vương gia lão tổ sau lưng vương gia đệ tử đều là vẻ mặt xúc động phẫn nộ nhìn về phía trước, ánh mắt tràn ngập án độc cùng cừu hận. Cố Vô Thiên thấy này thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay hắc long tiên kiếm, một kiếm bổ về phía kia bay vụt mã đến pháp khí. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, pháp khí trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ từ từ tiêu tán. Người trẻ tuổi nhận lấy cái chết. Vương gia lão tổ quát lạnh một tiếng, lại là tế lên một thanh pháp khí hướng phía Cố Vô Thiên công tới. Không biết sống chết. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất. Như là như mũi tên giợi cung bay lượn mà ra, trực tiếp đón lấy trôi này pháp khí. Công. Tương đạo kiếm mang qua lại giao thoa, phát ra âm thanh chói tai. Thật mạnh, này Cố Vô Thiên quả nhiên lợi hại. Chúng đô sĩ sợ hãi thán phục, ánh mắt rung động nhìn về phía trước Cố Vô Thiên. Mọi người thấy kia qua lại mặt biển thuyền chiếc trông thân ảnh màu trắng. Cái tốc độ cực nhanh, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó nghẹn họng nhìn chơ trối. Cố Vô Thiên tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, tất cả mọi người cảm nhận được Cố Vô Thiên cường đại cùng đáng sợ. Mỗi người ánh mắt kinh hãi không thôi, tựa như là nhìn thấy một tôn đắc mà, chỉ vì người kia ra tay thật sự là quá mức tàn nhẫn, hơn nữa nhìn bộ dáng này, còn chuẩn bị ra tay với vương gia lão tổ. Lịch tiên Cố Vô Thiên, thế mà ngay cả Viêm Hoàng đại lục người đồng dạng không dung tha. Mặc dù vương gia sát thực đã có đường đến chỗ chết, nhưng mà nghĩ nuốt vào như thế một đại gia tộc, còn không phải thế sao một sự tính đơn giản. Nhưng mà, bọn hắn lại sẽ không tiến lên ngăn cản Cố Vô Thiên. Vương gia liền xem như đều bị diệt, đối bọn họ mà nói ngược lại là nhiều một chút cơ hội, cướp đoạt vương gia tài nguyên. Đối với đám người này mà nói, liền không có môi hở răng lạnh loại thuyết pháp này. Có chỉ là tự đạo hữu bất tử bản đạo, còn có các loại lưu tính. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình, bọn hắn cái gì cũng vui lòng đi làm. Lúc này nhìn Cố Vô Thiên như thế sắp phạt quả đoán, vương gia lão tổ cũng là cau mày, ánh mắt khóa chặt phía trước thân hình, không dám có một tia bỏ sót. Nếu tại trước bi cảnh đem tiểu tử này giết chết liền tốt, bây giờ hắn mới biết được người kia rốt cục đến cỡ nào khó chơi, Cố Vô Thiên thực lực hôm nay sợ là đã không ai có thể khống chế được rồi. Hắn theo không ngờ rằng như thế một số thân bản hàn người trẻ tuổi, vậy mà sẽ thành vị bọn họ vương gia đại địch. Không hổ là dám can đảm chém giết tiên tộc người, thủ đoạn quả nhiên là cao minh. Các ngươi còn không đi lên hối trợ sao? Vương gia lão tổ hướng phía sau lưng đệ tử giận dữ hét. A, chúng ta, đây chính là có thể chém giết tiên tộc đại năng gia hỏa, thậm chí ngay cả tiên vương phân thân cũng không nhìn ở trong mắt, bọn hắn lại có bao nhiêu lớn câu chuyện thật đem tên kia giết chết đâu. Bọn hắn sôi nổi lấy ra binh khí, hướng phía cô Vô Tiên phóng đi. Muốn chết. Cố Vô Tiên trong mắt hơi híp, thân hình đột nhiên dừng lại, cánh tay vung khẽ, Vô số kiếm mang gào thét mà ra, trong nháy mắt đem Vương gia đệ tử toàn bộ bá phủ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cái tiếp theo một cái, Cố Vô Thiên đối với bọn người kia có thể không có cái gì lưu tình, Vương gia những người này mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức, hắn nhưng là đều ghi tạc trong lòng. Huệ Hoa nở rộ, trong nháy mắt hơn 10 tên Vương gia đệ tử toàn bộ mất mạng, hóa thành một cục thịt bùi. Một màn này, lệnh Vương gia lão tổ đau lòng muội tuyệt, tại lúc này cũng biết những đệ tử này hoàn toàn phế không thượng chỗ dụng võ gì, Cố Vô Thiên tại vừa mới đại chiến bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Dễ tỏ người trẻ tuổi, ta muốn ngươi là ta người của Vương gia để mà Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay xoay chuyển, trong tay pháp quyết kích động. Roeng! Giữa thiên địa lôi điện chi lực điên cuồng phụ trào. Theo vương gia lão tổ ngón tay vung vẫy quý đạo ngưng tụ thành một cái dài đến vài trăm mét màu tím lôi long. Từ điện bu lôi. Vương gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng. Từ điện lôi long hung một tiếng, mang theo một tia lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt hướng phía Cố Vô Thiên thôn vẹ mà đi. Đây là hắn sở trường nhất chiêu thức, bây giờ cũng là toàn lực mà ra. Ngự quyết quyết. Cố Vô Thiên nét mặt lạnh lùng, một tiếng lẩm bẩm rơi xuống. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trường kiếm trong tay trong nháy mắt vọt ra. Vô số kiếm mang hướng phía từ điện lôi long tiến tới. Ngoen, kiếm mang cùng từ điện lôi long va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thiên địa vì đó rung dậy, không gian giống như đều nhanh phá rịt ra. Vương gia lão tổ sắc mặt đại biến, thực lực của hắn nhưng không có áp chế, lúc này càng là thông qua bí pháp, đem thực lực của mình đạt đến độ kiếp kỳ hậu kỳ. Không nghĩ tới, Cố Vô Thiên thực lực lại so với chính mình còn muốn càng thêm cường đại, tiểu tử này mặt ngoài đến xem không phải chỉ có đại thành kỳ sao? Làm sao lại như vậy cường đại đến trình độ này? Cho tàn ác. Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm ở pháp quyết, hướng phía kia tử điện lôi long đánh tới. Oeng! Tử điện lôi long ầm vang vang tận, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, tử điện lôi long nổ tung sinh ra to lớn sóng xung kích lại hướng phía bốn phía lan tràn ra, đem người của Vương gia trực tiếp nội tổn thương. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ha ha ha. Cố Vô Thiên cười ha ha một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại sau lưng Vương gia lão tổ. Cái gì? Vương gia lão tổ giật mình kinh ngạc, cơ thể cấp tốc lui về sau đi, nhưng mà, hay là muộn một bước. Tốc độ của hắn sao có thể cùng Cố Vô Thiên đánh đồng đấy? Phốc phốc, trên lưng hắn bị kiếm mang xuyên thủng, huyết dịch phun ra. Không! Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn sao thì không nghĩ tới, Cố Vô Thiên thực lực lại đột nhiên tăng vọt, vừa nãy một chiêu kia lại đem chính mình đã thương. Hắn nhưng là đường đường nhân gian đỉnh phong tồn tại, vậy mà liền như thế bại, với lại mang tựa một con chó chết, thật sự là quá khó nhìn. Cho ta nát đi." Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, thân hình xuất hiện lần nữa tại Vương gia lão tổ bên cạnh. Trường kiếm trong tay lần nữa vung lên, trực tiếp chém về phía Vương gia lão tổ. Hắn kinh hai không thôi, giờ phút này nội tâm nơi nào còn có chiến đấu tâm tư, chỉ nghĩ vội vàng rời khỏi nơi này. Thế thế, thân hình cấp tốc nhanh rời lại, chính lẽ mũi nhọn, đuổi theo cho ta thượng hắn, đừng cho hắn đến. Vương gia lão tổ quát lên một tiếng lớn, bên người mấy tên tu sĩ lập tức hướng phía Cố Vô Thiên đuổi theo. Bọn hắn mặc dù cũng sợ chết, nhưng mà càng sợ lão gia hỏa này, lão gia hỏa này nói một không hai, mặc dù biết hắn là muốn kéo đệm lưng, nhưng lúc này thì không có bất kỳ biện pháp nào. Cố Vô Thiên thì không để ý đến, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm ảnh nặng nề. Không được qua đây. Vương gia lão tổ nhìn thấy Cố Vô Thiên cử động, lập tức hô lớn. Nhưng mà, Cố Vô Thiên nơi nào sẽ nghe hắn, kiếm trong tay mang lần nữa chém xuống. Khi khi một tiếng, một vương gia đệ tử bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài, bò mình tại chỗ. Chết tiệt. Vương gia lão tổ cắn răng nghiến lợi, tiểu tử này sát người dậy một chút cũng không nương tay, bất luận là nam đệ tử hay là nữ đệ tử, ra hỏa này đều là ra tay tàn nhẫn. Nhìn Cố Vô Thiên từng bước một tới gần, hắn sâu trong đáy lòng hiện hiện một chút hy vọng. Không. Vương gia lão tổ kêu lên một tiếng, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, nghĩ phải thoát đi. Nhưng mà, Cố Vô Thiên há sẽ bỏ qua hắn. Thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào rơi xuống. Phốc. Trường kiếm không có vào thân thể, đem Vương gia lão tổ cơ thể xuyên thủng, sống mấy trăm năm thời gian, lúc này vị lão giả này cũng là ngơ ngác nhìn trước ngực mình vết thương. Nhớ tới ngày xưa những kia chỉ riêng huy thời khắc, ở thời điểm này cuối cùng tưởng thức được tử vong mùi vị, tử vong mùi vị cũng không tốt đẹp gì, chỉ cảm thấy ngực trước lạnh lùng. Vương gia lão tổ túi đầu nhìn về phía ngực trường kiếm, cơ thể ầm vang ngã xuống đất. Cố Vô Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái hướng phía Vương gia lão tổ chụp tới. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng tay trái hung hăng đặt tại vương gia lão tổ trên đầu. Một đạo ngang ngược lực lượng linh hồn trong nháy mắt xâm nhập bên trong, kia cường đại thôn phệ chi lực cũng là đột nhiên tới, nhưng vương gia lão tổ nhịn không được giật mình kinh ngạc. Vương gia lão tổ gào lên phế thảm, trong mắt đều là ngạc nhiên, lập tức liền bị cố vô thiên hấp thụ. Ngươi, ngươi lại hút ăn chúng ta chân linh, ngươi rốt cục là người hay là ma? Chương 318, song sinh vũ khí, chương 318, song sinh vũ khí. Vương gia lão tổ chợt vật phun ra mấy chữ, trong mắt đều là hối hận. Hừ, dám dùng ngươi loại đó bẩn thỉu đồ vật ô nhiễm con mắt của ta gia chẳng qua là mượn nhờ của ngươi linh hồn chi lực tu luyện tôi." Cố Vô Thiên khinh thường nói, kiếm trong tay ánh lấp loé. Bỗng, trong nháy mắt đem thi thể của Vương gia lão tổ các gia hóa thành đầy trời máu tươi phiêu tán. Vương gia đệ tử nhìn thấy một màn này, sợ đến vỡ mật, sôi nổi tứ tán đảo đậu. Nha minh mạnh nhất lão tổ đều đã bị biến thành bộ dạng này, hắn không có dám ở chỗ này nói thêm cái gì đâu, từng cái chạy trối chết. "Trốn? Các ngươi chạy đi được sao?" Cố Vô Thiên khẽ miệng hiện ra một vòng tàn nhẫn đường cong, sau đó một phất ống tay áo, một đạo kiếm khí quét ngang mà đi, đem kia đảo tổ người hết thảy cắt giết. Một kiếm giải quyết 17 kiến hôi, Cố Vô Thiên cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, giống như hắn chết chết, chẳng qua là gà vịt vị thì cá. Những sinh mạng này đối với hắn mà nói cũng không tính là sinh mệnh, Cố Vô Thiên thì cảm giác được chính mình tâm tính biến hóa, những thứ này làm ác ra hỏa, hắn thấy đích thật là như là sầu kiến đồng dạng. Có thể theo cảnh giới mạnh lên, nội tâm hắn có chút tình cảm cũng đang từ từ lạnh lùng đi, Cố Vô Thiên nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên tỉnh táo, hắn cũng không thể trở nên tựa những tiên nhân kia đồng dạng. Nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến phụ thân cùng muội muội, còn có không biết ở đâu ca ca, giờ phút này trong lòng của hắn lại tràn đầy ôn hòa. Hắn làm tất cả đều là vì người nhà, cũng là vì phiến thiên địa này có thể đổi lấy có chút hòa bình mà thôi. Mà ánh mắt của hắn rơi vào những người còn lại trên người, lạnh nhạt nói, "Còn có ai muốn mở ra Thăng Tiên Chi Lộ, cùng tiến tục thông đồng?" Nói xong, mọi người chỉ thấy được thiếu niên kia ngón tay hơi động một chút, chấn động rất xuống kiếm vết máu trên người. Hắn ngoài ý muốn muốn giơ lên một vòng cười nhạt ý, như một xuân phong ấm áp, nếu là không trễ, tại hạ có thể tiễn trừ vị đoạn đường. Phản bội nhân tộc kết cục chính là trước mắt như thế. Nhưng mà con đường này, có thể thực sự không phải tiết lộ, mà là ngõ cụt. Đều mang tâm tư một đám người bỗng nhiên lấy lòng phát lạnh, thừa dịp còn không có phạm phải sai lầm lớn, từng cái vội vàng hướng về sau tối lui, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Cho dù có chút ít trong lòng người có chút ý nghi khác, ở thời điểm này lại ở đâu dám nói ra, bọn hắn nhìn ra được Cố Vô Thiên tại lúc này kia trong lòng nổi giận, từng cái tự nhiên là không dám nhiều lời. Chủ nhà họ Triệu vội vàng hô, "Cố lão đệ nói rất đúng, kia tiên tộc tàn sát ta Viêm Hoàng đại lục mọi người, ngay cả vương gia thì không buông tha, há có thể cùng với nó nhưu đồ." "Đúng vậy a, đúng vậy à, trận chiến ngày hôm nay, nhờ có Cố huynh đệ ra sức chống cự tiên tộc, nếu không chúng ta thì toàn bộ xong rồi." Không ngờ rằng thủ môn nhân tiền bối nhiều năm qua cũng là có khổ khó nói, chúng ta cái này nhận tội, còn xin tiền bồi chớn lên trách tội chúng ta. Vô số thế gia mượn gió bẻ măng, liền xem như có khác thưởng tầm tư giờ phút này đã giàn xuống đáy lòng, trên đời này mạnh nhất hai người nếu ngay cả lên tay đến, bọn hắn cũng có thể có biện pháp nào. Vốn còn muốn tập mọi người lực lượng đem thủ môn nhân cho đánh xuống đâu, bây giờ lại tới một cú vô thiên, này bằng với là hai cái thủ môn nhân ở chỗ này, ai có thực lực như vậy, ai có dạn trực như vậy. Bọn hắn cũng là một đám người thông minh, người thông minh thông minh nhất chỗ chính là sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Nhị thủ môn nhân cùng Cố Vô Thiên chiến lược vượt xa tưởng tượng của mình. Bây giờ tiên tộc thì khó có thể đối phó hai người này, tự nhiên là được gần mà không phát nghiu sau mà động. Với lại hai người kia có thể giúp bọn hắn ngăn cản tiên tộc xâm lấn, lại là cơ sau mà không làm đâu. Cố Vô Thiên làm sao không biết đám người này tiểu tâm tư, chỉ là hắn không thèm để ý thôi, bất kể có bao nhiêu ý đồ xấu, hắn đều sẽ dùng trong tay mình thanh kiếm này nói cho bọn hắn, các ngươi bạn tính. Đánh nhầm. Thủ môn nhân nhìn trên mặt biển, lơ lửng giữa thiên địa chiếu niên, ánh mắt phức tạp không thôi. Hắn mặc dù trấn thủ thiên môn nhiều năm, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua giải thích cái gì. Mặc cho người đời đem ô danh hắt vây tại trên người, thế gian hỗn loạn, không cùng người nào nói. Rốt cuộc trên đời bọn người kia mỗi một cái đều là ngu dốt, đầu của bọn hắn bên trong đều là lửa gạt cùng rối trá, cho nên hắn cũng không muốn để những người này đã hiểu cái gì. Chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền tốt, thủ môn nhân vẫn luôn là nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, Cố Vô Thiên lại làm cho nẻ ô danh bị rửa sạch, mặc dù là dùng cực đoan thủ đoạn cùng cực đoan lực lượng làm cho đối phương thần phục, nhưng mà loại cảm giác này, nhưng bây giờ là để người thông khái. Thủ môn nhân làm cho nẻ nhận ra người mạnh nhất, không biết là nơi này bảo vệ bao nhiêu năm, mà giờ khắc này hắn mới cảm giác được mình bị người coi trọng cảm độ. Những điều đăm chìm ở quên nụ người, hắn tạm thời không quan tâm, những người này chẳng qua là hư tình giả ý lấy lòng mà thôi. Chí ít giữa thiên địa, những học sinh mới thiếu niên trong mắt, thủ môn nhân không còn là đại ác nhân. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn là một cái anh hùng giống nhau tồn tại, mặc dù hắn từ trước đến giờ không nghĩ tới anh hùng dạng này chữ hội rơi trên người mình. Ha ha ha ha. Thủ môn nhân cùng cười một tiếng, tiên tính thê lương cuối cùng bị rửa sạch sạch sẽ. Hắn chậm rãi đi về phía Cố Vô Thiên, giơ tay lên. Kia trong một sát na, phía sau hắn có một cây to lớn liêm đao xuất hiện. Hình dạng giống như trước đó chém giết Bạch Hạc tiên nhân kia một cái lại giống là tiền tôn phân thân trong tay tiên khí. Không tốt, này thủ môn nhân không phải là muốn buốn. Cố Trường Liệt thần sắc biến đổi, nhiều năm qua cố định tư duy vẫn không có sửa đổi. Trong mắt hắn, thủ môn nhân rốt cục là một thần bí khó lường người. Nay đưa tay động tác, chỉ sợ là hàm ý sắc cơ, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được hận trơ lên, không biết này thủ môn nhân nghĩ muốn làm gì. Nhưng mà, lại nghe được thủ môn nhân nói ra, người trẻ tuổi, thiên hạ này gánh nặng ta hôm nay thì giao cho ngươi. Chỗ này tiên môn ngươi thay ta bảo vệ tốt. Trật hắc liêm khẽ động, tựa hồ là mang theo thân mật bay về phía Cố Vũ Tiên. Nó đối với Cố Vô Thiên trên người đáng sợ kiếm khí thế nhưng tương đối thích, nhất là có thể cảm giác được Cố Vô Thiên thời khắc này thực lực càng là hơn khá là khủng bố. Nhưng mà, tại Cố Vô Thiên bên người, Hắc Long tiên kiếm bỗng nhiên hiện hiện, phát ra một đạo kiếm minh, dường như là một đầu hắc long chính đang gầm thét đùng đặng. Sợ tới mức Hắc Liêm vội vàng ủy ụi khuất khuất tránh về thủ môn nhân sau lưng, có chút hạ sợ hắc long cái kia đáng sợ uy thế. Thủ môn nhân có hơi nhíu mày, thầm nghĩ long tộc là kiếm linh, lấy kiếm vi tôn, chỉ sợ là sẽ không dung hạ Hắc Liêm. Nhưng mà cũng may còn có Cố Vô Thiên, kẻ này thân làm tu tiên giả, cùng hắn một vị mạnh vi tôn, thực lực mới là tất cả. Đón lấy này Hắc Liêm chẳng khác nào là đón lấy truyền thừa của hắn, mà truyền thừa của hắn không chỉ bao hàm tại phần này trách nhiệm, hơn nữa còn bao hàm hắn tất cả đàm triêu suy nghĩ sở học, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một bảo tàng. Người trong thiên hạ nên đều là đối Hắc Liêm chạy theo như vịt mới đúng. Lại nghe Cố Vô Thiên nói ra, "Ta đã có nhìn Hắc Long tiên kiếm, một lòng hướng kiếm đạo." Nghe được câu này, thủ môn nhân nhịn không được mắng một tiếng tiểu tử rối, tiểu tử này ánh mắt chắc chắn cao a. Thậm chí ngay cả chính mình bảo bối này vũ khí cũng chứng mắt, tiểu tử này thực sự là đủ có thể. Sau đó chỉ nghe hắn thở dài nói, "Này Hắc Liêm chính là ta theo một chỗ di tích đạt được." Hơn nữa còn là một kiện song sinh vũ khí. Song sinh vũ khí, Cố Vô Tiên thần sắc cuối cùng là có chút biến hóa, hắn nhìn về phía Hắc Liêm. Nếu là song sinh vũ khí lời nói, đó chính là cùng Tiên Tôn có quan hệ, rốt cuộc hắn nhớ không lầm, một thanh khắc Liêm đao tựa hồ tại Tiên Tôn trong tay. Cố Vô Tiên nhớ tới kia nhường hắn cũng cảm giác được mấy phần nguy hiểm Liêm đao, đối với này vũ khí thì là đặc biệt hiếu kỳ, thứ này theo và cấp đến luận lời nói, hẳn là cũng tính là tiên khí trình độ. Nhưng mà vẫn cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, như vậy hắn cũng biết thứ này nên cũng không đơn giản, này Hắc Liêm dường như mang có một loại lực lượng đặc biệt. Vì ngoài ra một cái hắc liêm chính là tại tiên đế trong tay, Cố Vô Thiên nhận ra thứ này, đồng thời cũng lẩn lén qua thứ này thua thiệt. Cái này liêm đao uy lực thế, nhưng rõ muộn một chút mắt, nếu là có thể đem này hai thanh liêm đao hợp hai làm một lời nói, đây tuyệt đối là năng lực chống thượng trong truyền thuyết thần khí. Chẳng qua thứ này rốt cục là dùng cái gì làm thành? Vì sao lại có một cỗ chẳng lành khí tức? Cố Vô Thiên lúc này nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cẩn thận 추 đáo một phen sau đó, hay là đem thứ này còn đưa thủ môn nhân, rốt cuộc vũ khí có thể là một người căn bản, hắn cũng không thể cướp sở thích của người khác. Chương 319, thủ môn nhân là tiếp tục Chương 319, thủ môn nhân là tiên tộc. Thủ môn nhân nói ra, việc này nói rất dài dòng, vị kia tiên tôn chính là ta gia tộc một vị tiên tổ. Ngươi là tiên tộc. Cố Vô Thiên nghe được câu này sau đó khẽ nhíu mày, đồng thời trong lòng cũng là giật mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới thủ môn nhân là từ đâu tới, càng là hơn không ai nghĩ tới thủ môn nhân thân thế. Giờ phút này đột nhiên nói đến cái này trọng tâm câu chuyện, nhường Cố Vô Thiên cũng là trong lòng sửng sợ, không ngờ rằng vậy mà sẽ là lớn như thế một dưa. Hắn có thể cảm nhận được, trên người thủ môn nhân cũng không có tiên tộc huyết mạch. Thủ môn nhân lắc đầu nói ra, Ta tự nhiên không phải tiên tộc, vị kia tiên tổ chỉ sợ là tu luyện công pháp của tiên tộc, liền như là những kia tiên giới tu sĩ bình thường, chẳng qua đây cũng là một bí mật, ta vị kia tiên tổ thân phận sợ là cũng không có người biết. Cố Vô Thiên nhớ tới trước đó chém giết tiên giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trên người có thần dị chỗ. Mà trong cơ thể của bọn hắn thì đồng dạng có cùng tiên tộc bình thường tiên nguyên, thứ này nghe tới vô cùng thần diệu, dường như có thể tiếp dẫn tiên giới linh lực. Nhưng mà tiên nguyên cùng thân thể của bọn hắn cũng không xứng đôi, này mới đưa đến tu vi yếu kém. Liên hiệp như đại thành kỳ cảnh giới, cũng cùng viêm hoàng đại lục tu sĩ chênh lệch rất nhiều. Cái này khiến Cố Vô Thiên cũng là ý thức được, tại tiên giới rất có thể là một tương đối cần tối chỗ. Công pháp của tiên tộc chỉ sợ là có một ít tác dụng, mới biết dẫn đến nhân tộc cuối cùng biến thành tiên tộc. Thủ môn nhân sau khi nói xong, thần sắc cũng có được mấy phần thất vọng mất mát. Cố Vô Thiên nhìn hắn, chỉ cảm thấy trên người thủ môn nhân chỉ sợ là xảy ra đại sự gì, mới biết dẫn đến tính cách này trở nên như thế. Bằng không cũng sẽ không một người bỏ xuống tất cả mọi chuyện, ở chỗ này thủ vệ thời gian dài như vậy. Nhưng mà thủ môn nhân tạm thời không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Mà lúc này nhìn Cố Vô Thiên sắc thực không có đón lấy hắn truyền thừa ý nghĩa, thủ môn nhân có mấy phần cô đơn, đối với địa phương này, hắn đã không biết trông bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục thủ xuống dưới sao? Phải biết cảnh giới đến bọn hắn tình trạng này, rất nhiều chuyện đều đã nghi toáng, đồng thời thì có được dường như vô tận tội tội, có thể tương lai hắn cũng có bận rộn. Vô Thiên, chuyến đã đã sửa xong, có thể xuất phát. Lúc này, Cố Bất Phàm hướng phía bên này đằng bay tới, nhưng mà hắn xa xa thì dừng lại, chỉ vì thủ môn nhân ở đây. Quan trọng nhất là còn có Cố Vô Thiên. Thời khắc này Cố Bất Phàm nhìn hắn cảm thấy đều có chút lạ lẫm. Chính mình cái này nhi tử thật sự là thành mọc quá nhanh, nhanh đến nhường hắn thì cảm giác có chút ngưỡng vọng tình trạng. Rõ ràng Cố Vô Thiên không có đạt được bất kỳ truyền thừa, nhưng mà tốc độ tu luyện lại nhanh đến một mức độ đáng sợ. Vì kia kinh thiên một kiếm, còn có trạng tiên khí phách, nhường hắn không khỏi cảm thấy xa xôi. Tựa hồ là đang cố ra trong nội viện, ngơ ngơ ngác ngác tiểu thiếu niên thân ảnh từ từ đi ra. Hắn, nhìn thấy chính mình cùng Cố Vô Thiên chiến lệnh. Sau ngày hôm nay, ngày đêm cách biệt, rốt cục là muốn đem rất nhiều chuyện giao cho đời sau à, một đời càng mạnh hơn một đời có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Mặc dù cô Vô Thiên hay là con của mình, Nhưng cũng là Viêm Hoàng Đại Lục, sánh vai thủ môn nhân, tự tay giết tiên tộc đệ nhất nhân. Cố Vô Thiên nhìn xem hướng người tới, đột nhiên thu lại toàn thân phi tức. Một nháy mắt giống như lại là biến thành thiếu niên kia. Hắn nhạt vừa cười vừa nói, "Đi thôi, đi về nhà." Cố Bất Phàm khẽ giật mình, nhìn trước mắt ống tay áo nhuốm máu thiếu niên, còn có hắn mỉm cười đôi mắt. Giờ phút này, cuối cùng là tìm được rồi có chút chân thực cảm giác. "Ha ha ha ha, tốt. Đi về nhà, ngươi tiểu tử này, thế nào, trên người có thể có thương thế. Ta mang theo đàn dược đến, trở về nghỉ ngơi thật tốt." Thủ môn nhân nhìn này hai cha con đi vào cố gia thuyền lớn trong. Vùi sâu vào đám người, đáy lòng đắng chát không thôi. Nhưng lại lại nhìn thấy thiếu niên kia quay đầu, hô, "Tiền mối, tiên tộc bị thương nặng, tạm thời không dám tới tập, nơi đây phong ấn vẫn đang vững chắc, bí cảnh thì sắp quan bế, mọi chuyện đã mọi chuyện lắng xuống, có thể cùng bọn ta người hồi phục, bàn bạc ngày sau công việc." Đây là nguy cấp tồn vong thời điểm, đi thôi, ta liền theo ngươi đi một lần." Thủ môn nhân thở dài một tiếng, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đi vào cố gia thuyền lớn trong. Tại hắn rời khỏi giữa biển trời thời điểm, còn ở bên thai nghe được từng câu nhẹ giọng thì thầm. Thanh âm kia dường như cô nhân, lại giống là gió biển. Bây giờ thủ môn nhân tại cố gia chúng ta sự việc chỉ sợ là cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tiên kia trong tay thế mà còn có một kiện tiên khí, nghe nói chính là cùng tiên giới tiên tôn trong tay đồng xuất nhất mạch. Như thế, liền xem như hắn bản thân bị trọng thương, cũng không có cách nào đối phó được a. Thân vực trong có mấy người tập hợp một chỗ, ám âm thanh thương lượng chuyện ngày sau, bọn hắn khu vực này người ở bên trong, thế nhưng từng cái rất muốn bay lên tiên giới. Hiện tại bọn hắn biết mình địch nhân lớn nhất không phải thủ môn nhân, mà là tên tiểu tử này, tiểu tử này dường như là thủ môn nhân giống nhau ngoan cố không thay đổi. Đối với bọn hắn mà nói, Cố Vô Tiên lần này làm náo động lớn, bọn hắn phải đối mặt chính là ngày sau nguy cơ. Cho nên bọn hắn hôm nay tụ ở chỗ này, chính là vì chém giết Cố Vô Thiên, nhưng hôm nay nhìn tới đã không có bao nhiêu cơ hội. Nay làm sao khó khăn, chú ý nhà dân số đông, Cố Vô Thiên cũng không thể một đều không để ý a. Chỉ cần cầm chắc lấy hắn uy hiếp, chắc hẳn sự tình gì đều là giải quyết dễ dàng. Một tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy được chỗ tối có một thân ảnh hiện hiện. Hắn mặc một bộ sẫm màu chương bào, tuấn dật khuôn mặt bại lộ dưới ánh mặt trời. Giờ phút này cười híp mắt nhìn về phía trong phòng núp trong bóng tối không dám lộ diện mấy người. Ngươi là người phương nào? Chỗ tối, có một vị đã là kìm nén không được. Bọn hắn ở chỗ này thế nhưng mà hội Nếu là bị bên cạnh người biết thân phận, sợ rằng sẽ đối với gia tộc dẫn tới tai họa. Với lại lúc này vẫn chưa tới cùng cố gia vạch mặt lúc, động nhân nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nên ngang đi tới. Con la một bộ cười tủm tỉm không có hảo ý bộ dáng, tự nhiên là căng thẳng không thôi, tụng nữ có câu có tật giật mình, bọn hắn ở thời điểm này thế nhưng chợt dạ gê gớm. Thậm chí còn lại mấy người cũng là tinh thần căng cứng. Lập tức, trong phòng sát cơ nổi lên bốn phía. Lại nghe được một thanh âm vang lên, trầm giọng nói, "Không cần phải lo lắng, cái này vị là ta mời tới, có hắn ở đây, liền xem như thủ môn nhân cũng dễ được." Cố gia chủ, phải nói là Cố gia đại gia chủ. Thực sự là thật là lòng dạ độc các nha. Một tiếng cười quyến rũ truyền đến, dáng người vũ mị nữ tử vén rèm lên đi tới. Không biết là vô tình hay là cố ý, nàng nói chuyện thời điểm, giọng âm rơi vào thay mặt cái chữ này phía trên, nhường cái này lên tiếng nam nhân cũng là sắc mặt biến phải có chút ít âm trầm xuống. Nữ nhân này nói chuyện thật sự là không cho người ta mặt mũi, chẳng qua nàng cũng không khá hơn chút nào. Nữ tử theo phía sau màn đi tới, kia rèm lộ ra chỉ giên mang, chiếu trong phòng một trên thân thể người. Cầm tú áo bào, khoác hoàng bào, nhìn lên tôi ốm yếu ơ mụ, toàn vẹn không, có quý khí có thể nói, trên mặt chỉ là mang theo âm trầm thẫn sắc. Hách lại chính là Cố Sơn người kia. Cố Vô Thiên làm lúc không có để ý cái này bỏ chết, không ngờ rằng hắn ngược lại là nhảy dựng lên. Bây giờ lại còn đang động chút ít ý đồ xấu, mặc dù thực lực của hắn không được tốt lắm, nhưng mà cái kia một bụng ý nghi xấu cũng thực sự là để người có chút đau đầu. Còn lại vài vị không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sôi nổi nghiền mặc qua. Cố Sơn lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, so với ngươi này khi sư gia tổ, giết chết trưởng phu lục phụ, ta vẫn là trên lệch rất xa. Nha, đại gia chủ thật là lớn nội khí, khi sư diện tổ cái từ này ta còn la tặng cho ngươi đi hay cả cha ruột của mình cũng nghĩ giải quyết hết, ta nhìn xem ngươi mới là lợi hại nhất ra ngoài kia." Nữ tử che lại môi đỏ, phát ra một tiếng cười khẽ, trong tóc phượng hoàng châu châm tùy theo động tác lay động. "Cái này vị chính là Phượng Hoàng phu nhân. Tự tay giết sư phụ của mình cùng trợ phu, chứng đạo vô tình, nhìn lên tới lại còn là một vị phong tình vạn chủng quý phụ nhân." Cố Sơn lạnh hừ một tiếng, không để ý tới, cùng cái đó nữ nhân điên thì không so đo cái gì. Hướng phía trong phòng chỗ tối ba người nói, "Cái này vị là ta Cố gia đệ tử theo bí cảnh trong mang về người, hắn có thể giúp chúng ta giết thủ môn nhân cùng Cố Vô Thiên, mở ra tiên độ." Những lời này thế nhưng những mọi người bỗng chốc bình tĩnh lại, tất cả mọi người là kinh dị không thôi nhìn hắn, không biết hắn vì sao lại nói ra điên cuồng như vậy tới. Ai hiện tại có thể biến thành hai người kia đối thủ, mọi người thật đúng là có chút ít không biết rõ, bên này hai người cho người lực gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ không ra Tiên Vương phân thân ở trước mặt mình vẫn lạc dáng vẻ, bọn hắn đều là không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại không có có người muốn cùng hai người bọn họ là địch, hai người kia có thể là nhân giới chiến lược mạnh nhất. Chương 320, gia tộc tụ hội, chương 320, gia tộc tụ hội. Mợ gia Tiên Đồ. Cố Sơn, ngươi chẳng lẽ không biết Tiên tộc lưu đồ Một người phát ra chất vấn, phải biết hắn làm lúc có đó không hiểu trưởng, nhìn thấy tiên giới những tên kia rốt cục có dạng gì mưu đồ. Trong ngàn năm thăng tiên lộ nói đoạn thì đoạn, giờ phút này trong lòng bọn họ đều là bất an hoài nghi. Lúc này chẳng qua là đuổi kịp Cố Sơn, mới như thế đặt câu hỏi thôi. Cố Sơn âm thanh lạnh lùng nói, khởi động lại tiên đồ chính là ta Cố Mộ cả đời cho hướng, là thật là giả, ta tự sẽ đích thân luận chứng, không tới phiên người bên ngoài báo cho biết với ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía âm thầm kia một thân ảnh, hỏi ngược lại, ngươi thế nhưng ngày giờ không nhiều, nếu là ngươi chết rồi, ngươi nói sẽ có hay không có cái thứ ba vương ra? Một câu nói kia còn như quỷ mị nữ liệu, lệnh trong phòng trong lòng mọi người lại chấn. Vương gia này bị Cố Vô Thiên diện sau đó, chi thứ con cháu không có chỗ nào mà không phải là luân làm nô tài, dòng chính càng là hơn biến thành heo chó bình thường kết cục, to lớn một vương gia liền thành một tiểu gia tộc. Ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ có hôm nay. Bao nhiêu năm dư suy, lại trong nháy mắt trở nên không còn sót lại chút gì, như vậy rất nhiều người thì là có chút không nhiều thứ. Bây giờ mấy vạn gia tài bị chia ăn hầu như không còn, bọn hắn cũng chia một chiến canh. Về phần cái khác gia tộc phụ thuộc người, thì cùng vương gia một kết cục. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía Phượng hoàng phu nhân, nữ tử này chính là hợp Hoan cung công chủ, cũng là trong tiên cảnh một chỗ cực lớn thế lực. Phượng hoàng phu nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, nhìn ta làm gì, không bằng nhìn bên ngoài vị tiên trưởng kia, hắn nhưng là có rượu kế đâu. Người ta không nói lời nào, chúng ta nào dám nói cái gì. Mọi người nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên hành lang khẩu Phật tâm xà bình thường vị kia, không biết đối phương lại có cái gì rượu kế. Cố Sơn thở dài, nói ra, việc này không cần các ngươi bốc lên quá lớn mạo hiểm, chỉ cần âm thầm thêm dầu vào lửa, cho ta trợ lực thuận tiện, chuyện còn lại ta tự sẽ xử lý. Nghe được câu này, chỗ tối mấy người liếc nhau. Không cần ra mặt, đối bọn họ mà nói đã là một chuyện thật tốt, việc này tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chỉ là không biết, Cố gia ngài rốt cục là có tính toán gì không đâu. Lại có một thanh âm phát ra tới, thử thăm dò hỏi một câu. Cố Sơn nói, tự nhiên là luật quyền, khu tộc Cố bất phàm người một nhà, chí ít để bọn hắn tại Côn Luân không hề nơi sống yên ổn. Cũng đúng thế thật hắn một thẳng suy nghĩ trong lòng, rốt cục hắn đối với kia người một nhà thế nhưng hận thấu xương, bây giờ có cơ hội đem kia người một nhà vặn ngã, hắn nhưng là một vạn vui lòng, liền xem như trả cái giá lớn đến đâu hắn cũng vui lòng. Tám gia tộc lớn nhất đại biểu chính là tất cả viêm hoàng đại lục trung tâm quyền lực. Liên xếp như Cố Vô Thiên lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hoàng Mao Tiểu Nhi đối với quyền nưu hoàn toàn không biết gì cả, có đôi khi kinh khủng không phải bên ngoài thực lực, mà là chỗ tối những kia ám tiễn. Bọn hắn cho dù là sao mạnh thì có ích lợi gì, chỉ cần đem Cố gia đại quyền nắm giữ ở trong tay, từ đó khống chế toàn cục, là được thay đổi tất cả. Cho những thứ này cường lực gia hỏa tìm một ít cường lực đối thủ, để bọn hắn không tí vết phân tâm chính mình sự tình, đến lúc đó hắn là có thể hảo hảo vận hành một phen. Dù sao người trong thiên hạ chỉ biết là Cố Vô Thiên là họ Cố. Tại Côn Luân Cố gia Đại sảnh có mấy trăm người, giờ phút này cố ra tất cả mọi người ở chỗ này, dùng ánh mắt tò mò nhìn Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên chuyện gần nhất thế nhưng truyền khắp cô luân, tất cả mọi người đối với tiểu tử này cũng là đặc biệt hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không trưởng ba đầu sáu tay. Cố Vô Thiên phóng tầm mắt nhìn sang, trừ gia nhân vực cố gia nhân chi bên ngoài, đám người còn lại một cái kia không biết. Thế là hắn liền ngồi ở kia vừa uống rượu, một bộ say khướt bộ dáng, dù sao hắn thì không quan tâm bọn người kia, vốn cho là lại tới đây sẽ là một cái khác cảnh tượng, không có nghĩ đến lúc này lại là cùng chính mình nghĩ có khác biệt lớn. Người chính là đại bá Cố đạo nhẹ nhàng thanh âm non nớt vang lên, Cố Bất Phàm tối đầu nhìn về phía bé gái trước mắt. Cô bé này bộ dáng ngược lại là cùng Cố Linh giống nhau đến mấy phần, chắc là cùng hắn huyết mạch gần người con cái. Cố Bất Phàm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nói cho cùng đối với côn luân Cố gia người, hắn cũng không nói lên được cảm giác gì. Một ngày tiếp theo còn lại con cái, cũng đều là như băng sơn, độc lập với một phường, cùng còn lại người Cố gia phân biệt rõ ràng. Nữ hài tử này không biết có phải hay không là tò mò, mới tiến lên đây. Cố Bất Phàm nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng. Cô bé nói, "Hi hi, ta nghe nói đại bá là cái phế vật, không biết ka ka là không phải đâu." Con cái nhà ai? Như vậy không có giáo dưỡng. Cố Vân Tâm nghe được ván này lời nói, mày liêu đứng đấy, hướng phía trung bình khẽ quát một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không đối với đứa nhỏ này nổi giận, mà là tại tiềm kiếm phía sau đại nhân, hắn hiểu rõ tiểu cô nương này có thể là bị người chỉ điểm. Ai biết, cô bé kia trực tiếp va va khắp lên, nhìn lên tới dường như là bị khi dễ đồng dạng. Cố Vô Thiên chợt một tiếng, mở mắt ra một vòng sát khí bộc lộ, cô bé kia lập tức ngậm kín miệng thút tha thút thiết, Cố Vô Thiên nhưng không có hứng tiểu cô nương tâm tình. Lúc này, có một vị mỹ phụ nhân tiến lên ôm lấy Hải Tử nói ra, đại ca, đã lâu không gặp, đồng luôn vô kỵ, còn xin đại ca thứ tội. Cố bất phàm không nói, chỉ là trong lòng yên lặng thở dài, bất luận là vô tình hay là cố ý, tóm lại đều là cấp cho hắn một hạ ma uy. Đối với cái gia đình này, hắn sớm đã không còn bất kỳ kỳ vọng, có thể theo lấy thực lực căn mạnh, viện hội có một loại tiên phàm chi cách cảm giác. Một bên Cố Trường liệt lạnh nhạt mở miệng nói, "Con không rể lỗi của cha, đứa nhỏ này giáo dưỡng như thế kém, không biết Cố Sơn đến cùng là thế nào giáo. Ta xem là có dạng gì phụ thân thì có dạng gì quỹ tử, nha của Cố gia phong xem ra là phải thật tốt hợp quy tắc một chút." Cố Ngộng tại một bên tiên trấn vút tà nói một câu, nàng hình dạng yếu đuối, lời nói này cũng bình thường. Nhưng mà cùng cố trường liệt dựng cùng nhau, tựa hồ chính là mắng này toàn gia đều là không có giáo dục người. Tức giận đến người mỹ phụ kia sắc mặt đỏ lên, nhưng lại được bưng lấy khí độ, không dám nổi lên, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn cố Vô Thiên bọn hắn. Mà lúc này, bên ngoài mấy thân ảnh đi tới. Bên trong đại sảnh mấy trăm người liền đội vàng đứng lên, hướng phía mấy người kia hành lễ, hô, gia chủ. Chỉ có cố Vô Thiên đám người ổn thỏa một phương, không hề bị lay động, giống như là những người kia tới trước bái gặp bọn họ đồng dạng. Cố Sơn nấy mắt lánh sắc chợt lóe lên, lại cười tiến lên chắp tay nói ra, đại ca, đã lâu không gặp, không biết đã hoàn hảo Hai người chúng ta lâu rồi không thấy vậy, thì không có cơ hội cùng ngươi ôn chuyện." Cố Bất Phàm thấy này nhả nhạt tiếng nói, nhị đệ vẫn là như cũ. Cố Sơn nụ cười cứng đờ chỉ chốc lát, hắn vị đại ca kia luôn luôn là toàn thân chính khí, sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ nhìn xem đến vẫn lạnh như thế không làm người khác ghửa thích a. Hắn âm thầm hướng phía trong sảnh mấy vị trưởng lão nhìn sang, quả nhiên bọn hắn cũng khẽ nhíu mày, tựa hồ là không thích Cố Bất Phàm đám người diễn xuất. Cố Sơn mừng thầm trong lòng, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, thực lực bọn hắn cho dù là mạnh lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn đúng là dám đối với nhóm người mình đối thủ. Mấy vị này chính là cháu chất nhi đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự a, chắc hẳn vị này chính là Vô Thiên. Nói xong, Cố Sơn đi về phía Cố Vô Thiên, đưa tay nói ra, quả nhiên là tiên nhân chi tư, khí độ phi phàm. Hắn lúc này làm bộ làm tịch, thật sự là để người có chút bật cười, Cố Vô Thiên nhìn người kia, thật sự là không biết nên dùng biểu tình gì qua lại ứng, hai người trong lúc đó đã xảy ra công việc bề bộn như vậy, hắn lại là giả bộ như mới mới vừa quen dáng vẻ. Lẽ nào tại trước Côn Luân bí cảnh người kia không phải hắn sao? Cố Vô Thiên đều cũng có chút ít bất đắc dĩ. Nhìn ra được, người kia đối với vị trí gia chủ thế nhưng tương đối coi trọng đang tiếc những vật này đối với hắn mà nói đều là cũng không thế nào trọng yếu. Phốc, một tên cười khẽ truyền đến, phát ra âm thanh rõ ràng là Cố Vân Tâm. Cố Vân Tâm là nhân vật Cố gia người, nếu nếu tính lên, nên tính là Cố Vô Thiên miểu thị. Cố Sơn nhìn về phía Cố Vân Tâm, thần sắc lạnh lùng, nói ra, vị này chất nữ cớ gì mà cười? Cố Vân Tâm thu lại ý cười, nói, "Cố Sơn, đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, đệ đệ ta dáng vẻ ai cũng năng lực nhìn thấy, ngươi cái này kịch cũng mặc kệ dùng. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy." Cố Sơn đáy mắt hiện lên một tia lén sắc, nổi giận nói, lớn mật, nơi này há có ngươi một khoe các nữ tử nói chuyện phần. Chính mình vậy mà sẽ bị một hoàng mao nha đầu cho nói như vậy, hơn nữa là ngay trước nhiều người như vậy rơi mặt mũi của hắn, nghĩ đến đây trong lòng thì nổi trận lôi đình. Bọn người kia thật sự là thái không có quý củ, từng cái thực sự là không đem hắn người trưởng bối này để vào mắt. keng. Ngay tại hắn vừa dứt lời một sát na, lưỡi dao già khỏi vỏ. Cố bất phàm kiếm chỉ còn có Cố vô thiên tiên kiếm đồng thời gác ở Cố Vân Tâm trên cổ, hai người đáy mắt sát ý lộ ra. Phản, phản. Còn không nhanh lên đem vũ khí thu lại. Cố bất phàm ngươi thì không quản con cái của ngươi. Lớn mặt, nơi này chính là Cố gia, thu hồi các ngươi bộ kia diễn xuất. Đây chính là nhường mọi người chung quanh từng cái mắt chôn váng, ai có thể nghĩ tới đối phương một lời không hợp thì móc dao tử. Cố Sơn trên đầu cũng là rơi xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời lại hơi khẩn trương lên, hắn hiểu rõ bọn người kia có thể là thực sự sẽ động thủ. Chương 321, thiếu chủ vị trí, chương 321, thiếu chủ vị trí. Có cha sinh không có nương dưỡng đổ chơi. Những lời này một sau khi đi ra, nhường Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là trong lòng có mấy phần nộ khí kiệm trong tay hắn trực tiếp đem tên kia đầu người trảm xuống dưới. Cố Gia bất luận là ai cũng không thể nói như thế, càng là hơn không ai có thể vũ nhục mẹ ruột của hắn, Cố Vô Thiên giờ phút này trong lòng tức giận vô cùng. Bệ, đao quang kiếm ảnh nghiến lên, máu tươi ba thước. Cố Vô Thiên thân hình bất động, mà là Cố bất phàm tự tay rớt chiếc kia da áo luôn uế ngũ người, đem không ít người đầu người cũng trảm xuống dưới. Ai có thể nghĩ tới hai cha con này hai lại còn thật sự dám động thủ, càng là hơn không ngờ rằng bọn hắn khi ra tay thì không có bất kỳ cái gì lưu tình, đây chính là chính Cố gia người a. A a a a. Bên trong đại sảnh tiếng kêu rên lên hồi, hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người là loạn thành một nồi cháo. Nếu hai người bọn họ nếu động thủ lời nói, ở đây còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn đâu. Cho nên bọn người kia lúc này mới là hiểu rõ, hai người kia lại thật sự dám đối bọn họ động thủ. Tất cả mọi người tại gào짖, hô hào gia chủ cứu ta, gia gia cứu ta, lão tổ tông cứu ta. Loại hình âm thanh, bọn hắn nhưng không nghĩ qua, vì sao lại dẫn tới hai người kia phản ứng lớn như vậy. Vừa mới không nên bóc vết sẹo của người khác, giờ phút này lại vô cùng hối hận, cố gia những người này thật đúng là đủ có thể. Cố Vân Tâm giờ phút này thì là có chút tức giận, Cố Linh lại là giữ nàng lại, ca ca hội để bọn hắn nhớ lâu. Không phải ai cũng có thể tùy tiện vũ lục. Nhưng mà, Cố Trường Liệt lại tránh ở bên ngoài uống nước trà, nghe động tĩnh bên trong, sắc mặt cũng là trở nên có chút xanh xám, chẳng qua vẫn đang không có vào trong. Mặc cho bên trong những tên kia đang náo, hắn hiểu rõ nhất định phải nhường Cố Vô Thiên bọn hắn hả giận, những thứ này không có mắt sắc ra hỏa, vẫn là để Cố Vô Thiên bọn hắn giải quyết dọn dẹp một chút đi. Bên cạnh có một vị thanh niên tuổi lâu hỏi, "Dada, vì sao không vào đi?" Cố Trường Liệt nhẹ hừ một tiếng, nói ra, người kia ba phụ nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thực tính tình là cổ quái nhất, bằng không cũng sẽ không bởi vì là một nữ tử, rời khỏi nhân vực nhiều năm không trở về. Hắn bây giờ trong lòng tức giận muốn vung, ta lão đầu tử đi lên không phải liền là đụng phải trên họng súng, hay là chờ một lát đi, ha ha, nhìn một cái phụ thân ngươi, nguyên lai like vẻ mặt sức mạnh còn có thể ép bá phụ ngươi một đầu, hiện tại xem ra, những hài tử này bên trong ngược lại là hắn tối tiền đồ. Cố Trường Liệt nói hay lắm cười, lại không thấy bên cạnh thanh niên thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Thanh niên này hách lại chính là Cố Sơn con thứ hai, Cố Thần Hiên. Hắn nhiều năm bên ngoài cầu học khổ luyện, bây giờ đã là nhất kiếp hóa thần kỳ cảnh giới cao thủ, quay về chính là vì thiếu chủ vị trí, hắn đối với người thiếu chủ này vị trí thế nhưng tình thế bắt buộc Nguyên Lai đại ca một thẳng làm việc phô trương quá mức, bị phế sau đó, Cố gia thiếu chủ vị trí không cần bố, hắn tình thế bắt buộc. Hắn cũng không giống như đại ca như vậy trương dương hướng ngoại, rất nhiều chuyện đều cũng có chính mình nhu đồ, bây giờ nghe ra ra đã vậy còn quá nâng cái này đối phụ tử, trong lòng tự nhiên là không thể nào dễ chịu, chẳng qua hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hiểu rõ hiện tại cái này đối phụ tử chính là như mặt trời ban trưa lúc, nàng nhất định phải mưu sau đó định. Lúc này trong phòng làm ý dần dần bình ổn lại, Cố Trường Liệt còn nói thêm, không sai biệt lắm, đi thôi, chúng ta bây giờ vào trong thị vội vã. Bước vào trong phòng. Sắc khí trong nháy mắt hướng phía cửa tổ Tôn hai người sâm nhập mà đến. Cố Trường Liệt vung tay áo, mây trôi nước chảy hóa giải, kế mà ngồi vào tự tọa, nói ra, "Hôm nay lão hủ ở chỗ này, chỉ vì Cố gia thiếu chủ vị trí." Hắn chiêu này cũng là trấn an rất nhiều người, Cố Bất Phàm đương nhiên sẽ không bắt chính mình mặt mũi của phụ thân, ở thời điểm này cũng là nhường Cố Vô Thiên bình tĩnh lại, đối với hắn mà nói từ trước đến giờ đều không tại ý cái gì thiếu chủ vị trí, Cố Vô Thiên càng là hơn không thèm để ý những thứ này hư đầu ba nao thứ gì đó. Vệ thủ môn nhân còn có Cố Bất Phàm một đoàn người, thậm chí tất cả tiên tộc, Cố Trường Liệt đều không nhắc tới lên tựa hồ là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nhưng kia một đám cả ngày ở tại Cố gia các trưởng lão nín khó chịu không thôi. Mà Cố Sơn thừa cơ vừa cười vừa nói, "Thần Hiên hồi đến, hắn ở đây bên ngoài khổ học nhiều năm, đã đã là hóa thần kỳ cảnh giới, chắc là phụ thân ngài đưa hắn hỗ trợ về a." Cố gia mọi người nghe vậy thân thể chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Thần Hiên, trẻ tuổi một chút thiếu niên thậm chí không biết Cố gia còn có một nhân vật như vậy. Rốt cuộc hắn đã rời nhà thời gian quá dài, nhưng rất nhiều người đối với người này thì tương đối lạ lẫm. Nay Tô Hoàng Nghĩa quả nhiên thật nặng tâm cơ, xem ra Cố Trường Liễn cũng hiểu biết việc này chị sợ là hắn ngầm đồng ý. Không ngờ rằng vị thiếu gia này còn song sót, với lại cứ nhưng đã là hóa thần kỳ cảnh giới, thiên phú như vậy. Có Cố Vô Thiên Châu ngọ phía trước, lúc này lại nhìn Cố Thần Hiên cũng kém mấy phần, nhưng mà thiên phú như vậy đã cao minh. Cố Thần Hiên những năm này núp ở chỗ nào tu luyện, sao tiến bộ được như thế đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú như vậy thế, nhưng ta Cố gia hiếm có hạt giống tốt. Không nghĩ trưởng lão đối với cái này xuất hiện người trẻ tuổi thế nhưng tương đối chú ý, bởi vì bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này dù sao cũng là bọn hắn bạn gia người, so với kia cái không biết từ nơi nào xuất hiện Cố Vô Thiên được chử thượng không biết. Trong lúc nhất thời tiếng đēng bố gầm cũng là rất nhiều, chẳng qua còn có rất nhiều hắn thanh âm của hắn. Chất vẫn còn có chen ép âm thanh truyền tới, có thể thấy được cố gia trên dưới không chỉ là nhằm vào cố bất phàm một nhà, mà là trên dưới đều là như thế lương bạc lạnh lùng, đối chọi gay gắt. Cố Trường Liệt thần sắc không thay đổi, ánh mắt đảo qua mọi người, nói ra, Vô Thiên cùng Thần Hiên tu vi cũng không thấp, lão hủ cũng không tốt lựa chọn, lần này thiếu chủ vị trí, hay là đại định đi. Hắn nói lời này tự nhiên là vì bận tâm cố Thần Hiên mặt mũi, rốt cuộc tiểu gia hỏa này vừa vừa trở về. Hắn còn không muốn nhường Cố Vô Thiên ảnh hưởng cho hắn áp lực quá lớn, cho nên tự nhiên là nghĩ đem chuyện này ép một chút. Mọi người mặt ngoài cười hì hì, sôi nổi phụ hợp, đáy lòng nói, sao đổi tất cả đều do ngươi Cố Trường Liệt cháu trai, khác nhau ở chỗ nào? Chẳng qua tự nhiên cũng biết, có Cố Vô Thiên ưu tú như vậy người tại, người thiếu chủ này vị trí tự nhiên là không có gì đáng nói. Mà lúc này Cố Thần Hiên cất giọng nói, "Gia gia, Tôn Nhi vui lòng cùng đường đệ tại hôm nay tỉ thí một phen, quyết định thiếu chủ vị trí." Thần Hiên hạ nhưng như thế lỗ mãng. Cố Sơn quát khẽ một tiếng, toàn tức nói, "Vô Thiên mới từ Thiên môn cùng tiền tộc chiến đấu quay về." Mệt mỏi không thôi, người đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không phải hành vi quân tử. Hắn ở trong lòng dần bình, quy cho chính mình cái này nhi tự bằng dao, hắn dù thế nào cũng không thể nhường tiểu tử này cùng Cố Vô Thiên tỷ thí, gia họa kia trong tay thanh kiếm kia rốt cuộc khủng bố cỡ nào hắn cũng đã thấy rồi, cho nên giờ phút này thì là hơi khẩn trương lên. Cố Thần Hiên tiểu tử kia thật sự là thái không biết trời cao đất rộng, trước đây cho rằng rựa vào phương pháp khác, có thể đem người thiếu chủ này vị trí chiếm được, bây giờ nhìn tới nếu là thật sau khi giao thủ, vậy coi như không có biện pháp gì. Giữa hai bên chiến lệnh, mặc dù theo mặt ngoài nhìn xem rất nhỏ Nhưng mà Cố Vô Thiên lập nên những kia chiến tích, có thể không phải mình Nhi Tử có thể so sánh với, cho nên hắn tự nhiên biết mình Nhi Tử cát lượng. Cố Vô Thiên nghe vậy mở to mắt, nhìn thoáng qua trong phòng bọn này yêu ma quỷ quái, muốn đem này chuyện phiền toái nhờ vào đó từ chối đi. Hắn mở miệng nói, "Không cần, ta đối với chuyện này không có hứng thú, ngươi thiếu chủ này vị trí, ta tỉ." Nhưng lại ánh mắt của hắn rơi vào Cố Thần Hiên trên người, nhìn thấy đối phương có chút không nhiều chịu thua ánh mắt, tự nhiên hiểu rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ. Nghĩ tới ca ca của mình, đồng nhiên thay đổi suy nghĩ nói, "Ta đại ca thật cảm thấy hứng thú, thân làm đệ đệ của hắn." Ta vui lòng thay huynh trưởng đánh một trận. Cố Thiên Long tương lai nếu mang theo nữ tử kia quay về, đến lúc đó còn cần mạnh mẽ ủng hộ, nếu là có thể giúp hắn đem lại vị trí gia chủ cho cầm tới tay lời nói, tương lai con đường của hắn cũng có thể tạm biệt một ít. Giữa hai người mặc dù có rất lớn hiểu lầm, nhưng mà hắn hiểu rõ một ngày nào đó, ca ca hẳn là có thể đủ đã hiểu khổ tâm của hắn, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là muốn là anh em ruột của mình tranh thủ một ít phúc lợi. Đây vốn chính là bọn hắn nên được, cũng đúng thế thật cố gia thiếu bọn hắn. Cố Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không biết tiểu tử này lại có cái gì cổ quái niềm đầu. Chẳng qua hắn cũng biết Cố Vô Thiên đối với nãi vị trí gia chủ không có hứng thú gì, hắn hai đứa con trai nếu là có một có thể đem nãi vị trí gia chủ lấy xuống, trong lòng của hắn ngược lại cũng là thật vui vẻ. Chí ít bọn hắn cũng coi như là chân chính trở về bản gia, không có bất luận kẻ nào xuất hiện cái gì bất luận cái gì thành âm phản đối. Mà đối với lần này kết quả tỉ thí, hắn càng là hơn nghị không cần nghĩ, Cố Vô Thiên nghĩ giải quyết người kia, chỉ cần một ngón tay là được rồi. Khát nói đối phương Nhi tử rốt cục đến cỡ nào ưu tú, cho dù là ưu tú cái gấp 10 thì so ra kém con của hắn, Cố bất phàm có tự tin như vậy. Ngươi, nhất định phải so với ta. Chương 322, Cố Thần Hiên chiến đấu, chương 322, Cố Thần Hiên chiến đấu. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn thanh niên trước mắt, thần sắc lạnh lùng, dường như cũng không có đem đối phương để vào mắt, kia nghe có chút hững hờ giọng nói, thật sự là để người có chút nổi giận. Thanh niên kia cũng là Cố Thần Hiên, sắc mặt trầm xuống, không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ như thế xem nhẹ hắn. Hắn nhưng là có có thể khiêu chiến vượt cấp năng lực, Cố Vô Thiên thật sự cho rằng hắn là không có bản lĩnh gì cái chủng loại kia ra hỏa sao? Hắn sớm đã nghe nói Cố Vô Thiên lợi hại, liền xem như đại ca thì bị đánh bại, huống chi còn có trạng tiên chi lực. Nhưng mà Lại ca thì là kẻ ngu một, như không phải là vì tôi hắn ra đến ngăn trở trong gia tộc Cấm Tiễn, thiếu chủ kia vị trí cũng sẽ không đến thiên hắn. Cho nên Cố Thần Hiên giờ phút này tự nhiên là có được thiên đại tự tin, hắn có thể không tin Cố Vô Thiên có thể đem hắn thế nào. Với lại tiên tộc hạ giới vốn là cảnh giới bị áp chế, nếu là hắn thượng làm được đương nhiên sẽ không đây Cố Vô Thiên kém. Nói cho cùng, tất cả đều là tiên thời điệu lợi nhân hòa, mà này kẻ may mắn chính là Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên người kia thực lực bản thân không có mạnh bao nhiêu, lại vừa vặn gặp phải nhiều như vậy sự việc mà thôi. Chẳng qua là một ý tử trên trời bị đá xuống tiên tộc mà thôi, lần này tại bí cảnh bên trong cũng là bởi vì hắn không có đi, nếu là hắn đi lời nói, cái đó làm náo động người có thể chính là hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng càng là hơn hận đến răng, tiểu tử này may mắn như vậy, chiếm tiện nghi còn phế mã, thật sự coi chính mình vô địch tiên hạ sao? Đối một người, chưa hẳn làm được cũng không bằng cố vô thiên. Do đó, Cố Thần Hiên vừa cười vừa nói, mặc dù là trong gia tộc chiến đấu, nhưng là vì thiếu chủ vị trí sinh tử bất luận, nếu là ngươi sợ có thể tự rời đi, từ đây lại không vào côn luân nửa bước. Tất nhiên phải giải quyết người kia lời nói. Vậy sẽ phải đem người kia triệt để giải quyết, Côn Luân bên trong Cố gia còn không phải thế sao hắn định đoạn, cho nên tự nhiên muốn đem người kia giải quyết ở chỗ này. Ta có vào hay không vào Côn Luân, không do ngươi đến định đoạn, chẳng qua đề nghị của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú. Cố Vô Thiên uống xong một ngụm rượu, chậm rãi đi đến Cố Thần Hiên trước người cái mũi hơi động một chút, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nay ánh mắt nhường Cố Thần Hiên khẽ nhíu mày, đáy mắt có một vòng chán ghét chợt lóe lên, tiểu tử này chỉ lo uống rượu, thì không nhìn ra có gì đặc biệt, khí tức trên thân ba động cũng là như có như không. Nhìn tới hắn chỉ là một giọt vào phụ thân Giang Hỏa. Phụ thân của hắn ngược lại là nhìn lên tới có chút năng lực, chẳng qua thì vẹn vẹn tính là có chút năng lực thôi. Ma kia Cố Vô Thiên ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, nói ra, "Ta có thể không sử dụng Hóa Thần Kỳ tu vi, nếu là ngươi có thể thắng được ta, ta thì thừa nhận thủ đoạn của ngươi." Những lời này nói kỳ lạ, mọi người chung quanh đều là hoài nghi khó hiểu. Vì Cố Vô Thiên nói được không phải thừa nhận thực lực của ngươi, mà là thừa nhận thủ đoạn của ngươi. Thông minh một ít trưởng lão trước mắt, tựa hồ là đã đoán được cái này cùng Cố Thần Hiên là tu vi thế nào tiến bộ, như thế đột nhiên tăng mạnh liên quan đến Nhìn tới bí mật hắn phải hào hào hỏi một chút Cố Sơn gia hỏa kia, có biện pháp gì tốt nên cùng nhau chia sẻ mới đúng. Nhìn tới huynh đệ là có cùng vọng tứ bản, vậy ta cũng liền không khách khí. Lời nói cũng nói đến cái này phần bên trên, này khiêu chiến nói ta nếu là không tiếp, cũng có vẻ ta không có có đảm lượng. Cố Thần Hiên nghe vậy thần sắc không thay đổi, nhưng vẫn là mặt không đỏ tim không đập đáp lại Cố Vô Thiên lượt bộ, hình như đối với mới là chiếm ngày đó lớn tiện nghi đồng dạng. Tiểu này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ người thật là đáng chết, loại người này trong đầu phóng cũng là cái gì, thật sự là gọi người buồn nôn muốn nói. Cố Trường liệt đối với cái này cười nói Nhưng mà ta có thể nói tốt, cuộc tỉ thí này chạm đến là tôi. Ta biết rồi, ra ra." Cố Thần Hiên hơi cười một chút, quay người hướng phía đỉnh đi ra ngoài, đáy mắt sắt ý chợt lóe lên. Cố Trường Liệt tự nhiên hiểu rõ đứa cháu này là nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn cũng biết Cố Vô Thiên xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu thủ, lần này thì nhìn xem tiểu tử này có thể hay không đứng vững Cố Vô Thiên giữ sẵn công kích. Chỉ chẳng qua hắn thì tin tưởng Cố Vô Thiên sẽ không quá mức phẫn, đến lúc đó chắc chắn sẽ không bắt hắn như thế nào. Trận đấu bắt đầu. Có thể thực sự không phải có thể nói dừng tay thì dừng tay, hy vọng Cố Vô Thiên năng lực nhường những người tuổi trẻ này có một ít nho nhỏ rung động, chí ít đừng cho bọn người kia phách lối như vậy. Hắn cái này làm trưởng bối luôn không khả năng từng cái giáo huấn quá khứ, hay là cần phải có một mạnh mẽ người trẻ tuổi đến lãnh đạo bọn hắn, mà người trẻ tuổi này là ai? Đó nhất định là trừ Cố Vô Thiên ra không còn có thể là ai khác, rốt cuộc chỉ có Cố Vô Thiên mới có lực lượng như vậy. Tại cái này vì thực lực vi tôn thế giới bên trong, có sức mạnh nhân tài là tối lợi nói có trọng lượng. Mà Cố Vô Thiên thì là lắc lắc cũng dung đi đến Cố Thần Hiên đối diện, vẫn như cũng là hững hờ cố dịu. Hiển nhiên là một chút đều không có để hắn vào trong mắt. Cố Thần Hiên nấy mắt lạnh lùng nhìn lên, thầm nghĩ, ngươi càng là khinh chúng ta, ta liền để ngươi chết càng khó nhìn xem. Hắn ngược lại là trong lòng dậy rồi sắc ý, nếu là có thể đem Cố Vô Thiên ở chỗ này giải quyết, toàn bộ tử chối cho mình ra tay không nhẹ không nặng liền tốt. Đến lúc đó đem Cố Vô Thiên người kia giải quyết hết, vậy hắn cũng coi là trừ ra một đại họa trong đầu. Ngón tay hắn hơi động một chút, ngân quang theo ngón tay hiện lên. Cố Trường Liệt đứng ở chỗ cao hô, bắt đầu đi, liền để ta xem một chút, ngươi hai anh em cùng kém bao nhiêu. Hắn cũng không để ý cho hai người kia ở giữa thêm một muồi lửa. Dù sao hắn hiểu rõ vị Cố Vô Thiên lực lượng mà nói, tuyệt đối sẽ không có mảy may sai lầm, thì xem xét tiểu tử này rốt cục biết hay không chuyện. Cũng đúng thế thật hắn cho Cố Sơn gia tộc này cuối cùng sẽ diệt, bọn hắn nếu lại không hiểu chuyện lời nói, kia cũng không để ý Cố Vô Thiên ra tay cản thêm hung ác một ít. Tại hắn thanh âm đàm thoại rơi xuống một sát na, Cố Thần Hiên trong tay một cây trường thương hiện hiện. Đồng thời sau lưng một đạo bạch quang lóe lóe, có cổ pháp thư quyển hiện hiện, tản ra từng đạo kim quang bao phủ tại trên người. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc cho dù là thất thủ thì còn có một tầng phòng hộ, có thể nói là cẩn thận đến cực điểm. Cố Trường Liệt thấy này khẽ gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này tâm tư tỉ mỉ, cẩn thận, cũng coi là không tệ. Mà nhìn về phía một bên khác, Cố Vô Thiên sách hổ lô tự hồ, bộ pháp lô mãng, thân thể lay động, tựa hồ là say rồi. Cố Vô Thiên người kia thật đúng là không cho đối phương một chút mật mũi, hắn càng như vậy càng là hội làm cho đối phương tương đối xí khí, chỉ hi vọng tiểu tử kia năng lực hơi có chút lòng dạ đi. Du lang thương, Cố Thần Hiên một tiếng quát nhẹ, trường thương lên tay, hướng phía Cố Vô Thiên đi đứng chô gẹo đi. Cố Vô Thiên thân thể hơi động một chút, giống như phiến lá một theo gió mà động, lên lên né tránh ra trường thương. Thật sự là tốc độ thật nhanh, thậm chí hắn mắt thường cũng không nhìn thấy. Cố Thần Hiên trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc, giờ khắc này hắn giống như cùng Cố Vô Thiên dung hợp lại cùng nhau bình thường, đối phương tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Dường như là trước giờ nhìn thấu công kích của hắn, từ đó trước một bước tránh khỏi hắn ra tay. Cố Thần Hiên đái lòng nặng nề, nhìn về phía trước mắt xoay khứ thiếu niên. Hắn không thể không thừa nhận, ngay Cố Vô Thiên thực lực đã siêu việt đại bộ phận tu sĩ tiêu chuẩn, giờ phút này vừa đột thủ, liền để hắn ý thức được một vấn đề, đối phương những kia thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Chí ít tại tốc độ phương diện này, cũng không biết nhanh hơn hắn rốt cục bao nhiêu, thậm chí đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thực lực như vậy nhường hắn sợ hai thành phục. Tiểu tử này làm sao lại như vậy cường đại như thế? Trong lòng hắn rung động nhưng cũng không dừng lại, trường thương trong tay lần nữa đâm ra. Trường thương như cùng một con rắn độc lẻ lượi thẳng đến đối phương phía hậu. Cố Vô Thiên vẻ mặt men say mông lung, dường như căn bản không có thấy rõ này đâm tới một chiêu. Mắt thấy trường thương sắp đâm trúng cổ họng của mình, đột nhiên thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, đúng là vì một quỷ dị tư thế bóp méo một chút, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi này một kích chí mạng. Ha. Cố Thần Hiên trong lòng kinh hãi, đối phương một chiêu này thật sự là quá ma quái. Nếu vừa nãy hắn phản ứng chậm hơn như vậy vô, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là có chút quá mức nguy hiểm, như là tốc độ của hắn nhanh đến loại trình độ kia, cũng không trở thành vì phương thức như vậy trốn qua. Trừ phi đối phương chính là vì nhục nhã chính mình, mà là chuyên môn sử dụng loại phương thức này, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là có chút phẫn nộ. Người kia thật sự là không đem chính mình để vào mắt, ỷ vào chính mình có chút câu chuyện thật, vậy mà liền như thế coi khinh huynh đệ của mình, nghĩ đến đây, hắn lửa giận trong lòng nổi lên. Hôm nay nhất định phải đem người kia sát chết ở chỗ này, chương 323, tiên tộc cương pháp, chương 323, tiên tộc cương pháp. Cổ tay hắn lắc một cái, trường thương lượn vòng, hướng phía Cố Vô Thiên thân eo quét tới, cố gắng đem đối phương chém ngang lưng. Nhưng đối phương giống như đã sớm biết ý nghĩ của hắn, ở tại trường thương còn chưa quét đến đối phương phần eo lúc, thân thể liền như là như con toy chuyển động. Hừ. Cố Thần Hiên cười lạnh một tiếng, ta nhìn xem ngươi sao trốn. Hắn hội chân điểm một cái, cả người như là mũi tên một bắn về phía Cố Vô Thiên, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên vẫn như cố giữ nguyên trạng, ở sau lưng hắn, không khí bị bẻ đến xảy ra từng đợt nổ đùng. Bành! Trường thương rơi xuống, hung hăng đánh vào trên người Cố Vô Thiên. Trường thương trong tay quét ngang, hướng phía Cố Vô Thiên bả vai trái đập xuống. Một thương này vừa nhanh vừa mạnh, nếu là bị hắn đánh trúng lời nói, tuyệt đối là bị vỡ nát gãy xương. Cái tay này tuyệt đối cũng giữ không được. Đinh! Đúng lúc này, Cố Vô Thiên cánh tay phải đột nhiên bắn ra một bàn tay trắng nõn. Cái bàn tay này mang theo mạnh mẽ khí lưu. Một chưởng đập nền tại phía trên trường thương, một cỗ lực lượng khủng lồ truyền tới trường thương phía trên, có thể trường thương rung lên. Cái gì? Cố Thần Hiên đồng tử đột nhiên co lại, một kích này mặc dù không đến mức khiến cho trọng thương, nhưng nhưng cũng không phải cái gì tốt chơi, rốt cuộc ở trong đó lực lượng, thật sự là để người có chút không tưởng được. Bạch, một đạo tàn ảnh xẹt qua hư không, Cố Vô Thiên cơ thể chớp mắt gia hiện ở sau lưng của hắn. Ầm ầm, hai tay vừa nhấc, một cỗ mạnh mẽ sóng khí vỡ ra, Cố Thần Hiên cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng té ngã trên đất, ngã thất điên bắt đầu. Thấy cảnh này, người chung quanh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều là không dám tin. Bởi vì bọn họ cũng không nhìn ra, vì sao Cố Vô Thiên thắng càng là hơn không nhìn ra đối thủ tại sao thua. Người thiếu niên trước mắt này thực sự quá mạnh mẽ, thế mà một chiêu liền đem cái đó Cố Thần Hiên cho đánh bại, quả thực cường hãn tới cực điểm. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Cố Thần Hiên một bên lau vết máu ở khóe miệng, một bên không tin nổi. Hắn không tin mình đường đường nhất kiếp hóa thần kỳ cảnh giới cao thủ, thế mà bị Cố Vô Thiên đánh cho chật vật như thế. Với lại đối phương thậm chí không có sử dụng một tơ một hào linh khí. Đối phương rốt cục sử dụng là dạng gì thủ đoạn, hắn quả thực liền nhìn đều nhìn không hiểu, càng là hơn không rõ đối phương vì sao lại có ma quái như vậy chiêu thức. Thế nào, còn muốn đánh sao? Cố Vô Thiên nhàn nhạt hỏi một câu, ở trên cao nhìn xuống nhìn kia ngã xuống đất không dậy nổi người. Cố Thần Hiên cắn răng nghiến lợi, đáy lòng suy nghĩ bắt chuyện. Biến thành thiếu chủ, cần thiết không mẹn mẹn là tu vi cường đại, Cố Vô Thiên chính là cái nghiệp chướng tồn tại, thua bởi hắn không bé mặt, nhưng mà cũng phải đánh cho xinh đẹp mới là, chí ít không thể lại bị nghiền áp xuống. Nghĩ đến đây Cố Thần Hiên đứng lên, trường thương trong tay run run rùn, nói, lại đến. Hô Một cỗ manh liệt cương khí theo trên người Cố Thần Hiên tản ra, hóa vì một con mạo đen giao long, quay quanh tại thân thể của hắn bên ngoài. Nay con giao long dương nhanh múa đuốt, giữ tận hung ác, dường như dục nhắm người muốn mút. Hắn ở đây lúc cũng là cuối cùng xử suất giữa nhà bản lĩnh, trong tay thanh thương này cũng là phát ra khí tức kinh khủng. Nếu vừa mới còn muốn đánh bại Cố Vô Thiên, làm nhục hắn một phen lời nói, hiện tại có thể chính là chuẩn bị đem Cố Vô Thiên cho giết chết, bây giờ trong lòng sát khí càng là hơn đạt đến đỉnh cấp. Cố Thần Hiên khẽ nói một tiếng, trường thương trong tay như là trường hồng có nhợt, mang theo bọc lấy khí thế mãnh liệt, hướng phía Cố Vô Thiên gai đi qua. Hừm! Một thương này, Cố Thần Hiên thi triển ra 10 tầng công lực, uy lực mạnh mẽ. Trường thương phá không mà đến, mang theo từng đợt tâm bạo, dường như thật sự có thể xé nát tất cả, làm cho người sợ hãi. Trường thương những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, như là thủy tinh phá toái bình thường, phát ra chói hai bén nhọn tiếng vang. Nhìn đối phương bá đạo như vậy một kích, Cố Vô Thiên trên mặt vẫn như cũ mang theo mên say, dường như không có cảm giác nào. Oen, hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang minh. Một cuồng bạo khí kình khuyết tán ra, quét sạch tất cả không trường, trên mặt đất xuất hiện một hồ sâu. Hai người đồng thời lùi lại mấy bước, nhưng Cố Vô Thiên lại vững vững vàng vàng đứng thẳng, dường như cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. T. Người chung quanh thấy thế cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, người trùng quanh nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, tràn đầy lòng tính sợ. Cố Thần Hiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng âm thầm tê khổ. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ mới có thể thắng đâu? Hắn gấp trên trán bước lên suất mồ hôi hột, trong óc thật nhanh vận chuyển, tìm kiếm phá cục cách, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu thì không nghĩ tới biện pháp gì, trước thực lực tuyệt đối hắn thì không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lúc này Cố Vô Thiên chậm rãi đi đến Cố Thần Hiên trước người, "Ngươi thua. Ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao?" Cố Vô Thiên đưa lưng về phía ánh nắng, nhìn ngã trên mặt đất thanh niên, trong lòng ngược lại là dâng lên mấy phần không đành lòng cùng đáng thương, chỉ vì thế đạo này có hắn sau đó, những người trẻ tuổi này nỗ lực cũng không bị người nhìn ở trong mắt. Nói thật, Cố Thần Hiên tiên phú cũng không yếu. Không lãng phí Cố Sơn hao phí tâm cơ bồi dưỡng hắn nhiều năm liền xem như không dùng tay đoạt, thành tựu hóa thần kỳ cảnh giới sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác không muốn đi chờ, thậm chí vận dụng âm u thủ đoạn, đốt cháy giai đoạn, Loại thủ đoạn này bất kể phóng ở đâu đều là không thể làm, rốt cuộc đối với hắn mà nói, thiên phú cũng không là trọng yếu nhất, mà ngày sau nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Hắn nhớ tới chính mình, từng tại khu nhà nhỏ kia bên trong, lần lượt giúp kiếm, lần lượt tùy ý mưu hôi, lúc kia chính mình lại là cái gì dạng tâm tư đâu? Nhất bị bao nhiêu cô độc mới đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay, cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ tiểu này dục tốc bất đạt sự việc, là tuyệt đối sẽ không đổi lấy bất luận cái gì tốt hồi báo. Cố Thần Hiên ánh mắt nặng nề nhìn Cố Vô Thiên, thần sắc không rõ. Dường như rất không cam tâm chính mình thua, nhưng là lúc này đúng là chính mình thua, với lại thua như thế không minh bạch, thua thảm như vậy. Phía dưới một vị Cố gia trưởng lão hô, sao không đánh, thần hiên ngươi thua cũng nhanh chút tiếp theo. Mà lúc này, giọng Cố Vô Thiên rơi xuống, nói, ngươi tu luyện công pháp của tiên tộc, là có thể một ngày nản dạn, nhưng mà cùng thể chất không xứng đôi, ngày sau đối ngươi tu hành sẽ có càng lớn trở ngại. Nghe được câu này, Cố Thần Hiên thần sắc biến đổi. Không ngờ rằng đối phương dống chốc nhìn xem thành lai lịch của hắn, phải biết tiên tộc tu luyện công pháp thế nhưng không muốn người biết, tiểu tử này vì sao lại hiểu rõ, đây chính là hắn lớn nhất nội tình. Bí mật này nếu bị người khác phát hiện lời nói, vậy hắn có thể thì không còn có lần nơi, nghĩ đến đây hắn tâm tư chính là khẩn trương lên, bởi vì cái này gia hỏa nói tới những lời này, mỗi một câu đều đủ để đưa hắn là tử địa. Hắn liếc nhìn xung quanh, lại phát hiện những lời này tựa hồ là chỉ có chính mình nghe được. Chắc là Cố Vô Thiên lúc này chỉ là truyền âm cho chính mình nghe. Nhưng lạ vì sao hắn hảo tâm như thế, lẽ nào là nhớ gia tộc tính nghĩa? Cố Thần Hiên không tin, chỉ cảm thấy cô Vô Thiên khác có ý đồ. Nếu Cố Vô Thiên hiểu rõ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, chỉ sẽ cảm thấy người kia thật sự là thật không có có lương tâm. Mà Cố Vô Thiên làm như thế chỉ có một cái lý do, kia cũng là bởi vì Cố Trường Liệt. Tốt xấu là chính mình ông nội, với lại Cố gia khổng lồ như vậy, sát thực cần có người kế tục, hắn không muốn để cho những thứ này hỏng bối, cả đám đều nhìn lên tới vô dụng như vậy. Bọn hắn bọn người kia mặc dù có chút thiên phú, nhưng mà từng cái vừa bị tự dụng, với lại trong gia tộc nhiều người như vậy cũng thích tranh đoạt. Thích tranh đoạt cũng không phải cái gì sai, nhưng mà nghĩ như vậy muốn tranh quyền đoạt lợi, ý nghĩ thế này thì đã chú định bọn hắn không chiếm được đại đạo. Tương lai nếu tất cả mọi người không chiếm được đại đạo lời nói, đối với hắn gia gia mà nói thì là một loại đặc biệt đặc kích. Cho nên đối với Cố Thần Hiên hắn cũng là cố ý chỉ điểm, nếu là hắn nghe theo hối cải thì tốt. Chấp mê bất ngộ lời nói. Thiếu niên túi đầu uống vào một ngụm rượu ngon, chỉ cảm thấy yết hầu sảng khoái không thôi. Nếu bọn người kia chấp mê bất ngộ lời nói, hắn cũng không ngại hảo hảo thu thập một chút bọn người kia, rốt cuộc cũng là nhà mình người. Cố Vô Thiên hiện tại đã có thực lực như vậy, tự nhiên cũng muốn là phụ trách lên càng lớn trách nhiệm, rốt cuộc năng lực càng lớn trách nhiệm thì lại càng lớn, hắn đối với cái gia đình này giờ phút này ngược lại cũng có mấy phần trách nhiệm. Chí ít cái đó ra gia gia cũng không nhường hắn hết, chí ít cái đó ra gia gia tại nhiều khi cũng đứng ra. Bất kể đối phương có hay không có lực lượng, nhưng đều là vì hắn làm rất nhiều chuyện. Hừ, ngươi chẳng qua là muốn lừa gạt ta thôi. Chương 324, Ma ảnh hành động, chương 324, Ma ảnh hành động. Cố Thần Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, hắn chậm rãi đứng lên nói ra, tiến tập công pháp tu luyện thì đã có sao, ngươi nếu là vì nhờ vào đó loạn đường của ta thì rất không cần phải. Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên khẳng định là nhớ kỳ hắn tu luyện như thế ưu tú công pháp, cho nên mới nói như vậy thôi, gia hỏa này ăn không đến nho nói nho chua ý nghĩ thế này, thật sự là để người có chút làm trò hề cho thiên hạ. Thực lực của hắn bây giờ tăng trưởng rõ ràng như vậy, nếu muốn dựa theo bình thường phương pháp tu luyện tới hôm nay một bước này, chí ít còn có thời gian mấy năm, mà bây giờ hắn có thể một bước lên trời, lại có cái gì không địa phương tốt. Nhưng mà hắn không biết tiên giới công pháp đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, chỗ tầm bổ ra tới linh khí thì cũng không là thế giới này, cho nên càng ở sau viện hội có một loại không hợp nhau cảm giác. Tiểu này không hợp nhau cảm giác, tại cảnh giới tương đối thấp lúc không cảm nhận được, nhưng mà cảnh giới càng cao, đạt được thiên địa linh lực cũng liền càng ngày càng ít, mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn thu nạp không được phương thiên địa này linh lực và cho đến lúc đó lại hối hận có thể liền không còn cái rồi, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ ở trong đó việc này, cũng là hiểu rõ đối phương những kia công pháp rốt cục có nào không tốt. Cho nên chỉ có thể khuyên nhủ tiểu tử này, hy vọng đối với mới có thể quay đầu, không ngờ rằng đối phương lại còn vẫn là như thế. Nghe vậy, Cố Vô Thiên thở dài một tiếng. Trật thản nhiên nói, như thế cùng ngươi nói đi, tiến tập công pháp, cậu cũng không luyện. Lại coi hắn làm cái bảo bối giống nhau, thật sự là quá mức buồn cười. Ha ha ha ha. Cố Thần Hiên cười lớn một tiếng, đáy mắt lại tràn đầy lanh sắc, dường như cũng không tin Cố Vô Thiên nói tới những lời này. Hắn chỉ coi cô Vô Thiên là ghen ghét hắn thôi. "Này hai anh em, đứng ở chỗ này, ngược lại là có mấy phần tương tự." Sắc ý chợt lóe lên, theo gió phiêu tán. Cố Thần Hiên chắp tay hướng phía trên đài cao Cố Trường Liệt nói ra, "Ra ra, ta sắp thực không bằng đường đệ lợi hại, người thiếu chủ này vị trí, chỉ sợ là cần thuộc về đường đệ." Hắn lời nói này có mấy phần thất lạc, lại có mấy phần thoải mái, nhường Cố Trường Liệt nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chẳng qua Cố Vô Thiên lại tại nội tâm lắc đầu thở dài, tiểu tử này muốn lấy lui làm tiến, hắn không thèm để ý việc này, dù sao này vị trí gia chủ cuối cùng vẫn là cấp cho Kaka. Cuối cùng thì mặc kệ Cố Thiên Long làm cái gì, dù sao chỉ cần có thể đem cái nhà này cho chủ tốt là được rồi, hắn tương lai tại tu luyện trên con đường này khẳng định hội càng chạy càng xa, càng là hơn không để ý tới hồng trần việc này. Cố Trường liền nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là thoải mái, Cố gia chính là một thể, có huynh đệ ngươi ngày sau giúp đỡ lẫn nhau đỡ, ta an tâm. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền gặp được Cố Vô Thiên hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đối với nơi này chuyện đã xảy ra, Cố Vô Thiên cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, hắn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, còn có nhiều người hơn cần phải đi ra cứu. Cho nên càng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Phụ thân nghĩ muốn trở lại bản gia nguyện vọng cùng Tâm Tư, hắn đã tận lực giúp nhìn đi thực hiện, cho nên chuyện còn lại thì cùng hắn không có có quan hệ gì. Ma Cố bất phàm mấy người cũng tùy theo rời đi. Tựa hồ đối với lời hắn nói, không có nửa điểm để ý. Cố Trường Liệt than tiếc một tiếng, ngược lại cũng không có ngăn cản, này hai cha con đến cùng là cái gì Tâm Tư, hắn trong lòng cũng là trong lòng rõ ràng. Đã như vậy, chư vị tất cả giải tán đi. Cố Trường Liệt phất phất tay, đang định rời đi, lại lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ nghe hắn nói, Cố bất phàm bọn hắn vừa trở về, sự tình của quá khứ liền đi qua đi. Nếu để cho lão hủ biết được, có ai đi lên tìm không thoải mái, xảy ra chuyện, có thể được bản thân phụ trách. Nói xong, hắn vung tay lên, liền trực tiếp rời đi. Tại lúc rời đi, lại đem ánh mắt đặt ở kia Cố Sơn trên thân hai người, hắn hiểu rõ hai người kia tâm bên trong khẳng định có một ít ý đồ xấu, nhưng chỉ hy vọng bọn họ không nên động dạng này ý đồ xấu. Cái kia trừng phạt đã trừng phạt, cái kia ban thưởng đã ban thưởng, đối với bọn hắn hai người tự nhiên khẳng định là không thể giết chết, nhưng hai cha con này nếu là dám đi gây đôi phụ tử kia lời nói, khẳng định cuối cùng hội xui xẹo. Cố Vô Thiên hai người bọn họ đã đủ nhớ thân tình chỉ hy vọng hai người kia không phải tự làm cái gì việc độc. Mã Cố Thần Hiên cùng Cố Sơn hai trà con liến nhau, hai người đi tới một khối. Cố Sơn hỏi, "Thế nào, Cố Vô Thiên thực lực làm sao?" Hắn rất mạnh, với lại đã hiểu rõ ta tu luyện tiên tộc công pháp sự việc, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta." Cố Thần Hiên nói câu nói này lúc có mấy phần chần chờ, hắn không biết Cố Vô Thiên rốt cuộc là ý gì, càng là hơn không biết Cố Vô Thiên rốt cuộc là tốt là xấu, trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Cố Sơn nghe vậy đồng tử hơi co lại, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà này đều có thể phát giác được, tiểu tử này thật sự là quá dị ứng duyệt. Nhưng mà Hắn lập tức thư hoán khí tức, nói: "Như thế thì càng không giữ lại hắn, tối nay thì động thủ trước, xem xét lai lịch của hắn. Ta cũng không tin thực lực của hắn cho dù là mạnh, bất kỳ cái gì lúc cũng không đúng lòng." "Đúng, ta sẽ an bài." Cố Thần Hiên đáp lại, đáy mắt lánh sắc chợt lóe lên. Một bên khác, Cố gia một chỗ sân nhỏ trong, Cố Vô Thiên đám người còn không biết Cố Thần Hiên kế hoạch của bọn hắn. Cố Linh nhón chân nhọn, bóp lấy Cố Vô Thiên gương mặt, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Có chuyện gì vậy a ca? Đại ca đối với nãy cái gì thiếu chủ vị trí có thể không có hứng thú đi?" Dù sao trước đem vị trí này cho đại ca chiếm xuống đến Đến lúc đó đại ca muốn làm coi như, không muốn làm coi như xong. Nghe được mấy người nói như vậy, Cố Bất Phàm thì là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cho mấy người ở chỗ này đùa giỡn, rốt cuộc nhẹ nhàng như vậy thời gian đã không nhiều lắm. Đối với Cố Vô Thiên cách làm, hắn cũng có được mấy phần tò mò. Cố Vô Thiên nói, "Ta vừa mới nhìn ra, cái đó Cố Thần Hiên tựa hồ là tu luyện tiên tộc công pháp, cho nên mới đi dò xét." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Công pháp của tiên tộc. Cố Vân Tâm cùng Cố Linh liếc nhau, can hệ trọng đại, hai người đều là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bất Phàm. Trợ hồ là muốn từ tra mình nơi này thu hoạch đến một ít thông tin. Nhưng mà Cố Bất Phàm tấm kia ôn tồn lễ độ thần sắc trên mặt lạnh lùng, nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng. Vừa mới thì cảm nhận được có chút không thích hợp, chẳng thể trách hắn khí tức trên thân lại quen thuộc như vậy, quen thuộc bên trong lại mang theo một tia lạ lẫm, nhìn xem đến nhà này bằng thực sự là không để ý bất cứ chuyện gì. Nếu nghiêm ngặt nói lên, gia hỏa này cũng coi là phản bội nhân tộc, chẳng qua rốt cuộc là người trong nhà của mình, với lại cũng không có làm ra thái chuyện quá đáng đến, hắn ngược lại cũng không để ý mắt nhắm mắt mở. Hắn trầm giọng nói, Cố Thần Hiên tu luyện tiên tộc cấm pháp, lai lịch không rõ. Với lại Cố Gia không phải nhẫn vực, các ngươi mấy ngày nay khiêm tốn một ít, ta đến lúc đó sở sở phía sau nội tình lại nói. Cố Vân Tâm cùng Cố Linh đều là nghe lời gật đầu, chỉ có Cố Vô Thiên con mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Cố Bất Phàm mắt nhìn hắn, chợt về tới trong phòng của mình, hiểu rõ tiểu tử này khẳng định sẽ có ý nghĩ của mình, ngược lại cũng đem thời gian cho hắn. Mà Cố Vân Tâm trở về bắt đầu tu luyện, chỉ có Cố Linh, thấp giọng hỏi, "Nhị ca, là còn có vấn đề gì không?" Vì giữa biển trời đánh một trận, tất cả viêm hoàng đại lục chỉ sợ là hội bất ổn. Cố gia người đều không yên lòng Cố Linh tiếp tục ở bên ngoài tu luyện, cho nên liên tiếp người trong nhà một thôi, cũng tại Cố gia. Cố Vô Thiên mở mắt ra, vuốt vuốt muội muội mềm mại tóc, đem trong lòng mình những kia lo lắng toàn bộ ép xuống, hiện tại rất nhiều chuyện đều giống như có chút không quá chắc chắn, rất nhiều người tâm tư thì là có chút không quá chắc chắn. Hắn hiện tại cần phải làm là mau sớm đi thăm dò rất nhiều chuyện, làm ra được bằng chứng sau đó, hắn thì sẽ buông tay đi làm, nhường những kia muốn rùm rùm người lại tiếp tục rùm rùm đi. Cứ nói, ta chỉ là có chút sự việc cần muốn suy nghĩ một chút thôi. Cố Linh nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, thì rời đi. Chỉ có Cố Vô Thiên vẫn ngồi ở thủy tạ trong, sách cự hồ. Cố Thần Hiên tu luyện tiên tộc công pháp ngày tiến màn dạ, bây giờ tuổi còn trẻ liền trở thành hóa thần kỳ cảnh giới cơ giả. Với lại lại trở lại cố gia trước đó, hắn cũng không biết này còn có này Cố Thần Hiên như thế một người. Điều này nói rõ, vực trọng chỉ sợ là còn có không ít người tu luyện tiên tộc công pháp, cái này đối với bọn hắn mà nói, nhân tộc có thể biết xuất hiện rất nhiều phản đồ. Chỉ là không biết công pháp của bọn hắn rốt cục là từ đâu tới. Với lại, Cố Vô Thiên suy nghĩ một lúc cố trường liệt phản ứng, đối phương tựa hồ là chấp nhận Cố Sơn còn có Cố Thần Hiên gây nên. Như vậy đối với công pháp của tiên tộc sự việc, hắn lại hiểu rõ bao nhiêu đâu. Nếu là Thập đại gia tộc vùng trộn cũng tại tu luyện tiên tộc công pháp lời nói, không biết lúc này có thể hay không nhịn xuống hấp dẫn, đình chỉ hành động này đâu. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên ngón tay có hơi dao động tự hồ, chỉ cảm thấy tại đây Côn Luân tiên cảnh bên trong, còn có rất nhiều chuyện là hắn không biết, nghĩ đến đây lông mày của hắn chính là nhíu chặt lên. Bạch. Một đạo ám ảnh hiện lên ở bên cạnh hắn, lặng yên không tiếng động giống như ảnh tử đồng dạng. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, đi điều tra Thập đại gia tộc, còn có Cố Thần Hiên đáng người, nhìn xem nhìn xem công pháp của bọn hắn rốt cục là từ đâu đến. Ảnh tử gật đầu. Đáp lại sau đó lại theo gió lướt tới, ma ảnh ở thời điểm này cuối cùng đã lâu hành động. Chương 325, ám sát, chương 325, ám sát. Đợi đến những bóng đen kia toàn bộ sau khi rời khỏi, Cố Vô Thiên ở thời điểm này cũng là cảm thấy hơi có chút cô độc lên. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là lại bận bịu lại loạn, không là ở vào trong chiến đấu, chính là đang cùng người lục đục với nhau bên trong, thật sự là để người cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cũng không thích cuộc sống như vậy, nhưng thường thường không phải hắn lựa chọn sinh tồn công việc, mà là sinh hoạt lựa chọn hắn, nghĩ đến đây hắn chỉ có thể thở dài. Vừa mới ma ảnh xuất hiện, nhưng hắn hơi có một ít an tâm, chỉ chẳng qua hắn hình như cảm giác thực lực của người này hình như mạnh hơn rất nhiều, chẳng lẽ lại theo thực lực của hắn tăng cường, người kia thực lực cũng sẽ tăng cường sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, "Hô, một người uống rượu, không cảm thấy tịch mịch sao?" Thủ môn nhân chắp tay sau lưng, đi tới Cố Vô Thiên bên người, nhìn thấy tiểu tử này đang một người nằm sao, thật sự là có chút tịch liêu cùng cô đơn. Hắn đến Cố gia mấy ngày, thì chưa từng thấy tiểu tử này có lúc thanh tĩnh. Trong tay cả ngày cầm cái rượu không phải đều đang uống rượu, chẳng qua tiểu tử này rượu sát thư uống rất ngon, ngay cả hắn cũng là nhịn không được nếm nhiều lần. Ngươi dạng này uống rượu, sẽ không sợ lục phủ ngũ tạng bị hao tổn, đến lúc đó nương tay để không đụng kiếm. Thủ môn nhân cái mũi hơi động một chút, rượu ngon mùi thơm nát chui vào mũi của hắn không trong. Ánh mắt hắn có hơi sáng lên, thầm nghĩ thực sự là rượu ngon a. Nhớ ra ngày đó tại giữa biển trời uống xong rượu ngon, hắn có chút hát, nghĩ tới Cố Vô Thiên rượu ngon, liền không nhịn được cảm thấy miệng có chút ngứa một chút, da đều có chút làm đi. Chỉ là tiểu tử này làm sao thấy được hắn đến, cũng không nói mời hắn cái này tiền bối nếm một ngụm. Lẽ nào kiểu này rượu ngon hắn cũng không thể uống nhiều sao? Cố Vô Thiên uống vào một ngụm, nói, tiền bối bấy ngày nữa mới là bản bản Tiên môn sự tình cùng với chúng cự tiên tộc lúc, ngươi dì không nghĩ ngươi thật tốt một phen. Hừ, ta cùng bọn hắn có cái gì tốt bản bản? Chẳng qua là ngươi lựa ta gạt. Nhiều như vậy gia tộc bên trong, ta thì nhìn xem ngươi tiểu tử này nhất là thuần mắt, cùng bọn hắn cũng không có gì có thể nói chuyện. Thủ môn nhân đối với thập đại gia tộc mười phần khinh thường, dù sao những thứ này gia hỏa ngày bình thường có thể không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, cho nên hắn đối với bọn người kia tự nhiên cũng không có cái gì tốt thái độ. Đúng rồi tiền bối, ta hôm nay tại Cố gia gặp được một người, hắn tựa hồ là tu luyện công pháp của tiên tộc. Cố Vô Tiên nhớ tới Cố Thần Hiên, Tiện thể để một câu, rốt cuộc gia hỏa kia làm tu luyện công pháp vẫn là vô cùng đáng giá chú ý, lúc này Cố Vô Thiên tự nhiên cũng là hiểu rõ, tên kia phía sau khẳng định là có người đang chỉ điểm. Nhưng mà, hắn tiếng nói hạ xuống xong, hơi thở của thủ môn nhân bỗng nhiên thay đổi, sắc mặt thì là có chút lạnh. Chỉ có cùng tiên tộc vật lộn nhiều năm như vậy hắn mới biết được, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người kia bây giờ là cảnh giới gì? Hóa Thần kỳ. Cố Vô Thiên đạo. Thủ môn nhân khí thế bỗng nhiên biến đổi, hướng phía hắn âm thanh lạnh lùng nói, không thiếu nổi, nếu là đã đến Hóa Thần kỳ cảnh giới, chỉ có một con đường trước. Nhìn tối người kia quen nên sớm liền bắt đầu tu tập loại công pháp này, thực sự là tự tìm đường chết phương pháp. Cố Vô Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, mà sau này chẳng lẽ còn có trông hắn không biết còn lại sự việc. Nghe thủ môn nhân thái độ này hình như có chút không đúng lắm. Mà lúc này, thủ môn nhân tựa hồ là không có tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tình, đối với chuyện này hình như vô cùng quan trọng, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì hắn tâm tình của hắn. Chỉ thấy được hắn rời khỏi thủy tạ, xa xa nói ra, "Ngày mai, theo ta tiến đến giữa biển trời một chuyến." Cố Vô Thiên uống vào một ngụ rượu, không trả lời. Bóng đêm cả lúc, nguyệt hắc phong cao, Hôm nay mặt trăng dường như đặc biệt tối tăm, này lại một đám mây ép đi qua, trên trời mặt trăng lại từ từ mất đi bóng dáng, nhường Cố Vô Thiên cũng là tâm tư hơi động một chút. Chính là một thích hợp giết người thời điểm tốt, chỗ tối tựa hồ là có một cái bóng chợt lóe lên. Cố Vô Thiên chậm rãi nói, cuối cùng là đến, ta xem một chút, có mấy người. Hắn rỗi lưng một cái, hướng phía chỗ tối nhìn sang, chỉ thấy được hơn 10 vị mặc áo đen tu sĩ đứng ở trong bóng tối. Đã sớm cảm nhận được có mấy cố mịt mờ khí tức, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lá gan thật đúng là đủ lớn, vẫn đúng là dám đến tìm hắn gây phiền phức. Bên trong một cái người trầm giọng nói, "Cố Vô Thiên, là ngươi không phải muốn tìm chết, nếu là về đến nhân vực lời nói, sự tình gì đều không có." Nói như vậy, các ngươi là vì chú ý ra sự tình cảm, mà không phải là bởi vì tiên tộc phải không? Cố Vô Thiên nhíu mày, đoán được người tới ý đồ đến, nhưng mà người kia chỉ nói đến, bất luận là cái mục biết gì, ngươi xuống đất tìm Đức Diêm Vương hỏi đi. Chỉ độ thừa tiểu tử ngươi làm việc quá mức phách lối, sớm muộn đều sẽ có dạng ngày báo ứng. Ha ha ha, các ngươi nếu biết ta lợi hại, vì sao còn có dũng khí dám đến đâu? Cố Vô Thiên cười khẽ vài tiếng, đối với bọn này chịu chết chi người nói. Mà người kia trầm giọng nói, nơi đây đã sớm bày ra cấm linh trận pháp, đồng thời thị vẩy hạ độc dược, lúc này ngươi hẳn là cảm nhận được linh khí vương vũ, tay chân như nhún ra a. Ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, giờ phút này thì không cách nào sử dụng, ta ngược lại xem xét ngươi hôm nay năng lực lật ra cái gì bọn ngươi đến. Cố Vô Thiên nghe vậy nhíu mày, nói, độc dược, ta sao không có cảm giác? Các ngươi không phải là mua được thuốc giả đi. Nghe được câu này, chung quanh người mặc áo choàng đen động tác chỉ trệ. Trần Trơ nhìn về phía ở giữa một người kia, đối với mình những thứ này theo đồng đội, hắn thì là có chút hoài nghi, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm. Tiểu tử này dưới tay thanh kiếm kia có thể lợi hại đấy. Nhưng lại nghe được người kia nói, "Đừng nghe hắn, đây chính là ta số tiền lớn mời giựu sư luyện chế mê dược, đại thành kỳ thì không thể ngăn cản, hắn chẳng qua là tại mê hoặc chúng ta." "Không sai, cũng lên cho ta, giết Cố Vô Thiên." Vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Ra lệnh một tiếng, một đám thích khách áo đen hướng phía Cố Vô Thiên giết đi qua, bọn hắn từng cái ra tay tản nhẫn vô cùng, càng là hơn giữa nhau phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố Vô Thiên thân hình thoát một cái, theo này một đám sát cơ bốn phía sát thủ trong lúc đó xuyên thẳng qua ra ngoài. Chợt trên tay hắn hơi động một chút, gấp hạ một cái nhanh cây. Có đây là kiếm, hướng phía một người đã đâm đi. Phốc phốc. Người kia dính trượng, trong nháy mắt bị đâm chết, ngã xuống vũng máu trồng, tốc độ của nó vẫn là đáng sợ như vậy, nhưng mọi người ở đây cũng không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này một thằng đứng tại chỗ kia mấy tên sát thủ cuối cùng động. Chỉ thấy một người trong đó vung vẫy lên đao trong tay, hướng phía Cố Vô Thiên cơ thể chém vào mà đi. Từng đạo đao ảnh, dày đặc vô cùng, cũng cho Cố Vô Thiên mang đến áp lực rất lớn, chẳng qua áp lực này là chính bọn họ cho rằng. Những thứ này đao ảnh phía trên mang theo mãnh liệt phong áp, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cố Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh, thân hình hơi động một chút, tránh thoát một lần công kích. Lập tức trong tay tụ chi lắc một cái, hóa thành vô số đạo bén nhọn khí kình, hướng phía một cái khác sát thủ tập kích mà đi. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ rừng tây. Cố Vô Thiên thân thể nhất chuyển, lại một tên sát thủ dính trưởng, ngã xuống vũng máu trong. Chỉ là trong tay hắn cái này tụ chi dường như là một thanh trường kiếm mở dạng, hoàn toàn chính là đồ sát, bọn người kia thật sự là quá mức chân thật, và mượn trình độ của bọn hắn, lại còn muốn cầm Cố Vô Thiên thế nào. Lúc này Cố Vô Thiên ánh mắt có hơn ngưng tụ, hướng phía một bên khác liếc nhìn qua thứ. Chỉ thấy một toàn thân áo đen che mặt nam tử, chính giơ một thanh trường kiếm, hướng phía chính mình bay bàn tới. Cố Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lật bàn tay một cái, một thanh dài nhỏ đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cầm đoản kiếm, khẽ quát một tiếng, "Trảm tiên." Đoản kiếm trong tay lập tức tách ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang, đem địa bóng tối chi sắc xô tan, chiếu sáng bốn phía. "Xiu xiu xiu." Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng xé gió lên, một đạo đạo kim sắc chỉ riêng mang như là mưa sao băng bình thường, vạch phá màn đêm, hướng phía cái đó che mặt sát thủ áo đen đánh tới. Cái này che mặt nam tử áo đen thấy thế, vội vàng vung vẩy trường kiếm trong tay Trốn phía những tia kim quang chém xuống mà đi. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh thúy tiếng va đập truyền đến. Cố Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ, cổ tay có hơi lắc một cái. Kiếm khí màu vàng nóng kia lập tức sửa đổi phương hướng, hướng phía áo đen che mặt nam tử ngược bay bắn xuyên qua. Đối với muốn giết chết người của hắn, Cố Vô Thiên thế nhưng không có nửa điểm lưu tình. Rang rắc. Một hồi nước xương âm thanh truyền đến, áo đen che mặt nam tử ngược trang phục, lại trực tiếp bị kiếm khí màu vàng nóng này xé nát, lộ ra từng đạo nhìn thấy mã giật mình vết thương. Mà cánh tay của hắn cũng tại đau đớn một hồi phía dưới, rớt xuống đất, máu tươi rưng rào. Chương 326, lại là người Chương 326, lại là ngươi. Nam tử áo đen che lấy miệng vết thương của mình, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Hiển nhiên là không ngờ rằng Cố Vô Thiên cái này nhớ Trảm Tiên kiếm khí, cư nhiên như thế bá đạo, không chỉ ngay cả quanh người hắn phòng ngự đều có thể xé nát, ngay cả trường kiếm trong tay của hắn đều có thể xé nát. Làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Áo đen che mặt nam tử rung động trong lòng đến cực điểm, một đôi mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên. Ngươi không là cần phải trúng độc sao, vì sao còn có thể hành động tự nhiên, sử dụng linh khí? Áo đen che mặt nam tử trong mắt trừng tròn xoe, nan di tương tính sự thật này. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, dường như các ngươi căn bản không biết ta rốt cục mạnh đến cỡ nào. Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn hắn, với lại, ta biết ngươi là ai phải tới. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, áo đen che mặt nam tử đồng tử co giật lại, trong lòng thầm mắng, một câu, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được tiểu tử này, gia hỏa này cái gì cũng tốt, thật sự là quá mức thông minh, với lại sử dụng những kia kiếm thuật, thật sự là không thuộc về thế giới này. Bóng đen này nghĩ đến đây, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Vì sao lên trời sẽ để cho tiểu tử này sinh ở Cố gia?" Áo đen che mặt nam tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường, nói: "Tất nhiên ngươi biết, thì ngoan ngoãn tu khu chịu trói, đỡ phải lãng phí thời gian." "Ồ." Cố Vô Thiên nghe vậy lông mày nhíu lại, nói: "Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện với ta? Giết ngươi liền như là làm thịt một con chó giống nhau đơn giản như vậy, còn thật sự cho rằng ngươi năng lực mang đến cho ta trở ngại gì sao?" Áo đen che mặt nam tử nghe được Cố Vô Thiên chế giễu, trong lòng càng là hơn thẹn quá hóa giận, nói: "Hừ, tất nhiên ngươi biết thân phận của ta, liền hẳn phải biết mình bây giờ tình cảnh." Chỉ nghe được hắn lạnh giọng nói ra, bây giờ ngươi cùng nghịch thiên một đường, thì phải biết, tất cả viêm hoàng đại lục dung ngươi không được. Ngươi cản trở bao nhiêu người con đường thành tiền, lại để cho bao nhiêu người không thể tu tiên đắc đạo, ngươi đã sớm cái kia nghĩ lại chính mình hành động. Phải không? Chẳng qua là một ít vội vã muốn đi cho tiên nhân làm chó đám ra hỏa, ta nhìn xem ngươi cũng vậy tiên nhân một con chó đi. Nói xong, Cố Vô Thiên thân hình thoát một cái, hướng phía nam tử áo đen kia trực tiếp giật tới. Nam tử kia đồng tử hơi co lại, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà lại đột nhiên động thủ. Chỉ thấy được kiếm quang rơi xuống, như bóng với hình, nhường hắn tránh không kịp. Cố Vô Thiên tốc độ nhanh như vậy, nhất là hắn tên giá hỏa như vậy năng lực tùy tiện ăn vạ. Bạch, một đạo bạch quang hiện lên, Cố Thần Hiên khuôn mặt bại lộ tại tất cả dưới ánh trăng, Cố Vô Thiên thoáng một cái cũng không phải là muốn tính mạng của hắn, mà là chính là nhường hắn hình dáng bại lộ giữa phiến thiên địa này. Nhìn thấy diện mục thật của mình bại lộ, nội tâm của hắn cũng là trở nên sợ hãi lên, tục ngữ có câu không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ góc cửa. Vừa mới không có làm rõ lúc, mặc dù Cố Vô Thiên có thể khoảng đoán được, nhưng mà thì không hội nghĩ đến người này chính là hắn, nhưng bây giờ tất cả đều là bại tại bên ngoài. Hắn trong lòng kinh, ám đạo không tốt. Hôm nay thế nhưng mượn nhờ nhị trưởng lão người đến, không thể để cho bên cạnh người biết được là hắn ra tay. Bằng không mà nói liền phi toái, Cố Trường Liệt bên ấy cũng không tốt giải thích. Hắn cái này ra ra thực lực còn tại đó, nếu như là ra ra chân truy cứu tới lời nói, thì hắn nhưng là chạy không thoát cái gì liên quan. Nghĩ đến đây, Cố Thần Hiên quyết định thật nhanh, muốn trực tiếp rời khỏi. Nhưng lại nghe được giọng Cố Vô Thiên truyền đến, nói: "Cố Thần Hiên, ngươi lại muốn tới giết ta, lẽ nào liền không có dự liệu được chính mình đi không được sao?" Cố Thần Hiên nét mặt biến đổi, thân thể nhoáng một cái tránh qua, chánh né đánh tới kiếm ý. Giang dã Kia một đạo bạch quang sát hắn bay ra ngoài, đâm vào giả sơn trong. Nhất thời, tất cả giả sơn vỡ vụn, kia lực lượng khủng lồ đưa hắn sông bay rút lui mấy bước, cả người kém chút đều không có đứng vững thân hình. Ma Cố Thần Hiên nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy được chèn giả sơn trong rõ ràng là một cái nhân cây. Nói cách khác, vừa rồi Cố Vô Thiên luôn luôn tại vì tụ chi làm kiếm, giết kia một đám thích khách áo đen. Mà cái này tụ chi lực lượng lại có như thế đại, nhường hắn ở đây lúc cũng là trên đầu toát ra mồ hôi đến, giờ phút này cũng là cuối cùng nghĩ tới một cực kỳ trọng yếu sự việc, kia chính là cái này, người trẻ tuổi dĩ nhiên thẳng đến đều không có sử dụng hắn thanh kiếm kia. Dường như là ban ngày cùng hắn chiến đấu là một dạng, hắn thậm chí cũng không có đụng tới vũ khí của mình. Lẽ nào là bọn hắn không xứng? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng chính là lại một lần nữa dâng lên, tiểu tử này thật sự là quá mức không coi ai ra gì. Thật chẳng lẽ cho rằng Cố gia chỉ có hắn một thiên tài sao? Hắn tối nay liền xem như xuất ra tất cả thực lực cũng muốn nhường Cố Vô Thiên hiểu rõ, hắn trong nhà này cũng coi là cao thủ số 1 số 2, có thể chắc chắn không phải người khác có thể tùy tiện năm bó. Cố Thần Hiên thầm hận không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vô Thiên, một tiếng quát chói tai, ma lòng thường. Trường thương rơi vào trong tay của hắn, có hơi khơi màu. Tốn phiêu Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên thân hình lóe lên, chánh thoát công kích, hắn thấy, đây hết thảy công kích thật sự là quá chậm. Cổ tay chuyển một cái đem trường thương cầm ngược tại trong tay, thân hình như như gió hướng Cố Thần Hiên tới gần mà đi. Hắn thấy này bản chân đạp không, hai nắm đấm như mưa điểm hướng phía hắn đánh kích mà đi. Ầm, ầm. Liên tục tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tại tất cả dưới ánh trăng. Cố Vô Thiên tốc độ nhanh như bồ lôi, mỗi lần công kích đều là vì thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem Cố Thần Hiên nắm đấm đánh rất tại đất. Quyền pháp như mưa, quyền ảnh dày đặc, Cố Vô Thiên chuyên môn không có sử dụng của mình kiếm mà là dùng một loại phương thức đặc thù đang cùng đối phương vật lộn, chính là vì cho hắn biết giữa nhau chênh lệch rốt cục làm sao. Cố Thần Hiên mỗi một lần công kích đều bị Cố Vô Thiên hóa giải. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thương thương trong tay của hắn giống như một đạo sao băng xẹt qua, mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Thương pháp như gió. Đây chính là hắn cảnh giới tối cao. Trong tay cái này Ma Long Thương ngược lại là viết sứ viết thuận bồm xuôi gió, nhưng mà hắn lại là càng đánh càng tinh hãi, bởi vì giờ khắc này thì đột nhiên ý thức được, đối phương hình như không hề xuất ra chân thực thực lực tới. Cố Vô Thiên nhìn lên tới nhàn nhã giạ bước, dường như ở chỗ này tản bộ một dạng, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Cố Thần Hiên mỗi một chiêu đều không thể làm bị thương hắn, ngược lại là mỗi lần công kích đều bị bắn ngược hồi trong cơ thể của mình, phản phệ chính mình. Cố Vô Thiên cầm trong tay tụ chi, chỉ hướng Cố Thần Hiên chô mi tâm, một cỗ linh lực kiếm khí cũng là thẳng tắp chỉ hướng đối phương. Cố Thần Hiên toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, tại lúc này ngay cả động cũng không dám động, bởi vì hắn sợ mình có bất kỳ động tác, Cố Vô Thiên rồi sẽ tượng trước mắt tụ chi rơi xuống. Ngay cả kia to lớn giả sơn đều có thể đánh nát lực lượng, nếu đánh vào trên đầu hắn lại sẽ có dạng gì kết cục. Hắn nhưng lại trong lòng rõ ràng, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt. "Ngươi đã thua." Vừa dứt lời, cánh tay phải của hắn đột nhiên phát lực. Trường thương giống như một vệt ánh sáng, bình thường hướng phía Cố Thần Hiên bay đi, mang theo bén nhọn tinh khí. Phốc phốc. Kiếm khí xuyên thấu Cố Thần Hiên lực, theo hắn phía sau xuyên lỗ ra. Máu tươi như rót, phun ra tại Cố Thần Hiên trên mặt, có thể hắn nguyên bản bản tu tu khuôn mặt trở nên dữ tợn. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại thật sự dám giết hắn, càng không có nghĩ tới Cố Vô Thiên ra tay lại sẽ như thế hung ác. Cố Vô Thiên nhìn hắn, hỏi, "Công pháp của ngươi rốt cục là từ đâu đến?" Cố Thần Yên môi khẽ run, chất vật phun ra mấy chữ, ta sẽ không nói cho ngươi. Trong con ngươi của hắn lộ ra oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên. "Cố Vô Thiên, ta là Cố gia người, cũng là Cố trưởng liệt coi trọng nhất cháu trai, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Cố Vô Thiên nhíu mày, này thật đúng là phiền phức thứ gì đó, tự vì là địa vị của mình rất trọng yếu. Cố gia đã có người như hắn, thật sự coi chính mình không làm gì được hắn sao? Tiểu tử này sát chính mình lúc tại sao không có nghĩ đến sẽ có hôm nay đâu? Thật sự là một khôi hài xúc sinh. Nhưng mà, hắn mục đích còn không có đạt tới. Ha ha. Cố Vô Thiên thần sắc không thay đổi. Cười lạnh một tiếng, "Vậy thì thế nào? Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem tứ chi của ngươi cũng cắt rời, mỗi ngày đều từ trên người ngươi cắt lấy một mảnh thịt đến, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì đến bao nhiêu ngày." Cố Thần Hiên nghe vậy, cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Vô Thiên, "Ngươi sẽ không sợ Cố Trường Liệt trả thù sao?" Cố Vô Thiên lắc đầu, "Ta cũng không e ngại, chẳng qua, hắn còn muốn cô kỵ đến cô gia những người khác, không phải sao? Cũng đừng quên, ta cũng vậy cố gia cháu trai." Chương 327, đột nhiên liền chết, chương 327, đột nhiên liền chết. Nghe vậy, Cố Thần Hiên thần sắc biến đổi, ngón tay hắn hơi động một chút, bóp nát trong tay một quả linh châu. Nghe đến đó, hắn thì là không thể lại tiếp tục nhẫn đi xuống, giờ phút này càng là chuẩn bị liều một phen, hắn nhìn ra được Cố Vô Thiên hôm nay là thực sự nghĩ muốn giết hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại tiên nguyên chi lực tràn vào Cố Thần Hiên thể nội. Thân thể của hắn bỗng nhiên trong lúc đó hiện ra một cỗ xanh ngọc, khí thế tăng dải đến đại thành kỳ cảnh giới. Giờ phút này thực lực của hắn ngược lại là cùng Cố Vô Thiên tương xứng, theo bên ngoài mà nói, hai người hiện tại đã ở vào cùng một hàng bắt đầu. Cố Vô Thiên nhìn người kia kia mặt đỏ bừng sắc, giờ phút này ngược lại là nhấc lên mấy phần hung thú đến. Tiểu tử này thật đúng là thật có ý tứ, thế mà còn có kiểu này cưỡng chế tăng thực lực lên thủ đoạn, chắc hẳn loại thủ đoạn này cũng không phải là chính hắn. Thân pháp tư thế cùng làm Sơ Vương vô đạo tựa hồ là có mấy phần tương tự. Cố Vô Thiên thấy này dưới chân hơi động một chút, bay tới xa xa, nhìn hắn biến hóa, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút người kia rốt cục năng lực biến ra cái thứ gì đến, muốn nhìn một chút thực lực của người này có thể tăng lên đến mức nào. Cố Thần Hiên nét mặt có chút đau khổ, song quyền thật chặt bắt lấy bờ vai của mình, dường như rất thống khổ bộ độ dáng. Đột nhiên, trên trán của hắn toát ra trừng hạt đậu mồ hôi, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cố Thần Hiên miệng ngậm ngừng, muốn gọi hô, lại từ đầu đến cuối không có phát ra một tia âm thanh. Ở ngoài thân thể hắn ngân mạch tròng, có một cỗ cường đại sóng linh khí. Hắn năng lực cảm thụ đến chính mình thời khắc này lực lượng, dường như có thể khống chế thiên địa, đối với tiểu này toàn thân lực lượng bạo dạ cảm giác, hắn nhưng là thích dê bớm, đây mới là hắn thực lực chân chính. Chợt Cố Thần Hiên giận quát một tiếng, lại lần nữa nhắc tới trường thương, hướng phía cô Vô Thiên giễu tới. Hôm nay hắn muốn vì thực lực của mình đến rửa sạch hắn sỉ nhục, hắn muốn để tiểu tử này hiểu rõ, có ít người không phải hắn có thể trêu chọc càng là hơn muốn để hắn ngạo mạn trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, không phải là cái gì người cũng có tư cách ở trước mặt hắn ngạo mạn. Lần này, hắn sử dụng ra thương pháp vi lực càng thêm cường đại, mơ hồ có thần dị chi sắc hiện lên. Cố Vô Thiên Long mày hơi nhíu, nhìn Cố Thần Hiên, trong lòng chỉ là cảm thấy thất vọng lúc đầu, người kia nỗ lực lâu như vậy, chẳng qua đạt đến cùng mình trình độ cân bằng tình trạng, thật sự là một một tên đáng thương. Có ít người cố gắng cả đời, mới bất quá vừa mới đạt tới giống như hắn hàng bắt đầu, lại cho là mình đã đuổi kịp hắn, tiểu này hoàng tửng thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Tiểu tử này lại còn dám dùng ra loại bí thuật này, không hổ là Cố gia người. Hai tay của hắn nắm chặt tụ chi, hướng phía đỉnh đầu của hắn đột nhiên đâm tới. Trường thương phía trên bộ phát ra một hồi thanh quang, một cỗ cường đại lực trùng kích truyền ra ngoài. Cố Thần Hiên thân thể lập tức bay ra, hung hăng đụng vào trên cánh tay, một ngụm máu tươi phun ra. Bất kể thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nào, Cố Vô Thiên hình như vẫn là có thể vượt qua hắn giống nhau. Nhưng màn này cũng không phải lỗi của hắn cảm giác, mà là Cố Vô Thiên cố ý như thế, bất kể đối phương mạnh đến thực lực gì, Cố Vô Thiên liền cố ý ép đối phương một phần lực lượng, chính là vì đùa giỡn đối phương chơi mà thôi. Cố Vô Thiên thấy thế, thân hình lóe lên, lại lần nữa bay xuống tại Cố Thần Hiên bên cạnh. Cổ tay rung lên, trường thương hướng phía Cố Thần Hiên nhết hầu đâm tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, Cố Thần Hiên căn bản là không có cách phản ứng, chỉ có thể nỗ lực nâng lên tay trái, ngăn trở công kích của hắn. Đinh một tiếng giòn vang, trường thương dừng ở khoảng cách Cố Thần Hiên chô cổ vẹn vẹn nửa tấc chỗ. Cố Thần Hiên nhết hầu trong chảy ra hàng loạt máu tươi, nhuộm đỏ bộ ngực hắn trang phục. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, dường như thừa nhận thống khổ to lớn, giờ phút này hắn cảm giác được trên người mình những lực lượng kia cũng đang trôi qua, hắn thì biết mình sợ là đã sắp không được. Thần sắc hắn biến đổi, biết mình lúc này là cường độ chi mạng, đánh không lại Cố Vô Thiên. Thế là hắn cắn răng một cái, Một chưởng hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới, hôm nay cho dù chết, cũng muốn lôi kéo người kia cùng chết, hắn tuyệt đối không muốn thê thảm như vậy chết đi, hắn muốn dẫn nhìn người kia chết chung. Bành! Cố Vô Thiên bị một chưởng này đánh trúng, thân thể lập tức bay ra ngoài, hắn không có nghĩ tới tên này đột nhiên có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế đến, nhìn tới người tại đêm thời điểm chết cũng sẽ liều mạng một cái đầu. Thoáng một cái ngược lại là không có nhường Cố Vô Thiên có cái gì tương thế, chẳng qua là cảm thấy quá mức đột nhiên mà đã. Mà lúc này, đem hết toàn lực Cố Thần Hiên khẽ miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt của hắn có vẻ mười phần tái nhợt. Hắn nhìn trường thương trong tay của mình, lần nữa đứng lên, liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái sau đó bay lên mà lên, hướng phía Cố gia bên ngoài nhanh chóng rời đi. Cố Vô Thiên lông mày hơi nhíu, nhìn thân hình hắn biến mất ở trong màn đêm, lúc này mới bay ra ngoài. Hắn khoảng có thể đoán được người kia là nghĩ như thế nào, càng là có thể đoán được người kia muốn làm gì, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút người kia có thể làm đến mức nào. Vừa rồi hắn thì là cố ý bị Cố Thần Hiên đánh trúng, nhường hắn cho làm mình có cơ hội đạo tẩu. Bóng đêm ẩm đạo, hai thân hình muột trước một sau, rời đi Cố gia chỗ thành trì, hướng phía Sơn Tôn trong cực tốc g})\ đi. Không lâu sau đó, trong núi Liêu Ám Hoa mình Có đèn đuốc sáng trưng một phương trấn nhỏ hiện hiện. Mà Cố Thần Hiên bay vào lãnh thị trấn trong, khí tức hoàn toàn không có, đem chính mình hoàn toàn giấu ở nơi này. Tại trấn nhỏ một bên, có một tòa phòng ốc bên trong truyền đến một hồi tiếng ho khan. Tiếng ho khan càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp truyền vào Cố Vô Thiên lốt hai. Cố Vô Thiên nghe nói, ngay lập tức đi vào phía trước cửa sổ. Hắn nhìn bên trong nằm ở trên giường, hấp hối thanh niên. Thanh niên này hai mắt u ám, hai chân tàn tật, nhìn qua cũng không thể lực chiến đấu. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên sầm mặt lại, rũi ra ngón tay đặt tại cổ tay của hắn phía trên. Một lát sau, hắn mày nhíu lại, hắn phát hiện, thanh niên trong thân thể lại tràn đầy vô cùng đậm đà tiên nguyên chi lực. Đây chính là một làm người ta giật mình phát hiện, bởi vì hắn hiểu rõ những tiên nhân kia từng cái trên người cường đại nhất thì là sinh mệnh lực, mà người thanh niên này lại một bộ sắp chết không sống dáng vẻ, thật sự là để người có chút khó có thể tin, vì sao lại xuất hiện tiểu này cực đoan tình huống đâu? Thân thể đối phương tiên nguyên mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng mã sát thực tồn tại. Hơn nữa còn có một cỗ bạo ngược lực lượng, đang điên cuồng phá hoại thanh niên kia mạnh. Là xảy ra chuyện gì mới có dạng này trạng thái, Cố Vô Thiên tự nhận là cũng đã gặp không ít người thân thể trạng thái. Nhưng là cho tới nay chưa từng thấy có người như là gia hỏa này mà quái như vậy, thân thể của người này trạng thái thật sự là để người có chút khó có thể tin, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Cố Vô Thiên thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thử trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào thanh niên trong miệng. Cũng không phải hắn lòng tốt, mà là hắn nghĩ làm rõ ràng tại cái nhà này bằng trên người rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn có loại dự cảm, người kia trên người chuyện đã xảy ra, nhất định năng lực cho hắn vấn đề đem lại đáp án. Một lát sau, kia đan dược bị nuốt xuống. Sau một lát, thanh niên hô hấp đều đặn rất nhiều. Khí tức của hắn thì dần dần khôi phục, không còn hỗn loạn, vết thương trên người thì dần dần khép lại, không, có một tia lưu sẹo. Này là một cái bát phẩm liệu thương đan. Cái này viên thuốc, giá trị liên thành, cho dù tại thập đại gia tộc bên trong thì tuyệt đối là một món cực kỳ to lớn số lượng. Đây là Cố Vô Thiên tại bí cảnh bên trong thu hoạch, ở thời điểm này càng là dùng ra, Cố Vô Thiên thân mình sức khôi phục thì cực mạnh, lại có thôn phệ kiếm đạo sau đó, chịu tổn thương cũng sẽ rất nhanh tốt, đương nhiên sẽ không là những thứ này vết thương nhỏ mà lo lắng. Cho nên những đan dược này đối với hắn mà nói đều là rất có có thể không tồn tại, chỉ chẳng qua khi đó cảm thấy không nên lãng phí, cho nên mới đem những vật này cho thu lại. Không nghĩ tới, Cố Vô Thiên tùy tiện lấy ra thứ gì đó thế mà như vậy trân quý, mà kia bệnh nguy kịch thanh niên, giờ phút này cũng là ánh mắt sáng lên, không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ đem loại bảo bối này dùng cho hắn. Xem ra, thanh niên này thân phận thì không đơn giản a. Nam ở trên giường thanh niên cái mũi hơi động một chút, đáy lòng đã có suy đoán. Cố Vô Thiên theo cửa sổ lật nhảy vào đến, nhìn thanh niên. Hắn thấp giọng nói nói, "Viên đan dược này có thể chữa khỏi thương thế của ngươi." Hy vọng ngươi nhớ kỹ ta cứu ngươi một mạng ấn tình, chờ ngươi tốt, liền có thể rời đi." Cố Vô Thiên nhìn thanh niên, từ tốn nói. "Thần công." Chương 328, Bạch Ngọc Băng, chương 328, Bạch Ngọc Băng. Thanh niên nghe nói, giãy giụa lấy muốn quỷ giảm xuống đất, cho cô Vô Thiên giật đầu. Trên người hắn bệnh này chứng, không biết dài bao nhiêu thời gian, vốn cho rằng cả đời này cũng không lành được, không ngờ rằng Cố Vô Thiên đan dược này lại cho hắn làm lại cuộc đời cơ hội. Mặc dù chỉ là một khỏa nhỏ nhỏ đan dược, nhưng mà ở trong đó ấn tình sát thực tương đối lớn, với lại viên đan dược kia chân quý trình độ, cũng không phải người thanh niên này có thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên khoát tay ngăn cản, lạnh lùng nói ra, "Ta không thích quỷ lệ thói quen." Thanh niên nghe vậy, hốc mắt trong nháy mắt trợn. Cố Vô Thiên từ tốn nói, "Thương thế của ngươi còn cần điều trị, vết thương cũng đã tự sương, khó mà chữa trị." "Ta biết rồi." Thanh niên đắng chát cười một tiếng, mù con mắt tựa hồ là đang tìm kiếm Cố Vô Thiên vị trí, nhưng mà Cố Vô Thiên khí tức trải qua ẩn tàng, hắn căn bản là không phát hiện được Cố Vô Thiên phương hướng. "Ừm, thật tốt tính dương đi." Cố Vô Thiên nói xong, hỏi, "Ngươi cũng đã biết nơi đầy tình huống?" Cố Vô Thiên nhìn ra được, thanh niên này cũng là tu sĩ, nhưng mà bây giờ cơn mạch hỗn loạn thể nội tràn ngập vận dục tiên nguyên chi lực. Thanh niên dường như là nghĩ đến cái gì, thần ý hiện lên ở trên mặt. Hắn nói: "Ta chính là Hồng Kiều Bang thiếu chủ, nhiều năm trước cùng một vị nữ tu kết duyên, ai mà biết được là dẫn hồ nhập thất. Nữ tử kia chính là Hoan Hỉ cung người, dẫn đạo chúng ta tu luyện tạp pháp, ta vẫn nhớ nữ tử kia tên gọi là Bạch Ngọc Băng. Nữ nhân này là Hoan Hỉ cung thánh nữ, ta vốn cho rằng nàng băng thanh ngọc khiết, không ngờ rằng lại là hàng đêm cùng nam nhân sinh ca, hoàn toàn chính là một cái không biết liêm sỉ chó cái. Làm lúc lựa chọn cùng ta hai hợp, nhìn như là cho ta thiên đại ân huệ, kỳ thực là bao hàm dã tâm." Mặc dù tu vi một ngày nản nhảm, lại khí huyết thiếu hụt, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng đưa đến tất cả cầu vồng môn bội vậy hủy diệt, là cầu vồng thiếu chủ, ta có lỗi với chúng ta ba phái, càng là có lỗi với bồi dưỡng phụ thân ta, bọn hắn chết thật sự là thái thảm rồi. Đều do bạch ngọc băng cái này tiện nữ nhân. Nghe vậy Cố Vô Thiên vừa muốn nói gì, chỉ thấy được một đạo bạch quang hiện lên. Thanh niên kêu thảm một tiếng, tiếp hồi phía trên đâm vào một đạo đầu châm, phía trên kia ẩn chứa lực lượng, cho dù Cố Vô Thiên thấy vậy cũng là nhịn không được âm thầm kinh hãi. Cố Vô Thiên thấy thế, quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau. Đó là một nữ tử, mặc váy áo màu xanh lam. Hình dạng ngoan ngoãn thánh tú. Tu vi chính là tại đại thành kỳ cảnh giới đỉnh phong, nhìn qua không có bao nhiêu tuổi tác, lại ủng có cảnh giới như thế cùng thực lực, Cố Vô Thiên thì là lần đầu tiên gặp thấy như thế cường hãn nữ nhân. Giờ phút này nhìn trước mắt nữ tử này, tự nhiên hiểu rõ thân phận của hắn, nhìn xem tới đây chính là trong truyền thuyết kia Bạch Ngọc Băng, có thể cùng dạng này nữ tử hoàn hảo, ngược lại cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một chuyện vui lớn. Quay đầu nhìn nhìn lại Hồng Tiểu Bang thiếu chủ, giờ phút này đã là hết rồi khí tức, người kia thật đúng là rất thê thảm, chỉ là cùng Bạch Ngọc Băng lên một lần giường, vậy mà liền làm thành thê thảm như vậy bộ dạng. Thế giới Hoa Mẫu Đơn làm quỷ thì Phong Lưu, nhìn tới hắn thật sự đi trong địa ngục ngồi cái quỷ Phong Lưu a. Đồng thời tại trong lòng cũng là có chút sợ hãi, Bạch Ngọc băng ác độc như vậy, quả nhiên là một nữ nhân đáng sợ. Nếu không phải ngay trước mặt Cố Vô Thiên giết một người, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương sẽ là hoan hỉ cùng người. Đó chính là hắn nói tới cái đó nữ tu. Cố Vô Thiên đi ra khỏi phòng, nhìn nữ tử nói, "Nữ tử thân sắc lạnh lùng, nhìn về phía Cố Vô Thiên nói, Cố Thần Hiên tên phế vật kia, thế mà dẫn sói vào nhà, đem ngươi mang tới. Tên phế vật kia, sự tình gì cũng làm không được, lại còn nghĩ theo ta lên lường." Nghe được câu này, Cố Vô Thiên đã hiểu. Chắc hẳn nơi này chính là đám người kia chú địa trí nhất." Mà nữ tử tiếp tục nói, "Như thế cũng tốt, ngược lại là tỉnh chúng ta tốn sức đi cố ra giết ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu tử này rốt cục có bao nhiêu căn lượng, nghe nói ngươi đại bảo kiếm vừa dài vừa cứng, chẳng bằng lấy ra kiến thức một chút." Nói xong, nữ tử trong tay hiện ra một cái nhẹ nhàng trường kiếm, hướng phía Cố Vô Thiên giết đi qua. Chỉ nghe được nàng nói ra, "Ta chính là Hoan Hỉ cung Bạch Ngọc Băng, Cố Vô Thiên, nhớ kỹ, người giết ngươi là ta." Dứt lời trên mặt cũng là lộ ra một tia cười quyến rũ, Bạch Ngọc Băng bất hiếu lúc thuần khiết gay gớm, một cười lên dường như là một câu hồn phách người yêu nữ đồng dạng. Ta ngược lại thật ra có chút không nỡ lòng với ngươi, ngươi dạng này tiểu đoàn gia, cũng muốn nếm thử ngươi là tư vị gì. Bạch Ngọc Băng thân hình khẽ nhúc nhích, còn giống như quỷ mị theo gió mà động, kiếm trong tay pháp chất tuyệt. Kiếm pháp mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một loại đạo vận, tiểu này đạo vận có thể kiếm pháp uy lực đại tăng. Dương Cố Vô Thiên có hơi nhíu mày, tại nữ tử này xung quanh, dường như có thể cảm giác được một tia có chút đặc biệt mùi vị khác thường, giống như là đối phương một thẳng đang tán ra mị lực của hắn tới. Nhưng mà hắn âm thanh lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, còn dám múa dịu quá mắt trợ. Chỉ thấy Cố Vô Thiên bàn tay lắc một cái, bảo kiếm trong tay phát ra chanh một tiếng kiếm minh. Lập tức trên thân kiếm nội bắn ra một cỗ kinh người kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chỗ đến, không gian từng khúc vỡ nát. Bạch Ngọc Băng thấy thế, vội vàng vận chuyển toàn thân nội kình. Nàng đem linh khí rót vào trong trên hai tay, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm hóa thành mấy trăm trượng cực kiếm, đối diện chặt giết đi qua. Bạch Ngọc Băng cơ thể giống như giống như cá bơi, theo Cố Vô Thiên bên trái đi vòng qua thứ. Chỉ thấy nàng chân phải giẫm một cái, mượn nhờ lực bắn ngược, cả thân thể giống như tên rời cùng bình thường, đâm thẳng Cố Vô Thiên lồng ngực mà đi. Mũi kiếm phá toái hư không, tại ánh nắng chiếu rọi xuống nổi lên điểm điểm kim mang. Mũi kiếm mạch phá không khí. Phát ra tiếng rít, kéo theo nhìn trận trận kình phong, hướng về Cố Vô Thiên quét sạch mà đi. Cố Vô Thiên thấy thế, khép mắt lại, lộ ra một hơi khí lạnh. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, lập tức mấy trăm đạo kiếm khí gào thét mà ra, hướng về Bạch Ngọc Băng trường kiếm đập nện mà đi. Ken ken ken. Hai cố kiếm khí chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, kiếm khí vang khắp nơi. Cố Vô Thiên cùng Bạch Ngọc Băng cũng lui ra phía sau mấy chục bước mới ngừng lại được, hai người đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, nói ra Quả nhiên có chút thực lực, chẳng qua thì vẻn vẹn như thế thôi. Vừa dứt lời, chỉ nghe xíu xíu xíu, lại là mấy trăm đạo kiếm khí gào thét mà tới. Bạch Ngọc Băng trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản. Nhưng mà nàng đánh giá thấp kiếm khí cường hãn, Cố Vô Thiên giờ phút này nghiêm túc, còn có ai có thể chống đỡ được hắn đâu. Bạch Ngọc Băng thật sự là quá coi thường Cố Vô Thiên, không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách có thể thử một chút Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia. Tại nàng linh khí nhanh chóng chống cự phía dưới, vẫn đang có ba đạo kiếm khí gặp qua. Trong đó một đạo còn đánh vào Bạch Ngọc Băng phía bên phải trên bờ vai. Phộc phóc. Bạch Ngọc Băng miệng phun máu tươi. Cánh tay phải bên trên một cái vết máu hiện hiện ra. Nàng cắn răng nghiến lợi, thần ý mọc thành núi. Cũng dám nhường hắn này ở băng thanh ngọc khiết trên da thịt có như thế một đạo khó coi vết thương, Bạch Ngọc Băng đã muốn đem tiểu tử này giết cho sảng khoái. Thân thể hắn thế nhưng hắn lớn nhất vũ khí, tiểu tử này lại ra tay như thế tàn nhẫn, một chút cũng không hiểu rõ thương hương tiên ngọc. Nàng có thể phải dựa vào này tấm cơ thể tới dùng cơm đâu, tiểu tử này thật sự tội đáng chết vạn lần. Tốt, tốt một cái kiêu ngạo tự đại tiểu nhi. Bạch Ngọc Băng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, lần nữa hướng về cố Vô Tiên đánh tới. Hai người giao chiến tốc độ cực nhanh dường như thấy không rõ thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, sắc trời đã tối dần, màn đêm buông xuống. Mặt trăng bị mây đen che đậy, trên bầu trời tinh thần lúc gần lúc hiện, cho tòa này chấn nhỏ phụ thêm một tầng thần bí áo ngoài, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Dưới ánh trăng, Bạch Ngọc Băng một bộ áo trắng đứng ở trên nóc nhà, một tấm nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nàng nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi chầm chậm vào phía dưới Cố Vô Thiên. Là cái này thực lực của ta, nếu không phục, vậy liền tiếp tục đi. Nghĩ phải thử một chút thủ đoạn của ta, vậy phải xem nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cố Vô Thiên lạnh nhạt nói. Rất tốt. Bạch Ngọc Băng quát lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra sáng chói thanh quang, giống như một vành mặt trời. Bạch Ngọc Băng lật bàn tay một cái, một thanh tản ra hàn quang lạnh như băng bảo kiếm xuất hiện trong tay. Nàng đem bảo kiếm hành để ở trước ngực, bàn tay tại trên bảo kiếm phất một cái, vỏ kiếm liền bay múa, lập tức nàng đột nhiên vừa dùng lực, bảo kiếm phát ra tiếng vo ve, hướng về Cố Vô Thiên công tới. Ngay tại Cố Vô Thiên nhìn chăm chú đối phương trong nháy mắt đó, Bạch Ngọc Băng trang phục lại toàn bộ tản mắt ra, cả người trở nên tĩnh thân tử. Cố Vô Thiên liền xem như gặp qua lớn hơn nửa cảnh tượng cũng chưa từng thấy qua trước mắt một màn này, như thế như hoa như ngọc mỹ nhân, đột nhiên trở nên tỉnh thân tử, cho dù ai đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Ngay cả Cố Vô Thiên dạng này tâm thần cũng nhịn không được khẽ động. Cố Vô Thiên ánh mắt hơi giật, hắn thì đem trường kiếm trong tay dựng đứng ở trước ngực. Chỉ thấy chỗ chuôi kiếm phun ra một đạo kiếm khí, kiếm khí gào thét mà đi. Phanh phanh phanh. Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang. Kiếm khí cùng kiếm khí đụng nhau, phát ra kịch liệt vang tạp âm thanh, một đóa hoa ma cô nói bay lên. Chỉ thấy Cố Vô Thiên cùng Bạch Ngọc Băng hai người vẫn như cỗ ngật đứng không ngã, Cố Vô Thiên tại cuối cùng một khắc này vì không cho trước mắt ra hỏa hỏa này ảnh hưởng tiếng lòng của hắn, Cố Vô Thiên lại lựa chọn nhắm mắt lại. Bạch Ngọc Băng sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một vòng màu tươi. Nàng nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Cố Vô Thiên lại ủng có thực lực kinh khủng như thế. Càng không có nghĩ tới đối phương lại có như thế tập trung, mà nàng kia luôn luôn vẫn lấy làm tiêu ngạo cơ thể, giờ phút này thì không có tác dụng gì. Chương 329, kinh ngạc Bạch Ngọc Băng 1 và 5, chương 329, kinh ngạc Bạch Ngọc Băng 1 và 5. Bạch Ngọc Băng chau mày, trong đôi mắt hiện lên điên cuồng sát thái, nàng thúc đẩy kiếm quyết hét lớn một tiếng, lại tiếp ta một kiếm. Nói xong, bảo kiếm trong tay liền phát ra quang mang chói mắt, lóe mù người chung quanh mắt, chỉ thấy một đạo khoảng chừng 20 trượng kiếm mang gào thét bổ tới, mang theo một cỗ khí thế ngập trời hướng về Cố Vô Thiên đánh tới. Trên bầu trời lưu lại một đạo thải sắc quý đạo, mà chung quanh thì tạo thành một vòng ngũ thải ban lan vượn sóng. Cố Vô Thiên thấy thế bình tĩnh tựa như không có bất kỳ cái gì tâm tình chột chởn, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay phải lên, nên đón lên gào thét mà đến thế công. Lập tức trên người Cố Vô Thiên tỏa ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí, kiếm khí kia giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, dường như muốn đem thế giới xé nát đồng dạng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cơ thể cũng tại theo gió phất phới, kiếm trong tay phát ra hu hu kiếm minh, sau đó trong tay bay xuống, bỗng nhiên mở to mắt. "Phá cho ta." Chỉ thấy một đạo thế không thể đỡ kiếm khí gào thét mà ra, trực diện đạo kiếm mang kia. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm mang qua lại đụng nhau, bộc phát ra một đạo chướng mắt của sáng. Đợi cho chỉ riêng mang tản đi sau một đạo kiếm mang đã biến mất không còn tăm hơi, mà khác một đạo kiếm mang sắc thực hướng chỗ xa hơn bay đi, cho đến đụng đụng phải trong núi rừng tây tối, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ngọc Băng lúc này cơ thể run rẩy, hắn cật lực ngẩng đầu nhìn lên thiên không mang trên mặt một nụ cười khổ. Vừa nãy thi triển kiếm khí vốn là đối nàng tiêu hao rất nhiều, mà vì ngăn cản Cố Vô Thiên kiếm khí nhường nàng nhận bị thương không nhẹ. Lúc này hành động của nàng cũng trở nên cực kỳ phi sức, sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái hư nhược, càng đừng đề cập lúc này muốn làm được ngự không phi hành. Cố Vô Thiên gặp nàng thảm như vậy hình, trên mặt khó nén vẻ châm trọc. Hắn có hơi nết ngược lên, hỏi: "Ngươi thua, lần này hiểu rõ ngươi ta chỉ ở giữa chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu đi?" Bạch Ngọc Băng nghe vậy, mặc dù trên mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt hay là hiện lên một tia oán lệ, quắc: "Ngươi nằm mơ." Nói xong liền cưỡng ép thôi động linh lực trong cơ thể, căn bản không để ý tới suy yếu trạng thái. Mà làn da của nàng trận trận gần xanh báo động, hai mắt xích hồng, sắc mặt tím lại, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy ta thì không khách khí. Cố Vô Tiên sắc mặt thì dần dần trở nên lạnh băng, trường kiếm trong tay bắt đầu tụ lực, sau đó dùng sức hất lên, đúng lúc này lại là ba đạo kiếm khí hướng Bạch Ngọc Băng đánh tới. Bạch Ngọc Băng gặp tình hình này, cơ thể nhanh chóng hướng về sau tránh đi. Nhưng Cố Vô Tiên tốc độ kiếm khí càng nhanh, trong chốc lát liền đuổi kịp Bạch Ngọc Băng. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Vậy mà như thế quỷ dị lại có thể đánh vỡ phòng ngự của ta, thương tới cơ thể của ta." Bạch Ngọc Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi một người chết không cần hiểu rõ nhiều như vậy." Sau đó Cố Vô Thiên lại thi triển ra nhiều hơn nước kiếm khí, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bay múa, một hơi vung ra thất kiếm. Tăng thêm trước đó thi triển ba đạo kiếm khí, tổng cộng 10 đạo kiếm khí, đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, để người nhìn một chút cũng cảm thấy lưng phát lạnh. Lập tức 10 đạo kiếm khí hóa thành một đạo cự hình lưỡi dao, hướng về Bạch Ngọc Băng đập vào mặt. Lúc này Bạch Ngọc Băng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép bước về phía trước một bước. Phanh phanh phanh. Một đạo lại một đạo châm độc phát ra, bạch ngọc băng cơ thể bị kiếm khí lần lượt đánh trúng, cơ thể không ngừng hướng về sau trượt. Sau đó thân ảnh trì trệ, chấn thoát trong đó một đạo kiếm khí, mà Cố Vô Thiên cũng bị hắn cái này cái làm việc kinh ngạc đến, hắn không ngờ rằng đối phương còn có điều giữ lại, phải cùng trong thân thể thần bí kiếm nguyên có quan hệ đi. Cố Vô Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt thì lộ ra vẻ thoải mái. Nếu không phải là bởi vì có kiếm nguyên ở sau lưng đau khổ chống đỡ lấy, nàng mới không thể nào kiên trì đến bây giờ. Chẳng qua dù vậy, thân thể của hắn gặp nội thương nghiêm trọng, thì không kiên trì được bao lâu. Nghe đến đây, hắn buộc phát ra một cỗ cường đại hơn như áp, đem bạch ngọc băng bao phủ ở bên trong. Ngón tay của hắn thì lập tức trên thân kiếm liên tục chỉ vào tay, tương đạo kiếm khí theo đầu ngón tay phun ra. Nhìn thấy hắn làm việc, bạch ngọc băng sầm mà lại. Vùng núi bắt đầu cực tốc xoay tròn, tay chướng bảo kiếm thì tỏa ra một đạo hào quang choi sáng, đón lấy kiếm khí của hắn đánh tới. Keng! Hai người kiếm khí ở giữa không trung va chạm, phát ra kim chúc và chạm âm thanh. Sinh ra kịch liệt tiếng nổ, tạo thành một cỗ mạnh mẽ ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuyết tán ma đi, ảnh hưởng còn lại cho đến vách tường bị xé mở từng đạo vết rách to lớn. Thật mạnh ảnh hưởng còn lại Bạch Ngọc Băng tê cả da đầu đồng tử thu nhỏ, bảo kiếm trong tay của nàng, một lần lại một lần phí sức vung đấy, hướng về phía trước đánh tới kiếm khí chém vào mà đi. Làm cả hai ba trạm, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, Bạch Ngọc Băng khẽ miệng tràn ra một vòng máu đỏ tươi, cánh tay của nàng run nhẹ nhẹ, đã chết lặng. Đột nhiên nhưng vào lúc này không trung ngẫy thân ảnh hướng nơi đây đánh tới, sau đó rơi vào sau lưng Bạch Ngọc Băng. Bạch Ngọc Băng thấy thế trong lòng bùng lộng phun ra một đ bụm máu, Mãng Liệt liền nói, các ngươi cuối cùng cũng đến, lại chế một chút thì nhanh gặp phải cho ta nhà xác. Giờ phút này rốt cục có thể bùng lộng một hơi. Rốt cuộc người đến mấy người thế, nhưng tương đối nhân vật lợi hại. Người tới là ba tên nam tử, tu vi cũng tại đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, toàn thân trên dưới tản ra không dung khinh thường khí tức. Bọn hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng hai đầu lông mày lộ ra ngời, kiên định cùng quyết tuyệt, để người không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn mắt sáng như nước, thật chặt khóa chặt cố vô thiên trên người, phảng phất muốn xuyên thủng hắn tất cả. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Một người trong đó cười lạnh nói, thanh âm bên trong tràn đầy miệt thị cùng tiêu khích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, mà này Vô Ưu trấn cũng chính là nơi chôn thay ngươi. Một người khác thì cắn răng nghiến lợi nói, giống như đã xem Cố Vô Thiên cho rằng một người chết. Lên, giết hắn, mở ra tiên đồ, nhường tiên tộc trở về. Chúng ta cũng có thể thăm dò kia tiên tổ lại đạo, cái này lê tởm người trẻ tuổi là không ngăn cản được chúng ta. Người cuối cùng thì giống giận, giống như đã muốn trở không nổi thẩm phán Cố Vô Thiên. Nói xong ba người lên nhau, lẫn nhau truyền đạt tín niệm. Theo gầm lên giận dữ, trong tay đều cầm binh khí hướng về Cố Vô Thiên giễu tới. Các ngươi một chết. Thấy thế Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay chấn động. Trường kiếm rung động, tán phát ra trận trận kiếm minh. Đi cho đi. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, cơ thể như mũi tên, hướng phía trong đó một tên nam tử công tới. Tên nam tử kia thấy thế, đồng tử đột nhiên thu nhỏ, vội vàng rút về trường kiếm ngăn trở cố Vô Thiên cái này công kích. Nhưng mà hắn dù sao cũng là bình thường đại thành kỳ cảnh giới, nơi nào sẽ là cố Vô Thiên đối thủ đâu. Thuỗi phun một tiếng, cố Vô Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp theo tên nam tử kia phần bụng xuyên thấu ra ngoài, mà mũi kiếm thì theo phía sau lưng của hắn thượng sông ra. Nam tử kia trợn lớn hai mắt, con mắt ló lên Khóe miệng thì phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn co quắp hai lần, cả người đột nhiên ngã xuống đất, thi thể của hắn oanh một tiếng rơi xuống đất, nhấc lên một hồi bụi đất. Cố Vô Thiên giết chết hắn, dường như là giết chết một con chó mượn dạng, cũng không có khó khăn quá lớn, mà trước mắt mọi người giờ phút này đều đã nhìn xem lên người. Còn lại nam tử thấy này hình, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, không dám lên trước. Cố Vô Thiên bắn phá bọn hắn một chút, lạnh lùng nói, sao hiện đang sợ, ba người các ngươi liên thủ cũng bất quá là đá múa hợp, ngăn cản không nổi của ta hợp lại chi kích. Trong lúc nói chuyện trường kiếm lần nữa muốn động. Hiu hiu hiu. Từng đạo đạo kiếm khí chia ra hướng ba người quét sạch mà đi. Chết tiệt. Hai tên nam tử sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêu rẻ, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để bọn hắn vội vàng vận chuyển linh khí. Bọn hắn dùng chân khí ngưng tụ thành một đạo kiến cố phòng ngự hộ thân, cố gắng ngăn cản được kia kiếm khí bén nhọn tập kích. Chỉ là kiếm khí này uy lực kinh người, giống như năng lực sẽ rách tất cả, bọn hắn kia yếu ớt phòng ngự hộ thân, tại kiếm khí trước mặt như là giấy. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt hai người thân thể liền bị kiếm khí nuốt sống thân ảnh. Phanh phanh phanh. Theo vài tiếng tiếng vang nặng nề, hai tên nam tử bị kiếm khí trực tiếp đánh vào trên người trên người bọn họ phòng ngự hộ tuấn thì bị đánh phá toái, hóa thành đầy trời xương mù tiêu tán. Thân thể của bọn hắn cũng như diều bị đứt dây một dạng, vô lực rơi xuống dưới trên mặt đất. Tại mấy người kia chết thảm trên thi thể đều bị mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mấy cái này rất rỡi, tinh khiết tối không. Bạch Ngọc Băng trầm mắng một tiếng, mắt thấy tình huống không đúng, nàng biết mình lưu lại cũng như chịu chết, thế là thân hình giả thoảng, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Nhưng mà cô vô thiên sớm thì xuyên tùng ý nghĩ của nàng. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng thoáng hiện đến Bạch Ngọc Băng trước mắt, chặn nàng chạy trốn con đường. Kiếm khí như hồng, trực tiếp chặn vào nàng đường đi tới trước. Nhưng nàng không thể trốn đi đâu được thì lui không thể lui. Đợi cho hắn ổn định thân hình về sau, Lãnh Lung mà hỏi, muốn chạy trốn, hỏi qua kiếm của ta sao? Chương 330, Vương gia Dương Nguyệt, chương 330, Vương gia Dương Nguyệt. Bại cục đã định, giờ phút này Cố Vô Thiên kiếm đã gác ở bạch ngọc băng trên cổ, nhưng hắn lại chậm chạp không có động thủ. Cố Vô Thiên suy tư một phen, nói, "Lưu ngươi một mạng, thay ta chui vào trong trấn, nếu là ngươi dám lại soát hoa chiêu gì lợi nói, ta không ngại lại giết một người." Hoan hỉ cung thánh nữ, chắc hẳn hẳn là sẽ vô cùng nhận người thích, vậy liền để người kia thay thế mình đi vào đi. Hắn đại khái có thể trực tiếp giết vào trong, đây là đối với mình tuyệt đối thực lực tự tin, nhưng mà cùng loại với nhỏ như vậy chấn chỗ còn có rất nhiều chỗ. Hắn cần chỉ có thể là nhiều đạt được càng nhiều tin tức hơn, cũng không tính lập tức đánh cọ động đắn. Bạch Ngọc Băng cắn răng nghi lợi, suy nghĩ lại đang nhanh chóng vật chuyện, như hắn là nam có thể chỉ có thể một con đường chết. Cũng may hắn là một giới nữ tử, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, vẫn sẽ phát sinh một ít bất ngờ, đến lúc đó hắn liền có thể thừa cơ chạy đi. Huống chi nàng cũng là hoan hỉ cùng, nếu là bị một người nam nhân giết, chẳng phải là bẽ mặt ném đến nhà bà ngoại. Nàng thế nhưng dựa vào thân thể chính mình không biết bắt được bao nhiêu nam nhân trái tim. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Băng cắn miệng môi dưới, giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Chỉ nghe thấy nàng nhẹ nhàng nói, "Ta nếu là phối hợp ngươi, chọc giận bên trong những người kia, đến lúc đó ta lại có thể làm sao đâu?" Nàng không có trực tiếp từ chối, cũng không có nhanh chóng đáp ứng, mà là nói ra tình cảnh của mình. Như vậy Lê Hoa Đài Vũ bộ dáng, tựa như chính mình là có chỗ nỗi khổ tâm, mới sẽ như thế làm ác. Bạch Ngọc Băng cảm thấy, kể từ đó Ngụy Trang liền sẽ nhường cơ Vô Thiên Phong để phòng. Ai mà biết được trên cổ lợi kiếm càng là hơn về phía trước một tấc, một hồi đau đớn truyền đến Bạch Ngọc Băng thần sắc khẽ biến. Lãnh Lãnh Lộc Băng Sơn thiếu niên lạnh giọng nói ra, "Ta đã nói rồi không phải cho ta đùa giỡn hoa dạng gì, bằng không ta không ngại giết ngươi. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một đống thịt nhão mà thôi." Cố Vô Thiên lặp lại vừa rồi lời nói, trong mắt không mang theo mảy may nhiệt độ, hắn trực tiếp không để mắt đến Bạch Ngọc Băng giả bộ Lê Hoa đại vũ bộ dáng. Bạch Ngọc Băng nghe xong thân thể khẽ run, câm miệng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Thái độ của nàng thì lập tức thuận theo rất nhiều, mang theo Cố Vô Thiên hướng phía trấn nhỏ chỗ sâu đi đến. Chỉ là ở trong lòng vẫn là không nhịn được nói thầm, tiểu tử này cũng coi là cái quái thai, kiếm tu quả nhiên cũng là quái vật. Đã như vậy, Hay là bảo bệnh quan trọng thì không trêu cửa hắn. Thời khắc này chốn nhỏ, tiến tính có chút quỷ dị, thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều không có nhìn thấy, nhưng mà trong phòng lại có thể nghe được trận trận tiếng ho khan truyền đến. Cố Vô Thiên đục lỗ nhìn một chút, có người trong nhà, đều là kinh mạch bị phế, thể nội tiên nguyên cũng trở nên nục ngấu tu sĩ. Theo hắn hướng chỗ sâu đi đến, thì cảm nhận được một cỗ linh lực biến động, chắc hẳn dưới đất này có trận pháp. Tu linh chi trận, chắc là vì tu luyện, chống tự ngoại địch bố trí xuống. Đi về phía trước một lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên dừng lại, cảm giác được một chút chỗ không đúng. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Chiến lực cũng làm sao Cố Vô Thiên nhàn nhạt hỏi hướng Bạch Ngọc Băng. Bạch Ngọc Băng không dám sơ suất, nhu thuận hồi đáp, "Này Vô ưu trấn trọng, ước chừng có chừng 3000 người, trong đó đại thành kỳ cảnh giới chỉ có vài chục người, còn lại đều là hóa thần kỳ cảnh giới. Mà ở chỗ này người quản lý là một có độ kiếp kỳ cảnh giới lão giả, chúng ta gọi hắn là Chu lão." Vừa dứt lời, chỗ tối liền có mấy thân ảnh chợt lóe lên. Bạch Ngọc Băng thấy thế tâm tư bắt đầu trở nên hoảng loạn, chuẩn bị làm một ít tiểu động tác. Lấy nàng hoan hỉ cung bí thuật mà nói, liền xem như tiên nhân ở đây thì không có cách nào phát giác được. Chỉ là sau một khắc, chính là từng đợt tiêu tên truyền đến. Lập tức liền vật nặng ngã xuống đất tiếng vang lên lên. Chỗ tối kia mấy đạo khí tức đã trong lúc lặng lẽ biến mất, những cái chỗ tối cọc lại trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Mã Cố Vô Thiên thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ dạo chơi nhàn nhã đi tại trong trấn, giống như vừa mới chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Cái này khiến Bạch Ngọc Băng dâng lên thấy lạnh cả người, cũng không dám lại làm bất kỳ tiểu động tác, sợ chọc giận Cố Vô Thiên, để cho mình chịu không nổi. Nhìn tới nàng cơ hội chạy trốn không ở nơi này, chỉ có thể chờ đợi Chu lão xuất hiện lúc xuất thủ. Lúc này trấn nhỏ chỗ sâu, mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Cố Vô Thiên chẳng qua bước vào trấn nhỏ mấy phút, nhưng hắn đã sát không ít người. Với lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở của Cố Thần Hiên, ngay tại không xa không ở gần, chắc là có chỗ Cố Kỵ cũng không dám hướng phía xâm nhập. Theo mùi máu tươi tới gần, Cố Vô Thiên đã cơ bản xác nhận Cố Thần Hiên vị trí, tiên kiếm cũng tại mơ hồ chấn động, hắn nhanh chân hướng về một phương hướng đó đi. Bạch Ngọc Băng không đúng lúc nói, ngươi là vì Cố Thần Hiên mà tới sao? Hắn nhưng là đi theo Chu lão tại tu luyện, ngươi nếu là giết hắn, thế nhưng hội mang đến cho mình phiền phức. Câm miệng. Cố Vô Thiên tại quát lớn lúc nhíu mày, cảm giác của hắn bén nhạy dị thường. Tại Bạch Ngọc Băng vừa mới mở miệng lúc Hắn dường như có lẽ đã cảm giác được một luồng yêu ớt khí tức ma quái, chỉ là cố khí tức kia thoáng qua liền mất, nhưng hắn cảm thấy đó là một loại ảo giác. Chỉ là nội tâm của hắn tiếp tục giữ cảnh giác, cũng không tha lỏng, thời khắc cảm thụ lấy hết thảy chúng quanh gió thổi cỏ lay. Mà lúc này Bạch Ngọc Băng tiếp tục nói, "Ngươi như vậy hùng làm gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi trên người Cố Thần Hiên còn có mật bảo, kia bí bảo là có thể chữa trị thương thế, ngươi." Thanh âm của nàng giả ra mang theo một tia vội vàng cảm giác, dường như giống như là muốn nghiêm túc nhắc nhở Cố Vô Thiên cái gì đồng dạng. Bạch, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Ngọc Băng lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo bạch mang dưới sự yểm hộ của bóng đêm tại trước mặt hiện lên. Thừa dịp Bạch Ngọc Băng nói chuyện phân tán chú ý, trưởng khanh chú ý cơ hội, nhanh chóng hướng Cố Vô Thiên tới gần. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Kia bạch mang sen lẩn bén nhọn sát ý, muốn đánh lén đến Cố Vô Thiên. Chỉ là không có nghĩ đến Cố Vô Thiên đã sớm đã nhận ra chỗ tối người tồn tại, kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ. Một tiếng rơi xuống, ngự kiêu quyết, lập tức vô số đạo kiếm ảnh từ không trung hiện hiện, như là thiên la địa võng bình thường, nhanh chóng hướng phía chỗ tối người chạy tới cú ý kia bén nhọn đến tử điểm, không chỉ đối với chỗ tối người tạo thành làm hại, đồng thời quét làm bị thương bên cạnh Bạch Ngọc Băng gương mặt. Kêu mánh liệt kiếm mãnh liệt kia ý không chỉ đối nàng tạo thành bị thương ngoài ra, càng là hơn hướng huyết nhục của nàng Bạch cốt chui vào. A! Đau nàng hét thảm một tiếng sau đó, lên tiếng ngã nhào trên đất. Bạch Ngọc Băng che lấy bị thương gương mặt, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên phản ứng như thế nhanh chóng. Càng không có nghĩ tới, chỗ tối người vậy mà sẽ mượn nàng nói chuyện phân tán Cố Vô Thiên chú ý cơ hội lén lén, dẫn đến bộ mặt của mình bị thương. Vết thương trên mặt truyền đến từng trận đau nhức, trong lòng của hắn âm thầm rối hận, sớm biết thì không nên lắm miệng phân tán cố vô thiên chú ý, thì không nên cho đánh lén người thời cơ lợi dụng, hiện tại ngược lại nhường chính mình bị thương tổn, lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nàng linh khí đã bị cố vô thiên phong ấn, giờ phút này thì không thể chạy trốn, chỉ có thể hung hăng nhìn trước mắt thiếu niên đánh tới bóng lưng. Cố vô thiên lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất bạch ngọc băng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng cùng cảnh giác, hắn hiểu rõ người trong bóng tối lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Không ngờ rằng, người thế mà truy đến nơi này. Một âm linh âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy một người tay cầm song đao Mắt sáng như đuốc, đảo qua Cố Vô Thiên. Hắn khuôn mặt tái nhợt tâm nhu, nhìn qua dường như là như rắn, để người cảm thấy cực không thoải mái. Bạch Ngọc Băng thần sắc biến đổi, kinh ngạc mà nhìn trước mắt tiếng nói, là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cố Vô Thiên nghe vậy nhíu mày, hắn cũng không nhận ra nam tử trước mắt, nhưng có thể cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra địch ý cùng sát khí. Bạch Ngọc Băng giải thích nói, hắn là người của Vương gia, chỉ sợ là sớm liền đang chờ ngươi. Vương gia bị phụ tử các ngươi diệt cả nhà, không ngờ rằng còn có cá lọt lưới. May này người sở dĩ có thể sống sót, thì là bởi vì bọn họ thuộc về Vương gia ám biến. Cố Vô Thiên nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, hắn không ngờ giảng Vương gia lại còn có thừa nghiệp sống sót. Bất quá, hắn cũng không e ngại, ngược lại khơi dậy hằn chiến ý. Vương Anh thân hình chấp động, giống như quỷ mị, song đao vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất là một hồi cuồng phong. Mang theo âm thanh gạo két hướng phía Cố Vô Thiên tập kích mà đi. Đao quang kia như điện, bén nhọn đến cực điểm, phản phất muốn đem Cố Vô Thiên triệt để xé nát. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại cũng không bối rối. Hắn quét quát một tiếng phá trên cánh tay gần xanh nổi lên. Hung hậu linh khí như là sông lớn vỡ đê một giọt vào trong tiên kiếm. Trong miệng hắn nhẹ giọng quát, "Thiên ma thập tam kiếm!" Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, tiên kiếm bên trên lập tức bắn tung tóe ra một đoàn sương máu, kia sương máu tràn ngập ra giữa không trung, phản phất là một đóa yêu dị đóa hoa. Đúng lúc này, không vài đạo kiếm khí như là như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Anh chút xuống mà đi. Kiếm khí kia bén nhọn đến cực điểm, giống như năng lực xé nát tất cả, Vương Anh lập tức lâm vào trong nguy cơ. Chương 331, tiên khí đối với tiên khí, chương 331, tiên khí đối với tiên khí. Cố Vô Thiên bắt đầu tụ lực, ba tiếng qua đi liên tiếp chém ra dòng dã trên trăm đạo kiếm quang, mỗi một kiếm cũng sinh ra không có kẻ hở tư thế, cũng nương theo lấy xảo trá góc độ công kích. Vô số đạo kiếm ảnh rơi vào phòng hộ cháo bên trên. Nhung phòng hộ cháo sạn sinh run rẩy, phát ra run run tiếng vang. Bạch. Lúc này Cố Vô Thiên kiếm trong tay thế ngày càng hung mãnh, để người hoa mắt, thế không thể đỡ. Mà Vương Anh luôn cúng tay chân phía dưới, lại chỉ là chặn lại ba kiếm, phía sau kiếm thuật Bái Sơn Đao Hải hướng hắn đánh tới. Hắn không dám sơ suất, nhưng trong lòng sớm đã rung động không thôi. Thật là tinh diệu kiếm thuật, so với ta trước đó gặp phải bất luận kẻ nào đều cường hắn hơn, có thể đem ta có thể bước đến tình cảnh như thế, chẳng trách cũng có thể đem toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục quấy một mảnh lòng trời lở đất. Lúc trước hắn vẫn cho là mình tính có thiên tư thông minh, nhưng cùng trước mắt Cố Vô Thiên so sánh còn thì kém rất nhiều. Hắn thì bắt đầu hối hận cùng Cố Vô Thiên trợn mặt, nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận, giờ phút này hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy da đầu nên đón công kích. Giờ khắc này hắn cuối cùng nghĩ thông suốt vì sao Vương Vô Đạo công sẽ trọng tại trước mắt trong tay thiếu niên này, bởi vì bọn họ căn bản thực sự không phải một cấp bậc tổ đại. Giờ phút này Cố Vô Thiên kiếm trong tay như vật sống, tại cực tốc gơ, mỗi một kích cũng tinh chuẩn mà hữu lực, giống như có thể xuyên thủng hư không, tia quang ở giữa không trung vẽ ra từng đạo hoa mỹ quý đạo, cũng mang theo một cỗ tiếng vang chói tai làm cho lòng người kinh hồn táng đảm. Vương Anh mặc dù có phòng hộ cháo, nhưng trận lại cố Vô Thiên mấy lần công kích mãnh liệt hạ lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Lúc nào cũng có thể tan vỡ, phòng hộ cháo thượng quang mang thì lúc sáng lúc tối, lung lay sắp đổ lên. Vương Anh sắc mặt cũng biến thành ngày càng ngưng trọng, hắn biết mình đã thật sâu xa vào đến bên cảnh. Mà giờ khắc này, Cố Vô Thiên trong mắt lóe ra lạnh lùng, hắn cũng không có bởi vì Vương Anh thảm trạng mà sinh ra chút nào thương hại, đối với địch nhân đáng thương chính là tản nhận đối với mình. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiếng khí của hắn ngược lại lần nữa như cuồng phong bạo vũ rơi vào Vương Anh phòng hộ cháo bên trên. Một đợt lại một đợt công kích nổ bệ ra đến, phát ra đinh thai nhức góc ba động. Cuối cùng tại Cố Vô Thiên mãnh liệt thế công dưới, Vương Anh phát ra một chỉ tiêu thảm, hắn phòng hộ chao lại cũng vô lực chịu đựng được Cố Vô Thiên công kích mãnh liệt, tan vỡ ra. Mượn cơ hội này, Cố Vô Thiên thừa thắng xông lên, một kiếm hung hăng đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ xiêm y của hắn, theo vết thương phun ra ngoài. Vương Anh giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, căm tức nhìn Vô Thiên, gầm nhẹ nói, "Vô Liêm Sỉ, ngươi dám làm tổn thương ta?" Ánh mắt của hắn cùng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cố Vô Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng. Giọng nói lạnh băng mà hỏi, chẳng lẽ lại chúng ta là bạn tốt sao? Lúc nào có thể giao nổi ngươi bằng hữu như vậy? Hai người chúng ta trong lúc đó không còn sớm cũng là sinh tử mối thù, làm gì ở chỗ này giả vờ giả vịt đâu. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý vô tận, Vương Anh giờ phút này thì biết rõ chính mình không cách nào đào thoát Cố Vô Thiên truy sát. Ánh mắt của hắn híp lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta quá khứ, ta có thể diệt ngươi cả nhà, bây giờ như vậy cũng có thể giết được ngươi. Thanh âm của hắn tràn đầy oán độc cùng hận ý, chỉ là không ngờ rằng Cố Vô Thiên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Giọng nói lạnh băng nói, "Ngươi sai lầm rồi, rõ ràng ta là khắc tinh của ngươi, ta không chỉ là đối thủ của ngươi, còn có thể giết ngươi. Ngươi giết cả nhà của ta, ta cũng muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Nói xong trong tay hắn tiên kiếm lần nữa quơ múa, hướng về Vương Anh chém qua, Vương Anh ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn xuất ra một huyết phù nhóm lửa, tại hỏa diễm chiếu rồi, khuôn mặt của hắn đặc biệt dữ tợn, như là theo trong địa ngục leo ra ác quỷ. Theo phù chú thiêu đốt trong đáy mắt, linh khí chung quanh giống như bị nhen lửa bình thường, trở nên cực nóng mà cuồn bạo. Hắn quyết tâm muốn cùng cố vô thiên quyết nhất tự chiến. Sinh ra hồng sắc quang trụ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng hướng Cố Vô Thiên đột tới. Ánh sáng màu đỏ những nơi đi qua, cỏ cây đều diệt tính cả thiên địa cũng dưới một kích này run dậy. Cố Vô Thiên chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, tiên kiếm liên tiếp, cả hai va chạm trong nháy mắt, liền bộc phát ra một cỗ tiếng vang đinh tai nhức óc. Vương Anh thân hình có hơi lay động, hỏa diễm phủ chú vẫn tại thiếu đốt, phản phật đang chế giễu Cố Vô Thiên bất lực. Nhưng mà từ đầu đến cuối Cố Vô Thiên trên mặt vẫn như cũ duy trì vân đạm phong hình, giống như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Ngọc băng giờ khắc này ở một bên lén lén quan sát, nhưng trong lòng sớm đã kinh hãi. Hắn vốn cho là Vương Anh vận dụng tiên tộc bí pháp năm chắc thắng lợi trong tay. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cũng không có thuốc thủ vô sách, ngược lại ung dung không đội bộ dáng, nhường trong nội tâm nàng mơ hồ hiện lên một chút bất an. Hẳn là tiểu tử này còn có biện pháp nào đối phó Vương Anh bí thuật. Vương Anh giờ phút này đã hai mắt xung huyết, nắm chặt song đao, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cũng khuynh tả tại trên người Cố Vô Thiên. Hắn cảm giác được chính mình ngũ giác đang dần dần đánh mất, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể tại ý thức mơ hồ trước đó giết Cố Vô Thiên, kia mọi thứ đều đáng giá. Phu thân, ta hôm nay muốn báo thủ cho người. Vương Anh nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Cố Vô Thiên đánh tới. Cố Vô Thiên vẫn như cũng là mây trôi nước chảy dáng vẻ, hắn nâng lên kiếm, nói: "Nương trẻ nhất kiếm." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo mang theo lôi đình chi uy kiếm ảnh, trong nháy mắt bao trùm trùng quân hắn. Kiếm kia ảnh mang theo nghiêm nghị kiếp ý, hướng phía Vương Anh cuốn theo tất cả. Vương Anh công kích đánh vào kiếm kia bên trên, mặc dù phát ra nổ vàng rùng trời, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Nhân cơ hội này Cố Vô Thiên ánh mắt híp lại, cổ tay bốc lên, hung hăng đâm vào Vương Anh lưng lực. Một kích thành công ngáo tươi tiêu xạ mà ra, Vương Anh thân thể run lên. Sa Mạt tái ngược ngược lại lùi lại mấy bước, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực xuất hiện cái to bằng cái bát cỡ động, ấn máu đỏ tươi chính theo vết thương không ngừng tu ra. Hắn cũng không có như vậy ngã xuống, cắn chặt hàm răng tiên nguyên trong người điên cuồng phu trào, chống đỡ lấy hắn không ngã. Hắn căm tức nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt oán hận cùng điên cuồng tăng thêm, "Này điểm lực lượng, ta sẽ để ngươi gấp bội hoàn trả." Nhưng mà trong lòng của hắn cũng sớm đã có chút sợ hãi, chỉ vì tốc độ của đối phương thật sự là thật là đáng sợ. Cố Vô Thiên lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, con mắt tiếp tục hiện lên một tia hàn mang, "Vậy cần phải thử một chút." Sau đó trong tay hắn tiên kiếm lần nữa giơ lên, chuẩn bị cho Vương Anh một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, Vương Anh cầm trong tay pháp khí màu vàng nóng, toàn thân tỏa ra ngao ngược khí tức, trong mắt thể hiện lên một tia điên cuồng, chích. Theo hắn gầm thét, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ lực lượng cường hãn phun ra ngoài. Hôm nay cả người trở nên lăng lệ, thân thể trung quanh thì hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt. Tiên khí phiên sơn ẩn. Trong tay pháp khí ném đi, một đạo ánh sáng màu đỏ theo bên trong bay ra, pháp khí trong nháy mắt biến lớn, trên không trung hiện hóa ra vô số đạo huyết ảnh. Đem cỗ vô thiên đoàn đoàn vây ở trung ương, Bạch Ngọc băng thấy cảnh này, trong mắt đều là ngạc nhiên. Nàng biết rõ phiên thiên ân ứ lực, đây chính là trung phẩm tiên khí một trong. Hắn không ngờ rằng vương nhà thế mà còn có loại vật này, chẳng trách vương anh có thể trèo chống đến bây giờ. Lần này chỉ sợ Cố Vô Thiên muốn chết chắc, ngay tại nàng vì là tất cả mọi chuyện lắng số lúc, trong khói dày đặc đột nhiên giết ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang kia thượng ẩn chứa một đạo cực kỳ lực lượng bá đạo, giống như có thể chạm cắt hết thể lực lượng, vương anh biến sắc, vội vàng hướng phía bên cạnh chôn tránh, đồng thời thúc động trong tay Tiê khí, nghĩ muốn chém đứt đoạn kia kiếm mang. Lần này, tiên khí tại đụng phải kiếm mang trong chớp mắt ấy, lại bị một kiếm chảm đoạn, giang giác một tiếng đứt gãy pháp khí rơi trên mặt đất. Giờ phút này Vương Anh trong thân thể, tiên nguyên bạo động kinh mạch không ngừng cổ động, phản phất có một cột lực lượng cường đại đang ngưng tụ. Bạch Ngọc băng thấy thế kêu lên một tiếng, "Không tốt, đây là muốn tự bạo." Nàng biết rõ tự bạo uy lực, một sáng thật sự tự bạo, như vậy hết thảy chúng quanh đều sẽ hủy diệt. Cố Vô Thiên lúc này thì là khẽ nhíu mày, trong tay tiên kiếm dương, quất, khoán đã. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, huyền diệu kiếm ảnh thật nhanh hướng Vương Anh vị trí vọt tới. Từng đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đem Vương Anh bao phủ, tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ bình tĩnh, làm hắn quỷ dị kiếm khí. Vương Anh kinh hô một tiếng, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình không cách nào đào thoát một kiếp này. Vậy mà lúc này mọi thứ đều mượt, những tia kiếm ánh xôi nổi rơi ở trên người hắn, nộ tung lên, lực lượng cường đại hướng bốn phía ba động. Phốc rồi một tiếng rất nhỏ xé nát tiếng vang lên, tiên nguyên trong nháy mắt tán loạn ra, tất cả lại bình tĩnh lại. Thiếu niên áo trắng kia thản nhiên nói, "Chỉ là tiên khí, thì dám cùng ta kiếm tranh phong?" Thanh âm của hắn mang theo một tia khinh thường, những vừa nãy phát sinh tất cả, trở nên yên tĩnh quỷ dị, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chương 332, Cố gia đại loạn, chương 332, Cố gia đại loạn. Bạch Ngọc băng trừng lớn hai mắt, đầy mắt kinh hãi giống như nước thủy triều vào tới, nàng quả thực không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Tự bạo tiểu này cực đoan bản thân hủy diệt cách thức, lại còn có thể bị kiếm pháp cưỡng ép kết thúc. Này Cố Vô Thiên, hắn đến tổ cùng là quái vật gì? Với lại cái này kiếm pháp, nàng vì sao chưa từng nghe nói qua? Lẽ nào, này Cố gia còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết sao? Là cái gì có thể đông kết thời không? Gia hỏa này rốt cục là người hay quỷ, vì sao lại có lực lượng như vậy? Suy nghĩ của nàng như là bị gió thổi tán mây khói, rối loạn mà mê man. Nàng có thể không biết, Cố Vô Thiên làm sơ theo kiếm cấp đi ra, cũng đã đem Viêm Hoàng Đại Lục Đại Bộ Phận kiếm pháp lĩnh ngộ được phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm pháp của hắn, như là linh hồn của hắn bình thường, thâm thúy mà phức tạp, tràn đầy vô tận huyền bí. Lại thêm hắn tiến nhập thượng cổ kiếm đạo đại năng kiếm vực trong, cùng những truyền thuyết kia bên trong kiếm đạo tay cự phách giao lưu luân bàn, kiếm thuật của hắn sớm đã đang phong tạo cực, đạt đến một không hai bằng cảnh giới. Kiếm pháp của hắn đã siêu việt thường nhân nhận biết, đã trở thành một loại gần như thần tích tồn tại. Hắn mỗi một bước, cũng tràn đầy rất giỏi thiên phú và khí vận, giống như hắn là trời sinh kiếm khách, nhất định trên kiếm đạo đi ra một cái con đường thuộc về mình. Bành, một tiếng vang thật lớn phá vỡ Bạch Ngọc băng suy nghĩ, nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bên trong phòng truyền đến một hồi động tĩnh. Cố Vô Thiên thì nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy ở chỗ nào trong phòng quận mình thân ảnh hách lại chính là Cố Thần Hiên. Lúc này Cố Thần Hiên, trên người tràn đầy vết thương, cưỡng ép sử dụng tiên tộc công pháp gì chứng đã hiện hiện không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng, giống như một con bị nhốt trong lồng dã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Đi chết. Cố Thần Hiên quát lên một tiếng lớn, thả người nhảy lên, trường thương trong tay như là giao long xuất hải, mang theo từng đạo hàn mang, trong không khí hoạch xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tương phié Cố Vô Thiên mạnh liệt đâm mà đi. Muội thương thượng lóe ra lạnh lẽo u quang, giống như một con rắn độc phun tinh hồng lưỡi, đang hướng phía trái tim của địch nhân mạnh liệt công kích mà đi. Cố Vô Thiên thấy này có hơi nhíu mày, hắn cũng không có bận vì Cố Thần Hiên điên cuồng mà có động dung. Hắn thân thể khẽ động, giống như quỷ mị tránh qua, tránh né một cái này. Chợt, trong tay hắn tiên kiếm giơ lên, mang theo một đoàn chói mắt ánh sáng màu trắng, hướng phía đầu địch chém tới. Trên trường kiếm kiếm khí phảng phát sóng to gió lớn bình thường, mang theo cường hãn như thế, hướng phía địch nhân hung hăng áp chế mà đi, làm cho đối phương căn bản không thở nổi. Đối mặt trên trường kiếm tản ra khủng bố uy thế, Cố Thần Hiên trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Trường thương trong tay của hắn nhất chuyển, một đạo ngân mang chém hiện ra, cố gắng ngăn cản này không cách nào kháng cự lực lượng. Nhưng mà, tại Cố Vô Thiên kiếm pháp phía dưới, hắn phản kháng có vẻ như thế bất lực. Sáng như bạc tấm lượn vạch phá không khí, cùng trường kiếm chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình. Cùng phong gào thét, kinh khí bay ngang, sát cơ mãnh liệt ở giữa không trung đan vào một chỗ, hình thành một tấm vông lớn, đem hai người bao phủ trong đó. Cố Vô Thiên cùng Cố Thần Hiên thân ảnh tại bụi mù bên trong như ẩn như hiện, phản phất là hai đạo sinh tử tương bắc cô linh. Bọn hắn mỗi một lần giao phong cũng tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, nhường không gian xung quanh cũng vì đó run dậy. Ngự kiếm quyết, Cố Vô Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay tiên kiếm chợt lóe lên, cuồn bão sóng xung kích tàn sát bừa bãi mà ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Bụi đất tung bay, bụi mù tràn ngập, che khuất hai tầm mắt của người. Nhưng mà, tại đây trong hỗn loạn, Cố Vô Thiên thân ảnh lại giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Thần Hiên phía sau. Trường kiếm trong tay của hắn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, như là dày đặc như hạt mưa hướng phía Cố Thần Hiên đánh tới. Cố Thần Hiên quá sợ hãi, hắn vội vàng huy động trường thương ngăn cản, nhưng mà kia mạnh mẽ lực phản chấn lại làm cho hắn hai chân không tự chủ lùi lại. Cánh tay giơ lên. Trong lòng hắn giật mình không thôi, cuối cùng là kiếm pháp gì? Vậy mà như thế cường đại. Đúng lúc này, lại có một đạo âm thanh xé gió lên. Đúng lúc này, một đạo kiếm ảnh từ trong hư không nổi lên, thẳng đến nhìn Cố Thần Hiên sau gáy chém vào mà đi. Cố Thần Hiên giật mình kinh ngạc, hắn vội vàng trở lại vung thương ngăn cản. Nhưng mà, kiếm tiên ảnh lại giống như ưu linh, khó mà nắm lấy, trường thương cùng kiếm ảnh chạm vào nhau, lập tức sinh ra va chạm kịch liệt tiếng vang. Cuồn bão sóng xung kích bốn phía mà ra, để mặt đất bên trên đất đá sôi nổi vỡ nát. Bùi bầm dần dần rơi, lộ ra bị kiếm mang bổ trúng Cố Thần Hiên thân ảnh. Thân thể của hắn lão đạo rút lui, trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn khó có thể tin nhìn lên trước mắt đột nhiên toát ra một màn, khóe miệng không ngừng lại co quắp, giống như không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Ma Cố Vô Thiên thân ảnh lại giống như quỷ mị, đang hướng phía hắn từng bước tới gần. Hắn giơ kiếm chỉ hướng Cố Thần Hiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta vốn không ý với ngươi, nhưng mà ngươi tu luyện tiên tộc cấm pháp, sớm muộn gì lưu lạc phải cùng những người kia kết quả giống nhau." Thanh âm của hắn lạnh băng mà vô tình, phảng phất là tại tuyên án một tự hình phạm nhân vạn mệnh. Nghe vậy, Cố Thần Hiên sợ hãi không thôi. Hắn bỏ lên trên trước ôm lấy Cố Vô Thiên ủi, vết máu nhuễm phải màu trắng góc áo, nhìn qua có mấy phần trướng mắt. "Cố Vô Thiên, ta biết ta làm sai, van cầu ngươi đáng thương đáng thương ta. Ngươi không phải một thân chính nghĩa sao? Nay tu vi ta không cần cũng được, ngươi tha ta một mạng đi." Hắn con mắt trợn to bên trong tràn đầy cầu xin cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, Cố Vô Thiên cũng không có lộ vẻ xúc động. Hắn biết rõ hôm nay nếu là thả Cố Thần Hiên, ngày sau chỉ sợ là mối họa lớn hơn. Với lại bọn hắn vì tu luyện tiên tộc công pháp, hạ như vậy nhiều người, sớm cái kia nhận trừng phạt. Bất luận là Cố gia chi người vẫn là những người còn lại, đều đáng chết. Ánh mắt của hắn đảo qua cả tòa trấn nhỏ, trong lòng tràn đầy sát ý vô tận cùng quyết tâm. "Ta xác thực không đành lòng." Cố Vô Thiên lạnh nhạt nói. "Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua Cố Thần Hiên." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn biết rõ, có một số việc một sáng bắt đầu thì không cách nào quay đầu. Hắn nhất định phải vì Cố gia tương lai cùng chính nghĩa mà chiến đấu rốt cục. "Chết rồi nhiều người như vậy, ta làm sao nhẫn tâm để bọn hắn làm không trôi trả thù vòng luân đâu?" Giọng Cố Vô Thiên vang lên lần nữa, lạnh băng mà kiên định. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên cao cao. Mười đạo kiếm khí ở phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo khủng lô hắc long thân ảnh. Kia hắc long phát ra một đạo trấn khiến người sợ hai o o rùng ầm, phản phất là tại vì cố vô thiên chính nghĩa chi chiến góc phần trợ uy. "Đường ca, ta hôm nay đại nghĩa diệt thần, ngươi liền hảo hảo đi dưới mặt đất thứ tội đi." Cố vô thiên lời nói vừa dứt, một đạo kiếm ảnh liền thoăn qua rơi xuống. Máu máu rơi xuống nước rơi ánh trắng trong, tia quang chiếu ứng ra một tấm trắng bệnh mà âm u đầy từ khí mặt. Cố Thần hiến sinh mệnh tại thời khắc này kết thúc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Tại cố gia tử đường trong, Cố Sơn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm nhận được nhi tử khí tức biến mất, trong lòng dâng lên một cơn không cách nào danh chạng phẫn nộ cùng bi thống. Ai, ai dám giết con ta? Hắn giận quát một tiếng, thi triển thần thông một đạo linh quang hướng phía phương hướng tây bắc vụt qua nhanh chóng. Hắn phải biết đến tội cùng là ai dám lớn mật như thế địa sát hại con trai của hắn. Cố Sơn thấy nảy trực tiếp bay lên mà lên theo sát phía sau, còn lại Cố gia người thì cảm nhận được tiếng động sôi nổi đi ra. Bọn hắn hiểu rõ một hồi phong bạo sắp xảy ra. Tại bên trong mật thất, bế quan tu luyện Cố Trường liệt lại thở dài một tiếng. Hắn đi ra mật thất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ thấy lúc này vẫn còn chưa qua nửa đêm. Nhưng mà Cố gia đã là tràn ngập một cô huyết tinh chí khí. Hắn biết rõ tràn nguy cơ này không cách nào tránh khỏi, mà hắn thì nhất định phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Không ngờ rằng thế mà ngay cả tối nay đều không thể chịu đựng được, được. Cố Trường Liệt tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ Cố gia tương lai tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng mà hắn thì nhất định phải dũng cảm mà đối diện đây hết thảy. Hắn vung lên tay áo dài triệu tập Cố gia một đám đệ tử, chuẩn bị nên đón trận này sắp sắp đến phong bạo. Đồng thời chỗ tối có một đạo thân ảnh dàn mua đi ra, đó là Cố gia lão tổ tông. Hắn nhìn Cố Trường Liệt cùng huynh đệ Cố Vô Thiên hai, trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ chảng nguy cơ này đối với Cố gia mà nói là một cái thử thách to lớn, nhưng mà hắn thì tin tưởng Cố gia bọn tử tôn nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Trương Liệt, Vô Thiên, lão tổ tông nhẹ giọng hô hoán tên của bọn họ, phảng phất là tự cấp cho bọn hắn lực lượng cùng dũng khí. Cố gia tương lai thì dựa vào các ngươi. Thanh âm của hắn mặc dù dàn mua, nhưng lại tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Cố Trường Liệt cùng Cố Vô Thiên nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương quyết tâm cùng dũng khí, bọn hắn hiểu rõ chảng nguy cơ này hại kiếp khó thoát. Chương 333, Cố Sơn độc thủ, chương 333, Cố Sơn độc thủ. Ngay tại hắn ra tới trong nháy mắt đó, trung quanh huyết khí càng biến đổi thêm nồng hậu dày đặc. Thậm chí ngay cả trong bầu trời đêm gió đêm cũng tràn ngập gió tanh mưa máu, bóng đêm thì sâu hơn mấy phần. Mà ở trung quanh hắn, người bên cạnh từng cái thì đồng dạng tản ra khí tức cường đại, nhường trung quanh chúng đệ tử cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mọi người chỉ có thể cúi đầu ở bên cạnh chờ lệnh, trong không khí yên tĩnh. Mà người tới chính là Cố gia đại trưởng lão, chỉ thấy người này tuổi tác hơn trăm, nhìn qua tượng vào một nửa thổ mờ dạng, nhưng giờ phút này đồng dạng vô cùng cung kính đứng tại trước mặt Cố Trường Liệt. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước cung kính mà hỏi: "Gia chủ, tìm ta chuyện gì a?" Cố Trường Liệt nhìn thật sâu hắn một chút, nặng nề nói, "Gia tộc chúng ta mơ loạn, Tam Đệ à, ta cần hỗ trợ của ngươi, trợ giúp chúng ta định một chút làm người." Vừa dứt lời, ở đây chúng đệ tử đều là trong lòng giận mình. Vốn cho là người đến là Cố gia lão tổ một đời nhân vật, không ngờ rằng lại là cùng gia chủ cùng một bối phận. Chỉ nghe kia đại trưởng lão đột nhiên ho kịch liệt vài tiếng, dường như lập tức sẽ tới hạc đi tây phương, nhưng khí tức trên thân lại là khá cương đại. Chỉ là đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn tới tự tôn càng nhiều thì việc không phải chuyện gì tốt, bây giờ ngược lại là trở nên phiền phức đi lên, cũng được, ta liền bồi ngươi cùng nhau náo một hồi đi. Tối nay Cố gia Nhất định là một tinh phong huyết vũ ban đêm, thì nhất định là một một đêm không ngủ. Mà ở một bên khác Vô Du trấn bên trong, thì đang nổi lên một trận đại chiến. Cố Sơn thân ảnh giờ phút này đã tới nơi đây, khi hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thời điểm, trong nháy mắt sát ý bạ mãn. Quả nhiên là ngươi, ta đã sớm liệu đến. Sau khi nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn mồ tím âm mang, chậm rãi phủ ở phía sau hắn. Một khối tượng cự mãnh bình thường hư ảnh ngưng tụ mà thành, trong miệng phun nhật nguyệt quang uy. Cố Vô Thiên thấy tình cảnh này, thần sắc không thay đổi, cầm trong tay tiên kiếm không nhanh không chậm hỏi, "Nhị đỗ?" là ai phái ngươi đi tìm cái chết. Lúc này Ô Mây che trăng, tất cả trấn nhỏ cũng tràn ngập sát khí, để người trong lòng run sợ. Côn vọng, sớm biết làm sơ ta thì không nên nhân từ nương tay lưu lại các ngươi, này mới tạo thành hôm nay mầm tai vạ, đều tại ta. Sắc mặt của hắn khó xử không thôi, nội giận gầm lên một tiếng trực tiếp ra tay. Gần đây trong khoảng thời gian này hắn có kỳ ngộ, cho nên giờ phút này tự nhiên là tự tin môn phận. Ma Cố Vô Thiên cũng tại những lời này trong, bắt được một ít mấu chốt thông tin, đầu óc của hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Sau một lát hắn nhìn về phía Cố Sơn, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi lai là ngươi cùng vương giả thông đồng cùng nhau, hại mẫu thân của ta. Nhi Thúc, ngươi không còn sống lâu nữa." Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tia chớp bổ ở phía xa trên đỉnh núi, một trận đại chiến lập tức phát động. Mà bị gọi Nhi Thúc Cố Sơn không đồng ý, đại họa lâm đầu, còn đang ở lạnh giọng rêu cừ nói, làm lúc ta chẳng qua là lấy ngươi làm làm yệp, Hà Văn Nguyệt thẳng ngu này liền bị lựa. Các ngươi toàn gia cũng là kẻ ngu, quả thực ngu không ai bằng, hôm nay cuộc này ta đã nưu đồ thật lâu, chính là muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào." Cố Vô Tiên nghe vậy đồng tử rút lại, trên mặt lạnh ý chợt lóe lên, trong tay lại cẩn thận chặt đại kiếm. Chém! Tiên. Cố Vô Tiên không thể nhịn được nữa, không nói hai lời trực tiếp động thủ, đại kiếm trong tay rơi xuống trong chớp mắt ấy, từng đạo hư ảnh thoáng hiện, ẩn chứa nhìn nồng đậm sát ý. Ma Cố Sơn thấy tình huống như vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau lưng kia xưa Cổ Hỏa Quyền, chậm rãi triển khai. Hỏa Quyền trong, sơn hải có thể bình, tinh quái vô số, huyễn hóa thành một con cự mãng bay lên không mà ra, há miệng ra liền phun ra một viên huyết châu. Chỉ thấy kia huyết châu nhanh như thiểm điện, hóa thành một viên phi kiếm phóng tới Cố Vô Tiên, chỉ ở một cái nháy mắt ở giữa liền đến trước mặt hắn. Cố Vô Tiên trông thấy một màn này, Nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ kiếm khí trong tay trong nháy mắt bộc phát, hung hăng đâm về phía trước mặt Cự Mãng. Lang đang một tiếng vang thật lớn, Cố Vô Thiên cùng huyết châu hóa thành phi kiếm đụng vào nhau, phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm, vẻn vẹn một nháy mắt huyết châu liền bị trấn hóa thành mảnh vỡ. Mà thân thể của hắn lại hướng phía Cự Mãng giết đi qua, kiếm trong tay thì về phía trước chém tới. Theo tiên kiếm bạch một cái mà qua, thổi phù một tiếng, một đạo kiếm quang từ trong hư không thẳng đến Cự Mãng mà đi. Mà này Cự Mãng mặc dù là từ trong họa quyển xuất hiện, nhưng như là có thần chí một chỉ thấy hắn đột nhiên đồng tử co vào, trái tim thì nhảy lên điên cuồng. Nó muốn chạy trốn nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hốt hoảng loạn luợn động. Trong chốc lát thấy hết lấp lóe trực tiếp đâm xuyên qua cự mãng lồng ngực, cự mãng phun ra máu tươi, ngã về phía sau. Lập tức một chút tinh mang theo ngược bay ra, đã rơi vào cố vô thiên trong tay, thứ này lại có thể là trước mắt cự mãng nguyên thần. Cố Sơn quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng cố vô thiên vậy mà như thế lợi hại, lại một kiếm đưa hắn cự mãng nguyên thần chém giết, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trên người bắt đầu phát ra mảnh liệt diáp. Một giây sau, một cây búa to đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, dài ước chừng hơn 3 mét, toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức nguy hiểm. Lưỡi bổ như là đá mài dao một sắc bén, tản ra trận trận hàn quang. Diệt thế phủ. Ngay tại cự phủ rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không đều bị thi triển một đạo thuật sâu dấu vết. Nhìn thấy cự phủ công kích mà đến, Cố Vô Thiên hai mắt nhắm liền. Một giây sau đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt bên trong lộ ra cực hàn sát khí. Lập tức thân hình di động, bước ra một bước, đúng lúc này bàn tay thì đột nhiên chụp. Ra. Bảnh. Cố Vô Thiên lại bằng vào bàn tay hung hăng đập vào phủ đầu bên trên. Trong nháy mắt phủ đầu liền ngưng về phía trước công kích, vết rách dâng lên, một lát sau cả cây bướt thì cắt thành đến tiết, hóa thành vô số mảnh vỡ đồng bệnh ở trên hư không, thực lực thật là khủng khiếp. Cố Sơn quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng đối phương lại là một chiêu thì thoải mái giải quyết chính mình tất sát khí. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Chẳng qua rất nhanh trong lòng của hắn lại lần nữa giãy lên lựa giật đến, "Tiểu tặc ngươi giết ta cự mãng lại hủy ta phủ đầu, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Cố Sơn hống một tiếng hổ thân thượng bắt đầu che kín huyết sát, toàn thân làn da trở nên xích hồng, hai mắt thì xung huyết, khóe miệng không ngừng lại tràn ra máu tươi đến. Tâm tình của hắn giờ phút này ba động dị thường đặc biệt. Cố Sơn hét lớn một tiếng sau lại lần tụ lực, trong gai huyết sát đũa lần nữa bị quơ múa, tản ra sát ý ngập trời. Lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, bất kể hôm nay Cố Vô Thiên làm sao lợi hại, hắn đều muốn đem đối phương bất chấp đại giới chém giết tại đây. Chỉ là Cố Vô Thiên giờ khắc này ở tại chỗ không hề động một chút nào, kiếm trong tay lại một khắc cũng không có ngừng, vẫn như cũng là hướng phía đối phương không ngừng bổ tới. Chém. Tiên. Cả đời quát nhẹ rơi xuống, kiếm ảnh hiện hiện, đã tạo thành mấy trăm đạo hư ảnh, bổ vào cự phủ phía trên. Cự phủ đang giãy giụa khổ sở sau một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn bị đánh thành vô số viên, chém thành hai đoạn. Cố Sơn rêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau, ngũ tạng lục phủ của hắn đã lệch vị trí, đau đớn khó nhịn. Cố Vô Thiên cũng không định đuổi theo, mà là tại nguyên đánh giá hắn. Hắn vừa nãy lại là chỉ dùng một kiếm, liền đem diệt thế phủ đánh thành hai nửa, hơn nữa còn đem đối phương trọng thương. Mà lúc này Cố Sơn còn đang ở làm vô vị giấy rửa, sau lưng hỏa quyển lại một lần nữa sóng gió nổi lên, một tòa ngọn núi to lớn từ đó hiện hiện mà đến. Thái Sơn áp đỉnh, gầm lên giận dữ truyền đến, sơn phong đã trôi dạt đến Cố Vô Thiên trên đầu. Che khuất bầu trời, ấm phong gió nhẹ, có thể ban đêm càng thêm nhanh nhạy. Rít. Cố Sơn hét lớn một tiếng. Khí huyết trên người quần quận phủ trào, ngũ nhạc gầm trên đầu khí thế cường đại cuốn theo tất cả, chấn động chúng quanh. Oành! Một núi lớn kia nổ bể ra đến, hướng về trung quanh ba động. Trung quanh phòng ốc kiến trúc sụp đổ vô số tu sĩ tại đòn công kích này hạ bị chôn ở phế tích phía dưới. Ngay cả một bên Bạch Ngọc Băng thị bị hại nặng nề, bị hung hăng lan đến gần. Nhưng vào lúc này vô ưu trấn, thì chấn chỗ sâu một tòa nhìn như không có gì lạ trong sân, một vị nhắm mắt lão giả, đột nhiên mở ra hai mắt, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Đột nhiên, hắn thấp giọng nói ra, lại có thể có người tìm tới cửa, các ngươi nhanh chóng rút lui, lão hủ đến ngăn chặn bọn hắn. Trั่ว dịp này cơ hội ngàn năm có một, Cố Sơn như là lả báo đi săn tân mãnh, bay thẳng Cố Vô Thiên trước mặt, ý đồ phát động một hồi đột nhiên xuất hiện đánh lén. Hai tay của hắn nắm chặt cự phủ, bắp thịt toàn thân căng cứng, theo một âm thanh thanh thanh nhẹm điệt hai nhấc góc cự phủ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên đánh xuống. Nhưng mà, Cố Vô Thiên một tiếng chém. Tiên, qua đi, lại giống như có biết trước năng lực mờ dạng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền giống như quỷ mị tiêu tán thành vô hình. Cự phủ vẹn vẹn sát qua nó tàn ảnh, ngay cả một chéo áo đều chưa từng chạm đến, Cố Sơn cảm nhận được phụ đấu thất bại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng cho dù là đang đánh lén phía dưới, đối phương lại cũng năng lực dễ dàng như vậy tránh thoát chính mình tất sát nhất kích, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó nói lên lời kinh hãi. Mà hắn thì không dám buông lòng cảnh giác chút nào, thời khắc quan sát đến xung quanh tình hình, sợ cố Vô Thiên hướng hắn tập kích. Chương 334, độ kiếp kỳ đỉnh phong, chương 334, độ kiếp kỳ đỉnh phong. Ngay tại Cố Sơn hết sức chăm chú quan sát đến hết thảy xung quanh, cố gắng tìm thấy cố Vô Thiên thân ảnh lúc. Cố Vô Thiên thân ảnh đột ngột ra hiện ở phía sau hắn, hắn giọ xuất thủ trưởng bắt lấy cả nửa, sau đó đột nhiên lôi kéo động. Giang Giác Một hồi tiếng vang lanh lảnh phát ra sau cự phủ đoạn vỡ thành hai mảnh, sau đó trực tiếp tan vỡ. Cố Sơn cơ thể hướng phía Cố Vô Thiên bay tới, trong lòng của hắn giờ phút này đã sóng to gió lớn, vừa nãy phát sinh kia tất cả, quá mức ma quái, hắn căn bản là không có cách biết được đối phương là thế nào rời chuyển động thân thể. Một giây sau hắn thì cảm nhận được trên thân thể mình truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Lúc này Cố Vô Thiên đã một kiếm đâm vào trên người hắn, đông lạnh xuyên lồng ngực của hắn, lập tức một kiếm xuyên tim mà qua. Thổi phù một tiếng, huyết dịch báo tác, Cố Sơn sức sống phi tốc trôi qua. Giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chết không thể chết, cơ thể thì ngã về phía sau. Mà ngay trong nháy mắt này, một cỗ vánh liệt khí tức đánh tới, là độ kiếp cảnh giới thời đỉnh cao, đó là đã tới mạnh nhất cảnh giới thực lực cường đại. Bạch Ngọc Băng thần sắc khẽ biến. Nói ra, đó là Chu lão. Tiếng nói của nàng vừa dứt, sau một khắc, một đạo thân ảnh giản mua từ trong hư không hiện hiện, một trường hướng phía Cố Vô Thiên đánh đi ra. Chỉ là hắn đánh giá thấp Cố Vô Thiên cảm giác lực, nó là bậc nào nhạy bén, thì tại lao đầu này vừa đi ra tiểu viện lúc, hắn liền phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hắn một thẳng đang quan sát bên người lặng tĩnh, cho dù khi hắn chém giết Cố Sắt lúc, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên không ra hắn tính toán, lão giả này chờ đợi lâu như vậy, chính là muốn chờ đợi hắn thắng lợi lúc thả lỏng để phòng từ đó đạt tới nhất kích tất sát. Nhưng mà nhượng Chu lão không có nghĩ tới là, đối với Cố Vô Thiên mà nói, giết người cùng uống nước giống nhau tự tại, cùng hô hấp không khí giống nhau tự nhiên. Ai biết tại địch nhân ở bên cạnh lúc uống liền thủy thì thả lỏng để phòng đâu? Muốn chết. Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, đại kiếm trong tay giơ lên, hung hăng hướng phía Chu lão công tới. Kiếm điệp ảnh nhanh như sao băng, một kiếm phá vỡ bầu trời đêm, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đã đến Chu lão trước mặt. Phốc phốc. Cho dù lúc này Chu lão hết sức chăm chú, Phản ứng thì vô cùng nhanh chóng, một đạo huyết quang mã ra sau trên người hắn hay là trang phục bị chằng phá, lộ ra máu thịt bè bè lở ngực. A a a. Mấy tiếng kêu thảm thiết Chu lão che vết thương phát ra một hồi kêu đau, hắn căm tức nhìn Cố Vô Thiên. Tiểu tặc, ngươi dám phá hoại pháp bảo của ta, muốn chết. Để mạng lại đi. Hừ. Cố Vô Thiên một tiếng khinh miệt, hắn khinh thường nói, pháp bảo của ngươi tính là thứ gì, ta muốn giết ngươi cũng bất quá là tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Trong lúc phất tay cuồng vọng, Chu lão giờ phút này một đôi mắt trừng giống trâu, chân đầy máu đỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói: chỉ bằng một mình ngươi cũng dám ở trước mặt lão phu dương oai, phách lối quả thực không biết sống chết. Vừa dứt lời, trong tay của hắn liền xuất ra một đạo pháp khí. Đó là một thanh thanh ngọc đoạn kiếm, trên lưỡi kiếm tản ra hàn mang, để lộ ra một cỗ bén nhọn phi tức. "Đi!" Chu lão quát lên một tiếng lớn, trong tay thanh ngọc đoạn kiếm đã hóa thành một vòng bay cầu vồng bắn về phía Cố Vô Thiên. Trong nháy mắt đã đạt tới cô Vô Thiên trước mắt, tốc độ để người tắc lưỡi. Chỉ là Cố Vô Thiên mặt không đổi sắc, hắn chỉ cảm thấy Chu lão buồn cười đến tức điệm, thiên hạ kiếm đạo ở trước mặt hắn đều là đồ tử đồ tôn. Chỉ thấy hắn đại kiếm trong tay vung lên, huy động ở giữa Đường đạo kiếm quang theo thân kiếm bắn ra 10 đạo kiếm ảnh, trực tiếp xông về Thanh Ngọc Đoản kiếm, hai cỗ ngang ngược kiếm khí chạm vào nhau, phát ra một hồi chói hai tiếng va chạm. Thanh Ngọc Đoản kiếm tại tiếp xúc 10 đạo kiếm ảnh lúc, ngay lập tức tan tác ra. Đơn giản chính là trước cửa quan công đùa giỡn đại đao, lấy chứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình thứ gì đó. Cố Vô Thiên khinh thường âm thanh rơi xuống, theo sát phía sau chính là Thanh Ngọc Đoản kiếm hóa thành một mảnh mảnh vụn, bị kiếm ảnh sóng sở sở xnát. Nhìn thấy Thanh Ngọc Đoản kiếm bị uy hiếp, Chu lão biến sắc, con mắt híp lại, lộ ra biểu tình hung ác. Chỉ nghe hắn tiếp tục hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi. Xem chư đi. Vừa dứt lời, trong tay của hắn lại lấy ra một khối màu xanh ngọc bài. Trên ngọc bài khắc lấy Lít nha Lít nhĩ phù văn, phù văn tại trên ngọc bài như ẩn như hiện, ẩn chứa một cỗ khí tức ma quái, đại biểu cho nào đó huyền diệu hứng thú. Khối ngọc bài này tên là Thiên Cương Thất Bài, hộ thân là là rựa vào 180 viên sao Bắc Đẩu mảnh vỡ chế tạo cố động mà thành, là một kiện thượng thừa phòng ngự pháp bảo. Cấp bậc của nó đây trong tay ngươi kiếm còn muốn lợi hại hơn, ngươi cho là mình có thể ngăn cản được sao? Hừ hừ, chỉ là pháp bảo mà thôi, vẫn đúng là đem mình làm làm bả bối gì." Cố Vô Thiên khệ miệng vẩy một cái, cười lạnh nói, "Đã như vậy, Nhìn xem ngươi sắp chết đến nơi còn mấy miệng, để nguyên nếm một chút sự lợi hại của ta đi, khác đến lúc đó khóc nhẹ." Tốt tiểu tử quân vọng, lại dám nói lão hủ trò đùa lời nói. Chu lão nghe vậy giận dữ, con mắt ẩn chứa lửa giận. Trong tay pháp tấn một kết, liền bắt đầu nói lẩm bẩm, chỉ nghe một cô ầm ầm chấn động thanh âm theo trong cơ thể của hắn truyền ra. Một giây sau một đạo thanh sắc chỉ từ Chu lão thể nội tuôn ra, đưa hắn bao vây ở bên trong. Theo chỉ riêng mang chấn động, Chu lão tu vi thì trong nháy mắt này được tăng lên. Vốn là độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực, hiện tại đã đột phá đến điệu tiên sơ kỳ cảnh giới, thân thượng phát ra uy áp so trước đó càng thêm nặng nề cùng cường thịnh. Thời khắc này, chu mặt dạ bên trên hiện ra điên cuồng tần sắc, hắn trầm trầm vào cổ vô thiên lớn tiếng nói, người trẻ tuổi ngươi nhất định phải chết, ngươi phải chết. Vừa dứt lời, hắn lại gầm nhẹ vài tiếng, bàn tay vung lên, luồng hào quang màu xanh kia lần nữa khuếch tán, trong nháy mắt liền đem chúng quanh hư không cũng chiếu sáng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội độ dung. Đột nhiên không khí chung quanh nhiệt độ liên tiếp lên cao, không khí cũng trở nên nóng bỏng, giống như lập tức sẽ sôi trào đồng dạng. Một màn này làm cho người cảm giác được mọi phần cùng bố, giống như đưa thân vào trong biển lửa, để người cảm thấy là tại liệt hỏa thượng nướng đồng dạng. Cái này Đã xảy ra chuyện gì? Đây là tình huống thế nào? Ta, ta lại cảm giác được thân thể chính mình sắp bốc cháy lên. Bạch Ngọc băng giờ phút này vạn phần hoảng sợ nhìn qua Chu lão, chỉ cảm thấy hắn như là một ma đầu dáng lâm thế giới đồng dạng. Tản ra một cỗ sự sợ hãi vô hình khí thế, nhưng năng ở sâu trong nội tâm run rẩy lên, không khỏi sinh ra một loại quỷ bái xúc động. Chỉ là trước mặt Cố Vô Thiên vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, hắn chậm rãi bước ra một bước, hướng phía Chu lão giơ lên đại kiếm, nói ra, ngưng trợ nhất kiếm. Đông nhiên một đạo kiếm minh vang lên, một đạo rồi rảo kiếm khí theo mũi kiếm phun ra ngoài. Giống như một cái cự lòng quanh quần trên không trung, khí thế bức người. Hừ. Chu lão cả đời quát nhẹ qua đi trong tay bắt đầu kết ấn, chỉ thấy trên người hắn linh lực màu xanh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi ngưng kết trong lòng bàn tay trong lúc đó. Mà giờ khắc này đạo kia ba khí kiếm khí đã cuốn theo tất cả, cùng kia đạo linh lực màu xanh đụng vào nhau. Roen! Oành! Kiếm khí cùng linh lực ở giữa chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, âm thanh tại tất cả trong hư không bên tai không dứt. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía phơi phới mà đi, không gian vặn mèo, một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên xuất hiện. Đạo Kiêu bén nhọn vô song giống như năng lực chặt đứt chân trời kiếm khí, cùng Chu lão xôi chảo mãnh liệt hội tụ toàn thân linh lực công kích, trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, kích thích từng đợt đỉnh thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà, ngay tại này hai cỗ lực lượng giao hội trong nháy mắt, chúng nó lại như xương sớm gặp dương, lặng yên không một tiếng động tiêu tán thành vô hình, ngay cả một tia cặn bã một sợi khí tức đều chưa từng lưu lại. Cố Vô Thiên lại một lần vì cái kia làm cho người khó có thể tin kiếp pháp, hơi hợt hóa giải Chu lão mãnh liệt thế công. Thấy tình cảnh này, Chu lão cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, hắn mở to hai mắt nhìn, giống như như chuông đồng chợt lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu. Một cái này, hắn nhưng là dốc hết toàn lực thì không có chút nào giữ lại, lại vẫn đang chưa thể đối với Cố Vô Thiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cố Vô Thiên, ngươi tiểu tử này đến tụt cùng ẩn giấu đi cỡ nào cường hãn thực lực. Mà Cố Vô Thiên lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Chỉ là dùng nhẹ nhàng âm điệu nói, thời gian không sai biệt lắm a, ngươi còn thừa lại một kích cuối cùng cơ hội. Nhìn qua Cố Vô Thiên kia ung dung không vội đã tinh trước cũng mang theo trào phúng hứng thú nét mặt, Chu lão trong lòng dâng lên một cú khó nói lên lời hàm ý, đồng tử thì không tự chủ được gấp co lên. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Cố Vô Thiên trôi nổi trên đại kiếm, chỉ thấy nó vẫn như cũ lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, giống như vừa nãy mọi thứ đều chưa từng xảy ra, cũng chưa từng bị đến bất kỳ tổn thương gì, lộ ra một cốt làm người sợ hai hàng vàng. Chương 335, giết không tha, chương 335, giết không tha. Thời khắc này Vô Ưu trấn trong, cố mây che trầng, sát khí lao nhanh. Đại chiến còn sót lại sóng linh khí, còn ở trung quanh lan tràn. Tại vận dụng hàng loạt tiên pháp sau đó, Chu lão lúc này đã là cường độ chi mạng, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Cố Vô Thiên, Ngài mới cảm thấy mình đã đại thế đã mất. Giờ phút này đầu óc hắn có thể nghĩ tới chính là năng lực kéo dài thêm một chút thời gian, hoặc là tìm cơ sẽ dành cho Cố Vô Thiên trong tương, như người thủ hạ của hắn có thể càng nhanh rút lui, giảm bớt thương vong thứ bị thiệt hại. Chỉ là hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà vốn là như thế ca mình, liền xem như vận dụng công pháp của tiên tộc, cũng vô pháp giết hắn. Nghĩ đến đây, Chu lão hận nghiến răng, lại lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng tiếp tục tụ lực. Chỉ thấy ngón tay hắn hơi động một chút, một cỗ tiên nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, mặc dù tiên nguyên tràn ngập tại bên trong thân thể của hắn, nhưng trên người đã trải rộng máu tươi. Khí tức của hắn đung đưa không ngừng, trở nên suy yếu lên, nhưng mà ý chí lực lượng hắn vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc. Ha ha ha ha ha ha. Cố Vô Thiên, ta biết ngươi bây giờ thế không thể nữa, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua hôm nay lão hủ liều mạng, cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại phát động lần tiếp theo công kích. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Vài chiêu rơi xuống, không khí chung quanh bị tạc vỡ nát, phát ra to lớn tiếng vọng âm thanh. Cố Vô Thiên thân hình lượn lên, tránh đi tất cả công kích, sau đó trong tay tiên kiếm lần nữa hướng về Chu Lao đâm tới. Phụp phụp. Chu lão cánh tay phải lại bị sinh sinh gọi sạch. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt rượi vào nơi hiểm yếu chống lại đáng thương Chu lão, cười lạnh nói không biết tự lượng sức mình thôi, châu chấu đá xe. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu lão thân ảnh lần nữa hóa thành một đoàn sương trắng, Cố Vô Thiên thấy thế ngay lập tức phi thân lên. Đại kiếm trong tay mang theo trận trận âm thanh xé gió hướng về bốn phương tám hướng chém vào mà đi, đem chạy trốn tứ phía sương mù màu trắng đều tiêu diệt. Hắn có thể cảm giác được Chu lão lập tức liền muốn không chịu nổi, chỉ là không ngờ rằng Chu lão đột nhiên một trường hướng xuống đất đánh xuống. Oanh một tiếng tiếng vang qua đi, lập tức đại địa rung động, bụi đất tung bay. Cố Vô Thiên thấy thế Vội vàng thi triển khinh công hướng xa xa bỏ chạy, đồng thời đem trên người phòng hộ cháo vận chuyển lại. Đợi cho mọi hy vọng đã tiêu tan về sau, Cố Vô Thiên chỉ thấy trên mặt đất có một khối đá lớn, lại bị nện đến vỡ nát, không khỏi trong lòng thất kinh. Lão già này lại cường hạ ý chí như vậy, cũng coi là một cao thủ. Ầm ầm mặt đất chấn động âm thanh vang lên, bên tai không dứt. Vũ số linh khí ngưng tụ, dẫn dắt ra một đạo sắc cơ, tựa nhìn Cố Vô Thiên đánh giết mà đi. Cố Vô Thiên thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, đứng ở trong hư không, nói ra, nơi đây đại trận mở ra lời nói, người của ngươi mã thì không có cách nào rời đi. Nghe lời ấy, Chu lão cười lạnh nói: Giở đại ta tới sát trước ngươi, liền để nhân mã của ta dẫn đầu rời đi, ngươi cứ quản tốt chính ngươi đi. Ha, ha ha ha ha ha, phải không? Cố Vô Thiên đột nhiên cười ha ha, lệnh Chu lão trong lòng run sợ, mơ hồ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có chút bất an. Thời khắc này đại trận đã triệt để mở ra, tất cả chấn nhỏ trong vang lên từng đợt giống lên một tiếng, còn có một số tràn ngập sát khí thân ảnh, theo chỗ tối lít nhia lít nhít bò lên ra đây. Này rõ ràng là một đám được luyện chế thành tiên thi tu sĩ. Chu lão cười lạnh nói, "Cố Vô Thiên, hôm nay ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi đây, nơi này tiên thi chi trận đã thành." Phại chết cũng muốn lôi kéo ngươi để lừng. Chỉ nghe vừa dứt lời, vô số tiên thi phóng tới cố Vô Thiên, cố Vô Thiên thấy thế ngay lập tức lui về phía sau, chỉ là bất kể thi triển khinh công tránh né, đều không thể tránh đi xông lên từng cái tiên thi. Chẳng qua cũng may cố Vô Thiên sớm đã có chuẩn bị, tại thân thể bị đụng vào trước đó, hắn đã may nhờ có đại kiếm đem một bộ tiên thi chặn ngang chặt đứt. Chỉ là hắn hiểu rõ loại tình huống này không sẽ kéo dài quá lâu, vì cho dù tiên thi tử vong, nhưng bọn hắn oán niệm lại sẽ không tiêu tán, còn có thể bị luyện thành mới tiên thi. Tại chặt đứt một bộ tiên thi về sau, Vô số tiên thi lại bắt đầu hướng phía hắn xông lại, trời mới biết nơi này rốt cục bị hại bao nhiêu người, giờ phút này còn như thủy triều, bình thường hướng về cố Vô Thiên phóng đi. Cố Vô Thiên, cho dù ngươi có thể cản ở nơi này tiên thi tất cả công kích, cuối cùng thì trốn không thoát bị vạn thi bao khỏa kết cục, biến thành một bộ hành thi tẩu nhục kết cục. Chu lão nhìn Cố Vô Thiên dương dương đáp ý rêu cẩn nói. Cố Vô Thiên nghe lời ấy, miệng môi khinh thường, ngươi cái này lão cẩu. Sau đó liền đem trong tay kiếm thu hồi, hai tay kết ấn bắt đầu triệu hoán dậy rồi lôi điện. Đang triệu hoán ra lôi điện sau đó, Cố Vô Thiên trong tay thình lình xuất hiện một đóa hoa sen. Hoa sen Nợ rộ chỗ, vô số lôi điện hướng về bốn phương tám hướng bổ tới, một nháy mắt kia vô số tiên thi lập tức toàn bộ ngã xuống đất. Cố Vô Thiên thỏa mãn nhìn trước mắt tất cả, không khỏi cười lạnh. Mà giờ khắc này Chu lão sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ rằng kế hoạch của chính mình lại bị Cố Vô Thiên xem thấu, người trẻ tuổi này quả nhiên sâu không lường được, chính mình bại ở trong tay của hắn thì không an. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đem tự thân tiên nguyên rót vào tiên thi trong thân thể, trong chốc lát nguyên bản ngã xuống đất tiên thi lần nữa khôi phục trở lại, đồng thời hướng phía Cố Vô Thiên lần nữa đánh tới. Cố Vô Thiên thấy thế, lập tức lấy ra đại kiếm đem những thứ này tiên thi triệt để chém vỡ. Chu lão thấy thế, trong lòng một hồi phẫn nộ. Nhưng mà hắn cũng biết thời khắc này cục diện đối với mình làm sao bất lợi, nếu lại không có hữu hiệu biện pháp lời nói, chỉ sợ chính mình đều sẽ nên đón tử vong đến. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa đem trong cơ thể mình còn lại tiên nguyên toàn bộ dốc vào trong trận pháp. Ầm ầm. Trận pháp chi bên trên lập tức xuất hiện vô số tia chớp, đem không gian bốn phía toàn bộ chiếu sáng, vô cùng vô tận hắc khí từ trong trận pháp không ngừng bừng lên, đem cô Vô Thiên thân ảnh bao phủ. Nhìn thấy màn này, Chu lão không khỏi nở một nụ cười, là hắn biết cô Vô Thiên tất nhiên sẽ thua ở hắn trong trận pháp. Hừ. Với lại cũng không tin Nhục thể của ngươi phàm thai có thể ngăn cản được trận pháp này lực lượng, cố lực lượng này đủ để hủy diệt nhục thể của ngươi cùng với hồn phách." Theo Chu lão vừa dứt lời, chỉ thấy trận pháp bên trên lôi điện càng ngày càng nhiều, với lại ngày càng mãnh mẽ. Nhưng Chu lão ngoác mồm kinh ngạc là cái này lôi điện lại không có đối với Cố Vô Thiên sinh ra bất kỳ thực chất làm hại, với lại thân thể hắn còn nếm đẹp, cái này làm sao có khả năng? Nhìn bốn phía lóng lôi điện, trong lòng của hắn mười phần có hiểu, nhưng hắn không cam tâm, vì vậy tiếp tục ra sức thôi động trận pháp, cố gắng đem cô Vô Thiên vây chết trong trận pháp. Chỉ là bất kể hắn sử dụng chiêu thức gì, trận pháp chính là một chút không động, trái lại Cố Vô Thiên vẫn như cũ thần sắc nhàn nhã nhìn Chu lão động tác. Giống như những công kích này cùng hắn không liên quan một dạng, thậm chí những vật này ép căn bản không hề đối với hắn tạo thành qua chân chính uy hiếp. Hắn chỉ là đơn thuần thích nhìn Chu lão đối với mình bất lực dáng vẻ thôi. Cái này làm sao có khả năng, có còn là người không loại sao? Chu lão quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Cố Vô Thiên, hắn không tin mình trận pháp lại đối với cô Vô Thiên không có chút nào tác dụng. Ánh mắt của hắn lâm vào điên cuồng lại một lần nữa gấp rút thôi động trận pháp, muốn đem Cố Vô Thiên diện sát tại trận pháp bên trong. Lúc này Cố Vô Thiên cười lạnh, kiên nhận đã tiêu ma không sai biệt lắm, trong tay nắm chặt đại kiếm, hướng phía Chu lão thì công kích mà đi. Chu lão giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng hắn còn có sức mạnh phản kích, lập tức chố tránh, làm sao hắn rốt cuộc cũng nhận trận pháp hạn chế, tốc độ kém xa Cố Vô Thiên. Một né tránh không kịp liền bị Cố Vô Thiên đánh trúng lồng ngực, cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Cố Vô Thiên giờ phút này thừa thắng xông lên, đại kiếm trong tay thẳng tắp hướng về Chu lão tim đâm tới. Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt truyền đến, Cố Vô Thiên đem bạn kiếm rút ra nhìn nằm rũi đất chú lão, cười nhạt một tiếng, mệnh của ngươi ta nhận. Chu lão giờ phút này nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng, há miệng muốn nói cái gì, chỉ là không có khí lực, vùng vẫy hai lần, lập tức không cam lòng nhắm mắt lại. Cố Vô Thiên chậm rãi thu hồi đại kiếm nhìn về phía ngã trên mặt đất bạch ngọc băng, bất ngờ mà hỏi, ngươi thế mà còn còn sống. Câu nói này giọng nói dường như thật bất ngờ, vì vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, theo lý mà nói, bị chính mình phong bế linh khí bạch ngọc băng không chết cũng phải cời lớp ra, nàng bộ dáng bây giờ bình an lại có chút ít khác thường. Vừa nay hắn cùng Chu lão đại chiến, liên lụy trung quanh rất nhiều. Thậm chí ngay cả phòng ốc kiến trúc cũng bị bọn hắn chiến đấu chỗ phá hủy. Nhưng giờ phút này nàng lại hiếm đẹp nằm ở một bên, quả thật làm cho Cố Vô Thiên cảm giác có chút bất ngờ, hắn thậm chí cảm thấy được Bạch Ngọc Băng trên người có thể có phòng ngự bà bối. Mà giờ khắc này Bạch Ngọc Băng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ rằng Chu Láo đều bị Cố Vô Thiên giết đi, cũng bắt đầu âm thầm may mắn chính mình không có đưa hắn đắc tội chết để. Chương 336, thanh tẩy Cố gia, chương 336, thanh tẩy Cố gia. Giờ phút này Bạch Ngọc Băng yên tĩnh nhìn Cố Vô Thiên, mặc dù hai người không có đối thoại, nhưng mà nàng có thể cảm giác được chính mình đấy lòng sinh ra vô tận hắn khí. Đừng nói là chú lão, trước mặt Cố Thần Hiên, còn có Cố Gia Nhị gia, hắn nhị thúc Cố Sơn không phải cũng là chết trên tay hắn sao? Những người này cùng Cố Vô Thiên chiến đấu xuất hiện ở Bạch Ngọc Bang trong lòng rõ mồn một trước mắt, nếu không phải là mình là một giới nữ lưu hạ người, còn đối với hắn có giá trị lợi dụng, chỉ sợ chính mình thì sống không lâu dài đi. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Bang đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, hồi tưởng lại chính mình chẳng qua là tu luyện tiên tộc công pháp mới thời gian mấy năm, nàng cũng không muốn như thế đã chết từ lâu, việc cấp bách hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng, không nên chọc tức tôn này sát thần, sợ một chút mất tập trung, cái mạng nhỏ của mình nằm tại chỗ này. Thật tốt quá, này họ Chu cuối cùng là chết mất, ta thì có thể an tâm giúp đỡ ngươi." Bạch Ngọc Băng vội vàng hô lên một tiếng, lập tức tại cố Vô Thiên mở miệng trước đó giải thích nói: "Ta lúc đầu cũng là bị này họ Chu bắt tới, bất đắc dĩ mới tu luyện này tiên tộc công pháp, công pháp này đối với cơ thể của ta thì tạo thành tổn hại rất lớn." Nghĩ đến đây nàng càng nói trên mặt càng phát ra tái nhợt, nhìn qua còn có mấy phần suy yếu nét mặt. Bạch Ngọc Băng tiếp tục nói: "Thế nhưng ta thì không có cái nào, chỉ năng lực để cho hắn sử dụng, hôm nay còn được đệ tại công tử." Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cố Vô Thiên trực tiếp ngắt lời nói. Tâm tư của ngươi ta có thể mặc kệ, bây giờ vô ưu trấn đã bị ta tiêu diệt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là hủy bỏ tu vi tự động rời khỏi, sau này làm người bình thường, hai tiếp tục cho ta cung cấp manh mối, để cho ta tìm thấy những người còn lại, ngươi tuyển một chút đi. Nghe nói như thế, Bạch Ngọc Băng tự nhiên là lựa chọn đầu thứ hai, từ đạo hữu bất tử bản đạo, việc cấp bách vẫn là phải thuận theo chú ý không ý của trời, bảo trụ tính mạng của mình cùng tu làm trọng yếu. Huống hồ, hồ cung chủ trước đó thì dự định phái người đi theo Cố Vô Thiên bên người, chính mình vừa dễ dàng thuận thế mà làm tìm hiểu tình báo. Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Băng đã triệt để không có chống cự tâm tư. Ngược lại chủ động tỏ thái độ nói: "Công tử, ngươi yên tâm, ngày sau ta chính là của ngươi người, ngươi cứ việc phân phó ta liền tốt." Cố Vô Thiên Văn luôn khẽ gật đầu, lập tức giải khai Bạch Ngọc Băng trên người linh khí phong ấn, nhưng lại đem một đạo phù văn đánh vào trong cơ thể của nàng. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói: "Đây là vệ linh phù, nếu ngươi ngày sau sinh ra có hại tại ý nghị của ta, chỉ cần ta một cái chỉ thị, tu vi của ngươi liền sẽ bị hủy bỏ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Bạch Ngọc Băng nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa, năng lực rơi vào như thế kết cục, nàng đã đủ hài lòng, không dám có lại nhiều vọng tưởng. Thì đang nói chuyện khoảng cách Đột nhiên không gian xung quanh ba động, một đạo ám ảnh nổi lên đi ra. Bạch Ngọc Băng cho là có người lẻn lén, trong nháy mắt thúc đẩy linh khí, mở ra lỗ phòng ngự. Ai mà biết được cái này ám ảnh không có chạy nàng đi, mà là xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước người, Quỷ đi xuống cùng tính nói: "Chủ nhân, thuộc hạ đã tra được cùng Cố Thần Hiên đám người thông đồng chính là Triệu gia người." Nghe vậy, Cố Vô Thiên có hơi hàng đầu, không biết đang suy tư điều gì. Giờ phút này, Bạch Ngọc Băng nội tâm lại kinh ngạc vô cùng, không ngờ rằng bọn này cường đại hắc ảnh lại là Cố Vô Thiên thuộc hạ. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên chú ý cũng không có tại trên người nàng, cũng không có chú ý nội tâm của nàng nhấc lên gợn sóng. Với lại này ám ảnh lại là đại thành kỳ cảnh giới, liền xem như tại bọn họ hoan hỉ cùng hay là cái khác thập đại gia tộc trợ, cũng không có khả năng ngồi dưỡng được cường đại như thế thị vệ. Mà cái khác ám ảnh thì là hóa thần kỳ cảnh giới, thực lực như vậy thật sự là để người có chút giật mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác này một đám ám ảnh, duy cố Vô Thiên sử dụng đã trở thành thủ hạ của hắn. Cố Vô Thiên đến cùng là cái gì lai lịch, thậm chí là nhân vực mà đến một tiểu gia tộc tiểu thiếu gia sao? Nội tâm của nàng lại bắt đầu hoạt loạn. Mà lúc này đứng ở bên cạnh ám ảnh lại tiếp tục nói thêm, tại chúng ta dò xét Cố Sơn đám người lúc, còn chú ý tới một thân ảnh Trợ hồ là một tiên tộc người. Tiếp tục. Cố Vô Thiên hơi suy tư một phen, chợt nhớ tới tại Côn Luân Bí cảnh thời điểm dường như có ba vị tiên vương số giới. Chỉ là xuất hiện một chết một bị thương sau đó, còn lại một vị nhưng vẫn không có bóng dáng, chắc hẳn thì là nhân cơ hội tiệm nhập Viêm Hoàng Đại lục đi. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên nói ra, "Ta biết rồi, các ngươi tiếp tục tra được đi, triệu ra ta sẽ đích thân đi xử lý." Tiếp vào chỉ lệnh về sau, Hắc Ảnh tiếp tục biến mất tại chỗ tối, mà Cố Vô Thiên thì là ra hiệu Bạch Ngọc băng đuôi theo, nhanh chóng hướng phía bên ngoài trấn bay ra ngoài. Dưới mắt Vô Ưu trấn còn có một số cá lờ lưới, chờ đợi hắn đi tự mình xử lý. Ngụy Hắc phòng cao tráng sáng sao thưa thời điểm, giờ phút này cố bất phàm mở hai mắt ra. Từ về tới Cố gia sau đó, hắn luôn luôn trắng đêm khó ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn thì sẽ nghĩ tới Hà Văn Nguyệt. Bây giờ hắn mặc dù về tới Cố gia, cũng giết người của vương gia, cũng vì Hà Văn Nguyệt báo thủ, nhưng mà trách nhiệm trên vai cũng không có giảm bớt. Viêm Hoàng đại lục tương lai một mảnh đen vịt, không biết đường ở đâu, nếu là hắn không tới đi đi xuống, con của bọn hắn sẽ đối mặt khó khăn nhiều hơn. Ngay tại suy nghĩ của hắn hướng cấp độ càng sâu ba độc lúc. Oành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, loang thoáng còn kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Cố Bất Phàm chỉ có thể dừng lại suy nghĩ, đứng lên hướng phía phòng đi ra ngoài. Dưới bóng đêm, tất cả Cố gia tựa hồ cũng bao phủ tại một cái biển lửa trong, phóng tầm mắt nhìn tới, sát khí xuyên thẳng qua ở giữa, trong chớp mắt liền mang đi không ít hoạt bát sinh mệnh. Bây giờ liền bắt đầu sao? Cố Bất Phàm nhíu mày, đang không bay lên hướng phía một hộ biệt viện rơi xuống, nơi này tràn ngập máu tanh, như là có địch nhân xâm lấn. Tại những này chém giết trong, ngay cả hài tử đều không có được tha, nhưng mà Cố Bất Phàm hiểu rõ đây là Cố gia tác phong trước sau như một. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vì để tránh cho gia tộc trong sinh ra nhiều loại, gia chủ sẽ vận dụng tất cả lực lượng diệt trừ đối lập, đem hai hỏa ngầm tiêu diệt Trạm thảo trừ căn. Mặc dù nhưng thủ đoạn này tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng là tránh phiền phức tốt nhất một loại phương thức. Cách đó không xa đang có một đám người trẻ liệt, ông lão mặc áo bào xám, đó là Tam Kiếp Hóa thần kỳ cảnh giới, giờ phút này tay hắn cầm đại kiếm, hướng phía một đám tu sĩ áo đen rơi xuống. Phía sau hắn còn có một đám Cố gia đệ tử, đi theo hắn cùng nhau chém giết. Cố gia tại Côn Luân này mấy ngàn năm thế lực sớm đã không lậu không thôi. Lão giả này chính là Cố gia một vị trưởng lão, tên là Cố Thiên Thiên, ngày thường cùng Cố Sơn trộn lẫn cùng nhau. Giờ phút này Cố Thanh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, gào lên: "Các ngươi đám này Cố Trường Liệt chó săn, ta cũng muốn nhìn, các ngươi làm sao giết được ta?" Vừa dứt lời, hắn liền vung lên đại kiếm, giống như một hồi như vòi rồng hướng phía trung quanh các đệ tử quét sạch mà đi. Đại kiếm vung lên, vô số kiếm khí hướng trung quanh che ngập bầu trời hoành sắt mà đi, những nơi đi qua không gian bị thi triển một vết nứt. Mà ở những kia bị chém vỡ không gian bên trong, mảnh vỡ sôi nổi rất xuống, nương theo lấy thi thể cùng với xé nát trang phục. Lúc này Ngũ Trưởng lão đi ra, lạnh giọng nói: "Cố Thanh Thiên, ngươi khi đó tuyển lầm đường, hôm nay có thể thì không có lựa chọn." Cố gia đây là muốn giết ta, không có bằng chứng rựợi vào cái gì muốn giết ta, chết tiệt." Cố Thanh Thiên giận quát một tiếng, trong giọng nói mười phần hung phủ. Chỉ thấy Ngũ trưởng lão không đáp lời hắn, chỉ là phất phất tay một đạo bạch quang hiện hiện, ở trong tay của hắn lại là một quyển sách. Sau đó hắn mở ra sổ, trầm giọng thì thầm, "Năm ngoái ngươi bị vì, vì một kiện pháp bảo, cùng Cố Sơn tại Giang Nam thiết kế phục sát 20 tên Cố gia đệ tử, ngươi có thể nhận tội." Cố Thanh Sơn nghe vậy, quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng tự mình làm như thế chuyện bí ẩn, vậy mà đều bị điều tra rõ ràng. Cho nên hắn ý niệm đầu tiên liền là chính mình bị bán đứng, bắt đầu ngụy biện nói. Đây nhất định là người khát háng hại ta, ta muốn thấy nhị gia, nhường nhị gia thay ta chủ trì công đạo. Ngươi nhị gia không tại, hôm nay ta liền phụ mệnh vì gia tộc thanh lý môn hộ, để mạng lại đi." Vừa dứt lời, Vũ trưởng lão liền bắt đầu động thủ, chỉ thấy hắn có hơi giơ tay lên, một đạo u ám quang mang mang theo trong lòng bàn tay của hắn xích ra, lập tức hắn liền hướng Cố Thanh Sơn bay qua. Chỉ riêng mang tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời biến hóa ra một thanh lợi kiếm, Cố Thanh Sơn thấy thế vội vàng thi triển khinh công né tránh. Nhưng mà đạo này quang mang đen kịt lại theo đuổi không bỏ, có thể hắn trong lúc nhất thời vô cùng chật vật, chỉ có thể không ngừng thi triển khinh công, qua lại tránh né. Cảnh tượng muội phần buồn cười. Đồng thời đầu của hắn cũng đang không ngừng suy tư đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhận ra vì sao hôm nay không có nhìn thấy. Với lại bọn hắn cũng dám hướng tự mình ra tay, chẳng lẽ không sợ nhị gia hiểu rõ sau dáng tội tiếp theo sao? Hay là nói nhị gia đã xảy ra chuyện gì bất ngờ? Không thể chú ý đến chính mình, việc nghĩ đến đây lòng của hắn vi loạn, thủ hạ đã là sắp loạn. Chương 337, nhiệm vụ phân tranh, chương 337, nhiệm vụ phân tranh. Hắc mang hoa phá trường không, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao băng, tốc độ kia nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Nó mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự, đột nhiên bắn về phía Cố Thanh Sơn, mà hắn giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị tia hắc mang đánh trúng. Một hồi khói đen bay lên trời, nuốt theo lấy Cố Thanh Sơn, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể của hắn tại trước mắt bao người, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Một màn này, chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây, Tô gia những người còn lại thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cú khó nói lên lời e ngại. Bọn hắn nhìn nhau sững sờ, giống như nhìn thấy tử thần giáng lâm, từng cái thấp phẩm lo âu, không biết đây là ai thủ đoạn. Ngũ trưởng lão vị này Cố gia đức cao vọng trọng lão gia Giờ phút này lại lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói, tất nhiên đến, gì không xuống một lần. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe được trên bầu trời truyền đến một hồi cợt mở tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong để lộ ra một cố không bị trói buộc cùng ngạo khí, phản phất là tại hướng người đời tuyên cáo hắn đến. Lập tức, một ông lão mà cáo bảo làm xuất hiện trên không trung, chính là Cố Thanh Sơn thượng cấp Cố Khương. Hắn mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra sắc ý. Hắn biết rõ, trận chiến ngày hôm nay đã là không thể tránh được. Ngũ Trưởng lão lạnh nhạt nói, "Cố Khương, còn không thúc thủ chịu trói?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia khinh miệt, giống như đối với Cố Giang thực lực cũng không nhìn ở trong mắt. Cố Giang khẽ cười một tiếng, nói ra, "Hôm nay ta ngược lại thật ra phải thử một chút Ngũ Trưởng lão thủ đoạn." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố tự tin, giống như cũng không e ngại Ngũ Trưởng lão thực lực. Hắn biết rõ thực lực của mình cùng Ngũ Trưởng lão chênh lệch rất xa, nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Hắn phải dùng hành động của mình để chứng minh quyết tâm của mình cùng dũng khí. Ngũ Trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi kia chút thực lực, ta đã sớm biết. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố trào phúng cùng khinh thường. Cố Giang cười nhạt một tiếng, nói ra, "Vậy ta thì mỏi mắt mong chờ đi." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố quyết tuyệt, giống như đã làm tốt đánh với Ngũ Trưởng lão một trận chuẩn bị. Ngũ Trưởng lão thấy thế thì không còn nói nhảm. Hắn quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái hắc sát trường đao. Thanh trường đao kia toàn thân đen nhánh, tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn đột nhiên huy vũ một chút, một cỗ kinh khủng kình phong hướng phía chúng quanh quét sạch mà đi. Những tia la khô trong nháy mắt bị kình phong xé rách, hóa thành tro, tiêu tán giữa thiên địa. Cố Giang sắc mặt nghiêm túc, hắn vội vàng thi triển thân hình cụp tóp lui lại. Đồng thời, hắn thúc đẩy linh khí, có thể thân thể của hắn biến lớn gấp đôi. Khí thế càng trở nên bàng bạc lên, như cùng một đầu phẫn nộ cùng sư, nhảy lên một cái, hướng phía ngũ trưởng lão hung hăng đập tới. Cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng khí. Kia sóng khí nhấc lên đẩy trời cắt vàng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Những kẻ tu vi yếu một điểm tu luyện giả, thậm chí trực tiếp bị kia cuồn bão sóng khí vỗ trúng, bị đánh chết tươi. Thân thể của bọn hắn như là vải rách bình thường, bị khí lãng xé nát được phá thành mảnh nhỏ. Tiếng nổ lớn chưa đến, bụi đất tản đi, Cố Giang thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Trên lòng ngực của hắn có một cái lớn trừng quả đấm vết động, chính cốt cốt chảy ra máu tươi. Có chút không thể tin nhìn thương thế của mình, thế mới biết vị trưởng lão này trâu đáng sợ. Hắn lau sạch lấy khệ miệng máu tươi, lạnh giọng nói ra, không hổ là Cố gia ngũ trưởng lão, quả nhiên lợi hại. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ không cam lòng. Cố Giang cũng không bởi vậy nhục trí, hắn biết rõ mình cùng ngũ trưởng lão ở giữa thực lực sai biệt, nhưng mà hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ. Hắn lấy ra pháp bảo, chỉ thấy được hắn xuất ra một xưa cũ con dấu, kia con dấu trên có khắc một đóa kim liên hoa, tỏa ra một hồi nồng đậm mùi thơm. Kia mùi thơm giống như có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Ngũ trưởng lão con mắt híp híp, nói ra, ngay cả Cố gia ban thượng ngươi Liên Hoa ẩn cũng lấy ra, nhìn tới ngươi là chuẩn bị ngọc thạch câu phần. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cỗ khinh thường cùng chạo phúng, hắn biết rõ Liên Hoa ẩn uy lực, nhưng cũng biết cô giang tu là căn bản là không có cách phát huy ra hắn thực lực chân chính. Chẳng qua là tên hề nhảy nhót nghĩ muốn tiếp tục nhảy nhót mà thôi. Cố gia cắn răng nghiến lợi hô, "Hừ, hôm nay mặc kệ thế nào, cho dù là Đồng Quy Vũ tận ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết." Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hắn giống như đã đem sinh tử của mình không để ý, chỉ nghĩ muốn đánh với Ngũ trưởng lão một trận rốt cuộc. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chỉ bằng ngươi? Vậy liên thử nhìn một chút ngươi có thể hay không giết được ta." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố tự tin và khiêu chiến. Cố Giang nổi giận gầm lên một tiếng, "Hai con ngươi phun lửa, hắn giống như bị ngũ trưởng lão lời nói chọc giận, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến ngũ trưởng lão phía sau, trong tay hắn liên hoa hấn đột nhiên hướng phía sau đánh ra, cố gắng cho ngũ trưởng lão một trở tay không kịp. Nhưng mà, ngũ trưởng lão cũng không phải là hạ người bình thường, hắn ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, xoay người sang chỗ khắc trường đao trong tay thì đột nhiên đánh ra. Cả hai chạm vào nhau lập tức phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, một khắc này, bầu trời cũng giống như biến sắc, mây đen dày đặc, tiếng sấm ồ ồ. Cố Giang thân thể liên tiếp lui về phía sau, hắn không ngờ rằng ngũ trưởng lão vậy mà như thế lợi hại. Vừa đối mặt phía dưới, chính mình liền chiếm hạ phong. Hắn tức giận rít gào lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra một tia hàn quang. Hắn đột nhiên đem trường kiếm gài xuống mặt đất, trường kiếm kia bên trên tán phát ra một chút ánh sáng, sau đó từng đạo năng lượng liệt kiếm khí theo thân kiếm phát ra, đem mặt đất chém thủng trăm làn lỗ. Kia trên trường kiếm ẩn chứa lực lượng Nhường chung quanh những tia cố gia người đều là không khỏi tâm thấy sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế uy mãnh công kích, giống như thanh trường đao kia có thể chém cắt hết thảy. Bọn hắn sôi nổi lùi lại, sợ bị vậy đao khí lan đến gần. Ngũ trưởng lão thấy thế, khẽ nhíu chân mày, hắn cảm ứng được ra đây, cố giang trối thả ra kiếp khí, cũng không phải là cố gia công pháp, mà là một loại cực kỳ lợi hại thần thông, hắn không biết cố giang đến tuột cùng từ nơi nào học xong bực này thần thông. Nhưng mà, cố giang tu vi thật sự là quá thấp, này thần thông căn bản là không có cách phóng xuất ra thái khoảng cách xa, chỉ sợ là uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngũ trưởng lão cũng không bởi vậy lo lắng. Ngược lại lại nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bất quá chỉ là một chiêu thần thông mà thôi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cứu có thể căng cứng mấy chiêu. Nghĩ đến đây, Vũ trưởng lão liền hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Giang lại hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung vẫy mà ra. Chỉ thấy được đao quang phá toé hư không, mang theo kinh khủng đao khí, nhanh chóng điệu đánh tới. Tiêu đao sắc bén khí những nơi đi qua, từng cây đại thụ che trời toàn bộ cũng chặn ngang đứt gãy, sôi nổi sụp đổ mà xuống. Một màn này, nhường Cố Giang mọi người thấy vậy trong lòng rúng sợ. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, loại uy thế này lại đáng sợ như vậy. Bọn hắn sôi nổi lui lại, sợ bị kiếm khí kia lan đến gần, trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện, hy vọng Ngũ Trưởng lão có thể mau chóng giải quyết Cố Giang, để tránh cho Cố Giang đem lại càng lớn tai nạn. Ngũ Trưởng lão sắc mặt thì hơi đổi, hắn không ngờ rằng Cố Giang lại có thể ẩn có uy thế như thế công kích. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, chắp tay trước ngực, kết xuất một đạo kỳ quái quái thủ ấn. Những cái tay kia ấn nhanh chóng kết thành, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại Phật ấn. Cự đại ấn tỏa ra chói mắt kim sắc thần quang, giống như có thể tịnh hóa tất cả tà ác. Hàng ma thủ Theo ngũ trưởng lão quát to một tiếng, một đạo đạo phủ văn màu vàng bay ra, sau đó hướng phía trưởng kiếm kia chém vào mà xuống. Kim quang bắn ra bốn phía rơi vào cố giang trên trưởng kiếm mặt, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Một đạo tinh khủng sóng khí vì cố giang cùng ngũ trưởng lão làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cố kia sóng khí còn giống như là biển lầm, những nơi đi qua, bất kể là cái gì, tất cả đều hóa thành bột phấn. Những kia cố giang người thấy thế, sôi nổi lên tiếng kinh hô. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chấn động lòng người chiến đấu, giống như kia sóng khí có thể phá hủy tất cả. Cố Giang cũng bị tia sóng khí xung kích được liên tiếp lui về phía sau, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tin. Hắn không ngờ rằng Ngũ Trưởng lão vậy mà như thế lợi hại, một chiêu phía dưới, chính mình liền ở vào hạ phong. Hắn biết rõ chính mình cũng không còn cách nào cùng Ngũ Trưởng lão chống lại, thế là sinh lòng phất ý. Nay thần thông là hắn trăm tay ngàn đắng theo tiên tộc tay bên trong chiếu được, không ngờ rằng dù vậy thì không có tác dụng gì. Ngũ Trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Giang phía trước, cầm trong tay trường đao đột nhiên hướng phía phía sau lưng của hắn hung hăng gõ xuống đi. Ầm. Cố Giang cơ thể lần nữa bị chụp bay ra ngoài nặng nề quằn tại mặt đất, hắn trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn day dũa lấy muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện thân thể của mình đã không cách nào động đậy. Chương 338, Thượng Cổ Long tộc, chương 338, Thượng Cổ Long tộc. Ngắn ngùi thở một lát, Cố Giang chật vật rời chuyển động thân thể, thất tha thất thể đứng dậy. Hắn lúc này sớm đã vết thương trọng chất, sắc mặt như tái nhợt giấy đồng dạng. Hắn lấy dũng khí trầm giọng nói: "Ngũ trưởng lão, cần gì chứ, thả chúng ta đi, ta nhất định sẽ không đối với Cố Bất Phàm bọn hắn sinh ra uy hiếp." Nhưng mà Ngũ trưởng lão không nhúc nhích chút nào. Mà La vận khí lập tức trực tiếp động thủ, lần nữa hướng trên đầu của hắn hung hăng đánh tới. Thái độ của hắn đã nói rõ tất cả, hoàn toàn không có ý định buông tha người trước mắt. Mắt thấy đánh tới, Cố Giang trong mắt lóe ra hờ quàng, cắn răng xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị thừa cơ chạy đi, hắn không thể trơ mắt chờ chết ở đây. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo, mà là giơ tay lên hướng phần lưng của hắn công kích. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Cố Giang cơ thể đều là bị đánh ra, đập vào trên vách tường. Giờ phút này, Hắn nằm sấp ở trên vách tường miệng lớn phun máu tươi, cơ thể co quắp tại trên mặt đất, mà bộ ngực của hắn chỗ không ngừng tuôn ra máu tươi. Lần này, ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Ngũ trưởng lão chậm rãi tới gần Cố Giang, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trên mặt đều là khinh thường nét mặt. Trong chốc lát, hắn không lưu tình chút nào, đột nhiên trong lúc đó đem trường đao chẻn Cố Giang ngực, nhiệm vụ của hắn là chém giết tất cả bất lợi cho Cố Giang nhân tố, như thế nào lại buông tha người này. Nhất thời máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất, Cố Giang dãy rủa lấy, nhưng vẫn luôn không tránh thoát được. Hắn giờ phút này thì tính là không chết cũng là phế nhân một, mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng hắn hảo không có năng lực Một đao rơi xuống, Cố Giang triệt để tắt thở. Lúc này chân trời đã chậm rãi trắng bệ, ngũ trưởng lao hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua, quay người hướng ngoại ra một tòa viện đi đến. Lao giả này bóng lưng nhìn qua càng thêm cô xuống. Trước đó cùng Cố Giang đại chiến hao phí hắn hàng loạt tâm thần và khí lực. Nụ trong bóng tối Cố bất phàm sau khi xem xong, âm thầm cau mày, thấp giọng nói, nếu là như vậy xuống dưới, Cố gia chỉ sợ là tiêu hao rất lớn, đại hạ tư huynh, thậm chí lòng người sở thất. Tại một bên khác, đang đối với một đám theo vô ưu chấn chốn tới các tu sĩ là theo đội không bỏ. Bạch Ngọc băng thị theo sát phía sau. Trong tay trưởng tiên thị hướng về người đi đường bỏ rơi. Bút bút âm thanh bên tai không dứt. Bên trong giôi người phẫn nộ quát, Bạch Ngọc Băng. Ngươi chẳng lẽ muốn nối giáo cho giặc, sao không cùng chúng ta liên thủ giết chết tiểu tử này? Bạch Ngọc Băng nghe vậy hơi biến sắc mặt, thực sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Cố Vô Thiên không phải dễ giết như vậy. Nhìn thoáng qua lập tức sát ý phun trào. Sau đó đối với người tới nói ra, Hàn Vũ. Sắp chết đến nơi ngươi còn mảnh miệng, bây giờ còn dám chêm ngoài ta, ta hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, thì lấy ngươi làm làm của ta đổ danh chẳng đi. Lập tức liền hướng tên là Hàn Vũ người công kích qua, người kia vội vàng chạy trốn chỉ sợ giữ nhiều lại ít, hắn hiểu rõ nếu là bị cô lấy, tất nhiên chịu không nổi. Mà Bạch Ngọc Băng ở phía sau cười lạnh nói, "Hàn Vũ ngươi không cần chạy trốn, mệnh của ngươi, ta thì thu nhận." Hàn Vũ sau khi nghe xong trong lòng giật mình, giống như hàn băng thứ cốt, hắn biết rõ trắng cạn thủ đoạn cùng tâm tính, nếu là rơi vào hắn tay, định khó thoát khỏi cái chết, thậm chí có thể gặp vô tận trả thù. Sợ hãi giống như thủy triều vập tới, hắn liền vội vàng xoay người, hai chân như là quán chú lực lượng vô tận, điên cuồng địa trên mặt đất đạp đạp, ý đồ thoát khỏi này bóng ma tử vong. Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha hắn. Sau lưng một hồi bén nhọn tiếng xé gió vạch phá yên tĩnh, giống như tử thần nói nhỏ đi sát đằng sau. Hàn Vũ trong lòng siết chặt, bản năng trở lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo hàn mang tựa như tia chớp hoa phá trường không, thẳng đến hắn mà đến. Đó là một thanh trường tiên, linh hoạt mà tàn nhẫn, mang theo bạch ngọc băng đặc biệt lạnh lẽo cùng quyết tuyệt. Hàn Vũ sắc mặt đại biến, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ thể cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng, hướng một bên tránh gấp. Nhưng mà, dù thế, kia trường tiên tốc độ cùng độ chính xác vượt quá tưởng tượng, thổi phù một tiếng, lạnh băng giôi thân hay là vô tình theo cánh tay trái của hắn xé qua, mang theo một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Máu tươi như rót, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn, đau đớn như là liệt diễm thiêu đốt lấy thần kinh của hắn, nhưng hắn cũng không dám có chút dừng lại, cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, tiếp tục bỏ mạng chạy trốn. "Hàn Vũ, ta nhìn xem ngươi trốn nơi nào." Bạch Ngọc Băng khẽ kêu vang lên, mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt, theo sát phía sau, như là rời trong xương, cắn chặt không tha. Hàn Vũ trong lòng hoảng, biết mình đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt, hắn đột nhiên cắn răng một cái, thể nội linh lực phun trào. Tốc độ trong nháy mắt để thăng đến cực hạn, như là ngựa hoang nước cường, cuốn về phương xa không biết chạy như điên. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, miễn là còn sống thì có hy vọng, tuyệt đối không thể rơi tại cái này yêu phụ trong tay. Nhưng mà, Bạch Ngọc băng tốc độ lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Nàng dù chưa đến cường giả đỉnh cao liệt kê, nhưng bằng mượn hắn thân pháp đặc biệt cùng tu vi, tốc độ lại nhanh hơn Hàn Vũ quá nhiều. Sau đó không lâu, Hàn Vũ liền cảm giác được sau lưng cô kia quen thuộc mà làm người sợ hãi khí tức càng ngày càng gần, giống như khí tức tự vong đã bao phủ toàn thân của hắn. Chết tiệt, tiện nhân này làm sao có khả năng đối kịp ta? Hàn Vũ trong lòng mắng to, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, hắn hiểu rõ một sáng dừng lại thì mang ý nghĩa tử vong. Thế là Hắn tiếp tục đem hết toàn lực, dùng hết tất cả vô liếng, ý đồ đào thoát này từ vòng truy đuổi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng gia đòn sát thủ sau cùng lúc, một thanh kiếm, giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm thiên hàn quang lấp liến, lộ ra một cỗ khí tức tử vong. Hàn Vũ Đồng tử đột nhiên rụt lại muốn tránh đi, nhưng đã không kịp. Mũi kiếm như là xuyên thấu thời không, trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể của hắn, mang đi hắn tất cả sức sống cùng hy vọng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hàn Vũ trừng lớn hai con ngươi, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc vọng. Hắn đến chết cũng không rõ, vì sao chính mình hội rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn, tính mạng của hắn tại thời khắc này triệt để kết thúc. Đứng thẳng ở tại chỗ, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn liếc nhìn Bạch Ngọc Băng một cái, lạnh nhạt nói, "đuổi theo những người còn lại." Bạch Ngọc Băng nghe vậy, gật đầu một cái, thân hình nhảy lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía còn lại 4 người bay vút đi. Quay người nhìn qua trong rừng một mớ hỗn độn, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hôm nay lần này ngược lại là giết cái đủ, này Hàn Vũ là Hàn gia người. Nhìn xem đến những đại gia tộc này cũng cùng tiên tộc cấu kết, ai có thể nghĩ tới tiên tộc hiện tại đã đối đại lục xâm nhập đến một bước này. Hắn thở dài, quay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, trong rừng bưởi bỗng nhiên chấn động lên, giống như có độ vật gì muốn theo bên trong phá đất mà lên. Dừng bước lại, nhíu mày nhìn bưởi bọn trong tất cả, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ầm ầm. Nộ vang theo bưởi bọn bên trong truyền ra, phản phất có một ngọn núi muốn từ trong đó phá đất mà lên. Cốc khí thế kia, cương đại mà khủng bố, làm người sợ hãi không thôi. Trong lòng hơi rét, hiểu rõ kia phá đất mà lên tồn tại, định vật phi phàm. Quả nhiên Tiếc khí thế kinh khủng càng ngày càng mãnh liệt, giống như một đầu cự thú đang theo bữa đọ trong tứ đình. Hiểu rõ loại vật này mò sáng ra đây, chỉ sợ tất cả côn luân cũng phải tao ương. Hắn khẽ quát một tiếng, thứ quỷ gì? Đồng thời, vận chuyển thể nội linh lực, lấy ra tiên kiếm, chuẩn bị nên chiến ứng kia không biết kinh khủng tồn tại. Hững, rít lên một tiếng truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng rít chóp tâm ý tâm thần run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái khủng lô hắc ảnh theo bữa đọ trong chậm rãi đi ra, bóng đen kia che khuất bầu trời, khoảng chừng cao 10 mấy mét. Toàn thân đen như mực, sau lưng mọc lên long dự, đầu lâu phía trên càng có một khóa bén nhọn long giác. Này, lẽ nào là thời kỳ thượng cổ sinh vật? Thấy thế, không khỏi kinh ngạc muôn phần. Tại Viêm Hoàng Đại Lục ghi chép trong, Long tộc đã biến mất mấy trăm năm sao, không ngờ rằng hôm nay thế mà hội xuất hiện ở đây. Trong lòng của Hàn Dật mình, hiểu rõ trận chiến đấu này, sợ rằng sẽ là hắn cuộc đời gian nan nhất đánh một trận. Hắn hay là lần đầu gặp phải dạng này đồ chơi, La trừ Hắc Long kiếm bên ngoài Long tộc. Kia cự long há to miệng rộng, một đạo kinh khủng cực nóng khí tức phụ ra, hướng phía phun bắn đi. Sầm mặt lại, vận chuyển linh lực ngăn cản. Đạo kia khí tức kinh khủng cùng hắn đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, lẽ nào là Long tộc? Thực lực này quả nhiên rất cường hãn. Một bên Bạch Ngọc Băng thấy thế, phát ra một tiếng thét lên, "Cố công tử, ta tới giúp ngươi." Nhưng mà, lại vội vàng xua tay ngăn lại nàng, "Bạch Ngọc Băng, ngươi hay là trước tránh né một cái đi, này Long." Thực lực cường hãn đến cực điểm, ngươi không phải là đối thủ." Nói xong tay hắn cầm tiên kiếm, thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng phía kia cự Long mà đi. Một kiếm rơi xuống, cự Long tê rít gào một tiếng, thân thể dong đưa trong lúc đó, lại phá hủy một mảng núi. Tiệp uy lực to lớn, khiến người ta kinh ngạc. Lúc này Xung quanh thân thể linh lực bắt đầu điên cuồng quay cuồng, hóa thành từng cái vòng xoáy đem nó bao phủ ở bên trong. Chương 339, Long tộc huyết mạch chi lực, chương 339, Long tộc huyết mạch chi lực. Đây là vật gì? Đầu này to lớn long tộc trong lòng cũng sinh ra hoài nghi. Hắn không khỏi nghĩ tới thời kỳ thượng cổ, đem chính mình trấn áp những tu sĩ kia, tu vi của người này lại có thể cùng ta chống lại, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải diệt trừ hắn, nếu không tiến hành trưởng thành, chắc chắn sẽ biến thành trong lòng của ta hóa lớn. Long tộc thế nhưng linh trí hơn người, một chút liền biết tiểu tử này là đại địch của hắn vừa mới thức tỉnh thì tình cờ gặp đối thủ như vậy, thật sự là vận khí không tốt. Trong mắt của hắn dần dần lóe ra ánh sáng âm lãnh, thân thể đột nhiên biến lớn hóa thành một đầu trăm mét đại hắc long. Hắn mở ra chính mình miệng lớn, đối với Cố Vô Thiên thôn vẻ mà đi, thấy thế Cố Vô Thiên thì không dám sơ suất, hét lớn một tiếng, vận chuyển linh lực, bàn tay đột nhiên đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, long tức cùng Cố Vô Thiên kiếm mang đụng vào nhau, phát ra âm thanh lớn. Cự long phát ra một hồi gầm thét, trên người hiện đầy vết kiếm. Hắn nhìn trước mắt sâu kiếm, một luồng minh mông khí tức tự trong miệng phun ra. Đi chết đi, sâu kiếm. Thấy thế, thế Cố Vô Thiên đem trong tay tiên kiếm nâng qua đỉnh đầu, đối với phía dưới hung hăng bổ tới, vang một tiếng tiếng vang, kiếm quang như điện, nhanh chóng hướng phía phía dưới lập tới. Cự Long đang nghe nải âm thanh như sấm tiếng vang lúc, trong lòng run lên, hắn theo bản năng nhìn hướng lên bầu trời cuốn theo tất cả kiếm quang. Chỉ là đạo kia kiếm quang sáng chói cũng không có giảm xuống tốc độ, mà là như là sao băng một rơi xuống, hung hăng nện ở trên người hắn. Rang rắc, rang rắc. Liên tiếp mấy trăm chuỗi thanh thủy thanh truyền đến, Cự Long kia gắng gượng vảy rồng lại bị đánh nát vài miếng. Cảm thụ lấy trong cơ thể huyết hải bốc lên, Cự Long trong mắt đều là dọa người chi sắc, cái này nhân loại nhỏ bé đến cùng là cái gì địa vị? Thế mà năng lực có thực lực kinh khủng như thế, nghĩ đến thời kỳ thượng cổ, liền xem như một ít tiên tộc cường giả, đối mặt hắn một chiêu cũng muốn tránh né mũi nhọn. Bây giờ thiếu niên này thế mà phá công kích của mình, làm được cường giả thời thượng cổ làm không được sự việc. Cự Long lần nữa đánh giá cái này nhỏ bé thiếu niên, hai con ngươi hiện lên một tia vẻ kích rẻ, hắn biết mình lại không phải là đối thủ của thiếu niên này, chí ít trong tay hắn kia coi tiên kiếm là bên trong, thì có để người kiêng kỵ lực lượng. Nhưng mà hiện tại Cự Long đã không có đường lui, sự kiêu ngạo của nó, kia phần thuộc về lòng tộc tôn nghiêm, không cho phép nó đầu tẩu. Nó long uy đó là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất một trong, không để cho bất cứ sinh vật nào khiêu khích. Tại long uy phía dưới, tất cả sinh linh cùng hướng túi đầu xương thần, đây là lòng tộc bẩm sinh quy luật. Cự long nhìn Cố Vô Thiên, cặp kia to lớn trong đôi mắt lộ ra thị huyết nét mặt. Nó gầm nhẹ một tiếng, đuôi rồng như núi lớn tung ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Đồng thời, long trảo tựa như kia chộp chụp vào Cố Vô Thiên đầu, muốn đưa hắn chụp cái náo loạn, để tiết mối hận trong lòng. Cố Vô Thiên thấy thế, khẽ miệng hơi cong, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Hắn cũng không e ngại này cự long công kích, ngược lại cảm thấy đây là một loại đối với hắn thực lực khảo nghiệm lập tức, trong tay hắn tiên kiếm lần nữa vung xuống, hung hăng phách trảm mà xuống, phảng phất muốn đem thiên địa cũng một phần thành hai. Trảm tiên. Theo kia một tiếng quát nhẹ truyền đến, Cố Vô Thiên khí thế đột ngột tăng. Trong tay hắn tiên kiếm giống như biến thành một đạo kiếm ảnh, mang theo vô tận mũi nhọn, hung hăng bổ chặt đi xuống. Đôi rồng cùng tiên kiếm va chạm, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, to lớn phản lực chấn động tứ phương, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh cũng phá hủy. Vành. Đôi rồng hung hăng rút tới mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đánh ra một hố sâu, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Cố Vô Thiên híp mắt lại, cổ tay chuyển một cái, linh hoạt tránh thoát cử trảo công kích. Lập tức, cánh tay hắn chấn động, hung hăng nện trên long trảo, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Long trảo bên trên truyền đến một hồi đau đớn, cự long tê rít gào một tiếng, khó có thể tin nhìn Cố Vô Thiên. Đây là cái gì vô tình thức thủ? Hiện tại nhân loại tiến hóa lợi hại như thế sao? Nó trong lòng kinh hãi muôn phần, chưa bao giờ nghĩ tới gặp được như thế đối thủ cường đại. Quỳ xuống cho ta. Cố Vô Thiên lại đấm một quyền văng ra, long trảo lần nữa bị tương nặng, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cự long phẫn nộ gầm ghét, muốn xông về đến, nhưng mà bị Cố Vô Thiên khí thế chèn ép căn bản động đậy không được nửa bước. Nó cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé lại ủng có như thế lực lượng cường đại. Cố Vô Thiên trong tay tiên kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, lập tức cả người đứng thẳng đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn cự long, phản phật đang nhìn xem một sắp chết sâu kiến. Chẳng qua to con đầu sâu kiến thôi, nhặt lấy cái chết. Trong giọng nói của hắn mang theo vô tận lạnh băng cùng quyết tuyệt. Cự long thấy Cố Vô Thiên lại còn có thể đứng lên đến, trong lòng giật mình kinh ngạc. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào rết đi lên, phản phật muốn đem Cố Vô Thiên xé thành mảnh nhỏ. Cố Vô Thiên khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, gión mũi chân, nhảy lên một cái, một cái bén nhọn đá ngang hướng phía cự long quét ngang mà đi. Cự long thấy thế, miệng rồng mở ra Phun ra một đoàn nồng đậm hắc vụ. Kia hắc vụ mang theo mảnh liệt tính ăn mòn, giống như có thể thôn phệ tất cả. Cố Vô Thiên thấy thế, thân hình nhanh lùi lại, né qua kia nồng đậm hắc vụ. Đồng thời, hắn chảo phun nói, "Đêu trùng tiểu kỵ, đáng chết nhân loại, ta nhất định phải thôn phệ máu tươi của ngươi." Cự Long tức giận gầm rú, lần nữa hướng phía Cố Vô Thiên công giết đi qua. Lần này, nó không còn bảo lưu bất kỳ lực lượng nào, mà là dốc toàn lực địa muốn đem Cố Vô Thiên đánh bại. Nhưng mà, Cố Vô Thiên cũng không có lựa chọn né tránh. Tay hắn năm tiên kiếm, hung hăng chém vào mã xuống. Trảm tiên Từ tiếng sáng kiếm ngân vang theo thân kiếm chuyển ra, một cái thanh sắc cự long hư ảnh đột nhiên hiện hiện, giương nhanh múa vuốt hướng phía cự long tập sát mà đi. Kia thanh sắc cự long hư ảnh mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, giống như là chân chính long tộc chi vương giáng lâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cự long thấy thế, mắt rồng trợn lên, to lớn đuôi rồng hung hăng vung tới. Thân hình của nó to lớn vô cùng, đuôi rồng đảo qua chỗ, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ một mạnh. Từng khối đá tảng bị quét lên, hướng phía Cố Vô Thiên gào thét mà đến. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại lạnh hừ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, Một kiếm hướng phía chạm mặt tới một khối hòn đá bổ tới. Ầm ầm. Hòn đá tại hắn một nửa dưới thân kiếm vỡ nát, mà trong tay hắn tiên kiếm không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn tiếp tục hướng phía Cự Long công rít đi qua, phản phất muốn đưa nó triệt để đánh bại. Cự Long thấy cảnh này, lập tức hờ trương. Nó đuôi rồng hướng phía Cố Vô Thiên quất tới, muốn ngăn trở tiên kiếm công kích. Nhưng mà nó tính sai. Tiên kiếm trình độ sắc bén vượt xa Cự Long tưởng tượng. Dễ dàng thì phá vỡ cự long ra rồng, đồng thời hung hăng cắt đứt nó một đoạn long cốt. Đỏ tươi long huyết theo vết thương chảy ra, long cốt được gãy, thân rồng thượng xuất hiện một đạo cực sâu vết kiếm. Huyết dịch phun ra ngoài như là thác nước chảy xuống. Cố Vô Thiên thấy thế, mang trên mặt nụ cười lạnh như băng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, "Chết đi cho ta." Trong tay tiên kiếm hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vàng cùng, hướng phía cự long cái cổ cắt tới. Cự long con mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nó không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nó lúc này vừa mới đột phá phong ấn, có cơ hội lại lần nữa xưng bá thế giới, truyền thừa long tộc. Làm sao có thể cứ như vậy bị giết đâu? Nhưng mà, nó căn bản không có cách ngăn cản Cố Vô Thiên tiên công. Cổ của nó bị Cố Vô Thiên một kiếm phá, to lớn lô máu xuất hiện. Máu chảy ồ ạt, long huyết phun bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cũng làm cho cự long trở nên càng ngày càng ảm đạm, giống như mất đi tất cả sinh mệnh lực. Đầu lâu của nó chậm rãi rủ xuống, long huyết phun ra, tại mặt đất hình thành một bãi vết máu màu đỏ. Đúng lúc này, một cỗ màu vàng kim huyết mạch chi lực theo cự long thể nội tu ra, mang theo một cỗ cường bạo khí tức tiến nhập cỗ vô thiên thể nội. Đây là long tộc huyết mạch chi lực. Cố Vô Thiên hơi kinh hãi, ngón tay hơi động một chút. Hắn cảm nhận được nhiều hơn nữa long tộc huyết mạch chi lực vào tới, tiên thể tại tiếp thu được long tộc huyết mạch chi lực về sau, tỏa ra một cỗ thần bí khó lường ba động. Long tộc huyết mạch chi lực tại hắn gần mạch trong lêu lổng, chợt hắn liền cảm nhận được một đạo kỳ lạ phù văn trên thân thể hiện, hiện ra. Kia phù văn lóe ra màu vàng kim quang mang, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão lực lượng. Lập tức một vô cùng phức tạp hình rồng đồ án ra hiện tại thân thể hắn mặt ngoài, giống như sống lại đồng dạng. Kia hình rồng đồ án tản ra màu vàng kim quang mang, cùng cố vô thiên thể nội tiên khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại lực lượng đặc biệt. Long văn. Cố vô thiên nhìn thấy đạo này thần bí đồ án sau đó, có hơi nhíu mày. Hắn thúc đẩy thể nội linh khí, rót vào đến tiên kiếm trong. Chợt hắn một kiếm rơi xuống lại bắn ra một cô mang theo long tộc kiếm khí, trong mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang lên. Hắc long kiếm thì đã hấp thu không ít long tộc huyết mạch chi lực, toàn thân trên dưới lại mơ hồ tỏa ra kim quang. Kiếm khí kia tựa như là vòi rồng quét sạch mà ra, đem không khí xung quanh cũng sẽ xé rách ra. Cố Vô Thiên cảm thụ lấy trong cơ thể kia cỗ lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn hiểu rõ, mình đã đạt được long tộc huyết mạch chi lực, thực lực càng là hơn nâng cao một bước. Bây giờ lại đã là đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới. Chương 340, sạch sẽ cố gia, chương 340, sạch sẽ cố gia. Theo hắn một kiếm lại một kiếm vung đấy. Sản sinh trận trận tiếng long ngâm. Kia tiếng long ngâm phảng phất đang phát tiết nhìn lựa giận trong lòng, chấn nhiếp tứ phương yêu thú. Cố Vô Thiên có hơi nhướng mày, không ngờ rằng tu được như thế niệm vui ngoài ý muốn. Mà đứng tại hắn một bên Bạch Ngọc Bang giờ phút này nội tâm ngạc nhiên không thôi, Sát chủ lão, đồ sát cự lòng, đoạn thời gian trước hoàn thủ nhận một đám tiên tộc, thế gian này còn có cái gì có thể vì ngăn cản Cố Vô Thiên trưởng thành? Đáng sợ như vậy người rốt cục là như thế nào tồn tại, chính mình thế mà cùng hắn sớm chiều ở chung được một đoạn như vậy thời gian. Nghĩ đến lúc này Bạch Ngọc Bang trong lòng rốt cuộc sinh không nổi bất kỳ tà niệm, chắc hẳn như là theo chân người này. Về sau cũng là có cơ hội có thể phi thăng, dạng này thanh niên tài tuấn, viêm hoàng đại lục khó tìm nữa hắn đối thủ. Mắt nhìn tiên không dần dần biến minh, Cố Vô Thiên nhớ tới cùng thủ môn nhân còn có giao ước. Thế là nói với Bạch Ngọc Băng, ngươi đi đi, gần đây ta giết người đủ nhiều, thì tạm thời tha cho ngươi một mạng đi. Về sau chớ làm náo chuyện, bằng không ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nào biết được Bạch Ngọc Băng đột nhiên quỳ xuống, còn xin công tử lưu ta tại bên người hầu hạ. Cố Vô Thiên nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt thân ảnh, nữ tử này bình tĩnh mà xem xét là hắn cảm thấy so sánh vì đẹp đẽ loại hình. Nhưng nội tâm của hắn không hề tâm tình chập chờn. Chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, "Vì sao?" Bạch Ngọc Băng ngay cả vội ngẩng đầu, khổ sở đáng thương nói, "Vô Ưu chuẩn bị diệt, nếu ta trở về lời nói, tất nhiên sẽ bị cung chủ trách phạt và bị phế trừ tu vi biến thành tán tu, ta càng muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa." Lời này nửa thật nửa giả, nhưng giả bộ khổ sở đáng thương, nàng cảm thấy không ai có thể từ chối mỹ mạo của mình. Nàng đối với mình mỹ danh bên ngoài, cùng với tướng mạo vẫn rất có tự tin. Chỉ là không ngờ rằng Cố Vô Thiên Tích chợt như vàng nói ba chữ, nói thật ra. Nghe được ba chữ này, thân thể của nàng run lên, tựa hồ là vì ba chữ này, có thể nỗi lòng càng thêm hỗn loạn. Đầu óc của nàng lập tức cấp tốc vận chuyển, sợ tự mình nói sai, sau đó thấp giọng nói, "Công tử thần thông quảng đại, độc bộ thiên hạ, băng băng cho rằng tại công tử bên cạnh mới có thể phi thăng chính đạo." Nói đến đây lần nữa cúi đầu xuống nói ra, khẩn cầu công tử nhường băng băng theo bên người. Lập tức liền muốn giập đầu, cơ thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình sở khênh chế, thấp không xuống đầu Bạch Ngọc Băng nghi ngờ nhìn chô không bên trong. Thời gian mặt mình bị kéo trên không trung, nghe được tiếng niên thanh âm nhàn nhạt, nhạt, bên cạnh ta không hề thiếu hầu hạ người, ngươi thiên phú dị bẩm, cho dù không đi theo ta, đều có chỗ bất phàm tạo hóa. Nghe nói như thế, Bạch Ngọc Băng ngây ngẩn cả người, chỉ là trong náy mắt Cố Vô Thiên lợi dụng lặng yên rời đi, không trung chỉ lưu lại một đạo bạch ảnh, có thể nàng trong lòng run run dậy. Cố Vô Thiên hay là đi rồi, trong lòng của hắn chỉ có kiếm, sẽ không vì bạch ngọc băng phá lệ. Nhiều năm sau ma nữ bạch ngọc băng bằng vào sắc đẹp độc bá thiên hạ, lại đối với Cố Vô Thiên dây dưa không ngừng lúc, hắn mới biết mình chọc bao lớn phi phước. Cố gia. Ngũ trưởng lão lại rất một muôn, sắc trời dần sáng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cảm giác được xương cốt của mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, không nói ra được mệt mỏi. Khô khô khục. Ngũ trưởng lão ho khan một tiếng, khô khốc khí tức tại cổ họng của hắn trong lúc đó bạo động. Hãn tinh huyết trong cơ thể sớm đã hầu như không còn, ngay cả huyết cũng không không ra. Hắn thực sự là già rồi à, thật không nghĩ đến đến hôm nay, còn muốn xuất thủ quét sạch những thứ này như trướng. Mà giờ khắc này, Cố Trường Liệt chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ đập ở lòng của mọi người trên dây. Hắn phất phắt tay, ra hiệu thủ hạ người nhanh chóng xử lý vết máu xung quanh cùng thi thể, những kia đều là đem qua chiến đấu lưu lại dấu vết, chứng kiến Tô gia thắng lợi cùng hy sinh. Ngũ trưởng lão đứng ở một bên, thân sắc cảm động, trong mắt lóe ra phức tạp tâm trạng. Ngay sau, ta chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục xem Cố gia phồn thịnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, để lộ ra một loại không cách nào nói rõ mọi bệnh. Cố Trường Liệt nghe vậy, trầm giọng nói với Ngũ trưởng lão một câu, "Ngũ đại a, ngươi yên tâm đi, sau ngày hôm nay, Cố gia lại bởi vì ngươi mà càng biến đổi tốt." Ngũ trưởng lão nghe xong, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn quay người hướng phía sau lưng đi đến, chỗ nào mơ hồ có một đạo hầm cửa mở ra. Hắn từng bước một đi xuống địa đi, chỉ lưu lại một đạo giản mua bóng lưng, tại nắng sớm bên trong có vẻ đặc biệt cô độc. Đột nhiên, Cố Trường Liệt hô, "Tiễn, Ngũ trưởng lão." Thanh âm của hắn vang vọng tất cả Cố gia, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Xung quanh một đám đệ tử đứng ở giữa sạch sạch sẽ đại địa bên trên, cùng với nó cùng nhau hô, cùng tiến ngũ trưởng lão. Thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một khối lực lượng, Phàm Phật đang là ngũ trưởng lão tiến đường, cũng lại là cố gia tương lai cổ vũ ủng hộ. Ngũ trưởng lão đi xuống dưới nhịp chân càng phát kiên định, thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm, giống như từng bước một bị một đống vong hồn thôn vệ. Nhưng trong lòng của hắn tràn đầy thản nhiên cùng phải mái, bởi vì hắn hiểu rõ, chính mình là cố gia làm tất cả đều là đáng giá. Lúc này hầm môn dần dần biến mất, giống như đem ngũ trưởng lão cùng thế giới này ngăn cách ra. Cố Bất Phàm rơi xuống, hắn nhìn hết thể trung quanh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này rất nhiều người như vậy, chỉ sợ là hội bất lợi cho Cố gia. Hắn hiểu rõ, tiên rơi xâm lấn, đại chiến sắp đến, người Cố gia tay vốn cũng không đủ, bây giờ lại tổn thất nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ là đối với Cố gia một đại đả kích. Nhưng mà, Cố Trường Liệt lại có vẻ tỉnh táo dị thường cùng kiên định, chuyện này coi như được chính ngươi đi giải quyết, bất phàm a, Cố gia ngày sau chỉ có thể dựa vào ngươi. Cái kia thanh lý ta vì ngươi dọn dẹp, sau này trả ngươi sạch sẽ Cố gia, cái này vốn là ngươi độ vật. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, phàm vật là tại đem Cố gia tương lai giao phó cho Cố Bất Phàm. Lão già ngẩng đầu nhìn lúc này cao hơn chính mình lớn mấy phần Cố Bất Phạm, ánh mắt của hắn tang thương không thôi, phàm phật đã trải qua vô số mưa gió. Trong tay hắn lấy ra một tờ lệnh bài, trên lệnh bài kia khắc lấy Cố gia ký hiệu, lóe ra màu vàng kim quang mang. Hắn đem nó đưa cho Cố Bất Phạm, chợt quay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Cố Bất Phạm tối đầu nhìn xem trong tay gia chủ lệnh, trong lòng dâng lên một cố khò nói lên lợi ích động cùng trách nhiệm. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, hắn chính là nhà của Cố gia chủ, hắn muốn gánh vác lên tất cả Cố gia tương lai cùng vận mệnh. Lúc này, thúc nhập dâng lên, một đêm trôi qua, Cố gia đã hoàn toàn biến thành một phen khác cảnh tượng. Những kia vết máu cùng thi thể đã bị xử lý phải sạch sẽ, giống như đêm qua tất cả chỉ là một giấc mộng. Mà trên không trung, có một thân ảnh đang hướng phía Cố gia tới gần, đó là Cố Vô Thiên. Cố Bất Phàm thu hồi ra chủ lệnh, hô: "Vô Thiên, ngươi lần này ra ngoài, nhưng có thu hoạch." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong. Cố Vô Thiên còn muốn nhìn chừng dịp mọi người cũng không dậy, về trước đi uống một hớp rượu, hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn không ngờ rằng Cố Bất Phàm sẽ trực tiếp đứng ngoài cửa chờ hắn. Hắn thản nhiên nói: Vô Vũ trấn trong tử thương vô số, kia cái gì Chu Lao đã bị ta giết, nhưng mà ta tạm thời không biết trong tay bọn họ tiên tộc công pháp từ đâu đến. Cố Bất Phàm nghe vậy, chau mày, không hỏi ra cái gì sao. Cố Vô Thiên lắc đầu, đám người kia đều là bị chụp tới, cái gì cũng không biết, đối phương làm được rất sạch sẽ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới còn có một sự kiện, ngược lại là bọn hắn nhắc lên YouTube, hắn tựa hồ là tìm được rồi một vị tiên tộc. Cố Bất Phàm khẽ giật mình, toàn뜩 nói, như thế ngươi đi về trước đi, chuyện này giao cho ta liền tốt. Cố Vô Thiên nhàn nhạt đáp lại, ngược lại là chưa hề nói mình đã phái ám ảnh tiến đến điều tra chuyện này. Hắn quay người chuẩn bị rời khỏi, không đợi hắn bước vào viện tử của mình, liền lại bị một người ngăn lại. Thủ môn nhân cười nói: "Đi thôi, chúng ta cái này đi cửa giao trì." Nói xong, không nói hai lời dắt lấy Cố Vô Thiên liền trực tiếp rời đi. Thủ môn nhân chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả, ngày đi nhìn nhẩm với hắn mà nói chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn rất nhanh liền đi đến giữa biển trời, chỗ nào vô tận trên mặt biển đứng lặng nhìn một tòa cửa lớn, Thiên môn. Tiên khí cô dự, tràn ngập một cỗ làm cho người không thoải mái khí tức. Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được cái gì bất thường thứ gì đó. Hắn bay lên đến Triều Thiên Môn phủ cận, vươn tay ra đi một sát na, đột nhiên nước biển cuộn trào, giống như có đồ vật gì tại đáy biển ngoe ngoe muốn động. Một tiếng gào thét truyền đến. Cố Vô Tiên khẽ giật mình, phân thần nhìn sang. Chỉ thấy được hải giới mặt, tựa hồ là có một đạo thân thể cao lớn tại dưới sông lớp biển, đó là một con to lớn hải thú. Thủ môn nhân bay lên đến Cố Vô Tiên bên người, giải thích nói, đó là một đầu hải thú, nhiều năm qua thôn phệ tiên tộc cùng tu sĩ huyết nục, bây giờ tại đáy biển đã sừng bá. Thủ môn nhân lại ho nhẹ một tiếng nói ra, hải thú thôn phệ và vật, vật cơ độc ổ bụng, đã hóa thành tuẩn theo thiên địa, hôm nay ta muốn dẫn ngươi đi chính là hắn trong bụng thế giới. Lời nói của hắn nhường Cố Vô Thiên sử sờ, chẳng lẽ lại muốn để bọn hắn bị ăn hay sao? Thủ môn nhân giống như nhìn ra Cố Vô Thiên hoài nghi cùng lo lắng, hắn cười nói, "Đánh bại nó, thuần phục nó liền tốt. Đương nhiên, ngươi giết nó đem luyện hóa có thể thứ này là trong biển bá vương, không vô cùng đâu, ngươi cũng đừng thất bại." Chương 341, đấu hải thú, chương 341, đấu hải thú. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn sóng lớn mặt biển có hơi nâng lên lông mày, tư duy bắt đầu phi tốc vận chuyển. Giết chết nó thế nhưng rất dễ dàng, nhưng mà muốn nói thuần phục lời nói, có thể cũng có chút khó khăn cũng không biết kia mang theo lòng mình thành một kiếm có thể để nó ngoan ngoãn thần phục, như vậy nó cũng có thể miễn đi không ít da thịt nỗi khổ, chính mình cũng có thể tỉnh chút khí lực. Nghĩ đến đây nói làm liền làm, Cố Vô Thiên nhanh chóng rút ra tiên kiếm, tâm thần ngưng tụ, hồi tưởng đến chính mình độ long lúc, kia kinh thiên động địa một kiếm kia. Cong. Lúc này thân kiếm phát ra tiếng kiếm reo âm, giống như chân chính long ngâm đồng dạng. Chỉ là tại hải thú trong lỗ thai tựa hồ là đem này cho giảng thành một loại uy hiếp, bắt đầu gào thét, không có chút nào cho Cố Vô Thiên mặt mũi. Cố Vô Thiên nghe được tiếng gào thét, nao nao. Mà thủ môn nhân giờ phút này lại ở một bên cười nói, ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi là từ đâu làm tới Long Minh Thành, lúc này ngược lại tốt, ngươi đem hải thú triệt để chọc giận. Nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thủ môn nhân, Cố Vô Thiên bất đắc dĩ cười. Hắn chậm rãi nói ra, thế nào, ngươi lẽ nào nào không cùng ta cùng nhau đối phó hải thú sao? Ma thủ môn nhân lại khoát khoát tay nói ra, hạch dự, nếu như ta xuất thủ thì không có gì hay, người trẻ tuổi, nhường ta nhìn ngươi thực lực chân thật đi, xúc sinh này tổn thương vô số người, là nên vội vàng sửa chữa điểm rồi. Người lao đầu tử này, thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cố Vô Thiên nghe vậy vừa cười vừa nói, không còn nói nhảm lập tức bay lên trời, thẳng đến hải thú mặt. Giờ phút này hải thú thì ở trong biển sôi trào, gào thét một tiếng, lộ ra diện mục thật sự, đó là một cái dài ước chừng 3 mét, cao chừng 2 mét hải thú, nó trưởng 6 cái sắc bén móng nhọn, lóe ra u làm qua màng. Miệng đại trương lộ ra bên trong sắc bén răng, chỉ là đầu lâu của nó lại dị thường xấu xí cùng dữ tợn. Trên thân thể bao trùm lấy một tầng vảy màu đen, dưới ánh mặt trời hiện ra giống như như kim loại sáng bóng, lạnh băng dị thường. Trên đỉnh đầu còn mọc ra bốn khỏa bén nhọn long giác, hiện đầy gai ngược, cũng lóe ra chướng mắt mờ quang. Mắt thấy chính là hóa rồng địa báo. Mà khí tức của hắn so so với Cố Vô Thiên trước đó chém giết cự long càng thêm hung mãnh cường thịnh, gia hỏa này lại tu luyện đến một bước này, hải thú muốn hóa hình thể nhưng muôn vàn khó khăn, xúc sinh này quả thực tổn thương không ít người a. Tiếng gào thét nương theo lấy sóng lớn, hướng phía không trung kia một đạo nhỏ yếu bóng người phóng đi, sóng lớn ngập trời, cuốn phong gào thét, sóng lớn. Cố Vô Thiên lập tại trong hư không, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm e ngại, chỉ có nhàn nhạt liễm ai. Hắn hiện tại thì có thể cảm giác được, cự thú đã bị chính mình chọc giận, muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Tay hắn cầm trường kiếm, chỉ là nhẹ giọng nói ngữ kiết quyết. Sau đó thân ảnh của hắn liền hóa thành một đường cong hoàn mỹ theo hải thú đỉnh đầu lướt qua. Ma hải thú bị nhân loại hành vi này chọc giận, cảm thấy mình bị khiêu khích, càng biến đổi thêm hung mãnh dị thường. Cố Vô Thiên hướng phía hải thú bảy cấp chỗ đột nhiên đâm ra tiên kiếm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, hải thú kêu rên. Không ngờ rằng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phỏng ngự lẫn phiến thế mà bị kiếm trực tiếp cắt vỡ, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt đen không gian nhuộm đỏ. Đau đớn kịch liệt có thể hải thú trong nháy mắt phát cuồng, giống như nội điên dùng cái đuôi quét về phía không trung kia một đạo nhân loại thân ảnh. Cố Vô Thiên lúc này cầm trong tay trường kiếm nhảy lên một cái, trong nháy mắt rơi vào hải thú trên đầu. Hải thú bắt đầu liều mạng vùng vẫy đầu lâu của mình, muốn mang trên đầu nhân loại vãi ra. Cố Vô Thiên làm sao có khả năng để nó toan nguyện, cổ tay xoay chuyển, thân kiếm vạch ra một đạo hoa mị kiếm hoa. Thổi phù một tiếng, hải thú xương đầu trong nháy mắt bị cắt đứt. Ngao, ngao. Hải thú tiếng nghẹn nào bên tai không dứt, đau đớn kịch liệt để nó bắt đầu lõng. Thừa dịp giờ phút này cơ hội, Cố Vô Thiên theo hư không bước ra, thân thể vững vàng lơ lửng tại hải thú trên thân thể. Cố Vô Thiên hai tay vung lấy, tiến kiếm nơi tay, công kích của hắn càng nhanh càng chuẩn. Thiên hoa như mưa bay lả tả mà xuống, trong ngáy mắt tại hải thú trên lưng lưu lại mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi trong nháy mắt đem nước biển nhuộm đỏ. Giá hỏa này thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, giờ phút này càng là hơn cần đang không ngừng đập thủ, mới có thể đem giá hỏa này triệt để giết chết. Cố Vô Thiên giờ phút này dùng sức vung lên, một đạo bạch sắc kiếm quang phóng hiện, trên người hải thú lưu lại một đạo vừa mịn lại thâm sâu vết thương. Máu tươi bắt đầu điên cuồng phun ra, chỉ là hải thú kêu rên cùng không ngừng rẫy rủa lại là bất lực, may may không thoát khỏi được trước mắt cái này nhân loại khống chế, hắn vẫn nộ hống, nhưng mà ti không hề có tác dụng. Đột nhiên Nó há mồm phun ra một cỗ nồng đậm hắc vụ, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, tán phát xương độc cũng là nhường trung quanh cũng ở tại bao phủ bên trong. Nay đoàn nồng đậm hắc vụ tản ra ăn mòn khí tức, để người nghe ngóng buồn nôn, Cố Vô Thiên thì không ngờ rằng, độc tính của nó lại to lớn như thế. Hắn vận chuyển tiên nguyên chống đỡ kháng độc tố ăn mòn, cũng bắt đầu thúc ra giải độc phù chú loại trừ hắc vụ ảnh hưởng, chỉ chẳng qua hắn nhìn thấy hai tay của mình chậm rãi biến thành đen. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân loại, cũng dám cùng ta đấu, quả thực là đang tìm cái chết. Hải thú nhìn thấy nhân loại trước mắt có chút chật vật, không khỏi miệng ra nhân luôn tiến hành rễu cợt nói. Không có nghĩ tới tên này lại nhưng đã có thể miệng nói tiếng người, nói rõ hắn đã đạt đến một loại đáng sợ cảnh giới, linh trí cũng lạ để người khó có thể tin. Ta đích xác không biết tự lượng sức mình, thế nhưng ngươi càng thêm muẫn, xem chiều đi. Nói xong Cố Vô Thiên thân thể bay thẳng nguyên tiêu, hắn mượn nhờ hải thú đầu lực lượng, hướng phía càng sâu tầng mấy bên trong bay đi, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hải thú nhìn thấy biến mất bóng người, trong ánh mắt lộ ra nhất thời bối rối. Thông qua vừa nãy giao phong ngắn ngủi, nó là có thể cảm giác được, cái này nhân loại thực lực hơn mình xa, tuyệt đối không thể cưỡng ép cùng hắn đối nghịch, hắn cũng nghi nghị không thông, vì sao người kia lại có thể có thực lực như thế? Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nghĩ đến đây, nó bắt đầu thay đổi phương hướng, chuẩn bị mượn cơ hội thoát khỏi nơi đây, hắn hiểu rõ chỉ có chạy trốn mới có thể bảo trụ một mạng, hay không lại lưu lại chỉ có một con đường chết. Hải thú dùng cái đuôi bắt đầu tụ lực, hung hăng đụng vào trên mặt biển, đáy biển tiếng vang hình thành to lớn một nước, nước biển quay cuồng đem hải thú cơ thể bao phủ. Mà ở trong biển sóng lớn trong, một đạo hắc ảnh tại trong hải dương tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. A, đáng chết nhân loại, ngươi trở đó cho ta. Không giết ngươi nan giải trong lòng của ta mới hận. Trong nước biển không ngừng truyền đến hải thú gầm thét, thời khắc này Cố Vô Thiên đứng thẳng ở trong hư không, trên mặt hiện ra một loại tỉnh thế bắt buộc nụ cười. Thứ không biết chết sống, cho dù ngươi năng lực chạy mất, ta cũng được, truy ngươi đến tiên nhai hải giáp. Cố Vô Thiên cơ thể chậm rãi rơi vào trên mặt biển, mà đôi mắt của hắn nhìn về phía phương xa, tràn ngập bén nhọn sát ý, lập tức hắn thân hình thoát một cái, nhảy vào dưới biển tìm kiếm hải thú tung tích. Mà chạy trốn hải thú, thấy cảnh này kinh hãi không thôi, nhưng nghĩ đến đây là chính mình tiên địa, có thể lợi dụng nước biển đèm cái này nhân loại chết chìm ở đây, rốt cuộc trong nước có thể là của hắn tiên địa. Nghe đến đây hải thú thì không còn chạy trốn, mà là quay đầu hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Cố Vô Thiên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức đủ cười, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo lấp lánh kiếm quang. Như như ánh chớp tốc độ cực nhanh, tại hải thú trên lưng lần nữa vạch ra một đạo thật dài vết thương. Vết thương khủng bố như vậy, không ngừng chảy máu. Hải thú ở trong biển đau run rẩy, nỗi giận gầm lên một tiếng, trung quanh sóng biển nhấc lên cao trăm trượng. Sau đó hải thú tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ thể cũng tại dần dần bị lớn, cuối cùng hóa thành một cái dải trăm thước to lớn lớn vật, tựa như núi cao đứng trên mặt biển. Mặt biển lập tức bị nhấc lên trận trận gợn sóng sóng lớn. Sóng lớn vỗ bờ, đường ven biển bên trên cây tối đều bị chặn ngang bẻ gãy. Cố Vô Thiên giờ phút này nhìn đầu này khủng lô hải thú, khóe miệng lộ ra ý nghĩa nụ cười chế nhạo, trong mắt lại bắn ra mãnh liệt chiến ý. Rốt cuộc đã tới sao? Cố Vô Thiên trong lòng tự nhiên đoán được xúc sinh này suy nghĩ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, toàn thân vận chuyển linh lực, đại chiến vừa chạm vào bộc phát. Lúc này thân hình tăng gọi hải thú, to lớn cái đuôi tượng roi sắt kéo xuống, hắn cho là mình phóng đại thân thể sức chiến đấu cũng có thể được bay vọt về trước. Nhìn trước mắt nhân loại nhỏ bé, nội tâm của hắn chẳng thèm ngó tới, cho là mình lần này cuối cùng có thể nắm bắt. Chẳng qua là khi hắn tình thế bắt buộc chuẩn bị tụ lực một cái lúc, lại trông thấy con người trước mắt trêu tức nhìn chính mình, lập tức trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hắn bắt đầu qua lại ở trong biển xuyên thẳng qua, nhưng nhân loại trước mắt tìm không thấy tung ảnh của mình. Một cơ hội này có thể từ đáy biển khiến nhân loại đến một trở tay không kịp đánh lén, chỉ là hắn còn đánh giá thấp nhân loại trước mắt. Cố Vô Thiên sớm có đòn trước, hắn thời khắc quan sát đến hải thú thân ảnh cùng tung tích, thì tại là công kích của mình tìm tìm một cơ hội thích hợp. Một người một thú ở trong biển qua lại đánh cờ, cũng đang tìm kiếm thời cơ thích hợp, đánh đối phương một trở tay không kịp. Cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa hay là Cố Vô Thiên cao hơn một bậc, hắn sớm đã co đòn trước, cầm trong tay đại kiếm, thân kiếm chán phóng kiếm mang màu trắng. Cố Vô Thiên tìm đến thời cơ một kiếm chém ra, kiếm mang nhanh chóng phóng đại, như cùng một thanh cự kiếm chạm tại hải thú cái đuôi phía trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn qua đi, hải thú thân thể lại gắng gượng bị đánh ra ngoài, nặng nề đập vào trên mặt biển. Không còn nghi ngờ gì nữa, một kích này đưa hắn đánh cho hồ đồ, hải thú bị đánh vào trong nước sau đó trong nước không ngừng bốc lên, muốn đứng lên tiếp tục công kích. Chương 342, trong bụng không gian, chương 342, trong bụng không gian. Vậy mà lúc này Cố Vô Thiên làm sao lại để nó tại nguyên đâu? Hắn quyết định nắm giữ tiên cơ, thừa thắng xông lên. Cố Vô Thiên thân hình linh hoạt di động, vận chuyển khinh công, cơ thể cấp tốc tựa một cơn gió mạnh mở rộng, bay thẳng hải thú mà đi. Tay phải của hắn nắm thật chặt trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào hải thú chắn chỗ, đồng thời đem linh lực cùng linh khí hội tụ đến cực hạn, một cái bá đạo trảm long tức sử dụng ra. Một kiếm này phi thiên cái địa, không khí xen lẫn tiếng nổ vang, kiếm khí tung hoành phát ra tự tư thanh lãng. Vừa mới bị đánh ngợp hải thú, hiện tại thì phản ứng, phát giác được một kiếm này nguy hiểm, không dám có chút chủ quan. Hắn bắt đầu há mồm phun ra tối đen như mực chất lỏng, kia chất lỏng tại trên không bay cuồng hóa thành một cái màu đen giao long, dương nhanh múa đuốt phóng tới Cố Vô Thiên. "Điều trùng tiểu kỵ, phá cho ta." Cố Vô Thiên ánh mắt bén nhọn, cổ tay rung lên, đại kiếm đột nhiên hướng giao long chém qua, thì có chút dừng lại. Lang đang, không khí một lát đình trệ, sau đó cự kiếm cùng hắc sắc giao long tại đụng độ trên không, phát ra chói tai va chạm thanh âm. Chỉ là trong lúc nhất thời kiếm khí cùng độc khí qua lại giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, cảnh tượng nhất thời giằng co. "Phá cho ta." Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng bắt đầu toàn lực thúc đẩy thể nội Tiên Nguyên, hướng phía cự kiếm trong quán thâu quá khứ. Động nhiên, kiếm mang đại thịnh, bộc phát ra ngàn vạn quan mang, hướng phía cái kia mầu đen giao long oanh sát mà đi. Hắc sắc giao long lập tức bị đánh liên tục lùi về phía sau, trên người thì xuất hiện vô số đạo vết rách, máu me đầm đìa. Hải thú lập tức bị thương nghiêm trọng, căn bản không còn là cố vô thiên đối thủ, tại cố vô thiên cường đại thế công dưới, hải thú cơ thể bắt đầu chậm rãi vắt nước. Cố vô thiên ánh mắt híp lại, lộ ra lạnh lẽo chi sắc, một trường tiếp tục đánh ra mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trường phong đập vào hải thú trên đầu, trực tiếp đưa hắn phòng hộ chảo đánh nát, hóa làm đầy trời hắc vụ. Mà hải thú thì trôi vào đáy biển, chỉ còn lại một đoàn hắc vụ bị hải nước trì ngập, thân thể cao lớn lại biến mất không thấy gì nữa. Cố Vô Thiên yên lặng thu hồi trường kiếm, hắn hiểu rõ hải thú ngay tại dưới đáy, thế là hướng phía phía trước đáy biển bay đi. Quả nhiên tại hải dưới mặt phát hiện hớp hối hải thú. Thừa dịp hải thú trọng thương thời khắc, hắn bắt đầu truyền âm nói, "Thế nào, nếu là ngươi phụ, liền để ta bước vào ngươi trong bụng không gian, thế nào?" Hừ. Đáp lại hắn chỉ có hải thú vô cùng phẫn nộ ánh mắt, hải thú phát ra một tiếng tê minh, phẫn hận nhìn trước mắt nhân loại. "Không phải liền là muốn tiến vào bụng của hắn sao? Tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy?" còn đem hắn đánh thành trọng thương. Thiên Vương bắt đạn này ra tay thực sự là điên rồi. Hải thú trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó yên lặng há to mồm, một cỗ huyền diệu khí tức hiện lên, cổ họng của nó trôn xuất hiện một cái lối đi. Nhưng vào lúc này, thủ môn nhân thì vội vàng đến, "Là cái này không gian kia lối vào, đi thôi, bên trong có thể còn có một trận chiến đấu đấy." Nói xong hắn liền dẫn đầu bước vào, Cố Vô Thiên theo sát phía sau, vòng qua một đạo cửa lớn sau đó, chỉ thấy này hải thú trong bụng quả nhiên là có khác thuận theo thiên địa. Trong bụng hư không trông nổi lơ lửng năm tòa đảo, rõ ràng là căn cứ nội tạng của nó hình thành. Lúc này thủ môn nhân thấp giọng nói nói, "Này ngu xuẩn không biết ngài thượng cũng nuốt một chút thứ quỷ gì, sát khí quả thực đáng sợ, lại còn có một đám vong hồn, sinh sôi không ngừng, thật sự là khó có thể đối phó." Vừa dứt lời, thì có một đạo hắc ảnh đánh tới, rõ ràng là hắn vừa trong miệng nói tới vong hồn. Cố Vô Thiên thấy thế, tay nâng kiếm rơi, kiếm diệt vong hồn. Chỉ là sát thực như là vừa rồi nói một dạng, sinh sôi không ngừng, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Lúc này thủ môn nhân sớm đã lòng bàn chân bôi dầu, không biết trốn đến địa phương nào đi. Lão già này chạy vẫn rất nhanh, ta cũng không biết cái kia đi nơi nào. Cố Vô Thiên cắn răng nghiến lợi mắng: Lúc này nguy cơ trùng trùng, những bóng đen kia lại lần nữa hướng hắn đánh tới, hắn chỉ có thể tư giết đi qua. Tại đen kịt một màu âm u góc, chỉ nghe thấy một chỗ tiếng thở háo hẹn, còn có từng đợt tiếng thiết lão. Phàn phất là có thứ gì đang nhanh chóng tới gần, mà theo âm thanh càng ngày càng gần, đạo này thân ảnh màu đen cuối cùng xuất hiện. Tại cái này hình dáng thượng xuất hiện một gương mặt, mà gương mặt này là một đỏ như máu mặt, dường như bị máu tươi tẩy qua đồng dạng. Đây là ai? Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cố Vô Thiên nội tâm chấn động, rút kiếm liền hướng đạo thân ảnh này công kích. Đinh. Cố Vô Thiên bị chấn cánh tay run lên, khẽ nhíu mày. Không ngờ rằng thân ảnh này vậy mà như thế khó chơi. Hững. Mà đạo kia thân ảnh màu đỏ ngọn, như là bị kích thích một ngẫu nhiên một xoáy chuyển hóa làm tối đen như mực sương ngủ, trong nháy mắt thì trui vào trùng quanh hắc vụ. Nhìn trước mắt hư không tiêu thất không thấy bóng dáng, Cố Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảnh giác lên. Chỉ là đạo thân ảnh này cũng không có đình chỉ công kích, lại đột nhiên theo hắn một bên khác chui ra, một trưởng tỉ chuột về phía hắn. Cố Vô Thiên trong lòng giận mình, bước chân vội vàng hướng bên cạnh trông tránh. Tách. Một tiếng va dọn, đạo thân ảnh này tay phải đập nát mặt đất, lưu lại một thần sâu trường ấn. Cố Vô Thiên lại nhanh chóng hướng bên phải bên cạnh tránh né, mà đạo thân ảnh kia thì phản ứng nhanh chóng, lại bắt đầu hướng bên phải đánh tới, Cố Vô Thiên nội tâm kinh ngạc vô cùng, nhưng không có bất kỳ bối rối, bước chân nhẹ nhàng tại nguyên chỗ không ngừng chuẩn tránh. Chỉ là cái thân ảnh kia theo đuổi không bỏ lại dị thường linh hoạt, dường như tại trong chớp mắt liền rơi xuống Cố Vô Thiên bên cạnh. Đột nhiên một quyền hướng Cố Vô Thiên vung ra, Cố Vô Thiên thì rút kiếm rơi xuống, đem cánh tay kia hoàn toàn gọi xuống dưới. Cái thân ảnh kia bị đau, kêu thảm một tiếng, cuối cùng ngã xuống cách xa mấy mét. Một bên che lấy miệng vết thương của mình, một tiếng lại một tiếng đau khổ kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong miệng truyền ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. A. Lập tức bắt đầu kêu dên lên, mà Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhảy lên một cái nhảy tới giữa không trung. Ha, ha ha ha ha ha, ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì hoa văn. Cố Vô Thiên nắm chặt trường kiếm, một đạo bén nhọn hàn quang phá vỡ trời cao. Phốc phốc. Một kiếm rơi xuống cái đó thân ảnh màu đỏ ngòm liền bị Cố Vô Thiên một kiếm đâm chết. Mà sau đó, xung quanh bóng tối liền từ từ tan đi. Cố Vô Thiên đứng vững vàng cơ thể, đảo mắt một vòng, cũng không có phát hiện kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Ngay tại Cố Vô Thiên tiến một bước quan sát xung quanh lúc, đột nhiên nghe được vang lên bên tai một đạo lạnh băng đến cực điểm âm thanh. "Chạy đi đâu?" Cố Vô Thiên giật mình, nhìn lại, thế mà phát hiện mình đứng phía sau một toàn thân bao phủ trong hắc bào người, mà người áo đen khí tức trên thân cũng là kỳ lạ vô cùng. "Ngươi là?" Người áo đen kia lạnh lùng, nhìn Cố Vô Thiên, ánh mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm, chậm rãi nhấc lên tay phải của mình, lộ ra chính mình kia tinh hồng con mắt. "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng mảnh liệt tiếng gầm gừ, chỉ thấy người áo đen kia đột nhiên bộ mặt bắt đầu bắt đầu vặn ngẹo, trở nên dữ tợn không bố. Giống như có độ vật gì muốn theo trên mặt da đây một dạng, ngay tại Cố Vô Thiên nhìn hắn lúc, đột nhiên đầu lưỡi của hắn theo trong miệng vươn ra, sau đó dài ra hướng thẳng đến Cố Vô Thiên tấn. Đối mặt bất thình lình quỷ dị phương thức công kích, quả thực dọa Cố Vô Thiên giật mình, nhưng hắn cũng không có bị bất thình lình tập kích cho sáo trộn trận cước. Trường kiếm trong tay nhanh chóng cương múa, ngăn cản đầu lưỡi kia công kích, đối mặt này kỳ quái phương thức công kích, Cố Vô Thiên thì từ đầu tới cuối duy trì nhìn cảnh giác. Sợ một chút mất tập trung để cho mình lâm vào hiểm cảnh, chỉ là không ngờ rằng, cái này kỳ quái đầu lưỡi còn rất dài, với lại 10 phần có tính bền lì lẹo. Mấy giới thân kiếm lại đưa hắn không cách nào triệt để chặt được. Mà cái đó đầu lưới thì hướng chỗ yếu hại của hắn chô công kích, lại thẳng đến lồng ngực của hắn, tựa một cái thật dài roi bình thường, thế công mười phần nhanh chóng. Mang theo cuồng bạo khí tức hướng Cố Vô Thiên cuốn theo tất cả, Cố Vô Thiên chỉ có thể qua lại vận dụng khinh công động đậy thân thể. Muốn cùng kia kỳ quái quẫy đầu lưới kéo dài khoảng cách, tránh cho bị hắn cuốn quanh, chỉ là của hắn lần này hành vi không thể nghi ngờ là phi công, cái kia đầu lưới dường như theo đôi mở rộng, căn bản bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư đối sách, không thể tiếp tục như vậy trốn chui trốn lủi, thể lực cũng tại bị tiêu hao. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút chật vật, cũng không có tìm được đầu lưỡi nhô điểm, Cố Vô Thiên dần dần mất kiên trì. Hắn biết không thể một vị bị động cho tránh, muốn tìm đúng thời cơ chủ động xuất kích, mà sau lưng đầu lưỡi theo đội không bỏ, trong lúc nhất thời cũng có cho hắn một thích hợp phản kích cơ hội. Cố Vô Thiên thấy thế, lập tức giận tím mặt. Muốn chết? Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người điên cuồng dâng lên, trong cơ thể chân khí như là dòng lũ bình thường tụ hợp và ở trong tay trong tiên kiếm. Chương 343, Hải tộc nhân, chương 343, Hải tộc nhân. Kiếm trong tay tại tụ lực sau đó lập tức tạo thành một đạo kiếm mang màu bạc, Cố Vô Thiên một kiếm đánh rớt. Hung hăng chém về phía cái kia chuẩn bị quấn quanh đầu lưỡi của mình. Thổi phù một tiếng, kiếm mang trạm tại kia kỳ quái quái lưỡi trên đầu, phát ra một hồi sắt thép va chạm âm thanh. Thế mà không có bị một lần chặt đứt, lần này Cố Vô Thiên hơi kinh ngạc, nhưng mà đầu lưỡi mơ hồ đã có chút ít ngăn cản không nổi xu thế. Cố Vô Thiên thừa cơ truy kích, liên tiếp hướng đầu lưỡi phát động công kích, tựa như mưa rơi công kích đến đầu lưỡi cuối cùng bị chém đứt. Chỉ là không có đầu lưỡi, người áo đen kia cũng không có vì vậy mà đình chỉ bước chân tiến tới, khóe miệng của hắn treo lấy quỷ dị cười, từng bước một hướng phía Cố Vô Thiên tới gần. Cố Vô Thiên thấy thế, khẽ nhíu mày, cảm giác có dự cảm không tốt. Này là thứ quỷ gì? Vậy mà như thế khó chơi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Vô Tiên kiếm pháp trong tay không ngừng tại biến hóa, lẫm liệt kiếm khí không ngừng phát ra. Cổ tay xoay chuyển, lưới kiếm phía trên nổi lên chỉ diêm mang, chém xuống một kiếm, lập tức vừa đến kiếm khí bén nhọn, theo trên lưới kiếm bắn ra. Kiếm khí tạo thành đầy trời tia sáng giống như kiếm vũ một hướng phía người mặc áo choàng đen đánh tới. Người mặc áo choàng đen thấy thế cũng không có chỗ tránh, mà là khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhẫn, hắn giơ ra một cái tay khác cánh tay huyền hóa cơ thủ, cố gắng đón đỡ tia đầy trời kiếm vũ. Giang Dác Vài tiếng trầm đục qua đi, kiếm vụ lại toàn bộ bị người da đen con kia hiện hóa to lớn cánh tay cho vồ nát. Hừ. Cố Vô Thiên thấy thế, cơ thể phóng lên tận trời, hướng phía người mặc áo choàng đen phóng đi. Hắn đại kiếm trong tay lập một cái, thân kiếm hướng phía người mặc áo choàng đen hung hăng bổ tới. Người mặc áo choàng đen thấy thế cơ thể khẽ nhúc nhích, Bài Sơn đạo hải đem đạo kiếm mang kia đánh nát. Cố Vô Thiên thấy thế, lạnh hừ một tiếng lần nữa hướng người mặc áo choàng đen phát động công kích. Soạt soạt soạt. Trong lúc nhất thời hoa mắt kiếm mang bay múa, không ngừng công hướng người da đen, nhưng mà người da đen mỗi lần đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất kiếm mang công kích. Cố Vô Thiên trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn xem tới vẫn là đánh giá thấp người áo đen này, thực lực của hắn quá mức cao siêu, mỗi một lần công kích đều có thể bị hắn tránh khỏi. Nhìn tới hắn thật đúng là cái quái vật, à, Cố Vô Thiên nhanh chóng hướng phía áo đen người thân thể dựa vào, trường kiếm trong tay vung vẩy thì càng thêm hung ác. Lúc này người da đen cũng là có phát giác, một bàn tay khác nhắm ngay Cố Vô Thiên chính là một trường đánh. Cố Vô Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cơ thể nhanh chóng hướng ngoài ra một bên chuyển động, chỉ là hắn vừa hướng bên cạnh tránh né lúc lại cảm thụ đến chính mình phía sau mát lạnh. Cuối cùng xem xét người da đen kia trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng cường đại, hung hăng đối với phần lưng của mình chụp đi qua. Một trưởng này lực đạo mạnh phi thường, nhường Cố Vô Thiên cảm nhận được trận sâu uy hiếp. Cố Vô Thiên không dám sơ suất, cầm đại kiếm thì đối với con kia chủ xuống bàn tay, nên đón. "Phá cho ta." Keng. Hai đụng vào nhau, phát ra một hồi va chạm kịch liệt âm thanh, to lớn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tu ra. Lần này người mặc áo choàng đen không có vân đạm phong hình, mà là bị này lực trùng kích chấn lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngay tại hắn vừa ổn định thân hình trong chớp mắt ấy ở giữa, Cố Vô Thiên trưởng kiếm trong tay nhanh như tia chớp hướng phía chỗ cổ của hắn thì rế tới đây. Người mặc áo choàng đen thấy thế, con mắt hiện lên một vòng ngoan độc thần sắc, cổ tay nhanh chóng nhất chuyển đối với Cố Vô Thiên cổ tay thì đỡ tới. Oeng! To lớn tiếng nổ tung vang lên lần nữa, mà người mặc áo choàng đen cũng không có bởi vì âm thanh có chút dừng lại, trong tay hắc sắt trường đao nhanh như thiểm điện hướng phía Cố Vô Thiên thì hung hăng bổ tới. Công kích của hắn tốc độ 10 phần nhanh chóng, với lại uy thế 10 phần, nhường Cố Vô Thiên không dám sơ suất. Mà Cố Vô Thiên không chút hoang mang, trường kiếm trong tay liên tục vung vẩy đón đỡ, đem công kích của hắn toàn bộ hóa giải, thừa dịp cái này khoảng cách, cũng hướng người mặc áo choàng đen phát động một kích chí mạng. Phụp phụp! Trường kiếm đâm vào người mặc áo choàng đen phía hậu chỗ, một nháy mắt máu tươi phun ra tại người da đen trên gương mặt. A! Một tiếng to lớn kêu thảm, người mặc áo choàng đen che lấy cổ họng của mình ngã xuống, đúng lúc này, vừa đến tiếng vang lên lên, dừng tay. Nghe lời ấy, Cố Vô Thiên nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Trước có hai thân ảnh từ đằng xa chạy tới, bên trong một cái dáng người thon dài, thân xuyên bạch tỉ đi, khuôn mặt anh tuấn nam tử. Một vị khác trước mặc màu đỏ bó sát người váy ra, vóc người nóng bỏng gợi cảm, là một nữ tử, toàn thân trên dưới tràn ngập dã tính hư vị. Mà đôi nam nữ này cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ con mắt là xích hồng sắc, mà làn da tuyết trắng, không như người bình thường. Càng là có ngư. Bình thường lộ thai, lúc này thủ môn nhân không biết từ nơi nào chui ra, chậm rãi nói, bọn hắn là hải tộc người, vì để tránh cho nhiều năm trước tai họa, lựa chọn ở tại hải thú trong bụng thế giới, nó trong bụng có một mảnh dị độ không gian, hải tộc người một thẳng ở nơi này. Tai họa. Cố Vô Thiên nghe vậy, có hơi nhíu mày, thu hồi kiếm của hắn. Nữ tử áo đỏ đem người mặc áo choàng đen như vậy, hướng trong thân thể của hắn rúc vào một cô linh khí. Mà nam tử áo trắng thì đối với Cố Vô Thiên chắp tay nói ra, tại Hạ Hải tộc Hải Kình Tiên, này là tiểu muội của ta Hải Thủy Nhu. Mà Cố Vô Thiên thì gật đầu ra hiệu, Hải Kình Tiên tiếp tục nói, không ngờ rằng thủ môn nhân thế mà hôm nay sẽ đến, Hắc y nhân kia chính là vì ta tộc trấn thủ cửa vào, có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Mà lúc này, Hải Thủy Nhu nhìn người mặc áo choàng đen thương thế trên người, lại kinh ngạc vô cùng, Hắc y nhân kia chính là hải thú thôn phệ tiên tộc vong hồn biến thành, vô cùng cường đại, liền xem như thủ môn nhân đã từng trên tay hắn nếm qua đau khổ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị còn trẻ như vậy một nhân loại thiếu niên đánh bại. Thiếu niên này đến cùng là cái gì địa vị? Lại có như thế thủ đoạn. Suy nghĩ của nàng thì bắt đầu hoạt lạc, không ngừng đánh giá trước mắt nhân tộc thiếu niên. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Mã Cố Vô Thiên thì không có để ý ý nghĩ của nàng, coi như người áo đen này cùng chỉnh mình đối luyện một chút. Mã Hải Thủy Nhu cũng tại chữa trị xong người mặc áo choàng đen về sau, nhường hắn ẩn nấp tại trong bóng tối. Tại ngắn ngủi làm một phen qua lại hiểu rõ sau đó, Cố Vô Thiên nói ra, "Thì ra là thế, chỉ là không biết thủ môn nhân ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì đâu." Với lại trước đó cũng không có đánh cho ta trả hỏi, nhất định để ta cùng người ta đồng thủ. Ma tự biết mình sai thủ môn nhân vừa thi vài tiếng, tự biết mình sai, nói ra, hải tộc đã tồn tại gần năm, lịch sử lâu đời, bọn hắn có lẽ có người muốn biết đáp. Nghe được lời này, Cố Vô Thiên nao nao, thủ môn nhân là làm sao biết trong lòng của hắn có nghi ngờ. Ma Hải Thủy Nhu cũng đúng Cố Vô Thiên có thật nhiều tò mò, nàng nhìn thật sâu một chút Cố Vô Thiên lôi kéo huynh trưởng của mình ống tay áo ra hiệu. Ma huynh trưởng của hắn Hải Kình Thiên thì phản ứng lại, vừa cười vừa nói, "Này sát khí quá nặng, hai vị quý khách mời theo ta cùng nhau vào thành đi." Thế là hai người tại hải tộc huynh muội dẫn đầu xuống, hướng phía gần đây một hòn đảo bay đi. Nhìn trước mắt đảo dữ, Cố Vô Thiên không nhịn được nghĩ dậy rồi trong não linh thự, dường như bọn hắn đều là cùng một cấu tạo. Nơi này là chúng ta hải tộc Lưu Thủy thành thành nội tộc nhân, thật lâu cũng chưa từng gặp qua người ngoài, nếu là làm ra kỳ quái quấy cử động còn xin hai vị quý khách nhiều lượng thứ." Hải Kinh Thiên cười nói một câu. Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được bọn hắn bọn hắn tâm trạng, rốt cuộc bọn hắn tộc người đã thật lâu chưa từng gặp qua người ngoài. Trên đường đi bọn hắn có thể cảm nhận được trong đám người cũng quang tới ánh mắt tò mò, cũng không có ác ý. Mà Cố Vô Thiên cũng tại một đường đánh giá trong thành kiến trúc cùng với nhân vật, đồng dạng đầy lòng hiếu kỳ. Ma Đam điếu ở giữa bọn hắn đã đến gần rồi, gần đây kia một tòa thành trì, người bên trong thành cũng cùng hải tộc huynh muội muốn trên người có vây cá, phản phất là thượng cổ giáo nhân. Ở cửa thành chỗ có thật nhiều thủ vệ, bọn hắn người khoác khải giáp trấn thủ nhìn cửa thành. Đang nhìn đến hải kinh tiên lúc, đám kia thị vệ được rồi một vô cùng cổ quái lễ nghi. Đứng lại. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn đang chuẩn bị vào thành thời khắc, lại nghe được một tiếng quát nhẹ, hắn quay đầu chỉ thấy một vị cao to vạm vỡ hải tộc đi tới, lập liệt ánh mắt, nhanh chóng đảo qua mấy người. Hải Kinh Tiên đem Tất Nhiên ngăn ở phía sau ngươi cười một chút hỏi Hải Ngân Thủy Thủy, hai vị này là trên đảo quý khách, ngươi đây là muốn làm gì? Mà Hải Ngân Thủy Thủy cũng không bán mặt mũi của hắn, Vu Lữ nói gần đây trong nước biển mang theo mùi máu tươi, chỉ sợ có uy hiếp trong tộc tồn tại xuất hiện qua, ngươi bây giờ còn dám mang nhân tộc ra đây, ngươi đây là muốn làm gì? Trong lúc nhất thời Dương cũng bắt kiếm lên, mà Hải Ngân Thủy lúc nói lời này, trong tay nắm chặt tam soa kích, một cỗ sát ý nổi lên đi ra. Hừ. Vừa mới ở một bên Hải Thủy Nhu, thực sự nhịn không được, hồi sắc một câu, ta nhìn xem ngươi chẳng qua là chiến ý, bên trên nhân tộc cùng tộc ta cùng tồn tại nhiều năm, nếu là bọn họ có uy hiếp đã sớm đánh nhau. Ma Hải Ngân Thủy Thủy hay là lại nhải, còn không phải bởi vì nhân tộc muốn đuổi, không biết chúng ta tồn tại, ngươi không cần nhiều lời, nơi này không có phần ngươi chết mẹ. Chương 344, không biết tự lượng sức mình nhị thiếu gia, chương 344, không biết tự lượng sức mình nhị thiếu gia. Ma Hải Ngân Thủy tiến một bước nói ra, như nghĩ bọn hắn vào thành có thể đó chính là đánh bại ta, vậy ta là có thể tha các ngươi vào trong. Cố Vô Thiên cùng thủ môn nhân lúc này cũng hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu, là cái này Hải Kình Thiên nói kỳ dị cử động sao? Này không bày rõ ra cố ý tìm cớ. Mà nghe được Hải Ngân Thủy phiêu khích, Hải Thủy Nô cũng muốn biết Cố Vô Thiên thực lực, thế là liền bắt đầu an tĩnh lại, quan sát nhìn tình thế phát triển. Mà lúc này Hải Kình Tiên lại vẻ mặt lằng khó, không biết nghĩ thế nào, nói ra: "Hai vị quý khách, này Hải Ngân Thủy luôn luôn là chiến đấu cường, nếu là ra tay không biết nhẹ nhẹ, không biết nên làm thế nào cho phải." "Không sao, ta sẽ không tủ hạ lưu tình đấy." Cố Vô Thiên ngắt lời Hải Kình Tiên lời nói, theo bên cạnh tiện tay cầm qua một chi san hô tới. Hải Ngân Thủy nghe vậy sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát: "Người quân vạc loại, ta muốn để ngươi trả giá đắt." Nhìn thấy như thế tình cảnh, người bên cạnh cũng tự động lui về phía sau, là hai người lưu lại chiến đấu không gian. Ma Hải Ngân Thủy trong tay nắm chặt tam xoa kích quát lạnh một tiếng, "Dứt." Nói xong liền tựượng Cố Vô Thiên hung hăng xông lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo cổ sáng màu trắng theo trên người Hải Ngân Thủy bộc phát ra, hóa thành vô số trùng sáng hướng bốn phương tám hướng quét tán. Trong lúc nhất thời lại đem toàn bộ hư không chiếu tượng ban này, cảnh tượng vô cùng to lớn hùng vĩ. Ma Cố Vô Thiên chỉ là cười lạnh một tiếng trong tay cảnh có hơi di động, dường như có tiếng kiếm reo nhẹ nào. Hiu liu liu. Chẳng kiện cảnh thẳng phá vân tiêu, trong nháy mắt đem những kia bạch quang cho đánh tan. Mà bạch quang tiêu tán sau Hải Ngân Thủy thân ảnh thì hiện lộ ra. Thấy trên người hắn vết thương trông rất, có vài chỗ thậm chí đã bắt đầu toát ra máu tươi. Hải Ngân Thủy quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà như thế lợi hại, vừa nãy đợt công kích kia hắn mặc dù tránh né hơn phân nửa, nhưng trong đó một cánh tay đánh trúng thân thể của hắn thì bị hao tổn, nếu không phải tu vi của hắn cao cường, có thể sớm đã bị Cố Vô Thiên đánh chết. Chết tiệt. Hắn mười phần phẫn nộ, ở địa bàn của mình bị đánh thành như vậy, hắn mặt về sau còn ở đâu? Người vây xem thì càng ngày càng nhiều, Hải Ngân Thủy giận mắng một tiếng, trong đôi mắt lóe ra lửa giận. Sau đó hắn đem trong tay Tam Xoa kích huyền hóa thành ba thanh sắc bén bảo đao. Tại chỉ riêng mang chiếu xuống phản xạ quang mang chói mắt. Bỗng, tam xoa kích trong không khí vệ phá, một luồng kình phong cuốn theo tất cả. Trong tay ba đem bảo đao hóa thành ba đạo sao băng chém về phía Cố Vô Thiên. Siêu, siêu, siêu. Hàng quang những nơi đi qua, trong nháy mắt đem không khí xé thành mảnh nhỏ phát ra từng đợt tiếng rít. Cố Vô Thiên khẽ miệng vẫn đang mang theo ý cười, trong tay hắn cảnh lần nữa gương múa, nên đón lên bay tới ba thanh kiếm. Đinh đinh đinh. Ba tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền ra, thủ chi cùng một thanh bảo đao đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Cố Vô Thiên tiến về phía trước một bước, trong tay lắc một cái lại một cành cây vung vậy mà ra, hóa thành một đạo rày đặc kia khí. Cách. Cố Vô Thiên thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Hải Ngân Thủy, lúc này một cái nhánh cây đã xuyên thấu Hải Ngân Thủy bả vai, máu tươi từ nơi bả vai chảy xuôi tiếp theo. Hải Ngân Thủy trong lòng kinh hãi, nhanh chóng quay người hướng về sau huy quyền, năm đấm của hắn hung hăng đập trúng cái nải cành. Rang rắc một tiếng. Năm đấm của hắn hung hăng đánh trúng nhánh cây này, đem tụ trì đập ra. Phốc phốc. Đột nhiên Hải Ngân Thủy miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vẻ mặt không thể tin, sau đó quỳ một chân trên đất. Hắn khoe mã tự tin cục diện trước mắt, mà cố vô thiên từ đầu đến cuối trên mặt cũng treo lấy một bộ nụ cười nhàn nhạt, Hải Ngân Thủy thấy tình cảnh này, nhịn không nổi vũ nụ. Phẫn nộ gào ghét, gầm lên giận dữ về sau vây cá cùng một đạo vảy cá hiện lên ra đây. Không tốt, giá hỏa này muốn làm thật. Một bên quan chiến hải tộc nhân hiểu rõ, hải tộc vảy cá nếu là nổi lên đi ra, thực lực hội phong đại, sẽ tới tiên sơ cảnh giới. Hải Ngân Thủy thân làm hải tộc đại tướng, thực lực vốn là không phải bình thường, lúc này kích phát huyết mạch chí lực, nếu là bình thường tu sĩ nhân tộc, căn bản thì không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cho tới bây giờ tình cảnh như thế Cố Vô Thiên vẫn như cũ bảy miêu nghi kế, thần sắc vẫn như cũ chưa biến. Chỉ thấy trong tay hắn cảnh hơi động một chút, kiếm khí liền bắt đầu bành trướng, sau đó chậm rãi đưa tay, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Hải Ngân Thủy đánh tới. Mang theo thế không thể đọ phá hủy tất cả khí thế, mặc dù hắn chỉ là dùng thụ chi xí ra, nhưng uy lực của nó không dùng kinh thường. Bành! Hải Ngân Thủy một quyền hung hăng đánh ra một quyền ý đồ cắt giảm đạo kiếm khí này, chẳng qua kiếm khí kia vẫn như cũ uy lực vô cùng, thẳng đến Hải Ngân Thủy trái tim mà đi. Mà Hải Ngân Thủy lúc này thì không bình tĩnh lại được, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Mắt thấy kiếm khí cách hắn càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đâm vào trái tim hắn, ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo sóng nước đập mà ra, trong nháy mắt đem kiếm khí kia đánh nát. Hải Ngân Thủy thừa mượn cơ hội này vội vàng lui về sau, có thở cơ hội. Ho ho ho. Trong lúc bất tri bất giác, mồ hôi trên trán đã chan ngập, Hải Ngân Thủy giờ phút này lòng còn sợ hãi. Hắn bắt đầu hối hận nhằm vào cái này không đáng chú ý nhân tộc thiếu niên, dẫn đến hiện tại chính mình vấp đi mất mũi không cách nào xuống đài, tiến tới lưng nan. Nhìn vừa nãy đạo kia bị hóa giải kiếm khí, hắn hiểu rõ nếu như bị đánh trúng lời nói, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Không qua ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Cố Vô Thiên, đáy mắt đều là vẻ âm trầm. Hừ. Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, cánh tay vừa nhấc, thủ chi lần nữa vẽ ra một đạo sinh đẹp đường vàng cùng, lại một lần hướng về Hải Ngân Thủy công kích mà đến. Hải Ngân Thủy thấy thế trong lòng lạnh lẽo, biết mình căn bản là không có cách chống cự, đành phải thân thể lắc một cái, muốn tránh né làn công kích này. Nhưng mà Cố Vô Thiên căn bản không có cho hắn cơ hội chạy trốn, cái này Hải Ngân Thủy từ vừa mới bắt đầu thì nhắm vào mình, há có thể nhường hắn dễ dàng như vậy thì trốn qua, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một kiếm rơi xuống, sắc phá văn vật. Đợi cho kiếm khí tản đi sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, Hải Ngân Thủy lại bị chặt đứt một cái cánh tay. Mà ma quái chính là hắn tay cột bay ra ngoài về sau, hiến máu phun ra chỗ lại bị bên cạnh tảng đá hấp thu hết. Hải Ngân Thủy trong nháy mắt không bình tĩnh, hắn thu hồi trước đó ngạ mạn, tự cao tự đại nét mặt, bắt đầu lại lần nữa xem ký thiếu niên ở trước mắt. Hắn trên mặt hoảng sợ, đây chính là tại Hải tộc lĩnh vực, tốt xấu thì cho mình lưu một ít mặt mũi đi. Chỉ là Cố Vô Thiên vẫn như cũ mây trôi nước chảy nói ra, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi đừng tới trêu chọc ta, ngươi lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ngươi không nghe khuyên của cáo đây là gieo gió gặt bão. Ngươi, ngươi, ngươi. Lê tổng. Hải Ngân Thủy chỉ vào Cố Vô Thiên nói không ra lời, hắn là đường đường hải tộc nhị thiếu, hải tộc tướng quân vị trí người thừa kế. Vậy mà sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế, hơn nữa còn là bị một tộc nhân bức bách. Đây là quá khứ không thể tưởng tượng, hắn tức giận đến cực điểm, còn nghĩ tiếp tục động thủ. Ngay lúc này, chợt nghe gầm lên giận dữ, dừng tay. Thanh âm này mang theo vô cùng trang nghiêm, với lại uy lực vô tận, làm Hải Ngân Thủy nghe được thanh âm này lúc, cơ thể không nhịn được run rẩy. Đây là một loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi, giống như sinh mệnh của mình cũng tại khống chế tại trong tay của người này. Thanh âm này nhường hắn thậm chí để không ra một tia yến niệm phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn sững sờ tại nguyên chỗ chờ bức kế tiếp mệnh lệnh. "Phu thân." Hải Ngân Thủy đứng thẳng hàng cái đầu cung kính tê lên, không dám chút nào tựa một chi trước giống nhau ngạ mạn. Cố Vô Thiên ngẩng đầu lên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa đi tới năm sáu tên nam tử, toàn thân bọn họ cũng thân mang hoa lệ trên khải giáp trên mặt nhìn phức tạp mà thần bí đồ án. Những hình này án cùng thành nội một ít đồ đàng gắn khớp nhau, người đầu lĩnh dáng người khôn ngo, hai đầu lông mày mang theo vài phần bá khí mà một bên Hải Ngân Thủy cùng hắn giống nhau đến mấy phần chỗ. Người này nhìn lên tới thì cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác, để người cảm thấy không lạ rất dễ bắt nạt dáng vẻ, có một loại đệ người thần phục cảm giác. Cố Vô Thiên nhìn người này, mà đối phương chính hướng phía chính mình chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều mang lực các bạch. Phụ thân, người này lại đối với Hải Nhi hạ độc thủ như vậy, còn đem Hải Nhi bị thương thành như vậy, mong rằng phụ thân là ta làm chủ a. Hải Ngân Thủy kề ác kiện trước, hướng về cầm đầu nam tử nói: "A, ngươi muốn cho ta làm sao làm cho ngươi chủ đầu?" Cái đó ba khí nam tử, chỉ là bình thản hỏi một câu. Cái này nhân tộc đả thương ta Vậy thì nhất định phải chết. Hải Ngân Thủy đáy mắt hiện lên vài tia điên cuồng, hắn cũng không tin phụ thân hội thiên vị một ngoại tộc nhân loại. Chỉ là không ngờ rằng người kia nghe được lời nói của hắn cười lên ha ha. Chúng ta hải tộc là nhược nhục cường thực chủ tộc, cường giả vị tôn, mà kẻ yếu chỉ có bị giẫm đạp phần. Hải Ngân Thủy nghe được câu này, tâm lạnh một nửa, còn muốn nói thêm cái gì, cảm giác được tủi thân không thôi. Nam tử kia lại không nhịn được khoát khoát tay, đối với người bên cạnh nói ra, đem nhị hoàng tử dẫn đi chữa thương đi. Chương 345, Hải Ma Nữ, chương 345, Hải Ma Nữ. Bá khí nam tử lệnh Cố Vô Thiên cảm giác được bất ngờ không thôi. Không ngờ rằng Hải Ngân còn có dạng này phụ thân, cư nhiên như thế thông tình mật lý, cũng không có bao che khuyết điểm. Như vậy hắn quả thực có chút ngoài ý muốn, mà một bên Hải Kình Thiên cùng Hải Thủy Nô giờ phút này cũng kính nói: "Tham kiến thành chủ đại nhân." Nam nhân chính là này, Lưu Thủy Thành thành chủ Hải Chấn Thiên. Mà Hải Chấn Thiên trực tiếp hướng đi thủ môn nhân, cười lấy ân cần thăm hỏi nói: "Đạo hữu, thực sự là đã lâu không gặp, ngươi sao hư nhược rồi nhiều như vậy a?" Thủ môn nhân lắc đầu thở dài, đã có hơn 300 năm không gặp, ta thị già rồi, thật sự là không dùng được a. Nhân tộc tuổi trợ rất ngắn, nếu là ngươi vui lòng gia nhập chúng ta Hải tộc, ta ngược lại thật ra có thể để cho ngươi trưởng sinh bất lão. Hy vọng lão hữu ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Hải Chấn Thiên đối với thủ môn nhân có 10 phần hảo cảm, phải biết để người trưởng sinh bất lão cái này lực hấp dẫn như là xuất hiện ở Viêm Hoàng đại lục bên trên, sẽ khiến rất nhiều tu sĩ sinh ra tham lam. Mà thủ môn nhân chỉ là lắc đầu nói ra, bản thân thân bằng không có có tổn tại lời nói, công việc lại lâu thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ đến đây, đáy mắt của hắn lại hiện lên vẻ cô đơn, còn nói thêm, thôi thôi, hôm nay tới nơi này có thể không phải là vì thảo luận những thứ này mà là bởi vì tiến tục sự việc. A, thì ra là thế, vậy chúng ta mau mau vào thành rồi nói sau. Hải trấn tiên nghe đến mấy cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức kêu gọi Cố Vô Thiên đám người tiến về chính mình thành chủ phủ. Này lưu thủy thành bên trong, khắp nơi đều là hải tộc người. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại này hải thú trong bụng, đối với chuyện ngoại giới hết thảy không biết. Mặc dù không có an toàn gì mà hiểm, nhưng mà cũng thực có chút không thú vị. Mà những hải tộc này, người mặc dù tính cách dịu dàng ngoan ngoãn cùng tò mò, nhưng mà trời sinh tính nhát gan, cũng không dám tới gần Cố Vô Thiên một đoàn người. Nhỏ yếu như vậy chủng tộc lại có thể thoát một kiếp, cũng coi là kỳ tích. Tựa hồ là nhìn thấy Cố Vô Tiên trong mắt sinh ra hoài nghi, một bên Hải Kình Tiên nói ra, chúng ta hải tộc đời đời kiếp kiếp cùng hải thú cùng tồn tại, có thể trốn thoát thiên phạt, mảnh không gian này là hải thú nhất tộc độc hữu, cho nên chúng ta tự nhiên là độc lượng thế ngoại đạo. Ngân, với lại chúng ta tính cách lại ngủ, cho nên mới năng lực theo mấy lần đại kiếp nạn bên trong đều có thể may mắn còn sống sót. Trong lúc nói chuyện, chúng người đã đạt tới thành chủ phủ, Hải Chấn Tiên là chủ nhà, an bài yến hội. Yến hội trong lúc đó, có tuổi trẻ hải tộc các nữ tử tại nhẹ nhàng nhảy múa, cũng có cháng kiện hải tộc thanh niên tại thi viết cùng múa kiếm cung cấp đoàn người thưởng thức. Trên bàn cơm trưng bày mỹ vị món ngon, cũng đều là hải tộc đặc sản, nhưng đều là tạo biến cùng tôn cá loại hình, này tác phong cùng nhân tộc cũng không giống nhau. Lúc này Hải Chấn Tiên đi thẳng vào vấn đề nói, nguyên lai là vì tiên tộc sự việc mà đến nha, nhìn tới tiên tộc đã đã tìm được thông hướng Viêm Hoàng Đại Lục lối đi. Không sai, ngay tại Côn Luân bí cảnh, cũng phát hiện Tiên Vương Vân Thân hạ giới, bây giờ còn có một tôn phân thân xuất hiện ở Viêm Hoàng Đại Lục, cuồn cuộn sóng ngầm nguy cơ trùng trùng. Thủ môn nhân thở dài vài tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này cục diện có chút đau đầu, nhưng hắn thì bất lực. Hắn quá khứ khổ tâm tích lũy chặt đứt tiên đồ, chấn thủ nhìn thiên môn nhiều năm như vậy, Hiện tại xem ra vẫn như cũng là thất bại trong ngăn tốc. Nếu đến lúc đó Viêm Hoàng Đại Lục cùng tiên giới dung hợp, Thừa cổ Viêm Hoàng tái hiện vạn tộc hồi phục, đây chính là nhân tộc tận thế a. Ha ha ha ha, đây thật là một kiện nhức đầu chuyện a, chỉ là các ngươi muốn tìm kiếm câu trả lời lời nói, hơn phân nửa là muốn tự động tiến về vực sâu, nơi đó ma nữ sẽ nói cho các ngươi biết làm sao đi làm. Hải trấn tiên thân làm hải tộc thành chủ, nói cho cùng cũng là hải tộc, mặt thái độ đối với nhân tộc, như thế cũng đã là 10 phần khó được. Nhân loại khó khăn cần nhân loại chính mình đi giải quyết, mà không thể ỷ lại tại tộc khác loại giúp đỡ. Tại thời kỳ thượng cổ, Hải tộc cũng từng ở đáy biển sương bá một phương, mà bây giờ thượng cổ viêm hoàng khôi phục đối bọn họ mà nói thế, nhưng có ích vô hại. Chỉ là bởi vì bọn hắn trời sinh tính, Thiệt Lương Hải Chấn Tiên mới vui lòng giúp đỡ thủ môn nhân. Về phần con trai của hắn Hải Ngân Thủy, cũng có vẻ như cái dị loại, hiếu chiến như vậy chi đột tại hải tộc bên trong cũng rất ít. Thủ môn nhân đang nghe Hải Chấn Tiên đề nghị chi rồi nói ra, đã đạt thành chủ tướng trợ, đã như vậy, chúng ta thì không còn quá nhiều dừng lại, lập tức muốn khởi hành đi bึก sâu. Hải Chấn Tiên hiểu rõ sự việc khẩn cấp, lúc này hiến hội thì nhanh đến giai đoạn kết thúc cũng không có quá nhiều giữ lại cố Vô Thiên hai người. Chỉ là cuối cùng nhắc nhở Mà nữ tính tình cổ quái, nhất là đối nhân tộc cực kỳ chán ghét, nếu là không thông qua khảo nghiệm của nàng lời nói thì không có cách nào nhìn thấy nàng. Cái này mời thành chủ yên tâm, có tiểu tử này tại, bất kể khó khăn gì cũng không làm khó được hắn. Thủ môn nhân vô vô cô vô thiên bà vai, mười phần tự tin nói. Biết nhau lâu như vậy đến nay Cố Vô Thiên vì hắn thể hiện rồi rất nhiều kỳ tích, hắn tin tưởng lần này khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đợi cho hai người đi xa về sau, Hải Chấn Tiên mới ra hiệu ba cái trẻ tuổi hải tộc xuất hiện. Mà trong đó một vị hết lại chính là cánh tay bị Cố Vô Thiên chặt đứt Hải Ngân Thủy. Giờ phút này miệng vết thương của hắn đã khôi phục không ít, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tay cột cũng tại từng bước khôi phục. Mà bên cạnh hắn còn đứng nhìn một nam một nữ, tướng mạo cùng Hải Ngân Thụy giống nhau đến mấy phần, bọn hắn đều là Hải Ngân Thụy huynh đệ tỉ muội, cũng là thành chủ Hải Chấn Thiên Hải tử. Trong đó nữ tử hỏi, "Phụ thân làm gì giúp đỡ nhân tộc, như là đắc tội tiền tộc kia có thể như thế nào cho phải a?" Ma Hải Chấn Thiên không thèm để ý chút nào, cười ha ha mà hỏi, "Ngươi thật sự cho rằng Hải tộc là bởi vì thiên tính tốt bụng mới bị lưu lại sao?" Ba người nghe lời ấy cũng trầm mặc, Hải tộc năng lực tại trong nước sưng bá nhiều năm, sao lại là ôn lương à người? Mà bây giờ biểu hiện chỉ là ngụy trang thôi, mua cái tộc đàn cũng có bọn hắn theo đuổi lợi ích. Đứng ở tự thân góc độ tới nói, vô luận là nhân tộc hay là tiên tộc đều không có chính mình tộc quân phát triển tác dụng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà có thể làm cho bọn hắn qua lại ngắt được, vì mình tộc đàn phát triển mới có thể lưu lại xung tốc cơ hội cùng thời gian, cái này lại cỡ sao mà không làm đâu. Tất cả đều là theo lợi ích lâu dài cân nhắc xuất phát, hắn ba đứa hài tử còn tuổi còn rất trẻ, còn không hiểu những thứ này, về sau chờ bọn hắn trưởng thành liền sẽ rõ ràng. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Mà bên kia, Cố Vô Thiên hai người đã đặt tới vực sâu, tại phía sau bọn họ, tường cao đứng vững nhìn không thấy bên dưới, mên ngông ngơ mở. Mà là cái này hải tộc trải qua ngàn vạn năm đến hao phí to lớn nhân lực cùng vật lực xây dựng tường thành, gắng lượng đem vực sâu cùng hải tộc từ đây ngăn cách ra. Truy thuyết trong vực sâu quái vật đông đảo, như tiến vào bên trong chắc chắn gặp thốn vệ, mà kia hải ma nữ liền ở tại vực sâu chỗ sâu nhất. Hải Kinh Thiên tiếp tục nói thêm, vực sâu trong có một đám thị huyết quái vật, bọn hắn sống sót vài vạn năm, khủng bố như vậy, hải tộc không dám tới gần, chỉ có hải ma nữ có thể trấn áp bọn hắn. Nghe vậy Cố Vô Thiên đẳng bay lên, Đứng ở trong cao không, mà một bên hải thủy nụt thì cũng đi qua, nàng đã lớn như vậy năng lực tại vực sâu phụ cận bồi hồi cơ hội cũng không nhiều, vừa vặn mượn cơ hội này mở một chút tầm mắt của mình. Lúc này, thủ môn nhân chính ngồi hồi tại vực sâu biên giới, dường như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Ma Cố Vô Tiên quay đầu thì không tự giác hướng nhìn vực sâu trong nhìn xuống, chỉ thấy vực sâu trong âm gió đập vào mặt, mang theo một cố gió tanh mưa máu khí tức, tùy theo mà đến còn có ầm ầm chấn động thanh âm, dường như hình như có nham tương đang sôi trào, thời khắc chuẩn bị bộc phát. Một hồi như là sư tử hống, lại biến ảo thành long âm, nếu nhìn ra thần thức hướng vào ngắm nhìn lời nói thì sẽ thấy có một cái thân thể cao lớn, tại bóng tối thủy triều bên trong lật qua lại. Nó mang theo thần bí cùng sâu không lường được khí tức, nhưng mà xem xét tỉ mỉ khuyên, chỉ có thể nhìn thấy chồng chất nham thạch, dường như vừa nãy tất cả chỉ là ảo giác của mình thôi. Tách, một vòng ánh nến đến đột nhiên xuất hiện, hiện ra hào quang màu xanh lam. La Hải Kình Tiên trong tay cầm một cây nến, hắn nhóm lửa sau đưa cho Cố Vô Thiên, nói ra, đây là hải trà trúc, có đó không được sâu trong nhóm lửa, chiếu rọi các ngươi tiến lên con đường, để phòng ngừa là đường. Này vực sâu trong sâu không lường được, nếu lạc đường sẽ rất khó ra đây, nghe nói lời này, Cố Vô Thiên thuận thế tiếp nhận trà chúc. Mà một bên thủ môn nhân lại hỏi, Hải tộc tiểu tử, ngươi không thể mang theo chúng ta một khối bước vào sao? Hải Kinh Tiên cười khổ nói, không có biện pháp, một lần chỉ có thể tiến vào hai người, nếu là nhiều lời nói, ai cũng sẽ tự mình cắt giảm bước vào nhân số. Nghe lời ấy, thủ môn nhân cũng có chút bất đắc dĩ cùng tên lười, nhìn tới chỉ có thể tự mình phiền phức một chút. Chỉ là hy vọng một lúc bước vào vực sâu về sau, đừng ra quá nhiều bất ngờ mới tốt. Hải Kinh Tiên tiếp tục giải thích nói, Hải Ma nữ thí luyện độ khó hệ số là rất cao. Nếu thực sự không qua được, không nên miễn cưỡng, có thể tạm thời ra đây, hay là giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Chương 346, thí luyện, chương 346, thí luyện. Nai Hảo Tâm nhắc nhở, Cố Vô Thiên hai người lên nhau, nghe đi vào, lập tức hai người liền từ cao dưới tường thang lầu chậm chậm xuống dưới đi đến. Chỉ là mới đi mấy chục đạo bậc thềm về sau, thân ảnh của hai người thì hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối. Kaka, hầm vực sâu có phải hay không càng ngày càng cao. Hải Thủy Nhu mặc dù đến vực sâu lần số không nhiều, lại có thể cảm giác được này vực sâu hình như diện tích biến lớn thêm không ít, hơn nữa còn có tiếp tục mở rộng xu thế. Hải Kình Thiên nghe lời ấy, trầm rãi gật đầu, đúng vậy, đến thủy triều lúc vực sâu rồi sẽ mở rộng thôn vệ hải vực, đến lúc đó chúng ta thì sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Trên mặt của hắn thì nổi lên lo lắng thân sắc. Ma Hải Thủy Nhu nghe được ca ca trả lời, trong lòng thất kinh, nhớ ra kia đầy trời bóng tối thôn vệ hải vực hình tượng. Loại đó tối tăm khủng ánh mặt trời thời gian căn bản không dám tưởng tượng, mà phạm vi hải vực tràn ngập này nguy hiểm, lại nên như thế nào sinh hoạt đâu. Nhìn Hải Thủy Nhu trên mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định, Hải Kình Thiên cười nói, không muốn nghĩ nhiều như vậy, không có quan hệ Nếu quả như thật có một ngày trong biển cũng không thích hợp chúng ta sinh sống, chúng ta hoàn toàn có thể đi lục địa sinh hoạt. Nghe lời ấy, Hải Thủy Nhu trên mặt lại nổi lên nụ cười, dường như là nghĩ đến cái gì, nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể trên đất bằng cùng nhân loại đời sống, nhân tộc nhỏ yếu, Viêm Hoàng Đại Lục lại có cường đại linh khí cùng sông lớn, đối với chúng ta không có gì lớn uy hiếp, xác thực càng thích hợp cuộc sống của chúng ta. Nghĩ đến đây, trong đầu của nàng lại nổi lên cố Vô Thiên thân ảnh, nhân loại kia là sao như thế lợi hại đâu? Nếu là mặt khác nhân tộc giống như hắn lợi hại, vậy nên làm sao đây? Hải Kinh tiên tượng là có thể thấy rõ mọi muội lo lắng cười lấy nói, thượng cổ viêm hoàng tái hiện, nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, tự lo không xong đấy. Một bên khác Cố Vô Thiên hai người chạy tới cao cao trên một thang, trung quanh bốn mắt nhìn lại, một mảnh hắc ám, còn có không biết từ chỗ nào phá tới gió lạnh trận trận gào thét. Thủ môn nhân đột nhiên mở miệng nói, hiện tại tên kia ngụy trang càng ngày càng tốt, ngươi không có bị hắn che đậy đi, đều là ngàn năm cáo giả. Cố Vô Thiên nghe đến lời này nhàn nhạt cười nói, vào thành sau đó những kia nhu thuần hải tộc, chỉ sợ là vì tốt quản lý mới trở thành dạng như vậy a, thành chủ phủ chúng quanh thế nhưng rộng lượng thủ vệ. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, nhãn lực tình không sai, tâm trí rất mạnh đã có thể được xem là là lão giang hồ." Thủ môn nhân trêu gẹo nói, lập tức lại trầm giọng nói ra, "Nếu một hồi nếu là xảy ra chuyện, ngươi mặc dù đi lên phía trước, còn nhớ hỏi một chút kia hải ma nữ nhân tộc đường ra ở phương nào." Nghe lời ấy, Cố Vô Thiên trầm mặc một lát, trong bóng tối những kia thang lầu tại từ từ biến mất, mà chỗ tối tiếng gào thét thì bắt đầu càng thêm vang dội, bọn hắn giống như trong hư không hành tẩu đậm dạng. Trong bóng tối âm phong chợt chợt, thủ môn nhân nghe được thiếu niên kia lời biếng âm thanh, "Lão đầu, có ta ở đây, ngươi là không có việc gì." Mặc dù thiếu niên thân hình hiện dậy, khuôn mặt còn mang theo trải qua thời gian dài nghiền ngẫm tư thế, nhưng vẫn là ngoài dự đoán cho người ta một loại an tâm cảm giác. Lập tức, hắn mở ra bên hông tử hồ, trực tiếp đưa cho thủ môn nhân, "Lão đầu, ngươi nếu sợ hãi thì uống mấy ngụm vào ba, tránh tránh lá gan của ngươi." Nghe nói như thế, thủ môn nhân cười mắng người trẻ tuổi, "Không ngờ rằng ngươi thật đúng là cái kẻ nát rượu a, ta không sợ, nhưng mà ta cũng muốn uống." Tuy nói vậy, nhưng vẫn là nhận lấy tử hồ, một uống mà xuống, lập tức, rượu ngon vào cổ họng, một cỗ nhiệt khí từ trong đang điền dâng lên, xua tán đi một thẳng quay chúng quanh ở trong lòng lo nghĩ, còn có từng kia từng kia hàn ý. Thủ môn nhân đột nhiên chấn động trong lòng, ý thức được vừa nãy hình như đã trúng vực sâu cổ học. Nếu như không phải kịp thời uống rượu Suraan chính mình, sợ rằng sẽ rơi vào đến trong vực sâu, nghĩ đến đây, da đầu của mình thế mà hơi tê tê. Không ngờ rằng chính mình tự nhận là đối với ảo thuật đã có 10 phần sức chống cự, kết quả không ngờ rằng suýt nữa lại ở chỗ này dính chưởng. Mà lúc này Cố Vô Thiên cũng không có thời gian để ý tới thủ môn nhân, giờ phút này trong đầu của hắn một đạo lại một đạo máy móc âm thanh trầm dãi vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu đáy biển vực sâu tầng thứ nhất, đạt được Diệt Thần kiếm pháp một bộ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu đáy biển vực sâu tầng thứ hai, đạt được hồi xuân giai nhuễ một bình. Chúc mừng ký chủ đánh dấu đáy biển vực sâu tầng thứ 3, đạt được bản đồ vực sâu một tấm. Theo hết đợt này đến đợt khác đánh dấu âm thanh, Cố Vô Thiên thì biết mình hiện tại vị trí, chỉ là tầng thứ 3, đánh dấu sau đó liền trực tiếp ngừng, mặc cho hắn sao kêu gọi tại nhà, không có phát ra qua một đạo hệ thống âm. Lúc này hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không là hệ thống xảy ra vấn đề, hắn đè nén dưới đáy lòng hoài nghi, ngẫu nhiên đối với sau lưng thủ môn nhân nói, "Đến, nơi này hẳn là kia hải ma nữ chỗ ở đi." Tại trước mặt hai người là ngồi xuống đáy biển hợp cốc hình dạng mặt đất, xung quanh núi cao đứng vững, âm phong chợt chợt, xuyên thẳng qua mà đến, xuyên thẳng qua mà đi. Thủ môn nhân lập tức một đường, đột nhiên nhìn về phía Cố Vô Thiên bản đồ trong tay, hỏi: "Ngươi thứ này là từ đâu tới?" Cố Vô Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, trên đường nhặt được. Nói xong đem địa đồ thu vào. Đột nhiên thần sắc hắn biến đổi nói: "Có đồ vật tại ở gần, cẩn thận." Chỉ nghe được bên tai âm phong gào thét, thú hống liên tục. Hai người dùng linh khí đem Trá Chúc bảo vệ, sợ bị thổi tắt. Vực sâu nơi này quỷ dị vô cùng, nếu là Trá Chúc diệt, bọn hắn dường như không đầu con rồi, chỉ sợ sẽ là sống chết khó nói. Nghĩ đến đây không dám sơ suất, lần nữa vận chuyển linh lực, gia cố bảo hộ Trá Chúc. "Ngươi trẻ tuổi" Cẩn thận một chút, chắc hẳn là cái này hải ma nữ thí luyện rồi. Thủ môn nhân vừa dứt lời, liền có thể rõ ràng cảm giác được có mấy đạo khí tức, nhanh chóng hướng bên này gần lại gần. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Thủ môn nhân lấy ra to lớn liêm đao, sắc ý nổi lên bốn phía, bí mật quan sát nhìn hết thảy xung quanh. Ma Cố Vô Thiên thì ngón tay hơi động một chút, linh khí ngưng tụ, tùy theo đại kiếm liền hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn. Kiếm khí mang theo long uy áp, lại chỗ tối sinh vật không dám tới gần. "Ừm, nhìn tới tới vật cũng là có trí tuệ." không dám lên trước, chúng ta hướng phía trước đi một bước, nhìn một bước đi. Thủ môn nhân thấp hơn vài câu về sau, chậm rãi hướng bốn phía di động, hắn cảm nhận được trong đó mấy đạo khí tức di động. Bạch, cuối cùng vẫn là không nhận lại được, vừa đến bén nhọn quang mang chợt lóe lên. Chỗ tối sinh vật bắt đầu chuyển động, một đạo móng nhọn theo hai người trước mắt chợt lóe lên. Mượt yếu rớt ánh đến, hai người thấy rõ thân ảnh trước mặt, kia là một đám tái nhật thân ảnh, thân thể của bọn hắn tựa người, trên người đã có vó lớn lẫn tiến, con mắt tượng rắn một dạng, song trảo sắc bén. Bọn hắn phun ra đồ lưỡi, tượng lưỡi rắn một dạng, ma sắc bén răng, tại chỉ riêng mang bên trong lớp lãnh lộ ra trận trận Hàn Mang. Theo một tiếng ngầm rú, trên người Lân Phiến thị dựng đứng lên, làm cho người dùng mình. Xem ra đây là dị tộc, chắc là kia hải ma nữ dùng để ngăn cản ngoại nhân xâm lấn tổ tại, đối phó bọn hắn ngược lại rất dễ dàng. Thủ môn nhân nói xong liền nhắc tới liêm đao song tới, cũng hướng Cố Vô Thiên Hồ, bảo vệ tốt Trá Trúc, nhưng kia hải tộc nhân cũng không nói cho thêm mấy cây. Cố Vô Thiên nghe vậy nhìn về phía Trá Trúc, chỉ thấy Trá Trúc đã tiêu đốt 2 phần 3, không bao lâu muốn dập tắt. Giờ phút này, thủ môn nhân trên người bộc phát mãnh liệt khí tức, hướng phía những kia bạch hành giãy tới. Vỏ lớn liêm đao trong hư không không ngừng lóe ra hàn mang, giống như có thể vạch phá không gian đồng dạng. Những dị tộc kia căn bản không chống được một hiệp, bị này đả đập đến đỉnh phong công kích mang theo đi, chỗ đến, máu thịt be bét một hồi tiếng, kêu thảm thiết đau đớn, bên tai không rứt, những kia bạch ảnh dị tộc bị thủ môn nhân đánh bay, đập ầm ầm tại trên tường. Phốc phốc. Máu tươi điên cuồng phun ra, bị thương cơ thể làn da bắt đầu tróc ra hư thối. Tựa là bị kích thích một cái khác quái vật hàng trăm hàng nản vọt tới, cùng nhau tiến lên. Cút. Thủ môn nhân nhanh quát một tiếng, một trường đem mấy chục cái quái vật đánh bay, nặng nề té ngã trên đất. Phù phù. Những kẻ bị đánh bay quái vật miệng phun máu tươi, trên người xương cốt đều vỡ tan, mắt mở to lại chết không nhắm mắt. Chỉ dùng một chiêu liền xử lý mấy trăm cái dị tộc, cái khác dị tộc nhìn trước mắt một màn này, sôi nổi hít sâu một hơi, mặt trên khuôn già vô cùng sợ hãi, lại không có một cái nào dám xông đi lên. Thừa dịp ngây người thời khắc, thủ môn nhân hướng phía còn lại dị tộc công kích, trong chốc lát tử thương vô số. Mà dị tộc thì bắt đầu thi triển âm thanh đợt công kích, phát ra trận trận âm thanh hét, nhưng thủ môn nhân như vào chỗ không lợi, căn bản không nhận thức chất làm hại. Thân ảnh của hắn lạnh băng xuyên thẳng qua tại trong công kích, thân ảnh lập lòe, mỗi tránh một sóng hạ âm công kích, lông tóc không tổn hao gì chương 347, hải ma nữ hiện thân, chương 347, hải ma nữ hiện thân. Theo chiến đấu thăng cấp, thủ môn nhân được cánh tay trái cũng bị móng nhọn cầm ra một đạo vết máu, lập tức máu tươi chảy ròng. Hừ. Thủ môn nhân con mắt bộc phát ra một sợi tinh quang, phải chân vừa đạp cả người hóa thành một đoàn tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở vừa nãy công kích hắn dị tộc trước mặt, một trưởng vô nát kia dị tộc lở ngực. Vành. Bị thủ môn nhân một trưởng đánh bay nặng nề đập vào xa xa, cả người chết cũng không thể lại chết. Những dị tộc khác thấy tình cảnh này, lập tức bị doạ, sắp nứt cả tim gan, kinh khủng tâm trạng ở chỗ này làm tràn. Bọn hắn toàn bộ hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, sợ muộn đi một bước thì hội bị đồ thủ một mệnh o hô. Muốn đi? Muột. Thủ môn nhân tiếp tục thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một đầu cao lớn dị thú giết ra đây, trong tay móng nhọn mang theo âm phong. Nó lấy thủ môn nhân công kích lao đến. Muốn chết? Thủ môn nhân cả đời phất nhanh trường kiếm trong tay cơ múa, ứng không thể phá kiếm ý tỏa ra, trực tiếp đánh vào dị thú trên lợi trảo, thân thể của nó bị nặng nề đánh bay ra ngoài, đụng ngay chặn ngang một góc cổ thủ. Hừm. Theo gầm lên giận dữ, hắn lần nữa dây rủa lấy đứng dậy. Cứ chiến thủ môn nhân tiếp tục phát động công kích. Mặc dù công kích của hắn cường hãn, nhưng căn bản ngăn cản không nổi công kích, bị một kiếm chạm thành hai đoạn, ngã trên mặt đất, không cam lòng lõng. Nhìn đồng bạn của mình không ngừng bị chém giết, còn lại dị tộc càng thêm điên cuồng, hướng phía thủ môn nhân không muốn sống sống giết tới đây. Mà thủ môn nhân quát to một tiếng, trong tay công kích quét ngang mà đi, trong nháy mắt đem một đám dị tộc chém giết. Lúc này máu tươi đã đem trung quanh thổ những nhuộm thành đỏ như máu, những thứ này dị tộc mặc dù hung ác, nhưng không cách nào chống lại bị tàn sát hầu như không còn. Giết. Trận đấu vẫn còn tiếp tục, công kích những nơi đi qua không khí đều bị cắt rít vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô, có thể nói là khủng bố như vậy. Còn lại mấy cái dị tộc tiêu thả một tiếng hóa thành một đoàn xương máu, giống như chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua. Một đạo phẫn nộ hống từ phía trên bên cạnh vang lên, chỉ thấy không trung bay tới một đạo kim hoàng sắc ánh tử. Đem thân ảnh màu vàng nóng phát ra gầm lên giận dữ, há mồm liền phun ra một vệt kim quang. Hững, lập tức một cỗ to lớn mang theo chèn ép công kích, hướng phía thủ môn nhân nghiền ép lên tới. Lực lượng này nhường thủ môn nhân toàn thân run rẩy lên, cơ thể không tự chủ lui về phía sau, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Thân thể hắn trên không trung liên tiếp lui về phía sau, kém chút té ngã trên đất. Lực lượng thật là cường đại. Thủ môn nhân kinh hãi không thôi, cái này dị thú so trước đó cũng cường đại, mà trong cơ thể hắn ẩn chứa tuyên cổ khí tức, để người không nhịn được muốn thần phục. Mà ở một bên khác, Cố Vô Thiên cũng tại cùng một đám dị thú chiến đấu, hắn một tay bảo vệ chà trúc, một tay vung vẩy đại kiếm. Nào tới dị tộc, trong lúc nhất thời kêu thảm kêu rên không ngừng. Cố Vô Thiên thân ảnh rống như quỷ mị, bảo kiếm trong tay vung vẩy trong lúc đó không người có thể đến gần. Bất luận gì đó ở trước mặt hắn đều không có một chiêu chi địch, hắn ánh mắt lạnh băng, tâm trạng rất không tốt, vực sâu trong gió càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy chà trúc muốn đột tắt. Hắn cũng không muốn ham chiến, làm sao Những vật này đều là chạy tráo chúc mà đến, nhất định phải ngăn cản tới gần của bọn họ, bằng không tráo chúc dập tắt sẽ rất phiền phức. Cố Vô Tiên lúc này chau mày, mang trên mặt mấy vẻ tức giận. Mà bên kia, Thủ môn nhân đang cùng mạo vàng kim dị thú đại chiến. Cái kia một tay trên người bao trùm lấy một mảnh màu vàng kim lân giáp, giống như hoàng kim đồng dạng. Hắn điên cuồng vung vẩy cái đuôi, hướng phía Thủ môn nhân nhào cắn. Thủ môn nhân qua lại chùn tránh, chọn đúng thời cơ tiến hành phản kích. Thủ môn nhân thực lực khủng bố, cho dù là tại vực sâu bên trong thì vẫn như cũ không chiếm hạ phong. Hoàng kim giá thú bị đánh lui mấy chục mét, phẫn nộ hùng đứng lên con ngươi màu vàng nóng bên trong mang theo ngập trời phẫn nộ, lúc này Cố Vô Thiên cũng bất thỉ giờ chạy tới. Màu vàng kim dị thú mắt thấy lại tới một người, càng thêm phẫn nộ rồi, há to mồm muốn đem Cố Vô Thiên xé nát. Hắn dương nhanh múa vút, trong mồm đầu lưỡi đỏ thắm qua lại múa, bốc lên trận trận hôi thối. Mà Cố Vô Thiên kiếm trong tay không ngừng biến hóa phương hướng, tại bóng tối trong thân viên chiếu sáng. Hoàng Kim Thú khọ miệng trong nháy mắt bị vật phá, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, nhưng mà cũng không có nhường hắn bị thương nặng. Thủ môn nhân thấy thế cũng tới tính tình chuẩn bị cho hắn cổ nhất kích tất sát. Không ngờ rằng Hoàng Kim Thú vương lại tránh thoát công kích của hắn. Thủ môn nhân ngây người trong lúc đó bị thú vương bắt lấy cơ hội. Hึm. Thú vương tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt đã đến thủ môn nhân trước mặt, miệng há ra, liền muốn đem kiếm của hắn hất vào trong bụng. Thủ môn nhân thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng thu hồi đại kiếm chuẩn bị rút lui. Không đợi hắn quay người, hoàng kim thú vương lần nữa giết tới đây, làm sao tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản đến không kịp chống tránh. Ngay lúc này Cố Vô Thiên đại kiếm hiện lên. Màu trắng ra. Hoàng kim thú vương lập tức bị một kiếm này chấn nhiếp một chút, cơ thể lùi lại mấy bước. Mà Cố Vô Thiên thừa cơ vung vẫy đại kiếm hướng phía thú vương đầu rơi xuống, hung hăng đâm vào trong ầm ầm. Thú vương đầu nổ tung cơ thể pha toái, nó vừa chết, vực sâu âm phong đột nhiên đình chỉ, khôi phục bình tĩnh như trước. Lúc này thủ môn nhân sớm đã mồ hôi đầm đìa, chật vật không thôi. Cố Vô Tiên tiến lên hỏi, "Ngươi thế nào?" "Ta không sao, cái này thú vương vô cùng giảo hoạt, nếu không phải ngươi kịp thời đột tới, nếu không ta chỉ sợ giữ nhiều lệnh ít." Cố Vô Tiên nghe nói như thế cười một cái nói, "Ngươi không sao là được." Thủ môn nhân giờ phút này bình phục nội tâm, lắc đầu nói ra, "Ta chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ, hình như có đồ vật gì đang triệu hoán ta đồng dạng, sứ trong tim ta dị thường một bội." Cố Vô Tiên nghe vậy hỏi, "Phải không?" ngươi xác định sao? Thủ môn nhân khẳng định gật đầu một cái nói ra, "Ta xác định, cái này trong vực sâu ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí, tựa như là người nào đó ký tức." Cố Vô Thiên nói ra, "Ta tin tưởng trực giác của ngươi." Ngay tại hai người thảo luận lúc, đột nhiên phương xa truyền đến trận trận tiếng kêu to, hai người lẫn nhau, "Này trong vực sâu hẳn là còn có những người khác, hay là nói phía trước lại có đồ vật gì đang dẫn dụ lấy bọn hắn?" Chỉ là này hải ma nữ chưa hề đi ra, hai người bọn họ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Cố Vô Thiên lúc này lại đặt bản đồ vực sâu đưa ra, nhìn tầng thứ 3 địa đồ nói, "Lẽ nào đây là hải ma nữ chỗ?" Trên bản đồ hình hình đánh dấu nhìn phía trước chính là hải ma nữ nhà. Thủ môn nhân thấy tình cảnh này, trước vào xem một chút đi, khụ khụ khụ. Vừa nói xong mấy câu, hắn thì phát ra tiếng ho khan kịt liệt. Cố Vô Thiên khẽ nhíu mày, đem bầu rượu lần nữa đưa cho hắn. Hắn lắc đầu nói, không cần, mau chóng đi đường đi. Hai người hướng phía phía trước đi đến, này tầng thứ 3 không gian rất rất lớn, cùng nhau đi tới chỉ phát hiện mấy chỉ quái thú thi thể, còn lại dị tộc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết chạy tới địa phương nào đi. Cố Vô Thiên người liên nhau, trong lòng có dự cảm không tốt. Hai người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Địa thế của nơi này rất cao, đi rồi hồi lâu mới đi tới phiến khu vực này biên giới, phía trước chính là hải ma nữ nơi ở. Đó là một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, xung quanh bố trí một loại kết giới, nhìn thì mười phần kiên cố. Ma Cố Vô Thiên đang nhìn đến kết giới này vậy sau, trong lòng không khỏi có chút giật mình, này còn có ma nữ lại có năng lực tại trong kết giới bố trí kết giới, mà kiểu này kết giới lại là chính mình quá khứ từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Nhìn trước mắt kết giới, thủ môn nhân thì ở trong đó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, từ đó dâng lên một tia cảnh giác. Hai người bọn họ thận trọng đánh giá bốn phía, sợ xuất hiện biến cố. Lúc này kết giới lại đột nhiên mở ra, xuất hiện một cùng kênh lão phụ. Nàng mặc đen nhành váy dài, khoác trên người một tầng dày cổ sa, tóc sám trắng, ngũ quan dùng gió, cũng nhìn không ra có cái gì không giống nhau. Mà hắn thì đang quan sát Cố Vô Thiên hai người lạnh lùng nói, tất nhiên đến, vậy liền đi vào nói chuyện đi. Hai người liếc nhau đi theo sau lưng của lão phụ nhân đi vào phòng, bọn hắn trong phòng hành động, mặt đất phát ra trận trận tiếng vang. Cố Vô Thiên tối đầu nhìn lại, mới phát hiện lão bà váy dưới đáy có mấy đầu tráng kiện bạch tuộc bình thường xuất tu. Trong phòng trưng bày lấy rất nhiều hai người xem không hiểu đồ vật, mà Hải Ma nữ cũng không nói nhiều. Xuất ra một quyển trẩm trọng thư ném xuống đất nói ra, "Ta điều tra thêm, các ngươi phải biết sự việc cũng ở bên trong." Nói xong liền mở ra, quyển sách lật động, một cỗ ả mực khí tức đập vào mặt. Hải ma nữ trầm giai nói, "Đến của các ngươi mang theo bất hạnh, chỉ là nghi không thông nhân tộc vì sao nhiều năm như vậy cũng không có chút nào tiến bộ." Sau đó hắn đem ánh mắt âm lãnh rơi vào Cố Vô Thiên trên người, đột nhiên nàng biến sắc, lẩm bẩm nói, "Ngươi đứa nhỏ này tại sao có thể như vậy?" Chương 348, Thiên mệnh người, chương 348, Thiên mệnh người. Thủ môn nhân khẩn chương hỏi, "Hắn thế nào?" Mà hải ma nữ lúc này đem thư hợp lên nói ra, "Nhân tộc đã đến đường cùng." chỉ có một người có thể cứu vớt đây hết thảy. Đáp án lúc này không cần nói cũng biết, thủ môn nhân kích động vạn phần nhìn Cố Vô Thiên. Hải Man nữ lúc này đi đến một bên, đem một tờ bản vẽ đưa ra, đưa cho Cố Vô Thiên nói rằng, vật này có thể thay vào các ngươi đến vực sâu chỗ sâu cầm tới một thanh thần khí, là có thể hiểu rõ phụ duôi ngàn năm bí mật. Vực sâu chỗ sâu sao? Hai người mặt đều biến sắc, đáy lòng trầm xuống. Nay tầng thứ 3 đã có chút ít khó mà chống cự, như là tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Mà Hải Man nữ chỉ là thản nhiên nói, chỗ nào chỉ có hắn có thể bước vào, những người khác nếu là tiến vào lời nói nhất định sẽ bị gầm ngay cả xương vụn đều không thừa dưới. Thủ môn nhân nghe nói không cần phải nhiều lời nữa, mà là đầy cõi lòng chờ mong nói, "Người trẻ tuổi, con đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tiếp thôi." Nghe vậy, Cố Vô Thiên nhấc chân đi ra ngoài phòng, không có chút nào do dự. Thủ môn nhân thì bất lực, chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn hắn, từng bước một hướng phía vực sâu đi đến. Thiếu niên kia thân ảnh chậm rãi ngập vào tại trong bóng tối. "Người trẻ tuổi, ngươi cần phải bình an quay về nhà, nếu không ta sao hướng Cố Trường Liệt lão gia hỏa kia bản dao." Thủ môn nhân yên lặng nói một câu. Bên kia Cố Vô Thiên tiếp tục hướng vực sâu chỗ sâu đi tới, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một sợi ánh trắng. Chỉ là đó cũng không phải bình thường ánh trắng, thông qua hắn truyền đến ký tức, hắn nhận ra đó là một vòng tiên tộc tàn hồn. Một hồi gió lạnh đột nhiên thổi tới, Cố Vô Thiên trong tay trà trúc cứ như vậy dập tắt. Hải tộc cho trà trúc chỉ có thể vọt tới thấy Hải Ma nữ tầng thứ 3, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính mình đi nha. Bóng tối vô tận cuốn theo tất cả, đem cô Vô Thiên thân ảnh bao phủ. Tiên tộc tàn hồn ngẩng đầu nhìn Cố Vô Thiên, dường như như nói cái gì, sau đó trên người hắn bộc phát ra từng đợt lôi đình lập loé chưa mà hắn, đột nhiên xuất hiện đến vô số hư ảo bóng người, một ít nhân ảnh không ngừng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một tòa tia chớp màu đen hướng phía cô Vô Thiên vánh tới. Gặp tình hình này, Cố Vô Thiên không có lùi bước, cầm trong tay đại kiếm, chảm tiên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từng đạo kiếm khí tung hoành mã đến. Kia chớp màu đen tại tiếp xúc đến những thứ này kiếm khí sau hóa thành đậy trời mạnh vỡ, chỉ là tan hồn cảnh giới đã đạt tới tiên đế. Ngón tay hắn hơi động một chút, một cái cự phủ đột nhiên xuất hiện, hướng phía cô Vô Thiên bộ tới. Nương theo lấy từng đạo màu đen lôi đình hướng phía cô Vô Thiên công kích mà đi. Chảm tiên Cố Vô Thiên vẫn không có lui bước, hướng phía Tàn Hồn đánh tới. Hắn một bên công kích một bên ngăn cản, màu đen lướt đỉnh tốc độ cực nhanh, Tu sĩ bình thường căn bản đuổi không kịp hắn. Tất cả giữa trời đất đều bị đánh nhau chỗ chiếu sáng, Cố Vô Thiên không biết mệt mỏi huy động đại kiếm, bên cạnh hắn biến ảo ra màu vàng kim quang mang. Mà giờ này khắc này, Tàn Hồn trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn Cố Vô Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hắn, Cố Vô Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí không giảm chút nào, nhân tộc từ trước đến giờ nhỏ yếu, tại sao có thể có cường đại như thế người? Này là trong trí nhớ của hắn không thể đã hiểu. Lúc này, một hồi kịch liệt ánh minh truyền đến, tất cả không gian thị bắt đầu rung dậy. Cảnh tượng như thế này thực sự quá kinh khủng, tất cả nhìn lên tới đều là như vậy không hợp lý, để người không dám nhìn thẳng, đồng thời chấn động lòng người. Tàn Hồn lúc này nét mặt thì ngày càng ngưng trọng lên, hắn không có nghĩ đến cái này, nhân tộc thực lực tại dự liệu của mình bên ngoài, thì không có nghĩ đến cái này nhân tộc thực lực mạnh mẽ như vậy bá khí. Cái này nhân tộc thực lực lớn đại vượt qua tưởng tượng của mình, hắn nhất định phải dốc toàn lực, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Tàn Hồn không do dự nữa, hét lớn một tiếng, "Lôi Đình và Quân!" Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, tất cả không gian lôi đỉnh cũng điên cuồng phu trào, cuối cùng đọng lại thành một đạo cự hình lôi đỉnh tiến nhập hắn cự phủ trong. Trảm tiên, Cố Vô Thiên lần nữa huy động đại kiếm, màu vàng kim quang mang theo thân thể hắn hướng ra phía ngoài bay ra. Cùng lúc đó, sản sinh một cỗ khủng lô vi áp, một cái màu vàng kim vòi rồng không ngừng tại Cố Vô Thiên bốn phía hội tụ cùng lượn vòng lấy, ẩn chứa trong đó năng lượng to lớn, giống như có thể đem thiên địa này cuốn phá. Cố Vô Thiên lúc này đại kiếm trong tay không ngừng lại huy động, kim sắc kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên cạnh Tàn Hồn thì tại vận sức chờ phát động, hai cánh tay của hắn mở ra, Lôi đỉnh chi lực lần nữa theo trong thân thể bộc phát, trong lòng bàn tay một quả khối cầu không ngừng xoay tròn, tản ra hủy diệt lực lượng. Tuyệt diệt. Tàn hồn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cái kia màu đen khối cầu liền hóa thành một đạo cực đại hào quang màu tím, hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Bành! Một tiếng kịch liệt va chạm về sau, Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay cùng màu tím đen khối cầu va vào đụng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, có thể không gian bốn phía cũng vì đó rung lên dậy. Từng đạo vết rách không ngừng hướng trung quanh lan tràn, mà Cố Vô Thiên trong ánh mắt thì tràn ngập vô tận chiến ý. Tàn hồn đồng dạng không dễ chịu, miệng vết thương trên người hắn chảy ra máu tươi, nhưng như cũ đứng sừng sững tại thiên địa này trong lúc đó. Hắn chằm chằm vào Cố Vô Thiên trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không có tiếp tục công kích, mà là tại không ngừng điều chỉnh lên, hắn vừa mới sử dụng tuyệt diệt thuật, tiêu hao chính mình phần lớn năng lượng. Là hắn tiếp tục công kích, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán, chỉ là hắn giờ phút này cần phải từ từ khôi phục, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không cho hắn cơ hội. Ngự kiếm quyết, Cố Vô Thiên đại kiếm trong tay lần nữa mới hạ xuống, một đạo kiếm ảnh theo núi kiếm phát ra. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía tàn hồn gào thét mà qua, kiếm, kiếm ảnh trên không trung không ngừng xoay quanh hướng lên. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc xác." Lôi chi bình trướng. Kia tàn hồn hét lớn một tiếng, bên người lôi điện không ngừng xoay tròn, ngưng kết thành một lớp bình phòng, ngăn trở kiếm ảnh này công kích, mà tàn hồn trong mắt thì hiện lên một tia kinh hãi. Chẳng qua không có có bao lâu thời gian, kiếm ảnh cùng bình trướng đụng vào nhau, bình trướng liền bị triệt để bị đánh nát. Giờ khắc này kiếm ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí tức vọt tới tàn hồn trước người. Tàn hồn giật mình kinh ngạc, Dội vàng lấy tay đi cản trước mắt kiếm khí, thổi phù một tiếng, cánh tay của hắn truyền đến một cơn nỗi đau xé rách tim gan, một giọt một giọt máu tươi theo cánh tay nằm rơi trên mặt đất, toát ra khói trắng. Tàn hồn sắc mặt tái nhợt, đồng tử đột nhiên rút lại, hắn không ngờ rằng chính mình lần này thế mà chịu như thế thương tổn nghiêm trọng. Cái này nhân tộc tiên phú tu luyện quả nhiên khủng bố như vậy, lại mạnh đến mức này. Cường công cũng không có vì vậy mà dừng lại công kích hắn đại kiếm trong tay không ngừng vung đấy, kiếm mang bạo liệt, không ngừng công đánh vào trên người tàn hồn. Ngắn ngủi mấy giây, Cố Vô Thiên đem tàn hồn đánh liên tục bại lui, còn trọng thương cánh tay của hắn. Ầm ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục kiếm mang làm hại càng ngày càng cao, mỗi đánh một chút đều mang khai thiên tích địa lực lượng, trung quanh vực sâu nham thạch cũng bị đánh vỡ nát. Dừng ở đây đi." Cố Vô Thiên nhanh quát một tiếng, lập tức vừa ra tay, kiếm trong tay hướng phía Tàn Hồn lồng ngực hung hăng đâm ra, mang theo vô tận lực lượng, phảng phất muốn xuyên thủng chân trời. Tàn Hồn thấy thế, vội vàng vung đao lên đón, chỉ là lưỡi đao của hắn tại cùng kiếm khí tiếp xúc trong nháy mắt liền bị trực tiếp cắt đứt, hai kiện binh khí đụng vào nhau, sản sinh một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Oanh! Bốn phía tất cả ầm vang vỡ nát, trong nháy mắt này Tàn Hồn cơ thể rũ lên, thân thể kiếm nguyên ở trong nháy mắt này ở giữa dần dần tan loạn. Một chiêu này lại cho hắn tạo thành tính thực chất làm hại, tiếp tục tàn hồn trợn mắt nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mà Cố Vô Thiên lần nữa tụ lực, kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm khí, chỉ nghe hắn trầm rãi nói ra, "Ngưng trệ nhất kiếm." Một cú cường đại kiếm khí phá không mà đến, thế không thể đỡ, cho dù là tàn hồn trạng thái đỉnh phong cũng giống vậy không thể chống đỡ được. Rang rắc, một tiếng vỡ vang lên qua đi, dường như có đồ vật gì phá toái bình thường, tiếp tục tàn hồn thể nội tiên nguyên phá toái. Liên tại phụ cận, một hồi đèn đuốc đột nhiên phát sáng lên, Cố Vô Thiên liếc nhìn xung quanh, chợt phát hiện chính mình thân ở một tòa bên trong đại điện. Trên đại điện trống rỗng, trên vách tường vẽ nhìn to lớn họa quyển, phía trên điêu khắc chính là sơn hà bản vẽ, một thẳng kéo dài đến cung điện chỗ sâu nhất. Vào lúc này, trong đầu hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Chúc mừng ký chủ đánh dấu yêu hoàng cung, lĩnh ngộ diệt thế kiếm pháp." Sau đó một sợi ánh nắng theo Cố Vô Thiên trong đầu hiện lên, giờ phút này diệt thế kiếm pháp đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Bộ kiếm pháp kia là yếu tố kiếm tu sáng tạo, chuyên môn là áp chế yếu tố ma sinh, có thể nói là yếu tố tự nhiên khắc tinh. Mà Cố Vô Thiên lúc này liền tưởng đến hiện tại, hắn thân ở yêu hoàng cung, có phải vực sâu quá khứ chính là yếu tộc lãnh thổ. Chương 349: Hung hiểm nặng nề 349, hung hiểm nặng nghề. Ngay tại Cố Vô Thiên suy tư trong chốc lát, chợt nghe bên trong đại điện truyền đến từng đợt tiếng gạp hét. Không chờ hắn phản ứng, lại người được sen lẫn một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, bên trong đại điện liền bay tới một đám màu đen quạ đen. Những kia toàn thân tản ra đen nhánh bảy quạ đen, giờ phút này thì nhìn chòng chọc vào Cố Vô Thiên dò xét. Trong mắt bên trong lóe lên xích hồng sắc, như là có côn trùng tại ánh mắt trong lêu lổng bình thường, để người nhịn không được lương phát lạnh. Cố Vô Thiên nhíu mày, quả quyết lựa chọn tiên hạ thủ vị cường, vừa vận dụng chúng nó thử một chút, tân linh ngộ kiếm pháp vi lực làm sao? Hắn rút ra đại kiếm, quát to Diệt thần kiếm pháp, thứ thứ nhất. Chỉ thấy đám kia vẫn còn đang đánh lượng hắn bảy quả đen, còn chưa phản ứng, đột nhiên liền bị một tầng nồng hậu dày đặc huyết quang bao phủ lại. Hét to một tiếng tiếng vang lên, ánh máu một lát liền bắt đầu đem bọn hắn bao trùm, đồng thời phát động công kích mấy diện. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng trận tại đại điện quanh quẩn lên. Những tên nguyên bản hung hãn vô cùng bảy quả đen, một hiệp trong lúc đó liền sôi nổi ngã xuống đất bỏ mình, chỉ có giá khí, không có vào tức giận. Cố Vô Thiên yên lặng thu hồi lại kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua những kia ngược lại nuốt ngang lộn xộn quả đen thi thể. Theo sau đó xoay người hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Lúc này đại điện trong cũng bị OT thi thể lấp đầy, mà những thi thể này còn không ngừng tại dãy rủ lấy, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa chết hẳn. Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn quét mắt xung quanh, không có có chút kinh hãi, hắn chỉ là dùng Diệt Thần kiếm pháp một chiêu mà thôi, không ngờ rằng uy lực thế mà như thế lớn. Mặc dù nói đây chẳng qua là vô cùng bình thường một chiêu, nhưng mà uy lực của nó sát thực 10 phần cường hãn, với lại lực lượng thì rất là cuồng bạo. Nếu là mình không có lưu ý, làm không tốt sẽ còn bị quạ đen nhóm vây quanh, không phải cùng bọn này quạ đen đại chiến một trận tốn thời gian cô sức. Khá tốt đem bọn này hung thú toàn bộ tiêu diệt, bằng không cũng sẽ đem tình cảnh của mình khiến cho rất nguy hiểm. Suy nghĩ nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên không khỏi căng khái, trong vực sâu quả nhiên nguy cơ trùng trùng, bây giờ chính mình lẻ loi một mình tiến về chỗ càng sâu, phía trước tất cả đều là không cách nào dự liệu được. Hắn khuyên bảo nội tâm của mình, nhất định phải hành sự cẩn thận, không nên không thể tự mãn chủ quan. Mặc dù những kia quạ đen nhóm chỉ là một ít cấp thấp sinh vật, nhưng mà nếu bình thường tu sĩ tại bên trong vực sâu đụng phải bọn hắn, cũng là hội vô cùng nguy hiểm. Cố Vô Thiên tiếp tục hướng đại điện trong đi đến, sau đó môn lại đột nhiên tự động đóng lên. Lúc này đại điện trong ánh sáng cũng bị tạm đá chặn, trong đại điện bắt đầu trở nên tối mờ. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, đột nhiên cửa lớn phía sau truyền đến từng đợt tiếng cười âm trầm. Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác nhìn bốn phía, sợ xảy ra cái gì khác thường. Nơi này đã mấy ngàn năm nay không có có người đi vào rồi. Toà đại điện này kiến tạo người vô cùng thần bí, chỉ cần hắn không muốn, ai cũng không có cách nào đi vào. Cái đó âm trầm âm thanh, tự mình nói xong, Cố Vô Thiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy chỗ tối dường như có một cái lão giả, âm thanh chính là hắn phát ra tới, lúc này đang xa xa đánh giá hắn. Mà trên người lão giả tán phát khí tức thập phần cổ quái, khiến người ta cảm thấy không giống đại chúng, như là yêu thú tu luyện thành tính cảm giác đồng dạng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không làm có ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được. Lão phu bảo đảm, ngươi năng lực an an toàn toàn rời khỏi nơi đây. Mà giờ khắc này, lão giả thì cùng Cố Vô Thiên duy trì một khoảng cách, hắn cũng không dám tới gần. Cố Vô Thiên nghe lời ấy, lập tức nô ra một đạo thần thạch, lúc này mới chú ý tới, hắn bị một chùm sáng tường phong tỏa tại bên trong. Đoán chừng là muốn rựao vào trong hắn trốn tới đi. Cố Vô Thiên nghĩ tới chỗ này lúc, âm thầm quyết định, nếu nói như vậy, vậy ta thì không khách khí. Sau đó, Cố Vô Thiên lại đem ánh mắt dời về phía đại điện chính giữa chỗ. Chỗ nào trưng bày lấy một tấm bệ đá Tại bệ đá đứng bên cạnh ba con mẫu đen lão hổ. Cái thứ nhất giờ phút này chính mở to hai mắt thật to, to mò nhìn hắn. Cái thứ hai thì dị thường hung mãnh, hung hăng theo dõi hắn. Con mắt thứ ba thần tốc trẻ, không nhúc nhích đứng, không có phản ứng. Này ba con lão hổ hình thể to lớn, liếc nhìn lại khoảng chừng nửa người cao như vậy, Cố Vô Thiên rõ ràng có thể cảm giác được, này ba con lão hổ thực lực cũng không yếu, tương đương với hóa thần ngân kỳ cảnh giới tu sĩ đồng dạng. Chẳng qua hắn không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần dựa theo quy tắc giải quyết hết này ba con lão hổ là được rồi. Lúc này lão giả thì bắt đầu mở miệng, người trẻ tuổi ngươi chỉ cần đánh bại này ba con lão hổ là có thể tiếp lấy đi xuống dưới." Giọng lão giả mang theo lực hấp dẫn cùng với một loại cổ hoặc lực lượng, quanh quẩn tại Cố Vô Thiên bên hai. "Ba con lão hổ, để ta tới đưa các ngươi lên đường đi." Nghe vậy, Cố Vô Thiên không còn nói nhảm, lạnh hừ một tiếng lập tức bạo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành, trực trùng vật tiêu. Hung hăng chém về phía này mấy cái hung thú. Chỉ là này ba con lão hổ giống như không có cảm giác một dạng, lặng lặng đứng, mặc cho Cố Vô Thiên công kích đánh tới. Oang! Một tiếng vang thật lớn qua đi, ba con hắc hổ hóa thành hắc vụ, độ tung không thấy. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt một màn này, sầm mặt lại. Nguyên Lai like vừa nãy cũng không có chạm tại trên người của bọn nó, chỉ là tại trên hắc vụ vẽ một kiếm, hắc vụ tiêu tán rồi, nhìn tới đây là một cao minh chướng nhãn pháp. Chẳng qua này cũng khó trách, nơi này dù sao cũng là vực sâu, chỗ sâu có thể ở chỗ này sinh tồn và bố trí trận pháp, vậy mà đều là tuyệt thế cao nhân. Cho nên hắn năng lực tình cờ gặp dạng này chướng nhãn pháp cũng hợp tình hợp lý, chỉ là thủ đoạn này sát thực rất cao minh, ngay cả mình thế mà cũng bị lừa. Chẳng qua muốn bài trừ cái này chướng nhãn pháp thì không phải là không có cách, với lại thì rất đơn giản. Cố Vô Tiên khẽ miệng lộ ra một vòng cười khẽ, tay phải tay hóa trưởng hướng phía trước một nắm. Truy viên đoàn hắc vụ kia thẳng tắp chụp tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắc vụ bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, cùng qua lại quay cuồng lên, rất nhanh liền biến hóa thành một người bộ dáng. Chậm rãi hắn hóa thân thành một người mặc áo đen thân cao gầy, nhưng mà khuôn mặt vô ú ám nam tử. "Các hạ thủ đoạn, sát thực cao minh." Cố Vô Thiên lạnh lùng nói. "Ha ha ha ha, thủ đoạn của ngươi cũng không tệ, ta vô cùng tưởng thích ngươi, người trẻ tuổi." Nam tử cười vài tiếng nói. "Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta?" Cố Vô Thiên lạnh lùng mà hỏi. Nam tử thì mang theo ý cười nói ra: Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã tiến nhập ta bố trí cục diện, ngươi trước ngẫm lại sao thoát thân đi." Cố Vô Thiên cười lạnh nói, "Phải không? Ngươi cho rằng ngươi dạng này có thể bằng sức một mình vây khốn ta sao? Ngươi tự đánh giá mình quá cao." Nam tử thổi phù một tiếng mà cười, "Ngươi cũng đừng thái tự tin, người trẻ tuổi, ngươi vừa mới đánh tới, chỉ là ta một phần thân mà thôi, ngươi như tức thời thì ngoan ngoãn tuốc thủ chịu trói đi." Cố Vô Thiên vô cùng không để ý cười cười, cũng không nói lời nào. Nam tử gặp hắn như vậy khinh thường bộ dáng, tức thời giận dữ, "Tiểu tử thối, ngươi không sợ chết sao? Lại ở trước mặt lão phu như thế càn rỡ?" Cố Vô Thiên lạnh lùng đáp lại nói: "Lão cậu, ngươi như không sợ chết lời nói, thì đi thử một chút, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào có thể đem ta vây khốn." Cuồng vọng. Nam tử thấy thế tức giận, một đôi mắt gắt gao nhìn Cố Vô Thiên, cánh tay đột nhiên quơ múa, tất cả đại điện cũng bắt đầu lay động. Cố Vô Thiên trong lòng siết chặt, hướng bốn phía nhìn qua, chỉ thấy trên vách tường hiện đầy vết hồng khô lâu. Những kia khô lâu con mắt giống như ác quỷ bình thường, giờ phút này đang hung hăng chằm chằm vào Cố Vô Thiên, giống ác quỷ giáng lâm nhân gian. Cố Vô Thiên nhíu mày, trong mắt hắn mang chấp động, bắt đầu trong miệng mạc độc chú ngữ. Dưới chân hắn xuất hiện một màu máu hoa sen. Theo chú ngữ thúc đẩy hoa sen, ngay càng sáng ngời, sau đó phun phát ra quang mang chói mắt. Cố Vô Thiên hai tay kết ấn, phù văn màu vàng bắt đầu ngưng tụ, dần dần tạo thành một thanh to lớn kim sắc quang kiếm, bắt đầu hướng phía bốn phía Khô Lâu đánh tới. Tại tiếp xúc đến công kích một cái mắt, Khô Lâu bị đánh chia năm xẻ bảy, trốn không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Cố Vô Thiên tiếp tục hướng bốn phía bắt đầu bổ chém, trô đến bốn phương tám hướng Khô Lâu căn bản không thể nào chống cự, không ngừng nổ tung. Nam tử thấy thế cũng không khỏi được kinh hô lên, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng trách năng lực phá của ta ảo thuật, chẳng thể trách năng lực xông đến nơi đây, nguyên lai like thì là có chút bản lĩnh. Chẳng qua này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nói xong nam tử cơ thể lắc một cái, vô số đạo màu đen dương mù theo mặt đất dâng lên, bắt đầu hội tụ thành một cái đuôi rắn khổng lồ. Hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đánh tới, trong không khí mang theo một hồi âm thanh gào thét, đánh cho mặt đất bụi đất tung bay. Con rắn này đôi nhìn như mềm mại có tính bền dẻo, lại cất giấu hủy thiên diệt địa uy lực. Chương 350, Thiên Ma, chương 350, Thiên Ma. Cố Vô Thiên né tránh trước mắt công kích, trong lòng nghĩ đến những thứ này, đuôi rắn nếu là đánh vào sắt thép bên trên, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt vỡ nát đi. Chỉ là công kích của hắn đối với Cố Vô Thiên không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, Cố Vô Thiên nhìn cũng không nhìn đuôi rắn một chút, kiếm trong tay tiếp tục bắt đầu vung đấy. Vô cùng sắc bén kiếm mang hướng phía đuôi rắn hung hăng chém qua, vang lên một hồi đùng đùng, không ngừng, tiếng bạo liệt. Tại bị kiếm mang công kích đến lúc, đuôi rắn không ngừng tại vặn vẹo lên, biến hóa, chỉ là nó tại làm vô vị dễ rửa. Cuối cùng tại mãnh liệt kiếm mang công kích bỗng chốc bị chém thành bã vụn, tản mát đầy đất. Cái này, làm sao có khả năng? Nam tử hiển nhiên là bị một màn trước mắt khiếp sợ đến, lúc này đầu còn phản ứng không kịp. Hắn khó có thể tin tại Cố Vô Thiên nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt công kích đến. Đôi rắn thế mà không chịu nổi một kích. Ngay tại hắn còn chưa có lấy lại tinh thần lúc, Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Điều trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu qua mắt trợ, ta tùy tiện một chiêu công kích thì có thể đưa ngươi miểu sát, ngươi mới vừa rồi còn không ngừng đang tiêu gạo." Nghe lời ấy, nam tử trên mặt bắt đầu hiện ra lửa giận. Hắn không ngờ rằng, người trẻ tuổi này thực lực cư nhiên như thế cứng hãn. Hắn bố chi cái này ảo thuật, mặc dù không tính đặc biệt cao siêu, nhưng là đối phó tu sĩ bình thường hay là không có vấn đề. Không ngờ rằng đối với người trẻ tuổi trước mắt này lại mảy may tác dụng đều không có, cái này khiến nội tâm của hắn lúc này bị thương rất nặng. Nhân tộc đáng chết người trẻ tuổi, hôm nay lão phu liền để ngươi biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn." Nam tử nội giận gầm lên một tiếng, trên người bắt đầu tỏa ra nồng đậm yêu khí. Một giây sau một quả to lớn vô cùng đầu lâu thì theo sau lưng của hắn dài đi ra. Chỉ thấy cái đầu kia mười phần dữ tợn khủng bố, to lớn vô cùng, khoảng chừng cao hơn 10 mét. Phía trên hiện đầy răng nanh sắc bén, toàn thân mọc đầy đen nhánh cứng rắn lẫn rác. "Ngao!" Cả đời thê thảm vô cùng âm thanh vang lên. Sau đó cái này to lớn vô cùng đầu lâu liền hướng Cố Vô Thiên hung hăng cắn tới. Cố Vô Thiên không có chút nào bối rối, hắn vẻ mặt bình tĩnh. Trường kiếm trong tay vung lên, lập tức vô số đạo kiếm mang hướng về kia to lớn đầu lâu và tới. Phanh phanh phanh. Theo một hồi tiếng bạo liệt vang lên đầu lâu, vậy mà tại kiếm mang công kích đến, hóa thành một đống thịt nát, vậy ra khắp nơi đều là cảnh tượng một lần buồn nôn vô cùng. "Xéo đi, ngươi, ngươi lại đem đầu lâu của ta cho hủy diệt rồi, ta muốn giết ngươi." Kia to lớn đầu lâu lại hóa thành một đoàn xương máu, hướng phía Cố Vô Thiên bắt đầu bạo phủ. Sau đó lại hóa thành một bộ to lớn thay khô hướng phía hắn đánh tới. "Các ngươi đám này yêu quái, Hoa Văn còn chơi thật nhiều." Cố Vô Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, cũng mở miệng giễu cợt nói: Lúc này hắn đã có một ít phán đoán, nam tử này chỉ sợ sẽ là Bích Họa thượng nói tới nhưng yếu tục kia. Giờ phút này Cố Vô Thiên chính hai tay bộc ra phát quyết, diệt thần kiếm pháp, vạn vật đều quy hư không, càn khôn chém. Nương theo lấy một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh, vô số đạo kiếm mang trên không trung hình thành một tấm tấm võng lớn màu vàng lóng. Hướng phía viên kia to lớn đầu lâu rơi xuống, một mực đưa nó chói lại. Đầu lâu kia giãy giụa trong chốc lát, lại không có chút nào tác dụng. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, cười lạnh một tiếng, tay phải gảy nhẹ, một giọt máu đỏ tươi bay ra, hóa thành một viên huyết kiếm. Kia huyết kiếm hướng phía to lớn đầu lâu đánh qua. Phụp phụp. Huyết kiếm bay đi đem đầu lâu trực tiếp đánh xuyên qua, cũng đem nó gắt gao găm trên mặt đất. Con rồng kia dần dần không dễ rũ nữa, bắt đầu cứng ngắc, sau đó hóa thành một bãi tanh hôi vô cùng huyết thủy tàn mát trên mặt đất. Lúc này nam tử trong mắt tràn đầy rung động, hắn không nghĩ tới chính mình ảo thuật lại lại một lần nữa bị phá giải. Với lại hai lần lại cùng là một người, hơn nữa là một vô danh tiểu bối. Hắn bắt đầu suy tư tiểu tử này đến tột cùng là nơi nào người. Cố Vô Thiên lúc này đi về phía nam tử, hỏi: "Ngươi còn có cái gì hoa văn?" Sờ hết ra đi, ta nhìn xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Vừa rồi không phải làm cho rất ngon sao? Phóng ngựa đến đây đi. Nam tử nghe nói như thế, mặt đỏ lên, tức giận đến ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng. Hắn nằm mơ thì không nghĩ tới chính mình thế nhưng độ kiếp kỳ yếu tộc, lại bị một nhân loại tiểu đối bức thành bây giờ tình cảnh như vậy. Hắn hiện tại hận không thể xông đi lên, đem chú ý xé thành Vô Thiên mảnh vỡ ăn thịt của hắn uống máu của hắn, đem ra hắn lôi xuống, đem hắn ngân rút. Làm sao năng lực chính mình có hạn, hữu tâm vô lực, hắn cũng không phải trước mắt cái này nhân tộc tiểu niên đối thủ. Chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, trở nên im lặng lên. Cố Vô Thiên thấy thế, lạnh lùng nói, "Tất nhiên không có gì hoa văn, vậy chúng ta thì tiếp tục đi." vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn lại là bắt đầu đột nhiên quơ múa, một đạo tiếp một đạo kiếm mang màu vàng lóng, giống hoa lê mưa to, bình thường che ngập bầu trời hướng nhìn nam tử trước mắt đánh tới. Nam tử trên mặt dần dần bắt đầu lộ ra thần sắc kinh khủng, không hề đứt đoạn tránh né lấy, chẳng qua những tia kiếm mang màu vàng lóng tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đem hắn bao vây lại. Không! Nam tử thấy cảnh này, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào khét, hắn biết mình đại thế đã mất, mà đáp lại hắn thì là đẩy trời không nhìn thấy bờ kim sắc kiếm mang. Rất nhanh hắn liền bị màu vàng kim quang mang cắn nuốt hết, triệt để hóa thành một vũng máu, giống như chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua. Ha ha ha ha! Làm được tốt. Ngay tại nam tử bỏ mình trong chớp mắt ấy ở giữa, từng đợt tiếng cười truyền tới. Cố Vô Thiên lúc này thu hồi bảo kiếm của mình, chỉ thấy bốn phía bức tường ánh sáng tại từ từ tan loạn. Đại điện chỗ sâu xuất hiện một sâu không thấy đáy vực sâu, có một cái to lớn thân ảnh tại dưới đáy, hiển nhiên là bị vây ở trong đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tứ chi của nó bị to lớn xiển xích cuốn quấn lấy, có từng đợt dược hỏa thiêu đốt lên thân thể hắn, tựa hồ tại tiêu hao lực lượng của hắn, nhưng đạo thân ảnh này vẫn như cũng là tinh lực dồi dào, khí tức cũng là tán phát vô cùng tung đại. Cố Vô Thiên không biết cái này to lớn lớn vật. Vật ở chỗ này bị vây bao lâu, nhưng mà hắn có thể cảm giác được này phong ấn đối với nó mà nói hay là quá yếu, chỉ là hơi hạn chế lại tự do của nó, có lẽ nó muốn tránh thoát cũng có thể thành công. Nhân tộc tiểu tử, đi tới, để cho ta xem thật kỹ một chút người dáng dấp ra sao." Thần tang tại trong hắc ám to lớn lớn vật, miệng nói tiếng người. Cố Vô Thiên cũng giống hắn chậm rãi đi tới, cuối cùng là nhìn thấy toàn cảnh của nó. Trước mắt tại đây vực sâu trong bị khóa lại là một kỳ dị lại thân thể cao lớn, toàn thể xám trắng, không có lông tơ, nhưng lại dị thường mạnh mẽ. Đồng thời vì một khó có thể lý giải được góc độ cuốn cùng nhau, để người nhìn thấy rất rung động, đồng thời lại cảm thấy đến lưng phát lạnh. Cố Vô Thiên cau mày nói, ngươi là cái gì? Ha ha ha ha, ngươi thế mà không biết ta, ta thế nhưng tồn giữa thiên địa đã vững năm, nếu như không phải bị lão già kia phong ấn tại đây, ta làm sao lại như vậy như thế. Nói đến đây, hắn giống như lâm vào không tốt trong hồi ức, đột nhiên bắt đầu gầm thét. Đúng lúc này xiển xích bắt đầu hiện ra một ít kỳ dị khí tức, từng trận chui vào này to lớn lớn vật thân thể trong. Cố Vô Thiên thấy thế nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trước mắt to lớn lớn vật tựa hồ tại tiếp nhận to lớn cha tấn mà hắn theo nảy ma quái trên xiềng xích thì cảm nhận được một ít tựa hồn là hơi thở của khí linh. Chỉ là hắn nếm thử câu thông khí linh, lại không có có phản ứng chút nào. Có thể toàn bộ lực lượng đều dùng đến cầm tù này lớn vật, căn bản không có hắn tinh lực của hắn. Lúc này trước mắt to lớn lớn vật thì thở phào, hắn nói với Cố Vô Thiên, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được cùng người kia giống nhau khí tức. Cố Vô Thiên nghe vậy cau mày, cái này to lớn lớn vật lại bắt đầu phát cuồng lên. Hắn phẫn nộ gầm rú nhìn, ta thế nhưng đường đường tiên ma, thế gian này tồn tại cường đại nhất, ai có thể vây khốn ta đâu? Cố Vô Thiên nghe lời ấy, thân thể chấn động, thế mới biết trước mắt to lớn lớn vật là gì quái dị như vậy. Thiên Ma, thời kỳ thượng cổ tồn tại đáng sợ nhất một trong, nó là vạn tộc tà khí biến hình, là một đặc thủ chủng tộc. Có được cực mạnh cổ hoặc nhân tâm năng lực thần kỳ, cuối cùng bị nhân tộc đại năng viêm hoàng thị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên tiếp tục xem hướng về phía kia kỳ dị xiển xích, chỉ là không đợi hắn tiến một bước quan sát, một hồi rung động dữ dội, theo đại điện châu sâu truyền đến. Thiên Ma ở bên cạnh gào thét cùng cùng thiếu, đột nhiên có một đạo huyết tiến theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Cố Vô Thiên thân hình lượn lên, chánh thoát huyết kiếm. Vành Một tiếng vang thật lớn qua đi, huyết kiếm lệnh trên mặt đất, hóa thân thành một thân ảnh cao lớn, sau đó đạo thân ảnh này lại bắt đầu hiện hóa ra khai giáp, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí mãnh liệt. Chương 351, Đoạ Sát, chương 351, Đoạ Sát. Trứng mắt vật này là tiên ma hóa thân một trong, tiên ma khôi lỗi. Thật là khiến người ta buồn nôn tồn tại. Hắn bắt đầu miệng nói tiếng người nói, rất lâu chưa hề đi ra hoạt động ngôn cốt, nhân tộc tiểu tử hôm nay liền giết ngươi đến tới thiên. Nói xong tiên ma khôi lỗi một tiếng gào thét, hai tay hóa thành lưỡi dao, hướng thẳng đến Cố Vô Thiên giết tới đây, căn bản không có cho Cố Vô Thiên cơ hội phản ứng. Cố Vô Thiên lấy ra tiên kiếm đón đỡ ở Thiên Ma Khôi lỗi một kích, cảm thụ lấy phía trên vô tận lực lượng. Hừ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu món ăn khai vị, thử kỳ của ngươi lập tức tới ngay, người trẻ tuổi dễ mạng lại đi. Thiên Ma Khôi lỗi gặp hắn chặn một kích, cười gần mấy lần, lại cơ trong tay ma truy lao đến. Trúy ý đang nhanh chóng cơ tất cả không gian, giống như đều bị chấn nát ra, một cỗ sức hấp dẫn bánh liệt tòng ma truy thượng hướng bốn phía lan tràn. Cố Vô Thiên tâm thần khẽ động, phi tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, để ngăn cản kia kinh người hấp xả lực. Đồng thời đại kiếm trong tay thì bắt đầu tụ lực, bộc phát ra cường đại uy năng, hung hăng hướng phía kia ma truy bổ tới. Ken, một tiếng vang thật lớn qua đi, mũi kiếm cùng ma truy đụng vào nhau. Lập tức ma truy tiếp tục phát lực, giống một tòa núi nhỏ mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, tiếp tục hướng phía Cố Vô Tiền đập tới. Cho nên Tiên thấy thế không dám cứng đối cứng, lùi về phía sau mấy bước tránh qua, tránh né một cú này. Ma Thiên Ma Khôi lỗi tiếp tục ở phía sau, theo đuổi không bỏ, không ngừng hướng hắn phát động công kích. Cho nên Tiên đem trong tay kiếm huyền hóa ra mấy vạn đạo kiếm quang, đọc lại thành một cái cự đại kiếm vòng, đem Thiên Ma Khôi lỗi bao phủ tại trong đó. Sau đó đại kiếm trong tay hóa thành một thanh cự kiếm, đột nhiên bổ xuống, trực tiếp đem Tiên Ma Khôi lỗi chém thành hai nửa mà không vạ cố vô thiên thở một ngụm, thiên ma khôi lỗi một phân thành hai sau đó lại lần nữa ngưng tụ ra cơ thể, tiếp tục hướng phía Hàn Đánh tới. Cố Vô Thiên kéo ra thân ảnh lại tránh thoát một kích, sau đó thi thầm, ngữ khí quyết đoán. Thấy hết hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng phía thiên ma khôi lỗi công kích qua, rơi vào thiên ma khôi lỗi trên người, phát ra kịch liệt nổ tung. Cố Vô Thiên thừa cơ lần nữa vung vẩy đại kiếm, kích phá thiên ma khôi lỗi phòng ngự. Oèn! Tại phá vỡ phòng ngự của hắn sau đó, hắn nhanh chóng chặt xuống một kiếm. Cung quát, chản tiên, trực tiếp đem thiên ma khôi lỗi cơ thể chặt đứt, thiên ma khôi lỗi một phía khác nhanh chóng chữa trị sau lại lần xông về hắn. Cố Vô Tiên đem trong tay kiếm hung hăng mà đâm vào mặt đất, lỗ nhiên một hồi chói mắt kiếm mang, theo trên thân kiếm bắn ra mà ra. Lần nữa hung hăng bổ về phía Tiên Ma Khôi lỗi cơ thể, phát ra một hồi kịch liệt nộ tung. "A, nhân tộc đáng chết, lại làm bị chúng ta, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi, ta muốn giết ngươi." Tiên Ma Khôi lỗi giống giận trên người ma khí điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ tại trên tay của hắn. Chỉ thấy trong tay của hắn ngưng tụ thành một màu đen viên cầu, tròn vẹn trở lên có cao một trượng. Cố Vô Tiên nhìn thấy này sau sắc mặt trầm xuống, hơi nhún chân hướng lên phía trên bật lên mà đi. Thiên Ma Khôi Lỗi thấy thế thì nhanh chóng đi theo hai người trên lệch mấy chục mét, một tại thượng, một tại hạ. Cố Vô Thiên ở phía trên không ngừng vung vây trường kiếm, kiếm mang như là sao băng hướng phía phía dưới Thiên Ma Khôi Lỗi không ngừng bay tới. Ầm ầm. Kiếm mang đánh vào trên người Thiên Ma Khôi Lỗi phát ra từng đợt chói hai tiếng sấm. Ha ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi những công kích này căn bản là không đả thương được ta. Thiên Ma Khôi Lỗi phát ra trâm chọc khiêu khích. Cố Vô Thiên nghe lời ấy sắc mặt lạnh lẽo, lập tức thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Thiên Ma Khôi Lỗi còn chưa phản ứng lúc, hắn liền xuất hiện ở Thiên Ma Khôi Lỗi bên người. Phốc phốc. Chém xuống một kiếm, trong nháy mắt đâm thủng Thiên Ma Khôi Lỗi cơ thể, ở sau lưng của hắn lưu lại một đạo dự tận vết thương, đầm đạc máu tươi phun ra ngoài. Thiên Ma Khôi Lỗi bị đau, bắt đầu phẫn nộ hống. Cố Vô Thiên thấy thế không chần chờ, nhanh chóng rút ra bảo kiếm, hướng về xa xa thoát khỏi. Giờ phút này Thiên Ma Khôi Lỗi trên người ma khí càng biến đổi thêm nồng đậm, dần dần tạo thành một đạo màu đen vòi rồng, hướng phía Cố Vô Thiên cuốn theo tất cả. Cố Vô Thiên không ngừng tại trong gió lốc xuyên thẳng qua, thi triển thuần di. Ầm ầm. Cố Vô Thiên vừa mới đứng yên chỗ bị đánh ra một cái hố to, trong nháy mắt bụi đất lan tràn. Nhân tộc Này chính là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Nhan tốc thủ chịu chói đi. Giọng tiên ma khôi lỗi vang lên lần nữa, Cố Vô Thiên nghe vậy không có trả lời, mà là nhanh chóng thúc đẩy tiên kiếm, một cỗ kinh khủng uy áp theo thân kiếm phiêu tán ra đây. Cố uy áp này giống như thủy triều, Thiên Ma Khôi Lỗi cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Hắn đến từ thời kỳ viễn cổ, hiểu rõ cỗ lực lượng này khủng bố, cũng giống là chôn sâu ở đáy lòng hắn bóng tối đồng dạng. Hắn nhớ tới đến đây là một loại đây tiên đế cảnh giới còn mạnh hơn lực lượng, là chân chính đã vượt ra pháp tắc có khả năng có. Làm sao có khả năng Trước mắt thằng nhóc loài người này làm sao có khả năng hùng có như thế lực lượng, điều đó không có khả năng. Thiên Ma Khôi Lỗi trong nháy mắt la hoàng lên. Sao không có thể, đây chính là lực lượng của ta, mà không phải là của ngươi, có cái gì không thể nào. Nói xong tay phải của hắn lật một cái, tiên kiếm liền ở trong tay của hắn xoay tròn. Kiếm mang bắt đầu không ngừng trở nên sáng chói lên, giống như một vầng mặt trời giống nhau sáng ngời, để người cũng mắt mờ không ra, không dám nhìn thẳng. Chạm tiên. Soạt soạt soạt. -so. Vừa đến kinh khủng kiếm mang hướng phía Thiên Ma Khôi Lỗi đánh xuống, Thiên Ma Khôi Lỗi thấy thế vội vàng muốn sợ trưởng cánh tay ngăn cản. Đáng tiếc đạo kiếm mang này quá nhanh, hắn còn chưa kịp giơ cánh tay lên liền bị đánh vào ngực. Phốc phốc. Trong nháy mắt lồng ngực của hắn thì bị xuyên thủng, đem trái tim hắn gài nát. Thiên Ma Khôi lỗi cơ thể không tự chủ bắt đầu run rẩy lên, trên người ma khí thì đang nhanh chóng tiêu tán. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nhìn Thiên Ma Khôi lỗi, trên người ma khí tại tiêu tán, Cố Vô Thiên khẩy miệng, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lần này cho dù ngươi năng lực ngăn cản được, cũng không có khả năng lại bước vào mạnh bất này. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo thân thể hắn tỏa ra. Sau đó thân thể hắn bắt đầu hiện ra một cái bóng mờ, hư ảnh cầm trong tay trường kiếm, đầu đội vương miện, người khoác kim giáp, quan sát Thương Khung. Phản vật là trong thiên địa này chúa tể một dạng, Quân Lâm Thiên Hạ. Thiên Ma Khôi lỗi gặp tình hình này, đã bị sợ nói không ra lời, trong ánh mắt đều là kinh hãi. Đạo hư ảnh này cùng làm năm phong ấn hắn cái đó 10 phần tương tự, làm năm hắn cũng không có cảm giác được hư ảnh khủng bố cỡ nào, bây giờ tiếp xúc gần gũi hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là một cố địa tiên đế cảnh giới còn muốn sức mạnh cường thịnh, chỉ là không biết cố khí tức này chủ nhân là ai. Nhưng mà hắn có thể khẳng định là lực lượng của đối phương tuyệt đối xa xa bao trùm tại hắn phía trên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thời khắc này tiên ma khôi lỗi sớm đã không có vừa nãy dáng vẻ, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi cùng bất an. Cho nên vô thiên nghe lời ấy, thản nhiên nói, ta không phải ai, ta chẳng qua là một kiếm giả mà thôi. Nói xong trường kiếm trong tay liền xuống dưới chém tới, chói mắt kiếm mang thẳng đến đầu của hắn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tiên ma khôi lỗi ở dưới vội vàng lui lại, tránh thoát đạo này công kích, chỉ là hắn vừa mới đứng vững. Cơ thể lại truyền đến đau đớn một hồi, hắn túi đầu nhìn lại phát hiện mình trên người bị chọc lấy ba cái động. Mà này ba cái động chính là vừa nãy Cố Vô Thiên công kích vị trí của hắn, Thiên Ma Khâu Hối lợi thấy thế, không khỏi trừng lớn hai mắt. Hoàng Sở nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn thì ầm vang ngã xuống đất, thi thể văng lên mạng lớn mùi mù. Mà bên kia to lớn lớn bật lần nữa thức tỉnh, vừa nãy tiên ma đem lực lượng của mình cho Khâu Hối của mình, chìm vào trong giấc ngủ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Cố Vô Thiên thân ảnh, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Một đạo âm thanh lớn vang lên, trung quanh bắt đầu chấn động. Cố Vô Thiên nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy một đạo kỳ dị phù văn phiêu động, đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. Thì trong một sát na này, hắn cảm nhận được một hồi mê man phi tức, để cho mình không nhịn được muốn nhắm mắt lại ngủ say. Ma tiên ma tùy theo rơi xuống, người thân thể này cũng không tệ, người ta nhìn ngươi tâm ma là cái gì? Nhưng phẩm là có thể trưởng thành là cực kỳ lợi hại tu sĩ, đều không ngoại lệ là trải qua tàn khắc quá khứ. Cái này nhân tộc tu sĩ nhìn tuổi còn trẻ, chắc hẳn còn chưa kịp báo thủ, nếu quả thật là như vậy, như vậy trong lòng của hắn liền sẽ có nhìn một cỗ chấp niệm, mà cái này chấp niệm cũng sẽ được xưng là tâm ma. Nhìn ở trong đại điện đứng vững cố vô thiên, thiên ma phát ra một hồi cười như điên. Hôm nay liền xem như tiên vương lão tử đến rồi cũng phải bị ta đoạt xá, chờ ta sau khi đi ra ngoài liền đem tất cả nhân tộc toàn bộ giết sạch. Chương 352, Lâm và hồi ức, chương 352, Lâm và hồi ức. Thiên ma quái khiếu vài tiếng, nhanh chóng tiến nhập cố vô thiên trong tứ hải, nhìn trộm nhìn trí nhớ của hắn. Lúc này chỉ thấy được nhân vật một tòa thành nhỏ hiện lên ở trước mặt, đây chính là cố gia sở tại địa phương. Thiên ma nội tâm kích động không thôi, chờ không nổi muốn biết cố vô thiên rốt cục đã trải qua thứ gì. Hắc hắc. Nhân nhượng ta nhìn ngươi rốt cục là bị diệt môn còn là bị người khi dễ. Lúc này Cố Gia Tiểu Viện trong từng đạo thân ảnh không ngừng hiện ra, Thiên Ma bắt đầu theo ký ức tìm kiếm còn nhỏ Cố Vô Thiên thân ảnh. Tìm hồi lâu sau, cuối cùng tại một chỗ phòng dưới mái hiên, tìm được rồi trộm uống rượu tiểu nam hài, hồi nhỏ thì uống đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sự là mấy phần đáng yêu mấy phần nó nớt. Thiên Ma cười nhẹ nói, tuổi còn trẻ thì trốn đi say rượu, khẳng định là tâm lý ngọt ngào quá lâu, nhường ta nhìn ngươi có phải hay không tự nhỏ bị người kỳ thị lâu mới sẽ trở thành bộ dạng này. Sau một khắp thị có một đám hung thần ác sát nô bộc tới gần hắn, thiên ma cho rằng bọn này các nô lệ một hồi hội đánh hắn một trận, chuẩn bị bắt đầu xem kịch vui. Không ngờ rằng bọn này nô lệ tại ở gần Cố Vô Thiên về sau trong nháy mắt kích động lên, nhị thiếu gia, ta nghe lời ngươi quả nhiên thắng không ít tiền, thật tốt quá, cảm ơn nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia thần cơ diệu toán, đám kia trọi gà lúc gian lận người xám xịt chạy, cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Chúng ta đã bẩm báo gia chủ bắt lấy đám người kia, lần này có thể may mắn mà có nhị thiếu gia giúp đỡ. Đám kia hung thần ác sát, thân hình cao lớn nô bộc vây quanh Nam Hải kia vô cùng thân mật. Cái này khiến thiên ma nhìn xem có chút sững sờ. Không có nghĩ đến vị nhị thiếu gia này chính là Cố Vô Thiên, chỉ là bọn hắn tại sao muốn đối với tiểu tử này như thế tôn kính đâu. Khi hắn cảm thấy nghi ngờ lúc, cái đó Tiểu Nam hài dường như như là có loại cảm ứng một hướng lên trời ma nơi này nhìn thoáng qua, kia ánh mắt dường như đã nhìn thấu chỗ ở của hắn. Cái này khiến Tiên Ma có chút giận mình, tại thứ hải bên trong hắn chính là vô địch, tiểu tử này không nên năng lực trông thấy hắn, hắn không tồn tại ở đoạn này thời không bên trong, cho nên tung tích của hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là vừa vặn lại có một loại bị nhìn thấu cảm giác, thật sự là để người không dám tin. Đúng lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, "Cố Vô Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này lêu lổng?" Sau đó nghe thấy, bụp một tiếng rơi xuống, chỉ thấy một mỹ lệ thiếu nữ hướng bên này tới gần, nhìn qua tuổi tác không có Cố Vô Thiên đại, trong tay cầm một tiểu roi. Tiên Ma thấy vậy tình cảnh này trong nháy mắt kích động lên, thân nhân ở giữa làm hại mới là thứ nhất, hắn chuẩn bị nhìn xem một hồi cho hay, hy vọng thiếu nữ đem Cố Vô Thiên đánh một trận. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên cũng lạ vội vàng hấp tấp đứng lên, linh nhi ngươi bất giận. Chỉ thấy nữ tử kia giương lên roi, liền phải đặt xuống. Tiên Ma kích động lên, mau đánh, mau đưa hắn đánh chết, không sai chính là như vậy chỉ là không ngờ rằng một giây sau thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng rơi vào trên người Cố Vô Thiên, như là gãi ngứa bình thường, căn bản không có tạo thành bất kỳ làm hại. Thiên Ma trong lúc nhất thời có chút đầu óc trầm mạch, hắn vẫn nội quát, ngươi có phải là không có ăn cơm? Chỉ là một giây sau hắn chỉ nghe thấy Cố Vô Thiên ngao ngao trừ hiếu, cho dù là mới vừa rồi cùng Thiên Ma khôi lỗi đại chiến lúc, hắn cũng không có chật vật như vậy qua. Thiên Ma có chút không hiểu, nhưng má rất rung động. Hai người các ngươi đang làm gì? Vào thời khắc này, một ôn nhu nữ tử đi tới. Thiếu nữ kia kẻ ác kiện trước nói ra, thân mẫu. Hắn lại đang uống rượu, một trời cũng không tu luyện, còn thể thống gì? Mà lúc này Cố Vô Thiên sững sờ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nghe được câu này sau bắt đầu phản bác, "Thân Mâu, ngươi nhìn xem Linh Nhi vẫn còn đang đánh ta đây, ngươi cũng có thể phải làm chủ cho ta a." "Ha ha, tiểu tử ngươi chính là thích ân đọn, ta nhìn xem ngươi là ngựa già, một lúc lại đánh ngươi một trâu." Mà thiếu nữ chỉ là ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Cố Vô Thiên, ý uy hiếp lại hết sức rõ ràng. Vào thời khắc này, Ôn Nhu nữ tử bất đắc dĩ nói, "Tốt, Thân Mâu đều biết, ngươi sao luôn khi dễ ngươi cả cả a. Nương, ta mới không có bắt nạt hắn, bộ dáng của hắn đều là dạ vợ, ngươi cũng không nên bị hắn che đậy hai mắt." Tiểu nữ bắt đầu bất mãn, lại ôm nữ tử eo làm nũng lên, thời khắc này cố gia tiểu viện một mảnh tuyết nguyệt tĩnh hảo, mười phần ấm áp. Hà Văn Nguyệt Ôn Nhu nhìn một đôi nhi nữ mặt môi tràn đầy cương triều chi sắc, vầng trán của nàng trong lúc đó ngay cả vẻ buồn rầu đều không có. Mã Cố Vô Thiên lúc này thì lặng lặng nhìn thân mẫu, một mảnh hài hòa. Đột nhiên Hà Văn Nguyệt nói ra, "Đứa nhõng nhóc, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Người bên ngoài càng cần nữa ngươi đây, mau trở về đi thôi." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên đắng chát cười một tiếng, "Thân mẫu, xin lỗi rồi, không ngờ rằng năng lực tại trong hồi ức nhìn thấy ngươi." Đứa nhõng nhóc Ngươi từ trước đến giờ không hề có lỗi với qua ta, chờ đợi ngươi đi làm chuyện còn có rất nhiều, không cần nhỡ mong." Giọng Hà Văn mượt nhẹ nhàng rơi xuống, Ô Nhu dùng tay vướt ve nhìn đầu của hắn. Ánh mắt của nàng tràn đầy Ô Nhu, nhưng lại vẫn nhàn nhạt không bỏ, cuối cùng vẫn không thể không rời đi. "Nhìn xem đủ chưa? Dừng ở đây đi." Đột nhiên Cố Vô Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm nhấc tới. Nghe nói như thế, Thiên Ma sắc mặt đại biến, khó có thể tin nổi, ngươi dị nhiên thẳng đến thanh tỉnh. "Cái này, ngươi không có chuyện gì sao?" Cố Vô Thiên quát lạnh nói, "Khôi Hải, ta làm sao lại bị ngỡ như vậy mà đơn giản khống chế?" Ha ha ha ha. Thiên Ma cất tiếng cười to, trong mắt sát khí tăng vọt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi đi chết đi." Vừa dứt lời, trong tay pháp quyết liền đánh ra, trong chốc lát một cái hắc sắc đích cự kiếm theo trên người bay ra. Ầm ầm. Cự hình hắc kiếm vạch phá bầu trời, phát ra một hồi tiếng nổ, đinh hai nhức óc, bốn phương tám hướng cường đại sóng khí cuốn theo tất cả. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên mặt không đổi sắc, ngón tay bầu trời, hô to một tiếng, "Diệt thần kiếm pháp." Một thanh dài đến 5 trượng kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó cùng vô số đạo kiếm mang hội tụ hình thành một cái khoảng trăm mét dòng lũ, sóng phá hư không. Ầm ầm, một tiếng mảnh liệt tiếng va đập truyền đến, bầu trời bị kiếm mang dòng lũ chém thành hai nửa. Cố Vô Thiên nhanh chóng về phía trước giảo bước tiến lên, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên ma trước mặt, một kiếm đem thiên ma thân thể chặt thành hai nửa. Thiên ma ý thức tại thân thể phá toái lúc, trong nháy mắt chạy ra, hoảng hốt lo sợ hướng ngoại giới chạy tới. Chỉ là hắn bị kiếm ma dòng lũ ngăn cản đường đi, không ngừng bắt đầu dãy rủa. Hắn tức giận không thôi, giận dữ hét, "Đây chính là tại thần chí của ngươi không? Gian, ở chỗ này giết ta, ngươi là triệt để điên rồi sao?" Mà Cố Vô Thiên cũng không để ý tới hắn, chỉ là đem trong tay tiên kiếm bắt đầu tụ lực, một đạo công kích tiếp tục rơi xuống. Nhìn xem Thiên Ma kinh hãi không thôi, gầm rú nói: "Đã như vậy, ta sẽ phá hủy ngươi cái này lục thân." Hắn vừa nãy bản tính, là nghĩ phá hủy Cố Vô Thiên thân thức, dùng cái này đạt tới đoạt xá mục đích, cũng mượn nhục thể của hắn chạy ra vực sâu. Bây giờ nhìn tới chỉ có thể dự định cá chết lưới rách, mới có chạy đi cơ hội, thế là Thiên Ma bắt đầu gào thét một tiếng, ma khí theo chúng quanh thân thể bắt đầu xoay quanh. Những thứ này ma khí tụ tập thành một quả to lớn khối cầu, lóe ra vô số phù văn không biết bên trong có thế nào hủy diệt lực lượng. Vành Cố Vô Thiên kiếm cùng này đoàn ma khí đụng vào nhau, phát ra thanh âm niết thai nhức óc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng năng lượng vần nhanh chóng hướng tứ phía khuếch tán. Phốc phốc. Vừa đối mặt tiếp theo, Thiên Ma lại miệng phun máu tươi, mang trên mặt rung động. Hắn không thể tin mà hỏi, cái này làm sao có khả năng? Mà lúc này Cố Vô Thiên vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, thì ngươi cũng nghĩ dễ ta, là chuyện không thể nào. Gê tởm. Thiên Ma trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, "Sao? Ngươi thì cho là ngươi vô địch thiên hạ? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta thì đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng không nên quên thân phận của mình, ngươi cuối cùng chỉ là một nhân loại nhỏ bé." Mà ta chính là Tôn Quý Thiên Ma, ngươi ta ở giữa thân phận chênh lệch là không thể vượt qua danh sâu. Cho dù ngươi có thể đem ta đả thương thì có ích lợi gì, ta như thường có thể khôi phục, ngươi đi chết đi. Bên trên bầu trời lần hai truyền đến từng trận tiếng sấm âm thanh. Ầm ầm. Thiên Ma lại đem trên người phù văn tóc sáng hóa thành một tòa trùng sáng, hướng phía Cố Vô Thiên thì đánh tới. Vaĩnh! Lại một lần nữa phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, chỉ riêng mang cùng kiếm va nhau đụng, chấn không gian một hồi run rẩy. Lúc này, Thiên Ma hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đã bị chém thành hai nửa. Không đợi hắn phản ứng, một đạo một đạo kiếm mang hướng phía hắn bao phủ đến. Đường hắn vây ở bên trong. Giờ phút này Thiên Ma mới phát hiện, hắn đã bị một mực vây ở cái này trong lồng giam, sao rẽ rữa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn bắt đầu dãng, trên người phù văn toàn bộ thắp sáng lên, vì chính mình tạo thành một tầng bảo hộ tráo, tầng này bảo hộ tráo đưa hắn một mực bảo vệ. Không đợi hắn mừng thầm, chỉ nghe thấy tiếng vang ầm ầm quanh quẩn. Kiếm mang dòng lũ phi tốc đánh vào bảo hộ tráo bên trên, phát ra trầm muộn âm thanh, hắn quá sợ hãi. Tuyệt đối không có nghĩ không có nghĩ đến thực lực của người này mạnh như thế, lại uy hiếp đến sinh mệnh của mình. Hắn tại thời khắc này cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhường hắn vạn phần hoảng sợ. Chương 353, Mai Phục trên 350 bả, Mai phủ. Loại tình huống này là Tiên Ma trước đó không có lộ vài. Hững, ta không tin. Tiên Ma khó có thể tin gầm thét lên, trong nháy mắt há to mồm phun ra một đạo liệt diễm, muốn nảy những thứ này kiếm mang dòng lũ hỏa tan mất. Vành, kiếm mang cùng liệt diễm sờ đụng nhau, đem liệt diễm đánh khắp nơi đều là, trong nháy mắt rơi là tả trên đất, hóa thành hư vô. Tiên Ma lúc này con mắt tràn ngập cử hận, dẫn hung hăng chầm chậm vào Cố Vô Thiên, một lát sau, hắn hung hăng nói, ta muốn để ngươi cảm thụ đến từ đến Tiên Ma tuyệt vọng. Người trẻ tuổi, ngươi khinh người quá đáng. Sau đó hắn đột nhiên trong lúc đó lấy ra một đỉnh trung lớn, phát ra cực kỳ cường ép ma khí. Thiên Ma giờ phút này đưa tay hung hăng vỗ xuống lại đỉnh trung, trong nháy mắt một câu ngang ngược ma khí từ đó phun ra ngoài. Những kia ma khí hóa thành từng đạo ma ảnh, xung tại đỉnh đầu của hắn ngưng kết thành hình. Sau đó nương theo lấy một đạo quang trụ, bắn hướng lên bầu trời, sau đó lại rơi xuống trên người Thiên Ma. Là trên thân thể của hắn quần quật ra ma khí ngập trời, toàn bộ thân thể cũng trở nên cực kỳ rắn chắc. Oen. Những kia ma khí ngập trời trực trùng bân tiêu, sau đó mấy đạo ma ảnh xuất hiện ở cố vô thiên trước mặt, lại biến hóa ra cố vô thiên người nhà hình dạng. Một chiêu này có thể nói mười phần áp độc, những kia thân ảnh quân thuộc đứng tại trước mặt Cố Vô Tiên, nhường hắn lông mày cũng là nhíu. Thiên Ma điên cười to nói, "Này nhưng đều là người nhà của ngươi, có gan ngươi liền đem bọn hắn giết sạch, sát a. Giết chết bọn hắn đi." Ta nhìn lấy, cho dù là người bình thường, nhìn thấy chính mình ghét những người đó, không có có tâm ma cũng sẽ sinh sôi ra tâm ma. Thiên Thiên Ma này quả nhiên đánh một tay vang dội bản tính, chỉ là hắn nhưng không có dự kiến đến, tại thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối tự tin trước mặt, đây hết thảy chỉ là âm mưu quỷ kế, đem công chỗ ẩn trốn. Mà hắn cái này công kích, toàn bộ là phí công. Cố Vô Thiên chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt hư ảnh, hắn ánh mắt bên trong không hề tâm tình chập chờn, không có chút nào do dự cùng vẻ thường hại, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Mà Thiên Ma nhìn thấy Cố Vô Thiên là loại phản ứng này, cơ thể chấn động, không khỏi lại sản sinh một ít bối rối. Hắn bắt đầu trở nên mất an, bởi vì hắn cảm thấy Cố Vô Thiên đơn giản chính là một cái quái vật, so với hắn đến nói, Cố Vô Thiên càng giống là một bình tĩnh ma đầu, nếu là có nhìn thực lực tương đại. Bình thường hắn am hiểu dò bầu bận tâm trí của người khác, không nghĩ tới lần này lại đã vào trên tâm sắt, tiểu này không có cách nào chết nắm giữ cảm giác, nhường hắn có chút ngẩn tở, trong lúc nhất thời cảm thấy khó mà tiếp thụ. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Cố Vô Thiên bỗng nhiên phát động công kích. Rít, kiếm mang phôn chào, mũi kiếm chô đến, mọi thứ đều bị chém vỡ nát, thời khắc này Cố Vô Thiên dường như một tôn sắt thần, chô đến không thể lùi nổi. Cố Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi tại khôi hài sao? Thâm ma tại ta chỗ này là không tồn tại. Hắn một tâm luyện kiếm nhiều năm, truy cầu vô thượng kiếm đạo, giờ phút này trình độ của hắn đã đang phong tạo cực, nhưng vẫn không ngừng tại học tập tiến thủ, tu luyện thể xác tinh thần. Cố Vô Thiên tâm trí sớm đã siêu việt rất nhiều người, đồng thời đạo tâm kiên định, không có kẽ hở, căn bản không phải những thứ này âm nhu quỷ kế chô có thể quấy rầy. Không thể nào. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem nhìn tình hình trước mắt dần dần mất khống chế, thiên ma trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Hắn đem hết toàn lực, toàn thân tránh thoát lên, chỉ là không ngờ rằng chói buộc càng ngày càng gấp, nên đón hắn là Cổn Phong Bạo Vũ công kích. Mảnh này khu vực công kích dường như một mảnh vực sâu một dạng, càng lún càng sâu, mặc cho hắn làm sao dễ rụt thì không làm nên chuyện gì. Diệt thế nhất kiếm. Ngay tại hắn điên cuồng dễ rũ lúc, Cố Vô Thiên đã hướng hắn khởi xướng với một luân phiên công kích, căn bản không cho hắn một lát thở thời gian. Một đạo kiếm khí, lôi đỉnh vạn quân, ẩn chứa kinh thiên sát ý, bay thẳng mà đến, chô đến hư không trận trận vỗ vụt. Một chiêu này thế nhưng Vĩnh Hằng kiếm pháp cuối cùng sát chiêu, khó mà ngăn cản. Bảnh. Cái này đến công kích chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người Thiên Ma. Uy lực vô tận, bá đạo vô cùng, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một đạo tiếng va đập về sau, trong hư không nổi lên một mảnh năng lượng ba động, lại đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Này lỗ đen giống như hang không đáy bình thường, hướng trung quanh thôn phệ nhìn tất cả, đem tất cả có sinh cơ thứ gì đó cũng hút vào. Thiên Ma hoảng hốt, nghĩ muốn thừa cơ chạy đi, Cố Vô Thiên ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn sao có thể nhường tiên ma toàn nguyện? Một đạo kiếm khí hướng về phía trước chém ra, hóa thành một cái trường tiên, mang theo vô tận lực lượng, tựa như giao long xuất hải, điên cuồng cắn rứt nhìn tiên ma cơ thể. Như mãng xà uốn nẹo thân thể, không ngừng quật, mỗi một lần công kích rơi xuống, đều đem tiên ma đánh ra rách tít nát, tiếng kêu rên liên hồi không ngừng bên tai, thế thảm vô cùng, truyền khắp cự tiêu. Theo hắn kêu rên càng ngày càng nặng, giờ phút này hắn đã vết thương chống chất, máu thịt be bét. Tiên ma huyết dịch cũng bị hút vào trong lỗ đen, hấp động kia tham lam thôn vệ tính mạng của hắn, đồng thời không ngừng khuyết trương diện tích lớn, hướng bốn phía lan tràn. Giờ này khắp này tiên ma Đã nghiêm trọng cảm giác được tử vong nguy hiểm, với lại loại cảm giác này là hắn từ trước tới nay mạnh nhất, một lần. Hắn đã giống như có thể nhìn thấy tử thần đã hướng hắn vẫy tay, trái tim thì không tự chủ được điên cuồng nhảy dựng lên. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ có thể không ngừng né tránh công kích, hắn thực sự nan dĩ tương tín, thiếu niên ở trước mắt đưa hắn đánh trò chật vật như thế. Cái này làm sao có khả năng, không thể nào. Theo lý mà nói, tiểu tử này chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao có khả năng có loại thực lực này? Nhìn xem hắn còn quá trẻ, vì sao lợi hại như vậy? Hắn rốt cục là ai? Có thân phận ra sao? Hắn rốt cục đến từ nơi đâu? Thiên Ma giờ phút này trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không biết cái kia ứng đối ra sao dưới mắt nguy cơ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chỉ là Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn cơ hội suy tính, hắn không ngừng gơ đại kiếm trong tay, hóa thành một vệt cầu vồng hướng phía Thiên Ma nhận đi. Hưu. Thiên Ma lại một lần nữa né tránh không kịp, bị một kiếm đánh trúng. Năng lượng kinh khủng truyền đến, tại trên người Thiên Ma độ tung, đem thân thể hắn nổ thành hư vô, triệt để ở trong thiên địa tiêu tán. Thiên Ma vẫn lạc. Ầm ầm. Thiên Ma vẫn lạc trong đáy mắt, tất cả không gian cũng bắt đầu run rẩy lên giống như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn xem nhìn hết thấy trước mắt, Cố Vô Thiên Yên lặng thu hồi trường kiếm, lập tức nhìn về phía hư không. Giờ này khắc này đang có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, ba người này một người trong đó, thân xuyên bạch y dáng người cao gầy, thân bên trên tán phát nhìn lạnh lùng khí tức, ánh mắt lại rất thanh tĩnh. Toàn thân tràn ngập một bộ không dính khói lửa trận gian, nhưng lại tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Một người khác toàn thân màu đồng cổ làn da, dáng người khôn nô, bá khí khí tức toàn thân tỏa ra. Song trượng của hắn giãy rộng hữu lực, che kín vết chai, như là có thể đem tất cả đánh nát bình thường, nổ tung cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng. Người cuối cùng là nữ tử, dùng lụa mỏng che mặt, thân bên trên tán phát nhìn mũi thơm, cho người ta một loại yên tĩnh nhu nhược cảm giác, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh băng, để người không dám nhìn thẳng, đồng thời tâm thấy sợ hãi. Nhưng khi ba người đồng thời nhìn về phía thi thể của Thiên Ma lúc, đều là thần sắc biến đổi, bọn hắn khó có thể tin, Thiên Ma cường hành như vậy tồn tại, thế mà bị một phàm nhân giết. Lần chiến đấu này, Thiên Ma bại hoàn toàn. Cố Vô Thiên, đã lâu không gặp a. Kia dáng người khôi ngô hoàng mao nam tử hướng về hắn chào hỏi. Cố Vô Thiên nhíu mày, nhìn qua hắn, nguyên lai là người, chủ nhà họ Triệu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xem ra là nhà của Triệu gia chủ, bây giờ đã đến đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới. Mà bên người nữ tử còn không biết thân phận của nàng, về phần Bạch Y nam tử kia, Cố Vô Thiên ánh mắt bắn phá, nổi lên sát khí. Trên thân thể của hắn rõ ràng hiện lên một cỗ hơi thở của tiên tộc, chắc hẳn chính là kia tiên vương phấn thân. Chỉ là loại cảnh giới này không dễ đối phó. Cố Vô Thiên, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, lại năng lực thiết kế giết thiên ma. Chỉ là đụng phải ta, vận khí của ngươi không hề tốt đẹp gì, ta đã sớm chờ ở nơi này trong vực sâu. Triệu Lâm một hồi cười lạnh, nghiêm chỉnh một bộ người thắng tư thế. Triệu Lâm mặc dù là đại thành kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của hắn không thua kém một chút nào tiên tộc dòng chính đám thiên tài bọn họ. Thậm chí bọn hắn triệu ra tại tất cả côn luân thực lực gần với năm đó vương gia, thậm chí hơi còn muốn thắng được một đấu. Cố Vô Tiên cũng không hề để ý hắn, chỉ là thản nhiên nói: "A, thật sự sao? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại, một lúc chớ nóng vội cầu xin tha thứ a, ta sẽ không khách khí." Vừa dứt lời hắn liền bay nhào qua, cầm trong tay tiên kiếm nhanh như thiểm điện, khoảng chừng mấy hơi thở trong lúc đó liền đi đến Triệu Lâm trước mặt. "Hừ, người một chết." Triệu Lâm giọng nói khinh thường, một trưởng vô gia trên này nhìn như trong lúc phất tay bình thường không có gì đặc biệt, không có chút nào khác nhau, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đủ để tùy tiện phá diệt tất cả. Chương 354, vây công, chương 354, vây công. Ầm ầm. Cường đại linh lực va chạm trong lúc đó, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, thiên địa chấn động, hư không pha toái. Cố Vô Thiên phong tình vân đạm rơi ở một bên, chào phúng nhìn Triệu Lâm. Mà Triệu Lâm giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, khóe miệng đã lộ ra máu tươi, cơ thể cũng không ngừng lướng về sau bay. Trong mắt của hắn hiện đầy vẻ chấn động, hắn không ngờ rằng toàn lực của mình công kích thậm chí ngay cả đối phương trang phục đều không có động tới. Càng không có nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy, chính mình thế mà bị đối phương nhẹ nhõm đả thương, giờ phút này nội tâm của hắn song lớn. Ngươi đến tuột cùng là làm được bằng cái nào? Thái quá. Triệu Lâm Nan không được kinh ngạc mà hỏi. Tu vi của hắn đã đạt tới đại thành kỳ đỉnh phong, cùng độ kiếp kỳ cảnh giới chỉ kém một bước hắn, cho dù đối mặt hắn, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà không ngờ rằng hắn lại không có loại Cố Vô Thiên may may, điều này thực có chút nhường hắn khó có thể tin. Chỉ chẳng qua hắn bên người có tiên tộc người ở chỗ này, đây là hắn lớn nhất sức lực, Cố Vô Thiên hôm nay nhất định chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc này vực sâu trong, Cố Vô Thiên đứng ở Thiên Ma To lớn hải cốt trước đó, vân đạm phang khinh. Thiên Ma thi cốt chưa lạnh, lại tình cờ gặp mấy cái đi tìm cái chết. Hắn thản nhiên nói, thu thập ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, ta một tay là được rồi. Cuồng vọng, đi cho đi. Cố Vô Thiên vừa dứt lời, Triệu Lâm nghe xong lập tức giận tím mặt. Hắn chờ không nổi thì xuất thủ, cánh tay hướng phía phía trước đánh tới, trong nháy mắt một cỗ màu đen khí tức cuồng bạo phun ra ngoài, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, chỗ đến không gian trùng quanh cũng bị triệt để hòa tan. Đi ngang qua những sinh linh khác huyết nhục cùng xương cốt thì ngăn cản không nổi nó ăn mòn chi khí, ký ức trong lúc nhất thời hóa thành hư không. Hắn màu đen khí kình cùng Cố Vô Thiên công kích đan vào một chỗ, một tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến, màu đen cùng điểm sáng màu trắng đồng thời tan mát, hóa thành điểm điểm tinh thần, chiếu sáng phiến thiên địa này. Đợi cho sương mù lui tán, mọi người mới thấy rõ tình hình, trước mắt Cố Thiên không có chút nào ảnh hưởng, tại đây trời trong bóng tối, hắn tựa một da nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Triệu Lâm lần nữa lui về phía sau, khóe miệng máu tươi cũng nhịn không được nữa, phun phù ra. Hắn giờ phút này sớm đã kinh hãi không thôi. Một lần lại một lần một kích toàn lực căn bản cũng không có cách đối phó được đối phương, thậm chí đều không có nhường hắn bị thương. Mà này Triệu Lâm cũng là nhất đẳng cao thủ, chỉ là tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền điều chỉnh tốt hắn tình trạng. Hắn cười lạnh nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt là không che giấu được sát ý. Đi cho đi. Triệu Lâm cuối cùng vẫn là không nhẫn nại được, nỗi giận gầm lên một tiếng sau lại lần phát động công kích, bàn tay vừa nhấc, hàng loạt hắc vụ xuất hiện. Với lại hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ, huyền hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi dao, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lần nữa hướng Cố Vô Thiên đánh tới, đem vùng không gian này cũng quậy đến một bàn loạn. Cố Vô Thiên ánh mắt lạnh băng, không có bất kỳ cái gì bối rối thần sắc, hắn nâng lên chân trái, chân phải đạp về mặt đất. Văng một tiếng qua đi, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Triệu Lâm sắc mặt chưa biến, hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức nguy hiểm thì từ phía sau lưng truyền đến. Sau đó sau lưng hắn mát lạnh đội vàng xoay người, lập tức thì cùng cố Vô Thiên con mắt đối mặt bên trên. Nội tâm của hắn run lên, đây là một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt, đồng tử tựa ưng một trăm chú nhìn chằm chằm chính mình, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cố Vô Thiên song quyền đột nhiên ném ra, những tia sắc bén khí nhận trong nháy mắt bị tạt nát. Người không phải kiếm tu sao? Vì sao nhục thân mạnh mẽ như vậy? Triệu Lâm muốn rách cả mí mắt, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả kiếm của hắn đều không có rút ra. Mà là cực tốc tới gần mình, đánh ra một kích. Cố Vô Thiên lạnh lùng cười nói, "Ngươi còn không đáng chờ ta rút kiếm." Nói xong nắm đấm của hắn hung hăng ném ra, mang theo một hồi âm bạc thanh. Ầm ầm. Không gian đều không có chịu đựng được uy lực của một quyền này, trực tiếp sụp đổ, Triệu Lâm bị mạnh mẽ tức giận đánh ra xa mấy chục trượng. Phụp phụp. Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người co quắp ngã xuống đất. Không thể nào, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Triệu Lâm giờ phút này tâm loạn như ma, hắn kinh hãi nhìn Cố Vô Thiên, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, hiểu rõ hắn lợi hại, không ngờ rằng lại mạnh đến mức này. Với lại vẻn vẹn là dụng quyền liền đem chính mình đánh thành như vậy, căn bản không có giúp kiếm. Tại hắn ngây người lúc, giọng cô Vô Thiên truyền tới: "Ta nói qua đối phó ngươi, dụng quyền là đủ, ngươi cứ không tin." Nói xong lần nữa vọt tới, quyền cước tăng theo cấp số cộng, hướng về Triệu Lâm phát động công kích. Oeng! Mấy quyền rơi xuống, Triệu Lâm bị đánh được máu thịt bê bé bết, máu tươi vảy ra lên. Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh lao đến, chặn cô Vô Thiên công kích. Nguyên lai là kia tiên tộc người Chỉ là hắn thì mặt lộ khinh thường, nhìn từ trên xuống dưới Cố Vô Thiên. Sau đó khinh miệt cười hắn, "Ta thừa nhận ngươi này phàm nhân có chút câu chuyện thật, có chút ý tứ." Cố Vô Thiên cơ thể lui về phía sau, hắn bắt đầu nhìn ba người này, ánh mắt lấp loé. Mà kia tiên tộc từ đây lúc rỗi ra một tay, là kia Triệu Lâm chưa thường. Tiên tộc tiếp tục mở khẩu nói, "Ta là Thủy Thanh Tiên Vương, đến từ Tôn Quý Tiên giới, ngươi có thể gọi ta Thủy Thanh." Thanh âm của hắn mười phần nhu hòa, dường như đối với Cố Vô Thiên chuyện lúc trước dấu vết không biết đồng dạng, mà bản thân hắn có thể thì dối trá đến cực điểm, làm cho lòng người sinh chán ghét. Ác. "Ta trước đó liền biết ngươi." Hiểu rõ ngươi là một thiên tài, mà chúng ta tiên giới đối người mới có cực mạnh bao dung tính, ta có thể cam đoan với ngươi, phá lệ mang ngươi bước vào tiên giới, từ đây chính đạo phi thăng. Lời nói của hắn đối với người bình thường có cực mạnh lực hấp dẫn, dường như là một bảo hộ đồng dạng. Chỉ là nghe nói hắn, Cố Vô Thiên không hề phản ứng, thần sắc lạnh lùng, không biết hắn giờ phút này trong tâm đang suy nghĩ cái gì, để người suy nghĩ không thấu. Thủy Thanh tiếp tục nói, ngươi muốn cái gì đều có thể nói. Hắn nhưng là biết đến, những này nhân tộc vì phi thăng không từ thủ đoạn, dưới mắt cơ hội này tự nhiên là cầu còn không được. Ngươi chỉ cần hiệp trợ ta mở ra thông hướng tiên giới lối đi. Đến lúc đó trải qua viêm hoàng tái hiện, ngươi chính là chúng ta tiên tộc công thần, ngươi cũng được, nhờ vào đó hồi phi thăng. Nói xong nói xong Thủy Thanh lại kích độc lên, ra tăng đối với Cố Vô Thiên cổ hoặc cùng dụ dỗ. Nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi có biết hay không, kỳ thực các ngươi công pháp của tiên tộc có vấn đề. Cái gì? Nghe nói như thế, Thủy Thanh sắc mặt đại biến, không còn nghi ngờ gì nữa không chế không nổi nét mặt của mình quản lý. Mà phía sau nữ tử hiện lên một tia lo nghĩ, nàng vừa mới cảm giác được rõ ràng Thủy Thanh tâm trạng biến hóa. Đối phương đang nghe Cố Vô Thiên về sau, mới đầu có chút bối rối, phía sau lại hiện lên một tia sắc ý. Rất hiện nhiên nhường Cố Vô Thiên nói chúng. Nữ tử bắt đầu tò mò, thiếu niên này đến từ thân phận gì? Đến từ phương nào? Chẳng lẽ lại thật là người kia? Nhìn tới người cũng biết. Cố Vô Thiên nhìn Thủy Thanh phản ứng, tự mình nói đi xuống. Tiên tộc công pháp càng về sau tu luyện, tiêu hao linh khí thì mênh mông vô tận, mà nhân tộc chỉ cần giọt nước trong biển cả. Nghe được hắn, Thủy Thanh rốt cuộc hấp chế không nổi trên người sắc ý, khí tức ba động cũng biến thành ngày càng rõ ràng. Mà Cố Vô Thiên tiếp tục nói đi xuống nhìn. Ta rất hiếu kỳ các ngươi thiếu thốn linh khí, đến tụt cùng từ nơi nào bổ sung, mà các ngươi kia tồn, lại đến cùng thôn phệ bao nhiêu tộc nhân. Oèn. Đột nhiên trong lúc đó, Thủy Thanh Triệt để bạo phát, trong tay của hắn một cái tử sát tiên kiếm đột nhiên xuất hiện. Hắn lạnh lùng nói, đã ngươi hiểu rõ nhiều như vậy, nhìn tới ngươi là không tầm thường. Sau đó liền liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm điện, kiếm trong tay mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Cố Vô Thiên công kích qua. Mà Cố Vô Thiên giờ phút này thân ảnh thì động, hắn đón lấy công kích vào tới, không lùi mà tiến tới, vung ra hữu quyền. Một hồi bá đạo quyền gió thổi qua, đem thủy thanh không khí chúng quanh áp súc phát ra chói tai tiếng vang. "Sao? Lẽ nào ngay cả ta ngươi cũng không muốn xuất kiếm sao? Hay là nói ngươi xem thường ta, ta cũng không xứng ngươi xuất kiếm." Thủy Thanh lạnh lùng tra hỏi trên tay kiếm mang thì phá theo gió mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc phốc. Kiếm khí bị đánh gãy, Mã Cố Vô Thiên dưới năm tay một dây hung hăng đánh vào Thủy Thanh trên ngực, đưa hắn thì đánh bay ra ngoài. Thủy Thanh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhìn về phía sau lưng, phát hiện nham thạch đã bị đánh nát. Mã Cố Vô Thiên tiếp tục hướng phía trước tới gần, từng bước một chậm rãi đi về phía Thủy Thanh, mà trên mặt hắn từ đầu đến cuối cũng treo lấy mỉm cười. Nhưng mà Thủy Thanh nhưng từ bên trong cảm nhận được sát ý cùng lạnh lùng, hắn hiểu rõ tiểu tử này là một sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ là người. Chương 355, Thủy Thanh Tiên Vương, chương 355, Thủy Thanh Tiên Vương. Mà hắn căn bản không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên mới thật sự là cường giả. Nghĩ đến đây, Thủy Thanh Tiên Vương giãy giụa lấy đứng lên, hắn hiểu rõ đã không thể lưu lại Cố Vô Thiên tính mệnh. Người trẻ tuổi, cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi chôn cùng, ta sẽ không bỏ qua. Nói xong hắn không cam lòng lần nữa xuất ra một thanh kiếm, hướng Cố Vô Thiên bật tới. Thân thể hắn thì hòa tan vào kiếm ảnh trong cú chốt do dự phát khởi công kích. Cố Vô Thiên khệ miệng mang theo cười lạnh, cả người quỷ mị ở giữa tránh thoát công kích. Chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thủy Thanh Tiên Vương phía sau. Một cái liền cầm lên cổ áo của hắn. "A!" Thủy Thanh Tiên Vương kêu to lên, vội vàng vận chuyển thể nội tiên nguyên, muốn tránh thoát trói buộc. Chỉ là Cố Vô Thiên hai tay tựa như sắt thép, mặc cho hắn thế nào rẽ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Mà Cố Vô Thiên bắt đầu tụ lực, đột nhiên buông tay, đưa hắn vung ra xa mấy trượng, lần nữa nặng nề mà té lăn trên đất. Khô khô khục. Thủy Thanh Tiên Vương bị đánh kịch liệt ho khan, máu tươi chảy ròng. Tiểu bối ngươi quả thực quá phế lối." Thủy Thanh Tiên Vương hung tợn nhìn hắn, trong ánh mắt hận ý ngập trời kìm nén không được. Mà lúc này, Cố Vô Thiên chậm rãi lấy ra chính mình đại kiếm, Thủy Thanh sắc mặt đại biến, hắn hiểu rõ cô Vô Thiên đây là muốn làm thật. Muốn chạy trốn nhưng là lúc này đã chậm. Một đạo thanh quang hoa phá trường không, thẳng đến mặt. Thủy Thanh Tiên Vương vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản, chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đến không kịp đề phòng, chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận một chút. Phốc phốc. Lưỡi dao ở giữa xuyên phá huyết dục, đến thật sâu vết thương, xuất hiện ở trên bờ vai hắn, giờ đầu của hắn rất gần. Lập tức máu tươi thì phong dũng mà ra, nhuộm đỏ cơ thể mà cánh tay của hắn thì cứ như vậy rơi vào trên mặt đất. T. Thủy Thanh Tiên Vương hít vào một ngụm khí lạnh, đau khổ muôn phần, hắn bắt đầu sử dụng tiên nguyên chữa trị vết thương. Sau đó hắn lạnh lùng nói, "Ta quá khứ không tin, ta hiện tại là tí tượng, ta cũng biết vì sao tộc nhân của ta sẽ vẫn lạc tại trên tay của ngươi." Cố Vô Tiên cười lạnh nói, "Ngươi biết thì sao? Ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn tu khu chịu trói đi." Hắn hiểu rõ giờ phút này Thủy Thanh Tiên Vương tại trì hoãn thời gian chữa trị vết thương, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cố Vô Tiên hướng phía Thủy Thanh Tiên Vương đi tới, mà hắn thì cố nén đau khổ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Vô Thiên. "Hừ." Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Vô Thiên cười lạnh nói, "Nhìn tới ngươi hay là cái sưng cứng, không biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao?" Vừa dứt lời, hắn liền từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Thủy Thanh Tiên Vương bên cạnh. Một cước đem Thủy Thanh Tiên Vương đá bay, thời khắc này Thủy Thanh Tiên Vương còn muốn nhân cơ hội cầm lên vũ khí của mình. Nhưng mà một giây sau lỗ tai liền truyền đến một hồi âm thanh ngữ kiên quyết. Vô số kiếm ảnh trong nháy mắt bay xuống, Thủy Thanh Tiên Vương lập tức đỡ nợ, chỉ là tổn công vô ích, vẫn là bị đánh trúng. Hung hăng chặt lên vai trái của hắn bằng Kiếm khí trong tay hóa thành một đoàn hắc vụ, đưa hắn tấn vệ. Thủy Thanh Tiên Vương lần nữa bị đánh đến rơi xuống đất, trong miệng máu tươi rói không ngừng, hắn còn là trật vật như vậy qua. Sẽ nhớ tới vừa nãy một màn kia, thực sự quá mức kinh khủng, hắn giống như đã đụng một nơi thân một mèo đồng dạng. May mắn chính mình vận khí tốt, tốc độ phản ứng nhanh, nếu không vừa nãy hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lau đi khóe miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này làm sao có khả năng? Tiểu tử này lại mạnh như vậy? Hắn ở đây tiên giới cũng coi là cao cấp tiên vương, thực lực bại danh phía trên. Thế nhưng tại cái nhân tộc tiểu tử này trước mặt bị đánh được không hề có lực phản thủ, hắn thực sự không nghĩ ra, cái này chẳng lẽ chính là trên lệ sao? Nhưng là cái này tù hay là nhất định phải báo, hắn nuốt không trôi một hơi này. Hắn thì không còn chỉ hoãn thời gian chữa trị vết thương, mà là chủ động công kích, hóa thành một đạo kiếm khí, hướng về Cố Vô Thiên truy kích quá khứ, hôm nay hắn nhất định phải giết cái nại phàm nhân. Chỉ là hắn vừa vọt tới nửa đường, lại phát hiện phía trước một mảnh trắng xóa, mình đã không biết khi nào bị mây mù bao phủ ở bên trong. Mà đây chính là Cố Vô Thiên lĩnh vực, nó phạm vi to lớn vô cùng đem Thủy Thanh Tiên Vương toàn bộ thân hình cũng bao trùm, với lại nhường hắn không cách nào thoát khỏi vây quanh. Thời khắc này Cổ Vũ Thiên, tay cầm trường kiếm đứng ở đám mây, nhìn xuống trên đất Thủy Thanh Tiên Vương, nhường hắn thử một chút bị mê tỉ, sinh mệnh bị khống chế cảm giác. Nhường hắn thì cảm thụ một chút thật sâu tuyệt vọng. Chỉ thấy tay hắn cầm kiếm phong, đột nhiên hướng Thủy Thanh Tiên Vương đâm tới, trên người còn mang theo một tầng màu trắng vân sáng, trong lúc nhất thời, một cơn lạnh băng hàn khí tràn ngập này cả vùng. Không tốt, không tốt. Thủy Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, chỉ là không thể lui được nữa. Nhưng vào lúc này, tất cả vực sâu thì bắt đầu chấn động, nổ thật to theo bốn phương tám hướng truyền tới, giống như có độ vật gì muốn ra đây. Ma Cố Vô Thiên quan sát một chút, xem ra là dưới mặt đất thứ gì đó sắp không nhẫn mãi được. Lúc này, mặt đất đột nhiên sụp đổ, tầng này tất cả mọi người thật nhanh rơi xuống dưới. Ma Thủy Thanh Tiên Vương mắt thấy đây là một cơ hội, mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng Cố Vô Thiên ra tay, một đạo mạnh mẽ tiên nguyên đánh tới. Ma Cố Vô Thiên thấy thế, lạnh hừ một tiếng, "Đã ngươi tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Vừa dứt lời, kiếm trong tay liền hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng, hướng phía Thủy Thanh Tiên Vương cuốn theo tất cả. Đình dòng chỉ là ở thời điểm này, hệ thống giống như lại bị phát động, lập tức bắt đầu lường cô Vô Thiên trong đầu gửi đi chỉ lệnh. Ký chủ, mời, mau chóng cấp đoạt, tây quả thực. Giọng hệ thống đứt quãng, không nghe rõ ràng. Mà cô Vô Thiên, tâm niệm khẽ động trên người hộ giáp trong nháy mắt sáng lên, cả thân thể tượng hạ hạ phương rơi xuống, hóa thành một trận quan mang. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đặt tới mặt đất hồ sâu, mà ở trung quanh nơi này hắn phát hiện có rất nhiều thi thể của ma thú mà ở hố sâu ở giữa nhất, phát hiện một quả đại thụ che trời, màu vàng kim linh quang lóe ra mười phần sáng chói. Nó thân cảnh tráng kiện vô cùng, khoảng chừng 3 tầng lầu cao như vậy, từng đạo kim quang ở phía trên tỏa ra, như là yêu tinh đồng dạng. Ha ha ha ha. Đây là thế giới thụ. Nhìn thấy đại thụ, Thủy Thanh Tiên Vương trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, tâm trạng cũng biến thành điên cuồng lên, hướng phía cây thì bay đi. Những thứ này cây thanh danh to lớn vô cùng, hắn ở đây tiên giới cũng nghe qua, cũng có sức mạnh vô cùng vô tận, truyền thuyết tận chứa thế giới bản nguyên. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động, hướng phía thế giới tu luyện vọt tới. Mà hắn thân ảnh vừa động lúc, có hai thân ảnh thì chạy tới, đồng thời ra tay đưa hắn ngăn lại. Rõ ràng là Cố Vô Thiên cùng nữ tử kia, Thủy Thanh Tiên Vương giận dữ. Ngươi lại cùng tiểu tử này liên thủ? Chết tiệt. Ánh mắt hắn tràn đầy đồng hộ dày đặc sát khí, nhìn nữ tử kia, gào thét một tiếng, biến giết tới. Chỉ là một Cố Vô Thiên hắn cũng đánh không lại, huống chi lúc này là hai người liên thủ, hắn bị đánh được liên tục bại lui. Ngươi trẻ tuổi, hiện tại nhanh chóng rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thủy Thanh Tiên Vương còn đang ở giặm muồm, làm lấy cuối cùng dãy rựa, trường thương trong tay không ngừng vung nãy, đánh ra từng đảo công kích. Ngay tại hắn xuất thủ trong chốc lát, hét dài một tiếng vang lên, chỉ thấy thế giới kia trên cây thỉnh linh suất đạo một thân ảnh, đó là một con Tam tốc kim ô. Hắn cơ hai cánh, trong nháy mắt đem Thủy Thanh Tiên Vương ngăn trở. Chết tiệt. Thủy Thanh Tiên Vương hét lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích, hắn muốn đem Tam tốc kim ô chém giết. Chỉ là công kích của hắn đá chìm đáy biển, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại đem Tam tốc kim ô chọc giận, nó triển khai hai cánh, một đạo ngọn lửa màu vàng vươn ra, thẳng vào xông về Thủy Thanh Tiên Vương. Thủy Thanh Tiên Vương lập tức thi triển kỹ thuật ngăn cản, hắn lấy ra cuồng thủy thuần, là một thượng phẩm tiên khí, mười phần kiên cố, cho dù là Định Phong Đạo tiếp kỳ công kích cũng khó có thể đưa nó đánh vỡ. Nhưng mà bị ngọn lửa này thiêu đốt một chút liền bắt đầu rung rẩy, sau đó liền bắt đầu phá thoái. Ngọn lửa màu xanh này lại có thiêu cháy tất cả năng lực, này đến cùng là cái gì hỏa diễm? Nhìn thấy tình huống trước mắt, Thủy Thanh Tiên Vương sắc mặt đại biến, trong đôi mắt đều là tuyệt vọng. "Thủy Thanh, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đang viêm hoàng đại lục đã không có trợ thủ, nếu còn chấp mê bất độ lời nói, nhất định là một con đường chết." Nghe được lời này, Thủy Thanh Tiên Vương thân thể run rẩy, đồng tử rút lại, Hắn hôm nay bị thương thật nặng, như tình huống như vậy dưới, nếu tái chiến lời nói, hắn khẳng định là một con đường chết. "Ghê tởm." Thủy Thanh Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại trở nên điên cuồng lên, cũng không đoái hoài tới cái khác.